Trước hắn i Tiếu nhiên nghe được hai cái tin cười, tinh tâm tư. tức tư trích nhân, mỉm m được hướng nghe nhìn không con khẽ của cổ nhân, khẽ mỉm cười, nhìn hướng về t tư k h ô g trích tinh lập tức cảm một thấy đầu góc nghĩ â y dại, đạo ám k ô không n ổn, chính muốn ra tay lúc, chỉ cảm thấy thân thể, chân nguyên, tất cả đều là như là không thuộc về chính mình. Hắn n g g lúc, chỉ cảm cả thuộc tức thấy thể, h đều ra tay tất lại là lập về lên người xưa kể lại tiếu niên có một môn thanh l i ê n phá khí quyết thần diệu phi thường không cần tiếp xúc chỉ bằng khí cơ linh lực liền có thể điều khiển đối phương tinh khí thần tam bảo coi như đồng nhất cấp độ võ giả cùng hắn vật lộn với nhau cũng phải đại bị hạn chế đại đại chịu thiệt Hồ t i bốn hồ i i ê n h tiểu một thân hơi thở hơi、so、phụng lường tuy, tuy rằng thiên phú hơn người từ nhỏ bị rót vào khí chủng có thể ở hơn ba mươi tuổi lúc bước vào thiên nguyên cảnh ở thái cổ đại lục cũng coi như là ưu tú nhất một nhóm võ giả nhưng thời gian tu hành dù sao còn thiếu hiện tại bất quá thiên nguyên hai tầng làm sao có thể hơn được t i ế u nhiên vì lẽ đó m ặ c bọn họ hai làm sao chống lại cũng là vô dụng đột nhiên bọn họ bị kéo vào trong hảo cảnh ở cái này hảo cảnh bên trong bọn họ trí nhớ bị tẩy đi nhưng lục t i ể u phụng vẫn như c ũ là lục t i ể u phụng tư không trích tinh vẫn như c ũ là tư không trích tinh thế nhưng thế giới này không có tiếu nhiên hàng tiểu nhiên hàn g lâm lục t i ể u phụng trải qua kim bằng vương triều quyết chiến trước sau h u minh sân trang ngân câu sòng bạc sau đó cuối cùng thức tỉnh rồi vốn là trí nhớ từ hảo cảnh bên trong thoát thân mà ra hắn quay đầu nhìn tư không trích tinh tư không trích tinh đã làm ồ hôi tuân như nước bất quá sắc mặt bị bị thuật dịch dung ngăn trở không nhìn ra còn nhiều khó coi thiếu nhiên đối với tư không trích tinh nói không phải ngươi làm vị diện võ hội nhưng là rất có mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả toa c h ấ n kho hàng mất trộm ngày ấy kể cả lâm tiên nhi nhưng là có bốn cái thiên nguyên cảnh toa c h ấ n thế nhưng bọn họ không hề có cảm giác lấy tư không trích tinh tu vị xem hắn là không làm được hơn nữa từ những t i u tinh thần trên giao phong thiếu nhiên nhìn ra hắn cũng không phải một cái dám làm không dám chịu người nếu như là hắn làm hắn chắc chắn sẽ nhận vì lẽ đó thiếu n i ê n tin tưởng hắn hơn một nữa còn hắn có thể hay không dùng thủ đoạn khác trộn được kho hàng sau đó vi phạm tính cách của chính mình chết sống không tiếp thu tiếu nhiên cũng không xác định vì lẽ đó chỉ là tin hơn nữa dù sao tư không trích tinh là thâu vương c h i vương cũng không phải nhất định phải dựa vào tu vị cao minh đến trộm đồ vật mà một người t ỉ n h cờ cũng sẽ làm ra vi phạm chính mình tính cách chuyển đến tư không trích tinh lau một cái mồ hôi lạnh tiếu sư nhưng là hũ chết tiểu tử lục tiểu phụng cảm thấy có chút thật không thiện bởi vì hắn nói là đến giúp tiểu nhân điều tra lúc mấu chốt lại là ra tay quầy dối hắn b u ố t chính mình tiểu hồ t ử nói xin lỗi tiểu sư tiểu n h i n thả xuống thưởng thức chén rượu cười nói không sao nếu như bằng hữu gặp rủi do lục tiểu phụng sẽ khoanh tay đứng nhìn cũng sẽ không là lục tiểu phụng rồi lục tiểu phụng hồi tưởng vừa nãy trải qua hảo cảnh không nhịn được lại nói ta thấy những tia đến cùng là thật hay giả hoắc hưu đúng là thanh ý thì lâu lâu chủ sao kim cựu linh đúng là tú hoa đại đạo một đạo nhân đúng là u minh sơn trang trang chủ thiếu nhiên lắc đầu nói ta không biết hoặc là hoặc là không phải ta phải đi rồi nói xong thân hình loại lên liền biến mất không thấy lục tiểu phụng đối với tư không trích tinh nói vốn là ta nghĩ giúp t i ế u sư điều tra kho hàng mất trộm một chuyện mới v ư ợ nhưng cản trở h ắ n ta nhất định phải đem chuyện này tra cái cháy nhà ra mặt trộn hôi thối hầu tinh ngươi có muốn hay không cùng nhau đến tư không trích tinh than thở ta cũng thật tò mò là ai có thể làm ra chuyện như vậy lục tiểu phụng vỗ tay nói rất tốt có ngươi cái này tên trộm thanh thủ chúng ta tra lên có thể sẽ rất nhanh chúng ta trước tiên đi hoặc hugh nơi đó nhìn ngươi thật sự tin tưởng ở hào cảnh bên trong chứng kiến lục tiểu phụng cười khổ nói ta không muốn tin tưởng nhưng nếu như không đem những việc này điều tra rõ ràng khả năng ta sẽ liền cảm giác cũng ngủ không được tiểu nhân rời đi lục tiểu phụng tiểu nhân nghĩ nếu như thuần lấy võ công muốn làm đến chuyện như vậy ước chừng phải thiên nguyên bốn tầng tu vị còn muốn sở trường tinh thần loại vũ kỹ mới có thể ở mấy cái thiên nguyên cảnh ngay dưới mắt đem chính mình lớn như vậy kho hàng nâng lên mà để người không thể cảm giác nhưng liền tiếu nhi biết thế giới này chỉ có sở lưu hương vợ chồng đến thiên nguyên bốn tầng bất quá vị diện võ hội thu thập tư liệu cũng chưa chắc đủ tất cả nhân tộc đến thiên nguyên cảnh sau khi lúc trước tố chất liền không tại là trở ngại lớn nhất có rất nhiều người thiên phú thường thường nhưng là đến thiên nguyên cảnh sau khi tu vị trên vùng đất bằng thẳng không rơi người sau đang lúc này tiếu nhiên đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng lại là cảm giác mấy cái hơi thở quen thuộc hắn lập tức bay qua chứng kiến lâm tiên nhi mang người chính đang tại vây quét một đám người đám người kia nhân số tuy nhiều bất quá chỉ có một cái thiên nguyên cảnh v õ giả mà lâm tiên nhi như thế lại là có bốn cái rất nhanh một người trong đó liền bị bắt xuống thiếu niên rơi vào giữa chàng kinh ngạc nói tiên nhi chuyện gì thế này lâm tiên nhi chuẩn bị nhúng tay việc này lúc liền biết sớm muộn sẽ gặp phải t h i ế u nhiên lại là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm lần thứ nhất ra tay liền gặp phải nàng nhắm mắt nói kho hàng mất trộm một chuyện chúng ta đều cảm thấy rất có thể cùng thanh y đi ở lâu có quan hệ bằng vào chúng ta đổi tới thanh y đi ở lâu người tìm tới bọn họ một cái phân đà tiểu n i ê n nhàn nhạt nói ta không phải nói chuyện này do ta đến xử lý sao lâm tiên nhi cắn môi d ư ớ i ngầm đầu nhìn tiếu n h â nói n t i ế u sư sáng lập vị diện võ hội cũng không chọn những k i a tư chất tốt người nhập hội chỉ là tiếp thu như ta như vậy từ nhỏ nhận hết khổ sở không có hy vọng người nhập hội võ hội trên d ư ớ i không có một cái không cảm kích t i ế u sư ta khoảng chừng cũng là biết t i ế u sư sáng lập vị diện này võ hội chỉ là làm vì giúp ngươi truyền bá võ đạo thu thập võ đạo tiện thể giúp ngươi nhìn một chút gia nghiệp nhưng hiện tại t i ế u sư gia sản bị người đánh cắp nếu chúng ta vẫn như cũ chẳng quan tâm cái tia thế nhân nhìn chúng ta như thế nào lần này chỉ là chuyển ra tiến sư một điểm nhỏ bẽ lời đồn liền có người đến cho bên vậy lần sau đây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 đều là sẽ có người bỏ qua đối với mình kính nghệ b ị quá làm liều đánh tới vị diện võ hội chủ ý trước đây không phải liền từng xuất hiện một lần sau lần này là chính mình có chút cân nhắc không hoàn toàn như vậy là lúc để cái này giang hồ nhìn đến vị diện võ hội lực lượng coi như mình không tại cũng không phải người khác có thể xem thường hơn nữa tiếu nhiên phát hiện mình quên một điểm người đều là có gia tâm vị diện võ hội có như vậy tài nguyên sức mạnh như vậy nhưng chỉ có thể ở một bên ngồi xem trên giang hồ gió nổi mây vẩn nói vậy là người đều không cam lòng đi chuyện này làm sao làm chính mình đến suy nghĩ thật kỹ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 thanh y lìa lâu được xưng một trăm linh tám lâu mỗi một lâu đều có một trăm linh tám tên sát thủ cái này bị tóm ra hỏa là thanh y lìa lâu một cái lâu chủ bất quá nếu như nói thanh y lìa lâu mỗi một tầng lầu lâu chủ đều là thiên nguyên cảnh v õ giả thiếu nhiên là không tin lâm tiên nhi tự có một phen thủ đoạn để tên kia thổ lộ thật tình nhưng đáng tiếc chính là thanh y lìa lâu tổng biểu bà tử là cái tương đương thần bí người coi như người này là cao quý một tầng lầu lâu chủ nhưng cũng chưa từng thấy thanh y lìa lâu tổng biểu bà tử bộ mặt t hờ tờ bất quá lâm tiên nhi lại là làm tình báo sinh ra vô cùng am hiểu từ một ít manh mối cùng nhìn như không liên hệ manh mối bên trong, tìm tới liên quan. nàng từ những thứ này bị tóm ra hỏa trong miệng những kia nát vụn trong tình báo tìm tới một cái tuyến thanh y đi ở lâu làm ăn phân hai loại một loại là do thanh y đi ở lâu tổng biểu bà tử tự mình giao chờ đợi một loại là những thuộc hạ này lâu chủ cùng thành viên chính mình tiếp xuống sống loại thứ nhất tất nhiên là không cần phải nói nhưng loại thứ hai những thanh y đi ở lâu đó sát thủ cũng là muốn nộp lên một bộ phận mỗi tháng thanh y đi ở lâu tổng biểu bà tử đều muốn đích thân lấy tiền hơn nữa địa điểm không giống nhau hơn nữa thanh y đi ở lâu tổng biểu bà tử có ba lần tự thân ra tay đi lại vị diện võ hội mặc dù là một cái tương tự canh gác người nhân vật vì để tránh cho có người đem chính mình đổi đến võ công loạn chuyển cho người khác công tác tình báo nhưng làm được tương đương đúng chỗ tiếu nhiên hiện tại đã biết rõ thái cổ đại lục đại tông phái phương pháp bọn họ đối với thiên nguyên cảnh trở xuống công pháp kỳ thực cũng không phải đặc biệt c o i trọng thiên nguyên cảnh trở lên công pháp hồi đoái liền muốn phiền phức nhiều lắm điểm này tiếu nhiên cũng ở mô phòng theo lâm tiên nhi nói với tiếu nhiên người này như vậy t h ậ n bí mặt đều không cho thủ hạ thấy tiền cũng phải chính mình đến thu nói vậy là cực kỳ không tín nhiệm người khác vì lẽ đó ta đoán mỗi lần hắn lây tiền đều sẽ đích thân đến thu sẽ không tìm người thay thế, thế. căn cứ những kia lấy tiền thời gian điểm còn có những thanh y đi ở lâu đó người đối với cái kia thanh y đi ở lâu tổng biểu bà tử vẹn g o à i miêu tả cùng với thanh y đi ở lâu tổng biểu bà tử ba lần ra tay thời cơ còn có những kia bị thanh y đi ở lâu tổng biểu bà tử tự mình hạ lệnh giết chết người trong lúc đó liên quan trải qua giao nhau so sánh có mười ba người hợp phù điều kiện lâm tiên nhi niệm một chuỗi d à i tên trong đó có h o c hưu mấy chục năm qua h o c hưu ở thanh y đi ở lâu tổng biểu bà tử lấy tiền thời gian trước sau lấy tiền địa điểm phụ cận bị người chứng kiến số lần là tám lần chiều cao trên cũng là tương tự thanh y đi ở lâu tổng biểu bà tử ba lần ra tay địa điểm hắn có một lần xuất hiện ở phụ cận xuất hiện mà người này giao cho bên trong thanh y đi lâu tổng biểu bà tử chủ tự mình hạ lệnh giết chết người trong có một cái cùng hoặc hưu làm ăn có quan hệ t i ế u nhiên thở dài một hơi nói vậy các người đi tìm hoặc hưu đi nếu như ta không đoán sai hắn chính là thanh y đi lâu tổng biểu bà tử những người kia giao cho lục phiến m u n đi mà ta đi tìm u minh sơn trang như vậy sẽ nhanh một chút một cái rất đơn giản n h à gỗ kiến trúc ở trong núi táo trong rừng lục tiểu phụ chính ở trong đó cùng một cái lao đầu khô gậy uống rượu ông lão này chính là được x ư n g thiên hạ người giàu có nhất hoặc hưu trước mặt hai người ngược lại rượu hoắc hưu nói hiếm thấy đến xem ta một lần xem ngươi nhưng như có lời muốn nói lục tiểu phụng cười nói ta hôm nay nghe được một cái kỳ quái truyền thuyết hoắc hưu đáp một tiếng có thể cho ngươi đều cảm thấy kỳ quái nhất định đáng giá vừa nghe lục tiểu phụng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó nhìn hoắc hưu nói có người nói ngươi là thanh ý thì ở lâu tổng biểu bà tử hắn quan sát tỉ mỉ hoắc hưu nhưng hoắc hưu nhưng liền mắt đều không nháy mắt một cái hơi thở cũng không có một chút nào gần sóng chỉ là hít một tiếng nếu như ngươi có ta nhiều tiền như vậy cái kia nói không chắc có người còn có thể nói ngươi là thanh long hội hội trưởng mà giáo giáo chủ lục t i ể u phụng nói nhưng là mười năm trước thanh y di hà lâu tổng biểu bà t ử đánh chết thiên cầm lao nhân thì ngươi cũng ở bên kia hoắc hưu nhìn lục t i ể u phụng nói ngươi cũng là ở sao còn có thanh y di hà lâu những năm này r ế t nhiều người như vậy ta biết có ít nhất bốn cái cùng ngươi làm ăn có quan hệ làm ăn kẻ thu nhiều à những năm này cũng không biết còn nhiều người ra tiền mua mạng của ta rồi nói xong hoắc hưu thay đổi sắc mặt ngươi còn dẫn theo những người khác đến lục t i ể u phụng thầm cười khổ lẽ nào tư không trích tinh bị phát hiện lấy hắn thâu vương tri vương thực lực đi trộm một ít đồ cũng sẽ bị người phát hiện chính mình quấn q u y ế t lấy h o c hưu để tư không trích tinh đi trộm chứng cứ đối với bằng hưu tới nói cái này quá không chân chính lục tiểu phụng nhất thời không muốn nói chuyện nhưng h o c hưu nhưng không có hỏi lại lục tiểu phụng những chuyện khác hắn lông mày nhanh chen ở cùng nhau lại là vị diện võ hội người h o c hưu cũng đến vị diện võ hội đổi qua rất nhiều vũ kỹ hắn cảm giác được vị diện võ hội đại trưởng lao lăng ngũ hơi thở lúc trước còn ở thượng quan kim hồng thời đại vị diện võ hội có hai cái nổi danh nhất luyện khí chín tầng trưởng lão một cái là a long một cái chính là lăng ngũ a long bị dương bàn thuyết phục tham gia dương bàn ức chế thiên nguyên cảnh võ giả sinh ra kế hoạch bên trong cuối cùng chết vào lý tầm hoan giới đ a o vì lẽ đó dương bàn gia nhập vị diện võ hội cũng có thay thế bằng h ư u làm việc nguyên nhân mà lăng ngũ ở cái kia sau khi cũng tiến vào thiên nguyên cảnh đến hiện tại qua hơn bốn mươi năm miễn cựa nở dê đột phá thiên nguyên ba tầng hoắc hưu cùng lục tiểu phụng thân hình loay lên hai người xuất hiện ở ngoài phòng chứng kiến chân trời xuất hiện bốn cái điểm nhỏ hoắc hưu kinh ngạc nói dĩ nhiên là vị diện võ hội hội trưởng mang đội ở hắn suy đoán lâm tiên nhi một nhóm bốn người rơi xuống lúc này h ắ c hưu nói không biết lâm hội trưởng đến vì chuyện gì đây là lâm tiên nhi nói thẳng nói h ắ c hưu ta biết ngươi là thanh y hi lâu tổng biểu bạ tử đạo nghị hỏi ngươi lần này chúng ta kho hàng bị trộm có phải là ngươi làm hoắc hưu nhìn lục t i ể u phụ một chút nguyên lai、like、tin tức này ngươi là từ tới nơi này nghe được sau đó hoắc hưu nhìn lầm tiên nhi lắc đầu nói ta nếu nói là không phải ta trộm các ngươi tin không nhưng vào lúc này một điểm đen xa xa nhanh chóng rơi xuống lục t i ể u phụng bên người t h ă n thở lục t i ể u kê sợ việc này là thật sự ta tìm một cái kỳ quái quyển sách ám mã viết ta hoa một chút thời gian t h i ê n dịch xác thực nhất định là cái này thanh ý vì ở lâu sổ sách tư không trích tinh như nghĩ muốn trộm một thứ cái tia nhất định có thể trộm được hoắc hưu nhàn nhạt nói muốn thêm nữa tội cái gì thủ đoạn không có dùng thân hình loại lên lại liền muốn rút đi hắn đã quyết định chủ ý đi đầu đào t à u sau đó tờ ân lên tinh nhuệ cùng vị diện võ hội đánh lên một hồi vị diện võ hội tuy mạnh nhưng hắn thanh y đi ở lâu lại là không yếu trong trốn giang hồ không biết bao nhiêu hảo thủ h ậ n ở hắn thanh y đi ở lâu bên trong làm chút giết người kiếm tiền hoạt động thiên nguyên cảnh võ giả không xuống mười cái tuyệt đối có vượt qua vị diện võ hội nắm ở lâm tiên nhi một nhóm tìm tới h ắ c hưu lúc tiểu n h i n đã xuyên qua một mảnh sương n g đến một chỗ phía trên ngọn núi tục truyền u minh sơn trang ở cái này một đ chương bảy trăm năm mươi ẩn sâu địa tần u linh sơn trang kỳ quái rồi khi tiểu nhân dùng chính mình linh thức cùng tiên hắn tâm ý thức đem nơi này bao trùm thì thật không có phát hiện tương tự u linh sơn trang nơi như thế này tồn tại mặc kệ u minh sơn trang có phải là được xưng người chết mới có thể ở lại địa phương thế nhưng tốt xấu cũng đến có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ hơn nữa từng cái từng cái võ giả công phu đều cũng không tệ l ắ m mới đúng đáng tiếc chính là tiếu nhiên cũng không có phát hiện nơi như thế này hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là bị giang hồ đồn đại nói dối tìm sai chỗ rồi đang lúc này tiếu nhiên phát hiện có người hướng về phía bên mình đi tới lập tức nịch vận huyết khung thương tâm pháp đem hơi thở của chính mình hoàn toàn thu lại cũng không phải cùng hắn võ giả đồng cấp tuyệt khó phát hiện tiếu nhiên liền ẩn ở trong rừng cây chứng kiến một cái luyện khí bảy tầng võ giả đi tới bên cạnh vách núi hắn thương đến rất nặng cái bụng sưng đến rất cao như là bị người chém vào ruột đều rơi đi ra sau đó chính mình nhét sau khi trở về lại khâu lại ruột ở trong đó cảm nhiễm tựa như hắn bóp nát trong tay một cái thứ gì sau đó cũng không lâu lắm từ phía trước vực sâu vạn trượng bay lên một cái người người này mặt phảng phất bị dùng đao chém có vẻ cực kỳ đáng sợ cái kia không mặt mũi nhìn cái kia trọng thương võ giả lắc đầu nói tuy rằng chúng ta u linh sơn trang chỉ lấy người chết nhưng chân chính người chết lại là không thu trọng thương võ giả thở hôn hện tuy rằng mỗi hít một hơi đều khó chịu đến như là ở nốt lửa nhưng hắn vẫn là nói người ngươi là u linh sơn trằng câu hồn sứ giả ta ta có thể sống sót cái kia không mặt mũi võ giả trên giới đánh giá hắn cuối cùng nói cái kia theo ta đến đây đi nói xong thân thể như là mất đi chống đỡ liền hướng cái kia vượt sâu vạn trượng ngã xuống cái kia trọng thương võ giả cắn răng một cái trên lưng ngưng ra một đôi cánh liền hướng xuống bay nhưng bay đến một nửa rốt cục mất đi lực lượng rơi trên mặt đất trên bụng thương nổ tùng chàng mặc dạ giả dày nát mà chết cái kia người không mặt mũi than thở ta nói rồi thật sự người chết chúng ta là không thu nhưng vào lúc này h ắ n nghe có người nói thì ra là như vậy ngươi là u linh sơn trang đúng là dưới đất không trách ta không tìm được cái tia người không mặt mũi hai viên bại lộ ở bên ngoài con ngươi không khỏi phồng lên không nghĩ tới lại có thể có người có thể lặn xuống như thế gần địa phương mà không để cho mình phát hiện hắn quay đầu nhìn t i ế u nhiên không khỏi cả người chấn động tiêu sư bị người nhận ra tiếu nhiên cũng không để ý lắm hắn nói dẫn ta đi gặp lao đao b à tử người kia cả người run lên tâm tướng lập tức hiện ra ngưng tụ thành một thanh cổ kính trường kiếm nhắm thẳng vào tiếu nhiên nhưng sau một k h ắ c hắn liền phát hiện mình như bị ngâm đến một trậu lạnh trong nước thân thể mất đi không chế đang lúc này thanh trường kiếm tụt tay hướng về tiếu n h i n chém tới đối với thiên nguyên cảnh võ giả tiếu nhiên có thể ổn định thân thể của bọn họ nhưng định không được bọn họ tâm tướng lúc trước tư không trích tinh cùng lục t i ể u phụng sở dĩ không cần chính mình tâm tướng giáng trả là không muốn đem sự tình làm đến muốn phân sinh từ mức độ cái k i a cổ s ắ t trường kiếm hướng về tiếu nhiên chém tới l i ề n bắt đầu ảnh hưởng tiếu nhiên tư duy cùng thân thể để cho hắn tư duy thả chậm lại tiếu nhiên lẩm bẩm nói không hổ là thế giới trong gương trương tam phong sáng lập võ công một mạch kế thừa a người này tâm tướng sử dụng chính là phái võ đương công phu thế nhưng thực lực của hắn tranh lệnh tiếu n i ê n hai cái cấp độ lại là căn bản vô dụng bị tiếu n i ê n đem hắm tâm tướng nắm ở trong、tay. t i ế u nhiên nói ngươi không mang ta đi vậy tự ta đi người này cuối cùng đã rõ ràng rồi thực lực của chính mình cùng tiểu n h i ê n kém bao xa coi như ở lão đao bả tử trước mặt hắn đều không có như vậy cảm giác vô lực không khỏi than thở vậy ta liền dẫn ngươi đi đi tiểu n h i ê n đặt ở đối với hắn kiềm chế theo một cái vách núi vết rách đi xuống huyệt động này nhìn làm như thiên nhiên sinh ra được nhưng có nhân công đ à o đới vết tích đi xuống càng chạy càng sâu tiểu n h i ê n cảm giác ít nhất hướng phía dưới đi rồi hai mươi ba mươi dặm n h ư cũng không phải có thiên nguyên cảnh vó giả tuyệt nào không được như thế động sâu phía trước trở nên chống chảy lên phía dưới trở nên chậm rãi nóng rực lên xuống chút nữa đi phía dưới hiện ra một chỗ động hầm ngầm bên trong dĩ nhiên có nham thưởng l a n lộn mà trên đất động bên trên có người ở tại địa phương một đám đông người chính đang tại bên trên không mà nhìn tiểu nhiên hai người nơi này hoàn cảnh ác liệt hơi yếu một điểm võ giả đều không thể sinh tồn cái kia không có mặt người không khỏi thầm cười khổ chính mình mang tiểu nhiên đi xuống tự nhiên có biện pháp thông báo lao đao bả tử nhưng lao đao bả tử không chỉ không chạy ngược lại tụ tập nhiều người như vậy nghĩ muốn tới là muốn cùng tiểu nhiên đánh qua một hồi đáng tiếc ta không cách nào lan truyền là ai công vào ti tức một cái mang nón rộng vành người chứng kiến là tiểu nhiên không khỏi toàn thân r u n lên hắn xác thực không nghĩ tới đến người sẽ là t i ế u niên không phải vậy hắn sớm từ một con đường khác chạy t i ế u niên nhìn cái kia mang nón rộng vành người phát hiện lấy nhãn lực của chính mình cũng nhìn không thấu cái kia nón rộng vành không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành người kia tuy rằng cực lực giấu dếm hơi thở của mình nhưng t i ế u niên nhưng có thể nhận biết người này là thiên nguyên ba tầng v õ giả t i ế u niên hướng về cái kia nón rộng vành nhân đạo người chính là lao đao phản bà tử lao đao bà tử cười khổ nói không nghĩ tới là t i ế u sư đại gia quân lâm biết bao may mắn không biết tiểu sư tin hay không vị diện võ hội khố tuyệt không là ta trộng tiểu nhân quan sát những khí t ứ c này thiên nguyên cảnh võ giả kể cả cái này người không mặt mũi lại có bốn người h u linh sơn trang thực lực tuyệt đối không kém thiếu nhiên lắc đầu nói không phải đặc biệt tin lao đao bả tử nói ta cho t i ế u sư xem một thứ t i ế u sư nói vậy chính là tin lao đao bả tử đột nhiên trong tay ngưng ra một đạo kiếm khí lui về phía sau một bên trên tường một chém trực tiếp chui ra một cái không biết sâu bao nhiêu hàng lớn hàng lớn nơi sâu xa có từng điểm từng điểm tia sáng lấp lóe thiếu nhiên kinh ngạc nói nguyên thạch khoáng thượng phẩm nguyên thạch khoáng một loại như thế nguyên thạch khoáng đều là trôn sâu địa tầng như t i ế u nhiên ở trên hòn đảo nhỏ phát hiện cái k i a ngoài trời nguyên thạch khoáng cực kỳ hiếm thấy lao đao bả tử gật đầu nói c h í n h ta có một cái nguyên thạch khoáng cần gì lại đi trộm tiểu sư đồ vật nếu như ta đem cái này nguyên thạch khoáng hiến cho tiểu sư tiểu sư có thể hay không bung tha tại hạ một nhóm tiểu nhiên lắc đầu một cái hắn cũng không phải là vì g i ế t người mà đến tự nhiên không cần bung tha lúc này hắn cũng đã có bảy tám p h â n tin cái này lao đao bả tử không có trộm vị diện võ hội k h o n g c h n g hắn không dùng tới mạo hiểm như vậy lao đao bả tử cắn răng một cái cung kính nói ta còn dưới đất phát hiện một cái thi đem vật ấy dâng chỉ cầu tiểu sư bỏ qua cho ta cái này một lần cái này tiểu niên lập tức liền đến hưng thú gật gật đầu liền lão đao b ả tử ngưng ra chân nguyên hóa thành một bàn tay lớn đưa vào cái kia nóng bỏng dung nham bên trong chân nguyên t u ô n ra đem cái kia dung nham tách ra hiện ra phía dưới một cái hỏa hồng ngọc thạch cái kia ngọc thạch bên trong có năm mẫu thải quang như lửa quang ngậy lên trong đá nhóm lửa sắt thành ngũ thải là đ ị a mẫu ngũ hỏa thải tinh quả nhiên là thực tướng cần thiết thiên tài đ ị bảo tuy rằng cái này tiểu niên không dùng được nhưng không trở ngại hắn cầm đổi những vật khác tiểu niên cũng lấy chân nguyên ngưng t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 nhưng người như vậy coi như đang đối mặt mạnh hơn chính mình nhiều người hơn nữa lúc nói vậy cũng sẽ không sợ chết đến trình độ như thế này vì lẽ đó t i ế u nhiên là có chuẩn bị cái này nổ tung đáng sợ vượt qua t i ế u nhiên tưởng tượng hắn lập tức liền biết lao đao b ả tử là rơi xuống đại công phu lao đao b ả tử là dùng võ giả tinh phách ở dung nham dưới mặt bẩy xuống phi lôi thần hòa trận hơn nữa đều là lấy thiên nguyên cảnh võ giả tinh phách làm vì năng lượng cái t i ê nóng n bỏng dung nham để t i ế u nhiên linh thức trở nên chỉ độn lại không phát hiện chôn sâu ở dung nham dưới trận pháp tiểu nhiên cũng không có ở thế giới này chuyển xuống làm sao lấy ra linh thú tinh phách thủ đoạn không nghĩ tới bị lao đao bả tử tự mình cho mở mang ra còn lấy chi giết nhiều người như vậy may mắn được tiểu nhiên có chuẩn bị không phải vậy coi như không chết được cũng sẽ được c h ú t thương cái kia nổ tung mới vừa vừa phát sinh tiểu nhiên trên người liền hiện ra một vệ bóng đen đem h ắ n bọc lại mà lao đao bả tử cùng cái kia người không mặt mũi còn có còn lại hai cái thiên nguyên cảnh võ giả lập tức liền hướng tiểu nhiên ra tay rồi trong lúc nhất thời các loại kiếm khí quyền kình tại tiếng nổ tung trong đánh út về phía tiểu n h i n mảnh này không khoáng hầm ngầm bị chấn động đến mức nứt ra vô số nham thạch r từ khi lão đao bà tử phát hiện cái tia địa mẫu ngũ hòa thải tinh sau khi hắn liền biết đây tuyệt đối là tiểu niên nói tới qua có thể luyện vào hư tướng dung hợp thực tướng địa mẫu ngũ hòa thải tinh liền hắn mới nghĩ đến các loại biện pháp ở dung nham giới b ả y súng cái này phi lôi thần h ỏ a trợ chính là để ngừa có một ngày sẽ dùng tới bốn người không biết chính mình đánh ra bao nhiêu kích cái này hầm ngầm rốt cục sụp cái kia mặt đất như là động đất giống như vậy núi truyền đất sập mặt đất nước ra đạo đạo đánh nước đột nhiên một vết nước trong phi ra mười mấy người ảnh lại là lao đao bả tử mang theo tiểu đệ của chính mình từ lòng đất đánh một động c h u i ra cái kia người không mặt mũi nhìn lao đao bả tử nói h ắ n h ắ n là chết rồi đi lao đao bả tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lòng đất nói h ắ n là đi không nói cái kia cuồng bạo nổ t u n g còn có chúng ta nhiều như vậy công kích hắn đều miễn cước chịu coi như thiên nguyên bốn nam t ầ n cũng có thể không tiếp được đi chính hắn kỳ thực cũng có chút không quá chắc chắn lúc này đột nhiên mặt đất vết rách bên trong hiện ra từng tia từng tia hắc khí hắc khí khắp nơi cái này còn đũ linh sơn trang người như bị quỷ ép thân một loại như thế đều không động đậy được nữa mặt đất nham thạch chuyển động một cái bóng đen to lớn nhìn khá giống là kỳ lân đ ổ vật từ lòng đất bay lên mà t i ế u nhiên ở cái này bóng đen bên trong cái bóng đen này chính là t i ế u nhiên ở cái kia băng tuyết yêu linh địa hạ thành bên trong giết chết cái kia long mã khi còn sống thực lực nhưng cũng có thiên nguyên năm tầng chiến lực lấy ma đầu kia thực lực bảo vệ t i ế u nhiên t i ế u nhiên căn bản không có bị thương mạnh nhất lao đao bả tử đều kém ma đầu kia hai cấp hơn nữa tiếu niên dùng vạn vật nguyên khí tỏa song trọng c h ấ n áp phía dưới u linh sơn trăng người căn bản gật đầu liên tục đều không làm được bọn họ từng cái từng cái nhìn cái kia long mã hình thành ma đầu một loại â m thầm sợ h ã i từ trong lòng bay lên tiếu niên thưởng thức bắt tay trên địa mẫu ngũ h ỏ a thải tinh thái cổ đại lục có ghi chép thứ này nên làm gì thu lấy mới vừa tiếu niên chiếu cố thu lấy cái này không có thời gian phản kích phản lấy mới dùng cái này l o n g mã ma đầu phòng ngự hắn đem địa mẫu ngũ hòa thải tinh thu nhập không gian chứa đồ không khỏi cảm thán nghĩ muốn đối với thái cổ đại lục kỳ thực thế giới võ hiệp dễ dễ so với thái cổ đại lục nơi này vẫn là một mảnh xử nữ chỉ là trước đây trôn quá sâu hoặc là ở quá mức hung hiểm địa phương vì lẽ đó sinh sống ở mặt đất đám người khó có thể phát hiện mà thôi tiếu niên nhìn u minh sơn trang cả đám người cười nói có lúc lấy cái tên rất hay thật sự rất trọng yếu hoặc là các ngươi gọi là u linh sơn trang liền nhất định các ngươi sẽ có ngày này tiếu niên chỉ tay một cái ma đầu này liền hướng về những u linh sơn trang đó người nhà tới lão đao bả tử kinh nội trong đôi mắt duy nhất có ý nghĩ là may là ta trước tiên đem tuyết nhi đưa đi rồi thiên nguyên hai ba tầng vó giả liền để tiếu niên động thủ năng lực đều không có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 thế nhưng may là lần này còn có một cái lục tiểu phụng cùng t ư không trích tinh đặc biệt lục tiểu phụng tuy rằng chỉ có thiên nguyên hai tầng t u vị nhưng về mặt chiến lược đã cùng được với thiên nguyên ba tầng song phương một trận đại chiến hoắc hưu bị vị diện võ hội bắt giữ hoắc hưu thừa nhận chính mình chính là thanh Y gì hè lâu tổng biểu b á tử nhưng cũng tuyệt không thừa nhận chính mình trộm vị diện võ hội đồ vật vì lẽ đó lâm tiên nhi một chỉ có dùng tiểu nhiên lao phương pháp đem hoắc hưu đưa đến lục phiên môn sau đó t ư không trích tinh rời đi lục tiểu phụng gia nhập lâm tiên nhi một nhóm bắt đầu truy trà tú hoa đại đạo vị diện võ hội hầu như chưa từng có ở trong trốn giang hồ như vậy toàn lực ra tay qua. nhưng lần này vừa ra tay liền tiêu diệt thanh y h i ề lâu lập tức thiên hạ khiếp sợ mấy người không khỏi mơ hồ có chút bận tâm lên lúc này t i ế u niên đã đến đông hải biển lớn như vậy nhưng t i ế u niên vây quanh đông hải bay vài vòng dựa vào linh thức cùng thiên tâm ý thức s i ê u tầm cái kia ẩn hình đảo nhưng là lại là một trận phí công sống t i ế u niên nhìn lam đậm biển rộng không khỏi có chút phát sầu lên lẽ nào giống như h u linh s â n trang cái kia đảo chạy đến biển dưới đi tới lấy t i ế u niên dạy cho thế giới này đồ vật cùng với thiên nguyên cảnh võ giả kỹ năng đây cũng không phải là không làm được đáng tiếc chính là ở hải lý t i ế u nhân linh thức cùng thiên tâm ý thức phạm vi chỉ có ở trên bờ một phần ba muốn dùng ở trên mặt b i ể n phương p h á p tìm quá khó vì lẽ đó tiểu nhân hướng về nơi này ngư dân hỏi thăm nơi nào có thể tìm được những kia kỳ quái biết võ công cá lớn cùng đại trương ngư khi tìm thấy chúng nó thường qua lại địa phương sau tiểu nhân ở ngoài khơi hét dài một tiếng không đến bao lâu tiểu hồ cùng tiểu bắt liền từ đáy biển nâng lên chứng kiến chúng nó tiểu nhân cao hứng cực kỳ chúng nó lại sống hơn bảy mươi tuổi cái này quá để tiểu nhân kinh ngạc tiểu nhân rơi xuống tiểu hồ trên người lại nghe được tiểu hồ mở miệng q u á thanh q u á khí nói tiếu n h i n là người sao mà tiểu bắt cũng phun ra cực lớn tán tỉnh khẩu khí run run nói chủ nhân thiếu n h ê n giật mình các ngươi học sẽ nói chúng nó cũng không phải linh thú chỉ là bình thường sinh vật ta tiểu h ổ đuôi ở trên mặt biển vỗ một cái kích khởi một trận bọc nước học người nói chuyện rất mệt rất khó ta học dòng giã mười năm đơn giản sẽ nói h ổ kinh đã phát triển ra đơn giản ngôn ngữ đã có tư duy logic năng lực trí nhớ cũng là cực tốt ở trí lực trên cũng được cho tương đương lợi hại chỉ là vẫn không có văn minh khá giống n h â n tộc người nguyên thủy hình thái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 l o n g trong bụng có rất nhiều người t i ế u n h i ê n lật xuống k i n h thường hiển nhiên hai người này cũng chưa hề đem nói học được nhiều lưu nhưng ít ra bọn họ biết biển d ư ớ i có đ ả o xem ra chính mình suy đoán không sai cái tiêu ẩn hình đ ả o thật sự ở biển d ư ớ i tất nhiên hoắc hưu vẫn như c ũ là thanh ý gì hello tổng biểu b ạ tử một đạo nhân vẫn như c ũ là u minh sơn trang chủ nhân cái tiêu ẩn hình đ ả o chủ nhân có thể hay không vẫn như c ũ là cổ long giới ngòi bút đáng sợ nhất kỳ tài nô minh đây chương bảy trăm năm mươi hai vô danh đạo long quy đạo t i ế u n h i ê n cùng tiểu h ổ cùng tiểu bác không biết ở trong biện rộng bơi bao lâu đột nhiên phía trước một điểm tia sáng lộ ra này điểm tia sáng lại là một cái phảng phất lồng pha lê giống như đồ vật cũng r ă m ở đáy biển phảng phất một cái đáy biển thành trong đó có kiến trúc có người hoạt động mà ở cái này đáy biển thành trên bên cạnh nhưng có một con cực lớn long quy nằm ở đáy biển cái kia long quy vỏ lương chính là một cái phương viên mấy chục dặm tiểu đảo tiếu nhiên nhìn ra long quy này cũng không phải là cái gì linh thú mà là một loại bộ máy con dối tuy rằng không sánh được thái cổ đại lục loại kia các đại tông phái loại kia cường đại trên tuyển càng không sánh được tộc cấp pháo đài bay nhưng nói vậy là có thể thổ hòn đảo nhỏ kia ở trong biển chậm rãi bơi lội tiếu n h i n nện có chút ý nghĩa cái kia long quy trên có ít nhất bảy tám loại trận pháp là ta không nhận ra hẳn là mới khai phá đi ra ta cũng không truyền xuống đặc biệt cao mình cơ q u a n thuật lại liền có thể đem một tòa đảo đ ổ i thành như vậy ghê gớm bọn họ ở đáy biển làm cái gì đấy tiếu niên thiên tâm ý thức r ò ra t ậ n lực tách ra trong đó cường đại võ giả phát hiện những người kia ở đáy biển dưới đáy đào đồ vật nguyên thạch bọn họ ở đáy biển phát hiện nguyên thạch khoáng tiếu niên cũng không có đem thế giới võ hiệp cho rằng chính mình tài sản riêng vì lẽ đó những người kia l à mỏ hắn cũng không cảm thấy là ở cấp chính mình đồ vật trái lại cảm giác rất vui mừng loại cảm giác đó lại như chứng kiến một đứa bé học được tay làm hôm nay không hướng về cha mẹ đưa tay tiểu nhân vỗ vỗ tiểu bắt cùng tiểu h ổ lấy thiên tâm tâm nữ g nói các ngươi trở về đi thôi không cần các ngươi hỗ trợ các ngươi hiện tại mới luyện khí cảnh tu vị a đi thôi ở cái này hai cái tên to xác rời đi lúc tiểu nhân cảm giác được từ cái kia long quy trên lưng bên trong hòn đảo nhỏ hai đạo bắn ra hai cỗ khí tức mạnh mẽ hướng về tiểu bắt cùng tiểu hồ bé tới một cái trong đó tuyệt sắc mỹ nữ thân mang cung trang ở biển sâu giới tới lui tự nhiên mà bên ngoài một cái nam tử nhưng làm kỳ quái quan chức trang phục ở biển sâu tiềm hành không có một chút nào không khỏe bởi vì hai người này đều là thiên nguyên cảnh võ giả tuy rằng thế giới này không có h ư ơ n g kéo dài sau khi lại thành lập thiên hạ các tổng lĩnh chuyện thiên hạ vụ nhưng đã không có loại này q u a n phục vì lẽ đó nam tử kia trang phục cực kỳ quái dị h ắ nối đ với cái kia c u n g trang mỹ nữ truyền âm n ó i c u n g chủ theo chủ nhân nói những thứ này cá lớn cùng đại vương bắt đều là lúc trước tiếu sư nuôi nhốt dị thú tuy rằng tu vị không cao nhưng vấn đề cho chúng ta không nên trêu chọc cái kia được gọi là công chủ công trang mỹ nữ lãnh đạo nói ta không có muốn người theo tới hai người này hiển nhiên là hướng về phía tiểu h ổ cùng tiểu bắt đến khiến cho t i ế u nhiên còn coi chính mình hành tung bại lộ t i ế u nhiên hít một tiếng vốn là hắn chính là nghĩ muốn vọt t h ẳ n g đi vào hiện tại kế hoạch không đổi hai người này bất quá mới vừa vào thiên nguyên cảnh t i ế u nhiên lấy vạn vật nguyên khí tỏa liền đem hai người khóa tại chỗ hai người hoảng hốt lập tức tâm tướng thấu ra ngoài thân thể cô gái kêu tâm tướng là là một thanh hình thù kỳ lạ trường kiếm sắc thái hình dạng ở biến hóa vô định có loạn tâm trí người võ đạo thần thông trường kiếm trên sinh ra vô số nhìn như hỗn loạn kiếm khí tạo thành một cái kiếm trận hướng về tiểu nhiên c h ạ n tới mà nam tử kia tâm tướng nhưng như là triều đình quan to hốt b ả n cái kia hốt bạn phản phất thiên nhiên mang theo một luồng hoảng sợ thiên uy khiến lòng người thấy sợ hãi không còn hơi sức phản kháng chân nguyên t ử cái kia hốt bạn tuân r a hóa thành từng mảnh từng mảnh mây trắng trời xanh lam dường như hắn lây xuống một mảnh trời hướng về t i ế u nhiên đánh tới nhưng t i ế u nhiên không hề bị lay động thân hình loại lên nhưng thăm dò vào đoàn kiêm hầu sắc rực rỡ kiếm trận cùng bàn tay l ư n trong đem hai cái tâm tướng n ắ m ở trong tay hai người tâm trạng hoảng hốt ở người này trước mặt bọn họ chỉ cảm thấy chính mình trở nên như trẻ con một loại như thế không còn hơi sức lại như đối mặt với phụ thân đạo chủ lúc này lại có một đạo thân hình từ cái kia long quy trên lưng tiểu đạo đi ra phản p h ấ t xúc địa thành thốn một loại như thế đến t i ế u niên trước mặt đó là một cái nhìn hòa hòa khí khí bình thường cực điểm người trung niên người trung niên kia truyền âm nói không nghĩ tới là tiếu sư tự thân tới nô minh gặp qua tiếu sư lần trước hư nhiễm xâm lấn thì hầu như tất cả thiên nguyên cảnh võ giả đều chứng kiến tiếu niên vì lẽ đó lần này bị rất nhiều người nhận ra tiếu niên cũng không ngoài ý m u ố n tiếu niên bông ra hai người tâm tướng cũng truyền âm nói ngươi chính là ẩn hình đạo đạo chủ nô minh sắc mặt hơi kinh ngạc ẩn hình đạo ta đoán nói chính là ta nghĩ đến là người khắc loạn cho ta lấy tên lúc này đảo tiểu r nhiên bông ra đối với một nam một nữ kia k h ô n g chế cái tia long quy đảo trên lại có hai bóng người bay ra rơi xuống ngô minh sau lưng rõ ràng đều là thiên nguyên cảnh võ giả n à y long quý đ ả o lại có năm vị thiên nguyên cảnh v õ giả ưu linh sơn trang có bốn vị mà vị diện võ hội cũng bất quá có sáu vị nhưng không ai cùng được với long quý đ ả o bởi vì cái này ngô minh đã là thiên nguyên bốn t ầ n g v õ giả cái này ngô minh vốn là một cái chân chính võ học kỳ tài những kia trên giang hồ tiếng tắm l ừ n g lây thiên tài v õ giả cần mấy năm mới có thể tu thành võ công hắn thường thường chỉ cần m ư ờ tháng so với những n à y thiên tài đều phải nhanh hơn gấp mười lần hơn nữa vô cùng thiện dạy đồ đệ nguyên lai、like、trong lịch sử hắn dạy dỗ một nhóm lớn bừa bãi vô danh đại cao thủ đi ra tiếu n h i n nói bởi vì vị diện võ hội nguyên thạch kho hàng mất trộn ta không biết là ai làm vì lẽ đó chỉ có tìm như ngươi long q u y đạo như vậy có năng lực làm ra những việc này người tới hỏi hỏi nô minh lắc đầu nói mấy ngày nay chúng ta vẫn ở tại đáy b i ể n khai thác v ặ n g còn thật chưa từng rời đi hải lý nếu như ta muốn trộm vị diện võ hội đồ vật cũng chắc chắn sẽ không trộm những nguyên thạch đó ta lại không thiếu nguyên thạch thiếu nhiên trong lòng đã tin hơn nữa cười nói vậy ngươi sẽ trộm cái gì nô minh có chút thủ r u nói là ta nhất định sẽ trộm làm sao tiến gia thiên nguyên năm tầng pháp môn thiếu nhiên nói cái kia không cần trộm có thể đổi nô minh cười khổ lắc đầu nói kỳ thực ta thay đổi ta cái này một đời tu hành trên hơi nhanh hơn người khác như vậy một điểm mười năm trước ta đã thiên nguyên bốn tầng nhưng mười năm này thẻ ở đây nửa bước chưa động lúc này mới phát hiện thiếu sư lưu lại thật lớn một cái hố ta ở vị diện võ hội đ ổ i qua lên cấp thiên nguyên năm tầng phát m ô n thế nhưng ta làm sao biết ta cần dùng đến loại nào thiên tài địa bảo những thứ đ ồ này chúng ta thế giới này có hay không mấy năm trước ta đi khắp đại giang nam bắc các nơi trên thế giới t ừ n g tới cực bắc cực nam quanh năm sông băng không thay đổi băng nguyên t ừ n g tới âu la mã ả rập hakon ắ l ô n Nô địa giới cũng có tìm tới một ít kỳ diệu đồ vật nhưng không biết là không phải thiên tài địa bảo bởi vì không cách nào cùng ta hư tướng cộng hưởng sau đó đối với ngô minh tới nói sáng lập một cái ẩn hình người chỉ là có chút kẻ nhà xuống kết quả thôi của cải quyền lực những thứ này từ trước đến giờ không phải hắn mục tiêu theo đuổi hắn theo đuổi chính là võ đạo cảnh giới trí cao tiểu nhiên trầm mặc một lúc nói Ta sẽ ra sẽ chương á i t i tài điệu ê n tranh, còn tra bảo sách có kiểm t ư cần thiết điệu bảy trăm năm mươi ba nô minh tâm tư nô minh cười nói thiếu sư tất nhiên có thể đến không bằng đến ta long quy đảo ngồi ngồi thiếu nhiên lắc đầu nói cái này cũng không cần ta lần này có chút không có thời gian nô minh than thở thiếu nhiên nhưng là còn ở n g h i t a người sống cả đời có người theo đuổi công danh phú quý có người theo đuổi rượu nguyên chất mỹ nhân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 dù như thế nào ta cũng không thể đối địch với tiêu sư đối địch với tiếu niên h chính là cùng ta theo đuổi là địch tiếu niên h trong lòng t h ầ m than hắn đây là thật sự có chuyện a không quá nhiều chỉ h o á n một lúc cũng không tính chuyện bên này nhiều chỉ h o á n một ngày thái cổ đại lục cũng là hai ba tiếng thôi long bi đảo trên liền tiếu niên h cùng ngô minh ngồi cùng một chỗ tiếu niên h trước mặt x ế p đặt phong phú một bản trong đó bắt mắt nhất chính là một bát thơm ngát thịt bò canh tiếu niên h không có cách nào cho thế giới này mang đến linh thú nhưng hắn nhưng mang đến rất nhiều cao nguyên khí cao sản lượng lương chủng có những thứ này mới loại tốt dĩ nhiên là thôi phát rất nhiều mới thức ăn vì lẽ đó những thức ăn này tên tiểu nhiên một cái đều không gọi nổi đến nô minh cho mình múc đầy một bát thịt bò canh than thở tiểu nữ năm nay bốn mươi có năm v õ công luyện được không ra hình thù gì để thiếu sư c ư ờ i chê rồi duy nhất đem ra được cũng chỉ có cái này bảo thịt bò canh chứng kiến nô minh tôn sùng như vậy con gái của chính mình trung nghệ tiểu nhiên cũng không khỏi x ố i một chén đến uống sau đó hai người tán gấu nổi lên võ đạo thế giới này võ đạo đều là do tiểu n h i n truyền xuống vì lẽ đó tất cả võ giả đổi mới đều là ở t i ế u niên võ công trên đổi mới bọn họ mỗi một lần đổi mới đều là đúng t i ế u niên dẫn dắt mà ngô minh ngút trời kỳ tài mỗi lần luôn có tư tưởng kỳ diệu để t i ế u niên vỗ tay vô cùng vui vẻ những thứ đồ này hắn nhưng là không có năm đến vị diện võ hội đi đổi cái này một tán gẫu liền hàn huyên dòng giã ba ngày hai người đều cảm giác mình có rất lớn thu hoạch cảm giác tờ ân lờ tính ngô minh lấy ra một khối phản g phất ngọc thạch giống như đồ vật nhưng vật này nhưng như quả đông một loại như thế mềm mại hắn t h ở lúc trước ta ở cực bắc tri địa nảy sinh ý nghĩ bất trợn cái này vạn năm không th Ta nếu h thời ấ t kỳ, phá b ă như g mà bảo, i là, là, là thiên ngày, tiên h đại thế giới tu tiên khả năng không phiền toái như vậy bởi vì bọn họ vô cùng thiện đem các loại thiên tài địa bào đã mới phương pháp nhưng cùng bọn họ không giống không đồng bộ vẫn đúng là vô dụng sau đó ngô minh lấy ra bốn dạng đồ vật lại là những năm này hắn ở thế giới này mỗi cái kỷ hiểm nơi thu thập được vừa chi toàn bộ đẩy qua tiếu niên trước mặt sau đó nói mặc kệ những thứ đồ này còn nhiều quý giá thế nhưng đối với hiện tại ta tới nói bọn họ không đáng giá một đồng nếu như có thể lấy chi đổi đến ta hư tướng cần thiết thiên tài đ i ề u b ả o vậy thì không thể tốt hơn tiếu niên không khỏi hô hấp cứng lại bởi vì hắn chứng kiến một khối h óng ánh long lanh hiện ra thăm thẳm tử quan g ngọc thạch hắn hư tướng không khỏi chấn động lên tiếu niên đem ngọc thạch này cầm trong tay tâm tình kích động thực điểm bởi vì đây chính là hắn vẫn đang tìm thái sơ t ừ ngọc lô minh cười nói vật này thiếu sư nhưng là dùng đến t i lên tiếu niên gật đầu nói ngưng nhưng là giút ta rất nhiều chỉ bằng những thứ này Ta c ũ nhưng, nhưng nếu g sẽ đ như mình rất sớm ở mỗi cái thế giới tuyên bố treo giải thưởng chính mình muốn tìm những thứ đồ này nói vậy cũng đã sớm tập hợp xem ra ở mỗi cái thế giới võ hiệp thiết lập kiểm tra hư tướng chất pháp tuyên bố thiên tài địa bào sách tranh đến thu thập thiên tài địa bào đã bắt buộc phải làm cứ như vậy không chỉ có là hắn hắn trong tông t ử bao gồm ở thiên tử thế giới tu hành những người kia cần thiết thiên tài địa bảo thì sẽ không lại đau đầu như vậy cần nhiều thời gian như vậy nô minh nghiên cứu qua tiểu nhiên chuyện hiểu rõ tiểu nhiên hắn biết mình như thế hào phóng tiểu nhiên cũng nhất định sẽ không k é o kiệt vì lẽ đó hắn lại nói tiểu sư cần gấp nguyên thạch ta điều này cũng khai thác không ít đều đưa cho tiểu sư được rồi cái này tiểu nhiên cũng không chối từ bởi vì hắn gần nhất cần đại lượng nguyên thạch hắn gật đầu nói được ta nhận ngươi phần ân tình này nô minh lại nói không biết tiểu sư đón lấy muốn hướng về nơi nào tiểu nhiên đem đồ vật thu rồi cái này năm dạng có thể đều là thiên tài địa bảo tuy rằng ngoại trừ hải thiên ngọc thủy cùng cái kia thái sơ tử ngọc còn lại ba loại cũng không tính là cái gì thứ không tầm thường hắn suy nghĩ một chút nói thanh y thì lâu có người đi tới tú linh sơn trang bị ta diện người nơi này lại không có đón lấy ta nghĩ ta sẽ đến thanh long hội đi một lần ngô minh nói thanh long hội có bốn cái thiên nguyên bốn tầng võ giả trước đây không lâu ta ở trong biển gặp phải bọn họ cùng hắn đánh một trận lấy một đích bốn hơn nữa nhìn đến cũng không có ăn nhiều đại thiệt h ò i cái này ngô minh thực lực quả nhiên không tầm thường chỉ là thiếu n i ê n kinh ngạt nói trong biển đánh một trận lẽ nào bọn họ cũng giống như ngươi là một cái có thể di động hải đảo nô minh trong mắt có chút nhỏ tinh mang lấp lóe thanh long hội khi nào tồn tại đã không thể thi làm như có giang hồ lúc bọn họ liền tồn tại bọn họ gốc gắt nhưng không là ta l o n g quy đảo có thể so với long có thể trời cao có thể xuống biển đạo trường của bọn họ cũng là như thế tiếu sư nhìn thấy liền biết rồi làm cái có thể phi hành đạo tràng không khó tỉ như vũ huyền tông bên trong tiếu tinh tinh thải hồng đảo hay dùng phụ không đại trận nhưng tốc độ phi hành không được chất liệu không được phòng ngự không được so với tộc cấp cấp ba pháo đài cách biệt không thể tính theo lẽ thường trên chỉ có thể dùng để ở lại nếu là dùng cho làm chiến chỉ làm ộ t cái di động trầm trầm viêm đ ắ m nhưng rất rõ ràng này thanh long hội đạo tràng cũng không phải như vậy không phải vậy ngô minh sẽ không bán cái này cái nút tiếu nhiên lần này liền hiếu kỳ lẽ nào bọn họ còn khiến cho ra một cái có thể tờ ân、L、làm chiến đấu pháo đài đi ra ngươi có thể tìm tới bọn họ ha ha cùng bọn họ đánh một trận tự nhiên cũng có một chút thu hoạch một bên khác lâm tiên nhi mang theo vị diện võ hội người cùng lục tiểu phụng cùng nhau tìm tới tú hoa đại đạo quả nhiên chính là kim c ử linh lục phiến môn thần bộ lại là danh chấn thiên hạ đạo tặc đây là trước đó không ai từng nghĩ tới kim kiểu linh võ công cũng bất quá thiên nguyên hai tầng là không cách nào tránh được mấy người bọn họ vây bắt l i ê n ở thời khắc m ấ u chốt này một bóng người nhảy vào t r ậ n pháp cứu đi kim kiểu linh một t r ư ờ n g đẩy lùi lục tiểu phụng đánh cho lăng ngũ thổ huyết trở ra cười to nói lục tiểu phụng vị diện võ hội thật lớn tên tuổi nhưng đ á n g t i ế c mỗi người khối thịt cực điểm nói xong xoay người bay đi như một cái bay lên trời tế thanh long lục tiểu phụng nhìn bóng lưng của hắn cuối cùng sắp sửa phun ra máu tươi nuốt xuống phun ra ba chữ thanh long hội chương bảy trăm năm mươi b ố thu nghệ tiểu n h i n từ biệt ngô minh thắng lợi trở về trở lại l ú c địa còn không trở lại vị diện võ hội liền nghe đến vị diện võ hội ở xung quanh truy tiêu kim cựu linh lúc thí vũ mà về sự tình đặc biệt cái kia tục truyền là thanh long hội võ giả nói tới câu kia vị diện võ hội thật lớn tên tuổi nhưng đáng tiếc mỗi người khối thị t cực điểm lời nói cũng rơi vào rồi trong thai của h ắ n thiếu nhiên cười lạnh một tiếng liền trở lại vị diện võ hội vị diện võ hội bên trong hiện tại thật là có chút tình cảnh bí thảm mới vừa ra một phen tiếng tăm tiêu diệt thanh y thì lâu tìm ra tú hoa đại đạo tiếp theo liền làm ộ t cái mặt mày s á n xịp đổi ai cũng có chút không chịu được mấy người ngồi cùng một chỗ ngoại trừ vị diện võ hội sáu vị thiên nguyên cảnh lại còn có hoa mãn lâu cùng tây môn suy t u y ế t chỉ là hiện tại gắng đón đỡ cái kia thanh long hội võ giả một đòn lăng ngũ cùng lục tiểu phụng sắc mặt đều khó nhìn như là người chết như thế nhưng cũng không phải người kia cuối cùng để lại tay cái kia hai kích khả năng liền có thể muốn hai người này mệnh mà hoa mãn lâu cùng tây môn suy t u y ế t hai người này đều là lục tiểu phụng bạn tốt lục tiểu phụng ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi bọn họ tự nhiên cũng có giúp bằng hưu ra mặt ý nghĩ, thuyết, mặt ý nghĩ dù sao năm đó tiểu n i ê n nhưng là tự mình chỉ điểm qua võ công của hắn lăng ngũ không khỏi lại ho khan vài tiếng phun ra một ngụm máu tươi máu tươi hóa thành một bàn tay lại muốn hướng về hắn t r ụ c tới bị hắn một quyền đánh nát vừa n ã y mấy người trợ hắn nhưng cũng không có cách nào không ai có thể đem người kia đánh vào hắn chân khí trong cơ thể toàn bộ trục ra ngoài thân thể người kia nhưng là thiên nguyên bốn tầng võ giả cao hơn hắn một cấp so với những người khác cao hai giai hắn đoán hận m ắ n g một tiếng đáng ghét lúc này mọi người bỗng cảm thấy k h á c t h ư ờ n g một lát sau tiếu niên đẩy cửa mà vào mọi người lập tức đều hướng về tiếu niên đứng dậy hành lễ tiếu niên nhìn lăng ngũ nói bị thương a lăng ngũ không khỏi da mặt nóng lên túi đầu nói xin lỗi cho tiếu sứ mất mặt rồi tiểu nhân đi tới một trưởng vô ở hắn hậu tâm cười nói ngươi bất quá thiên nguyên ba tầng bại bởi một cái thiên nguyên bốn tầng có cái gì tốt mất mặt đang khi nói chuyện tiểu nhân đem người kia ở lại lăng ngũ trong cơ thể chân nguyên hút tới trên tay nhìn cái kia như thanh long lan lộn n g h ị muốn muốn công kích lần nữa chân nguyên tiểu nhân nợ nụ cười đem trường sinh khí luyện đến như thế có tính chất công kích cũng là hiếm thấy vốn là dựa theo ngô minh cung cấp tiêu chính mình tiểu nhân muốn tìm được thanh long hội còn có thể h o a chút thời gian thế nhưng có cái này đạo chân nguyên nhưng không tốn thời gian dài phương s a một cái nam tử đàng cùng kim c ự linh đang nói cái gì đột nhiên đầu xoay một cái chung q u n h loạn xem có người khóa chặt ta là ai vị diện võ hội nhưng là cách hắn mấy ngàn dặm hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là vị diện võ hội người tìm tới chính mình nhưng thái thiên vị thiên tâm ý thức nếu như có hơi thở của người vạn dặm bên trong đều có thể đem người khóa lại cảm giác kia trong nháy mắt biến mất nam tử kia không khỏi nói chuyện gì xảy ra ảo giác sao kim cựu linh vốn là chính là thanh long hội người là cái này nam tử thủ hạng hắn xảy ra chuyện nam tử này lại đang phụ cận đương nhiên sẽ không đứng nhìn b ả quan hiện tại kim cựu linh bại lộ thân phận sau đó cũng chỉ có lấy một loại khác thân phận tiếp tục sống rồi một bên khác thiếu n i ê n đạo long hình tình khí n ư ớ thực sau đó đi tới lục tiểu phụng trước mặt b ả o chế y theo chỉ dẫn đem lục tiểu phụng trong cơ thể người khác chân nguyên một trường đập vỡ tan linh tính đem trục xuất trong cơ thể hắn lục tiểu phụng phun ra một hớp tụ huyết thở dài một hơi đà tạ tiểu sư nhìn mọi người dáng vẻ tiểu nhiên cười nói thua một hai lần rất bình thường không cần để ở trong lòng coi như ngươi thành thần minh cảnh v õ giả cũng sẽ có mạnh hơn ngươi người xuất hiện lần này thua lần sau t h ắ n g trở về là được chờ các ngươi thương được rồi theo ta trở lại tìm bãi là được tiên nhi tới đây một chút ta có việc giao cho lâm tiên nhi theo tiểu n h i n đi ra ngoài thật là có chút lo lắng không biết tiểu nhiên sẽ nói cái gì nhưng không nghĩ tiểu nhiên nói lần này ta diệt U linh sơn trang bên kia có một cái nguyên thạch khoáng ngươi có thể cho người đi m ở hái còn có bởi vì ta vẫn khá bận đối với các ngươi chiếu cô không đủ cái này mấy liền cùng ta ta nhìn một chút võ công của ngươi luyện được làm sao bởi vì nguyên lai、like、cái kia lâm tiên nhi cho tiểu nhiên lưu lại ấn tượng thực là ở quá xấu vì lẽ đó nhiều năm như vậy tiểu nhiên làm đến mấy lần chưa từng có nghĩ tới phải cố gắng dạy nàng một thoáng bây giờ nghĩ lại là chính mình không đúng nàng đã không phải trong lịch sử cái kia lâm tiên nhi nhiều năm như vậy cẩn trọng vì chính mình quản lý vị diện võ hội công lao lớn lao không tại kiều phong giúp mình quản lý võ đạo đại học phía dưới chính mình bởi vì nàng chưa từng làm chuyện m à như vậy xa lánh nàng đối với nàng thực sự là không công bằng lâm thiên nhi lần này vui vẻ chết rồi nàng không biết tại sao tiểu nhiên đối với mình cùng nhau đều có chút xa lánh nàng không biết chính mình đã làm sai điều gì chính mình là có gia tâm muốn đi đến càng xa hơn nắm giữ càng nhiều nhưng đây không phải là người thường tình sao tiểu nhiên ngoại trừ vừa tới thế giới này lúc từng nhận lấy mấy cái đệ tử ở ngoài còn chưa từng có tự mình đã dạy người võ công liền ngay cả tây môn suy tuyết đều là biến tướng chỉ điểm một cái có thể được tiểu nhiên tự mình chỉ điểm nàng làm sao không cao hứng lâm tiên nhi cô động linh khiếu chân thân đồ là hàn ngục b ă n g phượng một loại đỉnh cấp linh khiếu chân thân đồ ở tài nguyên phương diện tiếu niên đối với vị diện võ hội đệ tử vẫn có nghiêng bọn họ cần hối đoái điểm c ô n g hiến đều người ngoài ít hơn nhiều vì lẽ đó lâm tiên nhi bất luận là linh khiếu chân thân đồ vẫn là tu hành võ công tâm pháp đều là đứng đầu nhất không tại mười một đại tông phái chân truyền đệ phía dưới nàng thiên phú vốn là không cao lắm nhưng ở lên cấp thiên nguyên cảnh sau về thiên phú thế yếu liền bị đại đại bộ túc nàng cô động tâm tướng đồng dạng là một thanh kiếm nắm giữ thiên phú thần thông đồng dạng là tinh thần hệ vì lẽ đó tiếu n i ê n nói với nàng bọn họ khoảng chừng còn muốn dưỡng mấy ngày cái này mấy ngày tốt nhất đem này một thức kiếm quyết học được nói xong thiếu niên chậm lại tốc độ ở trước mặt nàng biểu thị một lần tử huyễn xong người kiếm khi một tử một huyễn hai vòng kiếm khí từ trên người lâm tiên nhi c h a n h qua sau đó trở lại tiếu nhiên trong tay thì lâm tiên nhi kinh ngạc đến ngây người, người nàng nói chuyện này đây chính là siêu phẩm vũ kỹ sao quả thực không theo đạo lý nào nhưng là ta không thể ở trong vòng mấy ngày học được coi như ủng linh thức học tập tốc độ tăng lên trên diện rộng nàng phòng trường chính mình cũng phải mấy tháng mới có thể học sẽ bộ kiếm pháp kia tiếu n i ê n gật đầu nói nếu như là tình huống bình thường đương nhiên như vậy bất quá cũng không phải không cách nào có thể tưởng tượng nếu như ngươi chỉ là trước tiên ngưng ra mấy đạo kiếm khí ở trong người ôn dưỡng lại là không khó bất quá ngươi sẽ khá mệt mỏi một điểm ta không sợ mệt mỏi không dối gạt tiếu sư nói ta từ nhỏ là nông g i a sinh ra mỗi ngày trên đất bên trong kiếm ăn to lớn hơn n ử a mặt trời cũng phải chống liệt nhật làm việc nhà nông cha ta liền mua cho ta luyện thể canh tiền cũng không có ta căn bản không có cơ hội học võ một quãng thời gian rất dài ta đều cho rằng ta muốn như vậy sống hết đời ta chửi bới lao thiên cho ta cái này vận mệnh mãi đến tận ta gặp một sư phụ qua hồng trần tam vấn ta mới biết nói đến đây lâm tiên nhi đột nhiên dừng lại không muốn nói thêm gì nữa thiếu nhiên gật gật đầu nói cái kia chuẩn bị kỹ càng nói xong tiếu nhiên trong tay có một vùng ngân hà phóng lên trời sau đó tiếu nhiên điều động chính mình thanh l i ê n phá khí quyết bên trong tinh thần mặt công kích đem lâm tiên nhi kéo vào chính mình trong ảo cảnh thông qua loại này tinh thần trên liên hệ để võ trung vô tướng tạm thời cùng lâm tiên nhi liên hệ tới chỉ là chuyện này đối với nàng sẽ là một cái gánh nặng cực lớn sẽ cực kỳ tiêu hao linh lực của nàng võ trung vô tướng được xưng có thể biết tất cả pháp ở võ trung vô tướng trợ lực lâm tiên nhi đầu ó c chưa từng có như thế thanh minh qua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 d â n thư một nhóm hồng nhạt chữ lớn ta ngực chưa tiêu tàn tuyết thấu nhẹ la lần này thấy rõ cái này nơi nào là h o a n ú i rõ ràng là một cái la sam bán giải đồ hắn nhìn như là một cái đọc đủ thứ thi thư hạng người phong lưu tài tử nhưng hình dung cử chỉ chi h è n b ọ n thực sự là thế giới này ít có cái k i a tiểu sơ l ư ờ m hắn một cái đem tay của hắn đ ẩ y ra chết đi có tin ta hay không nói cho tố tỷ quân tử lan trong lòng có chút nút nhát tố tỷ cũng bất quá thiên nguyên một tầng võ giả hắn làm sao sẽ sợ sợ chỉ là tố tỷ nhưng là lao đại người đừng xem hắn lúc trước lớn lối như vậy một trưởng kích thương lục tiểu phụng cùng lăng ngũ thế nhưng ở lão đại trước mặt hắn liền cái rắm cũng không dám thả một cái tuy rằng đều là thiên nguyên bốn tầng nhưng như hắn như vậy lão đại có thể dễ dàng đánh mười cái lúc này hắn chứng kiến một cái thoáng như thiên tiên một loại như thế mỹ nữ hướng về hắn đi tới cô gái này tư sắc là cái k i a tiểu sơ gấp trăm lần nhất cử nhất động một cái dài bước một cái sóng mắt lưu chuyển đều có một loại không nói ra được động lòng người phong vận như là có một cái vô hình tay lay động lòng của người ta dây cung nhuộn người thâm say trong đó không cách nào tự k i ể m chế nhưng quân tử lan nhưng thần sắc nghiêm lại phản p h t thật liền một cái kinh thành đi thi đứng đ á n sĩ mà cái ũ n không liền liền hèn g lang, khai phải thấy sắc liền tham, thấy dầu liền khai hèn mọn sắc sắc mọn dầu n t ế n lên hành lễ nói, xin lễ chào tố tỷ. kia h ô n g b ế thế t tố tỷ t lần này như chúng vội gọi chúng ta đến, nhưng có chuyện gì? có Cái kia tố tỷ nói ngươi này con sắc cậu tất nhiên như thế háo sắc như mạng vì sao không dám đi tìm l o n g đầu quân tử lan lập tức cấm như lạnh leo trương hai tay loại bãi rung giọng nói ta sai rồi tố tỷ ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy l o n g đầu cái kia không phải là người a ta là nói lao đại là thiên tiên hạ phàm thiên nhân hòa sinh tuyệt đối không phải là phàm của người ta liền liếc mắt nhìn đều là khinh n h u n ta cũng không dám nữa cái giầy tiểu sơ mặc kệ là tiểu sơ vẫn là tiểu lan các nàng cái tiêu tố tỉ nhẹ nhàng nở nụ cười lập tức phảng phất hồi xuân đại địa thổi tan quân tử lan trong lòng â m lãnh không phải ta gọi ngươi nắm người là long đầu gọi các ngươi nghĩ đến lập tức thấy đến lão đại quân tử lan trong lòng là vừa vui vừa lo thích chính là chỉ là nhìn lão đại gương mặt đó liền để người cực kỳ khoan khoái dễ chịu sợ chính là lão đại uy nghiêm nhật nghi sâu nặng hắn sợ chốc lắm nữa chính mình liền nhìn nhiều cũng là không dám tiến vào thanh long hội hội nghị đại sành phát hiện thật người đều đến đông đủ thanh long h ộ dưới có m ộ ư ơ i hai cái đường khẩu thuộc về không giống chức năng x ư n g là một ư ơ i hai tháng m ộ ư ơ i hai cái đường chủ đều vì thiên nguyên cảnh v õ giả chính là này số lượng liền đủ để dọa sợ tuyệt đại đa số người trong giang hồ mà m ộ ư ơ i hai đường bên trên là vì danh hiệu bốn mùa hộ pháp hắn quân tử lan chính là bốn mùa hộ pháp bên trong xuân còn lại bốn vị hộ pháp cùng hắn như thế tất cả đều là thiên nguyên bốn tầng v õ giả hiện tại cái này m ộ ư ơ i sáu người toàn đến quân tử lan nhìn ngồi ở chủ tọa trên l o n g đầu lão o n g đầu l đại nàng ăn mặc vân hà giống như cẩm tú công trang quân dài chấm đất tóc dài xoa vai tựa như mây bay coi như tố tỷ loại kia mỹ nhân tuyệt sắc ở lão đại t r ư nhẹ giọng nói người tại sao đến muộn quân tử lan trong lòng hơi hồi hộp một chút nói lúc trước ta mời chào một cái thủ hạ có tư cách tấn tuyển mười hai tháng đường đường chủ người bị vị diện võ hội vây công ta xuất thủ cứu hán còn cùng vị diện võ hội người từng giao thủ đà thương bọn họ người hồ đồ lão đại một tiếng lại thét không khí trong nháy mắt hương tụ nhiệt độ trượt giảm xuống bay lên hoa tuyết lúc o nào? nào n lệnh lùng nói, ta là nói thế nào? Dù như thế nào cũng không muốn diện g đầu tiếp tục ta thế thế tay với vị diện võ hội. là l Dù ra vị võ này ngồi ở phía trước nhất trong ba người trong đó một nữ bốn mùa hộ pháp bên trong thu nói long đầu bất giận lần này kỳ thực là chúng ta bốn người đồng ý làm việc chúng ta có chút mới vừa vào thiên nguyên bốn tầng có chút đã vào thiên nguyên bốn tầng hai mươi ba mươi năm lao đại ngài cũng giống như vậy thế nhưng chúng ta đối với hư tướng cần thiết loại nào thiên tài địa bảo lại là không có đầu mối chút nào lúc này bốn mùa hộ pháp bên trong danh hiệu làm vì đông nam tử nói tiếp không nghi ngờ chút nào phải tìm được hư tướng cần thiết t i ê n tài địa b ả o nhất định có phương pháp đặc thù người biết khẳng định là chỉ có t i ế u sư mà t i ế u sư hành tung quá mức khó giò không có ai biết hắn lúc nào đến thế gian này lúc nào rời đi mà lúc này cái kia danh hiệu làm b ị hạ vóc người có vẻ hơi cao lớn cô gái nói vì lẽ đó xuân liền nghĩ tới đây dạng một ý kiến chúng ta không có cách nào nắm giữ t i ế u sư hành tung chúng ta chỉ có để t i ế u sư tới tìm chúng ta hơn nữa chuyện như vậy khả năng sau đó sẽ thường thường phát sinh thiên nguyên cảnh tuy rằng mấy trăm năm tuổi thọ nhưng cũng là đồng dạng chớp mắt tới gần không thể như vậy lãng phí thời gian không bằng để tiếu sư đồng ý do chúng ta thay thế được vị diện võ hội bằng đồng diện vấn để được được đó đề tiếu ta rồi, sau sư ý do có vị võ lúc à có thể trực thể tiếp hỏi. l này cái kia long đầu nhìn hộ phát nói, các nhưng là đều gặp sư. các cảm thấy sư cả người, cam chính Lúc phát sáng kia nói, ngươi tiếu ngươi tiếu người, diện hội kia. mùa tay long là lòng lập nhìn bốn nhưng như trọng tình xuống mình những này gặp đầu đều đệ hộ thấy một tử sư, sư sẽ vậy vị võ quân tử lan nói thế nhưng lao đại không chỉ có là vị diện võ hội mọi người chúng ta cũng có thể xem như là tiếu sư đệ tử à. chúng ta tự nhiên có thể đi tranh một chuyến để tiếu sư chứng kiến ai mới là thích hợp nhất vì hắn g i vững sự nghiệp hộ đạo nhân tuyển long đầu vậy các ngươi làm cái gì như thế chắc chắp tiếu sư sẽ tới tìm chúng ta quân tử lan trầm mặc hồi lâu nói chúng ta mang đi vị diện võ hội nguyên thạch kho hàng long đầu vốn là như tuyết màu da càng trắng trắng đến làm như trong suốt không khỏi cười khổ nói ha ha các ngươi chỉ nhớ rõ tiếu sư dễ nói chuyện nhưng đã quên tiếu sư thủ đoạn ác độc lên tay còn nhiều t a y bốn mùa hộ pháp trầm mặc chốc lát thu lẩm bẩm nói hẳn là sẽ không đi đông nhưng cười nói không như vậy lẽ nào chúng ta ở vị diện võ hội kết tiếu sư lưu lại một tờ giấy để cho hắn tới tìm chúng ta a hà nói cái phương pháp này kỳ thực cũng, cũng hẳn là có thể thử một chút quân tử lan nu nu nói coi như tiếu sư sinh giận chúng ta nhiều người như vậy còn có long đầu ở hắn đáp lại rét không được chúng ta đi long đầu trong lòng lại là một trận cười khổ lắc đầu nói ngươi không có cùng tiếu sư từng giao thủ vì lẽ đó ngươi vĩnh viễn không hiểu hắn đáng sợ hắn tuy rằng thường nói mình không phải thiên tài chỉ số may nhưng kỳ thực hắn là một cái chân chính võ đạo kỳ tài trường thi trên phát huy ta không từ gặp được mạnh hơn hắn người long đầu nghĩ lên năm đó cùng tiếu nhân giao thủ tình huống khi đó mọi người đều rất yếu tiếu nhân thoạt nhìn so với mình được hơn nhiều nhưng mình cùng tỷ tỷ liên thủ vẫn như cũ tiếp bại vào trong tay hắn vào lúc ấy hẳn là chính mình trong cuộc đời khả năng nhất chiến thắng hẳn lúc vậy cứ như thế ta nghĩ nghĩ muốn sau này thế nào đối mặt với vị diện võ hội cùng với tiếu sư khả năng đến chương bảy trăm năm mươi sáu đánh cược thanh long hội sẽ mở xong sau khi cũng không có ai rời đi mọi người tụ tập cùng một chỗ t á n gấu bình thường mọi người một bắt đầu tiềm tu trạch đến mọi mạng như long đầu lần này liền bế quan gần hai mươi năm vì lẽ đó tứ quý hộ pháp lần hành động này nàng mới không biết cũng có chút nhân sự nghiệp bận rộn đến không được bởi vì bọn họ rất nhiều người ngoại trừ thanh long hội thập nhị nguyệt đường, đường chủ ở ngoài còn có thân phận của còn lại vì lẽ đó giống như vậy tụ tập cùng một chỗ cơ hội ở thanh long hội là tương đương thiếu nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ thảo luận giao lưu v õ c ô n g đối với mỗi người x u ấ tiến t đều rất lớn vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không muốn rời đi nhờ ở lại mấy ngày long đầu hướng về danh hiệu hạ hậu pháp nói ngươi nói cái kia gọi ngô minh nhân tài mới xuất hiện thật sự có lợi hại như vậy hạ một đời kiêu ngạo cực điểm có thể vào trong mắt nàng bất quá một số ít người nhưng hiện tại nhưng gật đầu nói cái kia ngô minh ở đáy biển phát hiện một t o à mỏ cặng u ấ t cũng phát hiện hai người chanh lên suất ở dưới tay hắn bị thật lớn mang theo chúng ta cùng đi tìm hắn báo thù nhưng hắn lấy một địch bốn lại không rơi xuống hạ phòng thật là cao minh cực điểm cái k i u ngô minh một cái nhân tài mới xuất hiện ít nhất so với mình nhỏ hai mươi ba mươi tuổi lấy hạ kiêu ngạo kỳ thực là không muốn cùng bất luận người nào liên thủ nhưng v ì nguyên thạch khoáng nhưng không xuất thủ không được thanh long hội tuy có nhiên hai cái mỏ cặn g chống đỡ bọn họ chút người này hoàn toàn đủ dùng nhưng ai không nghĩ muốn trên tay mình nhiều hơn nữa một đạo mỏ cận đây long đầu kinh ngạc nói thú vị bên này chuyện ta liền đi biển giới gặp gỡ một lần hắn nhưng vào lúc này long đầu đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn bên ngoài nhà nhặt nói vị diện võ hội tìm đến, đến rồi liền giao cho các ngươi xử lý tốt rồi vị diện võ hội mặc dù là t i ế u niên tuyệt đại song kiêu thời đại thành lập nhưng cũng từng có một lần tuyệt tự ở sở lưu hương thời đại mới một lần nữa thành lập người đều là mới t h i ê u tiểu hải tử vì lẽ đó tính ra long đầu cùng bốn vị hộ pháp muốn so với bọn họ lớn hơn nhiều lắm vì lẽ đó long đầu đối với vị diện võ hội chọn bên một chút hứng thú cũng không có nàng cũng không muốn bắt nạt tiểu hải tử vì lẽ đó hạ cũng là nhà n n h ạ t nói chủ ý này là xuân nói ra liền giao cho xuân xử lý tốt rồi quân tử lan nghe nói như thế quay đầu cười nói giao cho ta được rồi thập nhị nguyện đều theo ta cùng đi ra đến xem xem các ngươi có hay không tiến bộ c ù n g ta cùng nhau gặp gỡ một lần xuống thiên hạ thương hội những kia còn không thai sữa tiểu bằng hưu hy vọng không muốn đem bọn họ sợ đến tẻ ra quần một bên khác trải qua năm ngày ă n dưỡng mọi người thương đều tốt liền t i ế u niên h điểm đến nhân mã mang theo đến vị diện võ hội sáu vị thiên nguyên cảnh còn có lục tiểu phụng ba người cùng nhau hướng về thanh long hội bay đi tiểu niên h đã dịch d u n g thu lại hơi thở lẫn trong đám người hắn không ló mặt là muốn nhìn một chút cái này thanh long hội đến cùng là cái gì nhân vật nếu như mình không lộ diện bọn họ sẽ ứng đối ra sao vị diện võ hội lục tiểu phụng t h a n thở thực sự là không nghĩ tới thanh long hội đạo tràng sẽ giấu ở trong tầng mây năm đó ta thiên nguyên sơ thành nhưng lại yêu cực kỳ ở trong tầng mây phi hành lại chưa bao giờ gặp bọn họ xem ra là bầu trời này thực sự quá to lớn hơn rồi mấy người theo tiểu nhiên tiến vào một đoàn tầng mây lúc này trước mắt mọi người hiện ra một cái quanh c o khúc hiệu thân hình lại là điều thân thể chiều rộng ba tầng lâu bản trên không trung thanh long cái kia thanh long phảng phất màu xanh l i u ly li tạo thành cơ thể hơi có chút trong suốt bên trong có có đủ loại kiến trúc lại là có người sinh sống ở trong đó nguyên lai、like、thật sự có sinh sống ở lòng trong bụng người xem ra tiểu hồ cùng tiểu bắt không có nói mỏ t i ế u n h ê n chứng kiến vật này không khỏi á c một tiếng há to miệng đ ờ i này của hắn quái sự thấy hơn nhiều nhưng như thế quái chuyện nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải thanh long này không phải cơ quan thú cái này cái quái gì vậy lại là một cái tâm tướng các loại hình thù kỳ quái tâm tướng hắn đều thấy hơn nhiều thế nhưng đem chính mình tâm tướng có cái bụng làm thành một cái cung cấp người ở lại kiến trúc cũng quá k ỳ hoa đánh nhau lúc làm sao bây giờ tâm tướng chuyển đổi hình thái lúc làm sao bây giờ cũng thảo nào ngô minh lúc đó là cái kia vẻ mặt mây c h e xương n h i u thật không thoải mái tiểu nhân tiện tay một điểm một điểm tiêu gió thổi lên dĩ nhiên đem mảnh này mây khói tại chỗ thổi tan Phải biết cái này mây cũng không phải pháp không bình thường mây, mà là này thanh long hội đạo tràng thần thông dựa vào trận pháp tạo thành, chính là vì ẩn dấu hình dạng tung tích. biết cái tràng trận tạo tung cũng này này long ẩn dạng mà là vào là mây mây, vì dựa đạo dấu quân tử lan mới vừa đi ra liền chứng kiến bên ngoài trời qua n g mây tạnh thanh long hội đạo tràng ngay lúc sắp bại lộ lại đột nhiên biến sắc trở nên cùng bầu trời như thế lúc này mới không có bị trên đất chứng kiến ánh mắt của hắn ở vị diện võ hội cả đám người trên mặt đảo qua linh thức cũng là t ì n h tế đánh giá mọi người nhưng không có phát hiện ai sẽ là vừa n ã y người xuất thủ hắn cười quái dị có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này coi như các ngươi có mấy phần bản lĩnh bất quá các ngươi tới nơi này làm gì để ta lại đem các ngươi đả thương một lần sau lâm tiên nhi nhìn hắn nói các hạ chính là thanh long hội long đầu sao cô tử lan liền vội vàng khoát tay nói tiểu nha đầu ngươi có thể không nên nói lung tung nếu như lão đại ta nghe được cho rằng ta muốn xoắn nàng vị trí ta sợ chính mình bị chết rất thảm hắn không phải liền hắn một cái liền ung dung đánh bại chính mình một nhóm bốn người cùng lục tiểu phụng hắn không phải long đầu vậy hắn thanh long hội long đầu mạnh bao nhiêu không phải long đầu tự mình ra liên tiếp bị người khinh thường nhưng lâm tiên cũng không hề tức giận vẻ mặt nàng những năm này cũng sớm ma luyện ra đến rồi vô hỉ vô bi nói vậy ta vị diện võ hội mất trộn một chuyện nhưng là ngươi thanh long hội làm quân tử lan cười ha ha vâng vẫn là ta tự mình mang đi lâm hội trưởng là đến đòi đồ vật sao không cần nói ta bắt nạt ngươi đồ vật ngươi muốn không đi trở về để t h i ế u nhiên tới bắt đi hắn trên giới đánh giá một thoáng lâm tiên nhi hai mắt bắn ra h è n m ọ n d â m quang cười nói nợ nghĩ lâm hội trưởng được người gọi là giang hồ đệ nhất mỹ nhân tuy rằng cùng không bằng chúng ta l o n g đầu cũng không bằng tố tỷ thế nhưng nếu như lâm hội trưởng chịu theo ta mấy đêm ta vẫn là có thể cân nhắc đem đồ vật trả lại ngươi á ở cái tia thanh long lâu đầu bên trong lòng nghe được quân tử lan nhà nhật nói còn dám như thế không giữ mồm giữ miệng cẩn thận của ngươi miệng chó quân tử lan nghe vậy run lên chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh tấu xương không dám nhiều lời mấy cái vị diện võ hội n g ư ờ i đều là trong lòng nóng lên g i ậ n tí mặt mày lúc nào vị diện võ hội hội trưởng bị người như vậy hèn hạ qua lâm tiên nhi nhưng như không có nghe như thế nói ngươi quá xấu câu nói như thế này liền không cần phải nói rồi đồ vật ở trên tay ngươi ta nhất định phải cầm về ngươi vẽ ra cái đường đến đây đi không bằng chúng ta một mình đấu ta như thắng rồi ngươi như vậy đồ vật đưa ta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 có thể để cho nàng vượt cấp giết địch không thể chứ có vật như vậy lần trước tại sao không cần quân tử lan nghĩ đến lúc trước không biết là cái gì thổi tan mây mù trận pháp hắn làm người cẩn thận trong lòng không khỏi có chút kiếm kỵ mà hắn cũng không dám liền như vậy đem lâm tiên nhi một đám người cho chém việc này không thể liền dạng hiểu rõ vì lẽ đó hắn lắc đầu nói ta làm sao có thể như vậy lấy lớn ép nhỏ chuyện cũng được phía ta bên này dẫn theo mười hai người đi ra các ngươi bên kia có mười người nếu như các ngươi một trọi một có thể thắng được bọn họ một nửa như vậy đồ vật còn ngươi cũng là có thể lâm tiên nhi nói lời ấy thật chứ thật như vàng 9999, c h ư ơ n g 757, t o n g n g u y ệ t hiện thế quân tử lan một thoáng liền nợ nụ cười một t r ọ n một h ắ n phái r a chính là thập nhị n g u y ệ t đường đường chủ là m ộ ư ơ i hai người vị diện võ hội cái này phương muốn đạt đến vượt quá một nửa tỷ lệ thắng ý tứ là vị diện võ hội bên này m ộ ư ơ i người bên trong phải có bảy người thắng lợi tính thắng mà vị diện võ hội bên này thêm vào t r ợ quyền bốn người cũng mới m ộ ư ơ i người cái này lâm tiên nhi cùng không đầu góc sao dễ dàng như vậy đáp ứng rồi phải biết những đường chủ này hoặc là vốn là trong trốn giang hồ nhân vật thành danh có chút lại là say mê tại trong bóng tối tu hành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 ta chỉ là muốn ở ngươi tâm kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé trên hoa hai nào thôi ta không ngờ lâm tiên nhi bỏ t i ê n kiếm đi tới trong tay nhà n n h ạ t nói đến đây đi lão bà bà chỉ là ho nhẹ một tiếng sau một khắc nàng liền phảng phất từ một cái tuổi già cổ tịch lão giả đã biến thành chìm ở trong đầm lầy mấy ngày chỉ chờ đối tượng xuất hiện thì sẽ phát ra kinh thiên một đòn tuyệt thế thích khách khí thế trong nháy mắt bùng lên như núi lửa bạo phát một loại như thế rừng rực dưới chân của nàng lập tức tuân ra một cái đại trận bên trong đại trận sinh ra vô số kiếm khí tạo thành từng cái từng cái loại nhỏ kiếm trận kiếm trận giống như con trận kiếm khí va chạm sinh ra hùng hình nhâm nhạ tựa như c h ố n g trận tồi g ă n g ruột động tâm p h á c h cũng trong lúc đó hai cực b u ộ c vào hồng mang trường kiếm đạo hóa thành hai cái đan sen dây dừa kiếm long mỗi một tấc lân phiến mỗi một sợi dâu rồng đều là kiếm khí thoạt nhìn giữ tận cực kỳ làm như nhiều nhìn một chút đều sẽ con mắt m ù nó gầm thét lên ở trong trận hướng về lâm tiên nhi phải đi cái kia hai cái hồng mang hóa thành đẩy trời màu hồng sóng lớn đem lão bà bà bản thân che chắn lên kiếm khí chi nhạc kiếm khí chi vũ kiếm khí đại trận là công tôn đại nương lâm tiên nhi làm vì vị, vị diện thương hội hộ trưởng lại là từ tổ tình báo sinh ra lập tức liền nhận ra người xuất thủ là trên giang hồ thần bí nhất cô gái một t r ồ n g công tôn đại nương có quan hệ tình báo của nàng tương đương thiếu mà đối mặt với công tôn đại nương công kích lâm tiên nhi cũng không lấy trận pháp giám trả chỉ là đơn giản một chiêu kiếm chém ra một từ một huyễn hai vòng như nguyệt giống như kiếm khí trên không t r ú n g truy đuổi quấn quanh từ cái kia hai cái kiếm l o n g trên mút qua m ạ qua sau đó sẽ xuyên qua cái kia mảnh hồng mang hóa thành thành hưởng hải trực tiếp chém tới công tôn đại nương trước lúc này công tôn đại nương lưng cũng không đà con mắt cũng không đen tối ngược lại bắn ra tựa như kiếm một loại như thế đáng sợ ánh sáng song trưởng như phong tựa như bế ở trước ngực ngưng ra một cái liên tục rung động xoay tròn thái cực nguyên thuẫn cái này một tay công lực chi thuần chính là võ đang trưởng môn ở đây cũng không thể không vỗ tay tha thở thế nhưng ở tử huyễn lại n g u y ệ t kiếm khí trước mặt căn bản là vô dụng tử huyễn s o n g n g u y ệ t kiếm khí xuyên thấu qua công tôn đại nương c h â n nguyên thuẫn trực tiếp chém vào nàng ngực côn bạo kiếm khí ở trong cơ thể nàng bạo phát đem thân thể của nàng hóa thành chiến trường siêu phẩm vũ kỹ rất nhiều lúc là không giảng đạo lý như chu tiên kiếm phái siêu phẩm vũ kỹ không nhìn thẳng phòng n g a trực tiếp chém thương linh hồn liền những thứ này không giảng đạo lý vũ kỹ cũng có ở cung cấp võ giả chiến đấu bên trong, nếu như một cái sẽ siêu phẩm vũ kỹ một cái sẽ không là tương đương chịu t h i ệ t có chút nhất lưu vũ kỹ hoặc là khả năng so với siêu phẩm vũ kỹ thoạt nhìn càng mạnh hơn một chút thế nhưng là không có siêu phẩm vũ kỹ loại này không nói lý thuộc tính hơn nữa siêu phẩm vũ kỹ có người nói là có thể dùng đến thần minh cảnh vũ kỹ có thể vẫn tu luyện mà thiếu nhiên cũng không có thế giới võ hiệp chuyển xuống siêu phẩm vũ kỹ chỉ là chuyển xuống có siêu phẩm vũ kỹ nguyên lý nhưng ít năm như vậy chỉ có một cái tiểu lý phi đao còn có trương tam phong sáng chế chân vũ thái cực kiếm miễn cưỡng có thể coi là siêu phẩm vũ kỹ công tôn đại nương là lần thứ nhất g lập tức liền bị thiệt lớn nàng cùng lâm tiên nhi tuy cùng là thiên nguyên hai tầng nhưng một chiêu kiếm thất bại trong lòng nàng có mười ngàn cái khâm phục nàng tự nhận so với lâm tiên nhi tuổi trẻ so với lâm tiên nhi đẹp đẽ võ công cũng so với lâm tiên nhi được làm sao lâm tiên nhi thì có tốt như vậy mệnh có thể làm vị diện võ hội hội trưởng mà nàng không có nàng khâm phục cho nên mấy thứ vừa ra mặt nhưng không nghĩ thua khó nhìn như vậy vị diện võ hội cái này một phương cũng là giật n ả y cả mình bọn họ không nghĩ tới bất quá trong vòng năm ngày tiếu nhiền dạy lâm tiên nhi một môn siêu phẩm vũ kỹ là lâm hội trưởng thiên tư hơn người vẫn là tiểu sư sẽ dạy đồ đệ lục tiểu phụng không khỏi sờ sờ chính mình dâu mép thầm nghĩ trong lòng thây môn suy tuyết nói quái chứng kiến loại kiếm pháp này hắn đồng dạng lại mắt tỏa ánh sáng nhưng cũng cảm thấy tia kiếm khí kia có chút quái dị h ắ n đ ố i với kiếm cảm giác tương đương chi chuẩn cái này kiếm khí thật là lâm tiên nhi ngưng luyện ra đến thế nhưng nàng chính là ở thiếu nhiên tinh hoàng kiếm bên trong võ trung vô tướng dưới sự hỗ trợ ngưng ra đến bốn g à y tổng cộng mười sáu đạo t ử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm khí liền cái này mười sáu đạo kiếm khí liền cô động bốn à y mỗi một lần cô động đều tiêu hao nàng lượng lớn linh lực thực sự là mệnh chết nàng rồi nàng đem cái này kiếm khí đặt ở linh khiếu bên trong n ô n dưỡng nhưng hiện tại đã có mười đạo đều biến mất dùng rơi một đạo hiện tại chỉ có năm đạo bởi vì kiếm khí cần phải tùy thời dùng cường đại linh lực duy trì tương đương khó có thể bảo tồn không phải vậy võ giả có thể ở trong người tồn cái trăm nghìn đạo kiếm khí cùng người đánh nhau mấy ngàn kiếm khí c h ứ hàng toàn bộ bay ra hình ảnh kia không muốn quá đẹp lần này cái kia long đầu cùng với những cái khác ba vị tứ quý hộ pháp đều bay ra bởi vì thế giới này siêu phẩm vũ kỹ hầu như chưa từng xuất hiện quá mức hy hi hữu cái kia long đầu nói chuyện này đây là siêu phẩm vũ kỹ lâm tiên nhi gật đầu nói đây là t i ế u sư dạy ta tử huyễn song nguyệt kiếm có người nói là t i ế u sư cái thứ nhất học được siêu phẩm vũ kỹ cái kêu long đầu than thở không biết cái này siêu phẩm vũ kỹ ở vị diện võ hội làm giới bao nhiêu lâm tiên nhi lắc đầu nói t i ế u sư tạm thời còn không cân nhắc qua phải đem c h i đặt ở vị diện võ hội trao đổi long đầu sau đó than thở người thật tốt mệnh nói xong long đầu liền bọt đến công tôn đại nương bên người một trưởng v u a ở phía sau lưng nàng một mặt, giúp nàng chữa thương, một mặt cảm giác phân tích tử huyễn song nguyệt kiếm ký thần diệu công tôn đại nương mặt nạ ra người đánh rơi xuống hiện ra nàng tuyệt sắc dung nhan đi ra đẹp thì lại đẹp rồi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 lục tiểu phụng cắn răng nói được để cho ta tới gặp gỡ ngươi ai biết lao thực hòa thượng lắc đầu nói ta không cùng ngươi đánh lục tiểu phụng giận dữ sợ lao thực hòa thượng vẫn là lắc đầu ngươi cũng sẽ không tự nguyễn song n g u y ệ t kiếm khí ta tại sao phải cùng ngươi đánh lâm tiên nhi làm như rõ ràng cái gì cười nói tiểu sư đã nói nếu như có người có thể từ cái này kiếm khí bên trong nộ g ra tự nguyễn song n g u y ệ t kiếm thần diệu vậy hắn không chỉ sẽ không trách tội còn sẽ có rất nhiều thưởng t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám tất cả đều là người quen liền không tốt đánh nhau lao thực hòa thượng nói một tiếng t ậ t hiệu ta không xuống địa n g ụ ai vào địa n g ụ ngày trước có phật tổ cắt thị tự ứng hôm nay có hòa thượng lấy thân thử kiếm cho mời lâm hội chủ xuất kiếm ô hô ai thai hòa thượng dưới chân hiện ra một đoá vạn b ẹ o không chịu nổi đài sen phản phất là tiểu bằng hữu lung tung dùng giấy gãy thành cũng trong lúc đó một mảnh kéo dài mấy dặm hồ sen cũng ra bây giờ c ũ n g vẫn còn dưới chân chỉ là những tia nước ao bẩn thịu không chịu nổi nhưng này chút hoa sen tuy rằng hình dạng kỳ quái nhưng ra nước bùn mà không nhiễm mà hòa thượng đỉnh đầu xuất hiện một cái mang theo quỹ dị mỉm cười kim thân rách rách dưới, dưới phật tướng cái tia phật tướng từ đài sen ngồi dậy sau đó một trưởng vô hướng về lâm ti nhưng vào lúc này có một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống đem cái này phật tướng nắm ở tay tiện tay liền ném ra ngoài sau đó người kia một c ư ớ c dấm lên hồ s e n trên cái kia vết bẩn liên đại trận trong nháy mắt đổ nát lao thực hòa thượng bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi suýt chút nữa trực tiếp từ trên trời rơi xuống đi lại là tiếu niên h xuất hiện lầm tiên nhi bên người bởi vì những thứ này thập nhị nguyện đường chủ hắn là không nhận ra nhưng này tứ quý hộ pháp cùng l o n g đầu hắn lại là quen biết vì lẽ đó hắn mới sẽ tức giận tiếu niên nhìn cái kia lăng đầu nói liên tinh không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành thanh long hội lăng đầu chỉ là ta không hiểu tại sao ngươi muốn chọn b sau đó t i ế u nhiên nhìn danh hiệu hạ hộ pháp nói âm cơ phong thái không giảm năm đó lúc trước ta ở ngươi thần thủy cung đến không ít tốt ở ngoài vẫn ghi nhớ lòng tốt của ngươi xem ngươi không có tin tức cho rằng ngươi chưa có thể đột phá thiên nguyên đã chết giả còn có chút thương cảm thắng lao thiên thiên đố anh tài nhưng không nghĩ ngươi sẽ gia nhập thanh long hội nhưng ta đồng dạng không hiểu tại sao ngươi cũng phải hướng về ta chọn bên thủy mẫu âm cơ nghĩ muốn há mồm nói chuyện rốt cục vẫn là lắc đầu một cái hết thảy đều giao cho sẽ đầu đi cái thầy đều giao cho sẽ đầu đi lúc trước ta ở hoa sơn luận võ luật kiếm ngươi từng g i ế t vào t h ậ c cường i ể u diễn thánh âm liên tích nhiên lúc đó ta thật cao hứng bởi vì cái này chứng minh ta ý tưởng không sai thế giới này mai một quá nhiều thiên tài ta chỉ cần cho bọn họ một điểm quan g bọn họ liền có thể dọi sáng thế giới ta đồng dạng không nghĩ ra tại sao ngươi cũng phải như vậy làm liên tích nhiên không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ sau đó tiếu niên h nhìn cái kia danh hiệu đông nam tử nam tử kia hai mắt ngốc đến có chút mờ mịt nhưng hướng về tiếu niên h cung cấp tay thi lê nói nguyên t h vân gặp quá tiêu sư tiếu niên nợ nụ cười ngươi năm đó tất nhiên có thể ở tôi u n g rung dưới tay trốn chết nên kh lẽ nào hắn sẽ giết người ta thì sẽ không tô dung dung đem những kêu biết nàng giả trang dương thiện người toàn giết nguyên thủy vân có thể chạy thoát cũng coi như là tương đương lợi hại còn có liên tinh bên người cái kia tố tỷ không phải là bị thạch quan âm phá hủy dung đệ nhất thiên hạ mỹ nhân thu linh t ố sao chính mình chưa khỏi nàng không nghĩ tới nàng lại cũng có thể đến thiên nguyên cảnh hoặc là cái này cùng nàng bị hủy dung có quan hệ đi t i ế u nhiên ánh mắt ổ n đến cái kia quân tử lan trên người sau đó rời hắn thật giống chưa từng thấy người này quân tử lan trên mặt hiện ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tiểu sư không nhớ do ta nghĩ đến cũng vậy lúc trước ta chỉ là người bình thường thôi nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên t i ế u sư thứ một lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác tình huống ngọc diện thần quyền cố ra thiếu ra có l ấ y bản tiểu tiên nữ trương tinh quét tức vệ sinh mộ dung gia cựu cô nương ôm kiếm gõ lê l a giang hội trưởng cho t i ế u sư nắm vai bữa lưng mà ta chỉ là một quán rượu tiểu nhị lần thứ nhất t i ế u sư thuyết pháp ta ngay khi nghe không có một lần rơi xuống qua t i ế u nhiên cau mày nói kỳ quái tất nhiên bộ dáng này tại sao các ngươi nhưng muốn t r ộ m ta vị diện võ hội đồ vật ta làm như không hề có lỗi với các ngươi địa phương lúc này liên tinh tiến lên vài bước năm đó nàng cùng yến nam thiên tuyệt chiến sau khi liền khóa lại di hoa cùng yến nam thiên đã từng bị thương quá nặng tổn nguyên khí cứ thế không có đột phá thiên nguyên cảnh ô m nội hận mà kết thúc mà nàng liên tinh là do vì chính mình bước chân tàn tật ở bù đắp võ học trụ cột lúc tốn không ít thời gian nhưng đến lúc sau nàng tiến cảnh liền cực kỳ nhanh đối với một cái ở chừng hai mươi tuổi lúc liền lên cấp thiên hạ cao thủ ít nhất bốn vị trí đầu hàng ngũ thiên tài tới nói khi này chút chướng ngại bị đẩy ra sau khi sẽ không có cái gì có thể ngăn cả nàng tu hành bước chân ngay khi nàng muốn nói chuyện thì cái kia quân tử lan lại ngăn ở trước mặt nàng quân tử lan trên mặt hiện ra một loại gần như bi tráng vẻ mặt tiểu sư chuyện này cái này kỳ thực cái này kỳ thực đều là sai lầm của ta bởi vì chúng ta cũng đã đến thiên nguyên bốn tầng nhưng cũng bị thẻ ở đây một lúc lâu chúng ta không biết làm sao chắc ra hư tướng cần thiết thiên tài địa b ả o cũng không biết muốn tới đó tìm vì lẽ đó ta nghĩ chỉ có tiểu sư nhưng tiểu sư vô tung vô ảnh cực nhỏ ở trước mặt người đời như thế ta sợ là không gặp được tiểu sư vì lẽ đó chỉ có gia hạ sách l y Vị d i ệ nhưng võ ộ i đoàn n g ờ i h e được quân tử lan biết tiếu niên yêu thích thẳng thắng người vì lẽ đó nửa điểm cũng không có che giấu hắn thấp phỏng trong lòng nhìn tiếu niên chỉ lo tiếu niên một phát lựa đem mình làm thiện rồi ai biết tiếu niên chỉ là riêng hạ đầu sau đó vỗ một cái cái chán lẩm bẩm nói như không phải các ngươi t r ộ n ta t ộ n kho ta cũng sẽ không tìm trên u minh sơn trang được địa mẫu ngũ hỏa thái tinh càng được một cái mạch khoáng đồng dạng ta cũng sẽ không đi tìm l o n g quý đạo được nhiều như vậy nguyên thạch khoáng còn có thái sơ tử ngọc cùng hải thiên ngọc thủy hô nói cách khác ngươi tuy rằng làm kiện chuyện ngu xuẩn thế nhưng ta nhưng bởi vậy được một chút kết quả tốt coi như hai đến đi nhưng nhớ kỹ không có lần sau vị diện võ hội đoàn người vừa nhìn bộ này dường như không đánh được mỗi một người đều có loại cảm giác quái dị lúc này liên tinh mở miệng hướng về tiếu n h â n nói tiếu sư ta có một cái thỉnh giáo t i ế u n h â n nói thỉnh cầu gì liên tinh hít sâu một hơi ta thanh long hội muốn lấy thay thế vị diện võ hội ta tin tưởng ta thanh long hội có thể so với vị diện võ hội thích hợp hơn làm chuyện này lâm tiên nhi cả kinh hướng về phía liên tinh trận mắt nhìn thiếu nhiên không khỏi bật cười nói này cũng không nhất định bất quá ta rất hiếu kỳ làm sao ngươi lại đột nhiên có như thế ý niệm kỳ quái liên tinh nói chỉ có như vậy mới có thể thường xuyên hướng về thiếu sư thỉnh giáo không đến bởi vì lộ qua một ít tin tức chỉ h o a n thời gian tu hành thiên nguyên cảnh võ giả năm trăm năm số tuổi thọ nói nhiều cũng nhiều nhưng nói thiếu cũng thật sự cũng ít thiếu nhiên nói chỉ là nếu như ngươi một lòng hướng đạo tu hành còn không bằng theo ta về thái cổ đại lục liên tinh cả kinh chúng ta chúng ta cũng có thể đi sao tiếu n i ê n tùng xuống vai cũng không phải người, người cũng có thể chỉ muốn các ngươi đồng ý đi ta cũng đồng ý là có thể bởi vì ta mang bọn ngươi đi qua ta cũng cần trả giá rất lớn ở thế giới này ở lại hơn một trăm năm có thể đi địa phương đều đi tới thanh long hội ngũ nhân tổ đã sớm ngốc chán có thể đến địa phương mới đi đương nhiên tương đối tốt ngược lại ở thế giới này bọn họ cũng không có cái gì lo lắng sau đó t i ế u n h â n nói lần này không v ổ i bởi vì ta còn có chút chuyện muốn mang bọn ngươi đi qua hiện tại còn không làm được liên quan tới hư tướng cùng thiên tài địa b ả o chuyện ta nhanh thì mấy tháng chậm thì một hai năm sẽ đem chuyện này làm tốt để tỏ lòng bồi tội thanh long hội lại đưa lên lượng lớn nguyên thạch còn có một chút thu thập được thiên tài địa b ả o chỉ là bọn hắn dùng không rồi sau đó tiếu nhiên trở lại ba lần thái cổ đại lục mới đem chính mình tất cả nguyên thạch đổi thành ngọc p h ù hoặc phiếu theo sau đó hắn phát hiện mình còn như vậy kém một chút hắn lại không muốn dùng thiên tài địa b ả o đổi nguyên thạch vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi một lần đại đường khi đem những kia thứ cần thiết đều đổi được sau khi hắn sẽ lại tới mỗi cái thế giới đi một lần đem hư tướng kiểm tra trận pháp chứa đến mỗi một thế giới nếu như có thể thuận tiện đem thần ngân tử kim tìm tới vậy thì không thể tốt hơn rồi đại đường đế đô trương an cực lớn tường thành phòng ngự đại trận đã bay lên. đầy trời đều là đang chém g i ế t lẫn nhau võ giả ai có thể nghĩ tới thế giới này chính trị văn hóa kinh tế trung tâm lại cũng sẽ có rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong một ngày nhất thống europa sổ phi nữ vương nhìn cái này rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong trường an than thở bất luận mạnh mẽ bao nhiêu quốc gia đều là sẽ từ nội bộ tăng an dã mị nhi ngươi là có hay không đã sớm nhìn thấu điểm này cho nên mới muốn rời khỏi thế giới này đây sophie nhìn mình sau lưng những kia tóc vàng mắt xanh mỗi người hơi thở sâu không lường được kỵ sĩ đoàn lấy rõ ràng hán ngữ nói quang minh kỵ sĩ đoàn theo ta vào kinh cầm vương chương bảy trăm năm mươi chín trường an loạn tiếu mục vân ôm tiếu niên nhi từ lòng đất xuyên ra ngoài tiếu niên nhi trời sinh linh lực cường đại xem như là hoàng gia bên trong tiếu có thể bị dốc vào khí chủng tài năng ngất trời chỉ có điều chỉ có bảy tám tuổi nàng còn không không rõ ràng phát sinh cái gì nàng ôm phụ thân cái cổ nói phụ thân tại sao không trên đất dưới nhiều chơi một lúc tiếu mục vân đưa ngón tay đặt ở nữ nhi bên mép nhẹ giọng nói nghiên nhi hãy quên ta đám người đang cùng mọi người chơi trốn miêu miêu trò chơi sao không cần nói chuyện bị người phát hiện liền không tốt rồi t i ế u niên nhi cả kinh hai cái tay nhỏ bé nhanh chóng che miệm mình trốn miêu miêu cái gì n i ê n nhi am hiểu nhất mới sẽ không bị người bắt được đây đột nhiên hai người phía trước một cây đại thụ đột nhiên n ứ t ra từ bên trong chui ra một cái biểu hiện âm lệ nam tử nam tử này mặc trang phục cùng đại hạ người không sai bị lắm chỉ là trên chân nhưng ăn mặc một nhánh gốc gỗ hắn cung kính hướng về tiếu mục vân không người trào thuộc hạ gặp qua phụ n g vương hoàng thượng có chỉ cho mời phụ n g vương mang theo lưu phong q u ậ n chúa hồi cung tiếu mục vân không nghĩ tới tiếu mục giã sẽ phái liêu sinh nhất t ì n h đến truy sát chính mình liêu sinh nhất t ì n h là đông danh o thứ bảy cao thủ đã là thiên nguyên hai tầng võ giả thế giới này võ đạo phát triển cũng là trước tiên chậm sau nhanh sớm nhất tiếu nhiên chuyển xuống võ đạo lúc khi đó rất nhiều cao thủ đều muốn quay đầu lại b ổ tốc trụ cột còn muốn đi ra trước đây võ học giàn giáo tu hành tốc độ kỳ thực không tính nhanh nhưng sau đó võ giả vừa bắt đầu tiếp xúc chính là thái cổ đại lục võ học hệ thống tu hành tốc độ liền phải nhanh hơn một ít lại đến lúc sau có thiên nguyên cảnh võ giả xuất hiện có thể cô động k h í chủng chậm rãi cũng là có một chút có thể ở hơn ba mươi tuổi liền thành tựu thiên nguyên cảnh thiên tài siêu cấp toàn bộ thế giới tu hành võ đạo tốc độ lại có một cái tăng lên bất quá coi như là vậy nhưng thiên nguyên ba bốn tầng võ giả vẫn như c ũ là phượng lông lân g á c thiên hai tầng đã đầy đủ sương hùng nhất thời tiểu mục vân cười lạnh một tiếng thời khắc mấu chốc này h à n g tiếu mục giã lại cam lòng đưa ngươi phái tới t ì m ta tiếu mục giã cấu kết người h uy người nga tiếu mục cầm xuyến liền ở e u r o p a tiếu mục xanh ở mỹ châu tự lập làm vì vương dơ lên n ư ỡ n g cao p h ả n kỳ khỏe mạnh một cái đại hạ liền bị các ngươi khiến cho chia năm xẻ bảy nếu như hoàng gia ra trở về chứng kiến tình cảnh này không biết làm cảm tưởng liêu sinh nhất t ì n hiện h ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt nói phụ vương lời ấy sai rồi đại hạ chính là tuyên ngắn cổ vì siêu cấp đại quốc đem văn minh ánh sáng võ đạo ánh sáng tung hướng về toàn thế giới dẫn dắt chúng ta đi ra mông hội ta đông doanh vẫn cũng là tâm hướng về đại h ạ tuyệt không một chút ý đồ không t văn chỉ võ công đều là tuyển chọn cẩn thận chúng ta phụ tá hoàng thượng rút loạn ngược lại làm sao có thể nói lên được cấu kết hai chữ tiếu mục vân trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn sắc phụ hoàng hải cốt chưa lạnh lẽo hắn tiếu mục giã liền vội vã đẩy ra đại ca như đồ đại bảo cái gì chó m á hiền vương bất kể là ai làm hoàng đế đều luận không tới hắn tiếu mục giã muốn bắt ta mang theo thi thể của ta trở về đi thôi liêu sinh nhất tình hai mắt hiện ra một tia đao một loại như thế l ệ mang hoàng thượng để ta mang phụng vương trở lại nhưng không nói nhất định phải mang sống tiếu mục vân điên cùng cười to giết ta rất tốt giết ta ta ngược lại muốn xem hoàng gia ra sau khi trở lại hắn tiếu mục giã phải như thế nào giao cho cái này liền không nhọc phụ n g vương bận tâm liêu sinh nhất tình hai mắt ngưng lại giữa bầu trời lập tức bay lên tuyết rơi hai thanh phản phất băng tuyết điêu liền uy đào xuất hiện ở trong tay đây là hắn tâm tướng băng cơ tuyết tiếu mục vân dùng chân nguyên ngưng kết thành thẳng đem t i ế u niên g h nhi trói ở sau lưng trong tay hiện ra một thanh trường kiếm ôn nu nói niên g h nhi nhắm mắt lại ba ba muốn cùng người chơi luận võ trò chơi được rồi t i ế u niên nhi nhắm hai mắt lại tiếu vân tuổi trẻ đến trung niên lúc vươn lên hùng mạnh chăm lo về nước đến sáu mươi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 sau một khắc xuất hiện lúc s o n g đao đã cách tiếu mục vân chỉ có năm mét nơi loại này bạo phát tốc độ thực tại kinh người đao khí bao hàm tại thân đao ngưng mà không phát nhưng trong đó cái k i a băng h à n lạnh nết đao khí làm như có thể đem toàn bộ thiên địa một chém làm hay chính là đông danh o võ giả sáng chế t u ấ n thân t r ạ m theo đuổi đao nhanh cực hạn nếu như không có chuẩn bị tâm lý thông thường rất nhiều người đều sẽ cắm ở cái này đ ể nhất đao phía dưới nhưng tiếu mục vân lại là biết những thứ này đông danh o võ giả am hiểu chút gì trường kiếm r u t lên một từ một đến hai vòng kiếm khí chém về phía l i u sinh nhất tỉnh hắn cũng không phòng thủ lại là công đối công chứng kiến cái này hai vòng kiếm khí l i ê u sinh nhất tình v ậ n lực xoắn một cái lại đem cái này từ h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm khí văng ra còn đập vỡ tan trong đó chi linh tính khắc một thanh đao cùng tiếu mục vân trường kiếm đụng vào nhau Vâng! một vần mặt trời ở trong rừng bay lên kiếm khí như đảo như nước thủy triều vô số cây c ố i bị xé thành phân vụn mặt đất bị kiếm khí dư âm xé ra một cái cực lớn hô sâu dường như động đất một loại như thế rung động tiếu mục vân bị chấn động đến mức bay ngược mười dặm bay lên trời há m ồ m phun ra một đạo máu tươi cái kêu máu tươi vừa ra khỏi miệng liền hóa thành một đồng băng rơi xuống lòng đất đem hết toàn lực mới giữ được tiếu n h i ê n nhi không bị kiếm khí lan đến tiếu n h i ê n nhưng không phải như tiếu mục vân suy nghĩ như thế ngu ngốc nàng đem hết toàn lực mới nhẫn nhị nội n tâm sợ hãi không có khóc ra thành tiếng liêu sinh nhất tình chậm rãi đi tới bầu trời nhìn tiếu mục vân nói vừa nay đó chính là siêu phẩm vũ kỹ tử huyên song nguyệt kiềm a đáng tiếc phụ vương điện hạ tu vị quá thấp phụ vương điện hạ mới vừa vào thiên nguyên cảnh không mấy năm mà ta ở thiên nguyên hai tầng đã xứng s ở mười mấy năm lúc nào cũng có thể bước vào thiên nguyên ba tầng thực sự là đáng tiếc môn vũ kỹ nếu như có thể để thuộc hạ cha tìm kiếm pháp này toàn cảnh thuộc hạ lấy thiên hoàng danh nghĩa tuyên thể nhất định để phụ vương điện hạ lông tóc không tổn hại rời đi nơi、này. tiếu mục vân lập tức nổi giận hiệp trợ tiếu mục giã tranh vương vị là một chuyện mơ ước chỉ ở tiếu g i a từ không chuyển ra ngoài t ử h u y ễ n s o n g nguyệt kiếm lại là một chuyện khác hắn cười lạnh nói sợ là kiếm pháp cho ngươi ngươi càng sẽ giết ta diệt k h ẩ u lúc này tiếu niên h nhi rốt cục không nhịn được khóc lên tiếu mục vân kinh hãi nghiên nhi làm sao rồi đau đau đau có a tiếu mục vân linh thức q u é t tới lập tức hai đến suýt chút nữa hồn phi phép tán tiếu niên h nhi trong trái tim lại quấn quít lấy một tia nhỏ như dây tóc kiếm khí cái này yếu ớt kiếm khí đối với hắn tiếu mục vân đương nhiên không có uy hiếp gì bởi vì quá mức nhỏ bé bị hắn lơ là. Cái đang lúc này đột nhiên hai cái đều cảm giác được có người ở hướng về bên này cấp tốc bay tới người kia tốc độ quá nhanh nhanh cho bọn họ linh thức đều suýt chút nữa theo không kịp bất quá mười mấy giây sau khi thiếu nhiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt rơi xuống bên cạnh hai người nhà nhật nói vừa nay có người lại dùng tử nguyễn song nguyện là ai chương bảy trăm sáu mươi trường an loạn hai chứng k i ế n thiếu nhiên thiếu mục vân đầu tiên là s ư n sở sau đó mừng l ớ n nói hoàng gia g i a ta là mục vân a nghiên nhi bị cái kia uy tặc kiếm khí đinh ở tim đại đường là thiếu nhiên có lưu lại dòng roi thế giới vì lẽ đó cũng là làm đến nhiều nhất thế giới đ ổ i thành vốn thế giới thời gian cũng là ít nhất mấy năm sẽ tới một lần dài lúc ngốc cái mấy tháng thời gian ngắn ngủi cũng sẽ ngốc cái chừng mười ngày vì lẽ đó tiếu mục vân hắn vẫn là quen biết cái kia tử huyễn song n g u y ệ t kiếm cũng là thiếu nhiên lần trước khi đến dạy cho tiếu mục vân chỉ là lần trước tiếu mục vân còn chưa có đột phá thiên nguyên cảnh vì lẽ đó mới bắt đầu lúc tiếu n i ê n càng không có nhận ra nghe được tiếu mục vân tiếu niên h lập tức lợi dụng vạn vật nguyên khí tỏa khóa lại tiếu niên h nhi nơi tìm kiếm khí sau đó tay vừa nhấc đem thu tới trong tay tiếu niên h cười nói n h i ê n nhi lớn rồi à, lần trước khi ta tới ngươi còn mới vừa vừa ra đời đây đang khi nói chuyện tiếu niên h đã đem cái k i a m ộ t tia kiếm khí hấp ở trong tay nàng thương thế không tính quá nặng trường sinh chân nguyên xoay chuyển hai lần liền đem vết thương khép lại tiếu niên h nhi đen l â y lấy mắt to nhìn tiếu niên h ngươi chính là hoàng thái gia gia a ngươi so với gia gia còn trẻ ba ba nói ngươi là thần tiên thần tiên đều là dâu bà ca tiếu、vân、vẫn kẹn ở luyện khí trí tầng không thể bước vào thiên nguyên đây là tiếu Nhiên trong lòng đau. tiểu nhân ông n h ê n nhi quay đầu nhìn liêu sinh nhất tỉnh người là người nào lại dám truy sát ta cháu trai liêu sinh nhất tỉnh lần này chỉ sợ đến mồ hôi đều chạy ra t ổ n thọ lại đang đổi giết hoàng tôn lúc gặp phải tiên đế hiện ra nhân gian nếu như hắn không uy hiếp tiếu mục vân giao ra t ử huyện song nguyệt kiếm quyết còn có thể nói mình là phụng mệnh làm việc hiện tại thật giống chậm một điểm mua vẽ sổ số phát hiện mình trúng thưởng nhưng đi đổi tặng phẩm thì phát hiện đó là trên kỳ mở thưởng dây số liêu sinh nhất tỉnh khoảng trường hiện tại chính là như vậy tâm tình hắn rất muốn xoay người bỏ chạy lại bị tiểu nhân lấy vạn vật nguyên khí tỏa、lại. chỉ có tâm tướng năng động nhưng hắn cũng không dám chỉ bằng tâm tướng cùng tiểu nhiên l i ề u mạng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống khan giọng nói liêu sinh nhất tình gặp qua tiên đế thuộc hạ thuộc hạ chỉ là trên người chịu hoàng m ệ n h trách trước tại người tiểu nhiên hơi nhướng mày tiểu vân lão bị hồ đồ rồi sao lại phái người truy sát cháu mình hắn trợt có trở về là có nghe qua tiểu vân làm việc hồ đồ chuyện nhưng cũng không có nghĩ đến tiểu vân sẽ làm chuyện như vậy tiểu mục vân chỉ cảm thấy cuống họng như bị nhét vào một cái hạt cắt giống như vậy khó nhọc nói phụ hoàng phụ hoàng tại một tháng trước băng hà rồi đối với phụ thân hắn chưa chắc có bao sâu cảm tình dù sao nhà lớn như vậy mọi người thời gian chung đột thiếu tiếu niên h trong lòng không khỏi đau xót cười khổ nói đây chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao đáng tiếc tóc của ta không có trắng vân nhi tóc trước tiên trắng miễn cưỡng gắt gao nhìn nhiều lắm rồi tiếu vân không có đột phá thiên nguyên cảnh cũng sống hơn một trăm tuổi xem như là trường thọ tiếu nhiên cũng là đẻ xuống đau xót hỏi là mục bạch tức đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế sao lẽ nào hắn như trong lịch sử những hoàng đế kia như thế vừa bước thượng hoàng vị liền đối với tay chân của chính mình hạ thủ tiếu mục vân cúi đầu nói phụ hoàng bị chết đột nhiên bắt ca tiếu mục ra cùng tám tỷ tiếu mục cầ đại ca tu vị không đủ hy vọng không đủ ép không xuống hai người ba người làm vì tranh ngôi vị hoàng đế rằng co rất lâu ngày hôm qua rốt cục đánh lên bắt ca cùng tam tỷ đều tự xưng đế tam thập thất ca tiếu mục xanh ở mỹ châu phát tới để báo không thừa nhận hai người đế vị tuyên bố độc lập tiếu niên h tôn nhi bên trong ngoại trừ mới vừa vào thiên nguyên tiếu mục vân cũng chỉ có ba người này là thiên nguyên cảnh võ giả một nhà ra bốn cái thiên nguyên cảnh lẽ ra tiếu niên h hẳn là thật cao hứng nhưng hiện tại hắn nhưng không cao hứng nổi tiếu niên không khỏi lắc đầu nói ngày hôm qua đánh lên đánh cho có lợi hại hay không tam tỷ điều động ớt đô ba sổ phỉ nữ vương vào kinh cần vương mà bát ca thì lại điều lệnh người nga cùng người uy vào kinh cần vương bọn họ trực tiếp ở trường a n đánh tới đến, đến rồi bát ca cùng tam t ỷ đều muốn tìm ta phiên phước ta chỉ được bản thân chạy trốn hồ đồ t i ế u nhiên giận tí mặt trường a n là hắn bỏ ra thời gian bao lâu mới làm ra đến một đám thiên nguyên cảnh võ giả ở trong thành đại chiến ngẫm lại hình ảnh kia hắn liền không rét mà run hắn hỏi một thoáng thanh hư đây lấy thực lực của hắn nên có thể để ép bãi thanh hư lao nhân ra người nhìn ba người tranh chấp phiền lòng nửa tháng trước rời kinh rồi đi lập tức theo ta cùng nhau trở lại cái này người uy lúc trước hắn lấy niên nhi tánh mạng làm vị chất m u ố nhưng vào lúc này một tử một hai vòng kiếm khí chém tới trước người của hắn kiếm khí trực tiếp chém nhập trong cơ thể hắn ở trong cơ thể hắn bạo phát đem hắn xé thành hai nửa hắn có thể đỡ tiếu n mục vân tử huyện song nguyệt nhưng ở tiếu niên tử huyện song nguyệt trước căn bản không có sức lực chống đỡ lại thành trường an bên trong đã loạn thành một đống các đại học viện trận pháp mở ra nghiêm phòng tử thủ không tham dự đến những thứ này hoàng gia con cháu tranh đấu bên trong thế giới này khá nhiều lợi hại võ giả đều là từ trong học viện đi ra học viện đóng cửa không ra cũng là không ai dám đánh bọn họ chủ ý loan loan đứng yên ở cô gái học viện tháp trung đ ỉ n h tháp nhìn thành trường an bên trong khói lửa nổi lên một phía phía sau nàng chính là số phi số phi hướng về loan loan hành lễ nói xin chào viện trưởng loan loan cũng không quay đầu lại nhàn n h ạ t nói ngươi là cùng m ị nhi một lần đi nghe nói ngươi có ở europa làm rất khá nhất thống toàn bộ europa trở thành toàn bộ europa nữ hoàng xem như là cho con gái chúng ta nhà tranh một hơi chỉ là lần này ngươi tham gia đến ngôi vị hoàng đế tranh đấu lại là ngu không thể nói ngươi đã là europa nữ hoàng địa vị không thể lại sớm lẽ nào ngươi còn muốn làm đại hạ thậm chí toàn thế giới nữ vương sao sophie c ờ i khổ lắc đầu viện trưởng đại nhân chỉ cần tiên đế trên đời một ngày sophie liền không dám có như thế giã tâm nhưng chúng ta europa chỉ là đại hạ hạ quốc tam hoàng nữ hạ lệnh ta đến nếu là ta không đến nàng nhất thành nữ hoàng đến lúc đó ta làm sao tự xử hơn nữa nếu như đại hạ cũng ra một cái nữ vương không phải càng được chứ hơn đủ để chứng minh cô gái cũng có thể không kém gì nam tử viện trưởng là nữ quyền vận động khởi xướng người lẽ nào không muốn nhìn thấy cái này cách mạng tính một màn sao loan loan cười nói nguyên lai ngươi là tới làm thuyết khách khi còn trẻ ta cũng đối với những thứ đồ này rất có hứng thú nhưng chậm rãi l ớ n tuổi mới phát hiện tất cả những thứ này cũng không bằng tu hành thú vị quyền lợi giã tâm những thứ đồ này có thể cho ngươi trường sinh sao loan loan nhưng là hơn tám mươi tuổi mới nhập thiên nguyên cảnh nàng tố chất vốn là cao tuyệt vốn là tính vì bổ túc trụ cột dùng nhiều thời gian cũng có thể nếu không lâu như vậy có thể lên cấp thiên nguyên chỉ là nàng khi còn trẻ tại triều đình pha trộn lãng phí lượng lớn thời gian xây dựng học viện cũng bỏ ra nàng quá nhiều t i n h lực sau đó rốt cục tỉnh nộ cái gì mới là trọng yếu nhất mới chậm rãi làm hình ảnh tầm mắt của mọi người nhất ý tiềm tu rốt cục bước vào thiên nguyên hiện tại là thiên nguyên ba tầng đ i ê n phong võ gió ả Sophie trong gật lòng buồn n đầu bã, i Sophie rõ r à n giả n ó xong trong nàng thân、pháp、dương ra, học viện đại trận mở ra một cái vết nước, nàng từ trong đó lắc mình mà ra. trên không trung công mà một vết từ t pháp học kích, cái ra, ra ra, qua lắc vô đại đó mở lé số Không đáng kể, đáng chương ỉ cần những viện t r bảy trăm sáu mươi mốt trường an loạn cuối cùng kỳ thực mới bắt đầu thì tiếu mục g i a cùng tiếu mục cầm hai người cũng không định qua đ ộ n g thủ hai người chỉ là tại triều đình bên trong lôi kéo các vị đại thần nghĩ muốn để lao đại tiếu mục bạch xuống đ à i dù sao tiếu mục bạch số tuổi quá lớn đã đem gần chín mươi tuổi lại không có nhập thiên n g u y ê n cảnh không sống được lâu nữa đâu vì lẽ đó hai người còn vẫn cứ tranh thủ đến không ít đại thần chống đỡ mà tiếu mục bạch làm cả đời thái tử có thể nào cam tâm một ngày hoàng đế đều không làm qua liền xuống này cuối cùng tiếu mục bạch nhịn không được lại trước tiên phái người ám sát tiếu mục giá hai người còn lẫn nhau giá h ỏ a cho hai người lần này tiếu mục giá cùng tiếu mục cầm hai mới thật sự không để ý mặt mũi súng thật đ a o thật đánh lên tuy sau đó tới làm sáng tỏ hiểu lầm nhưng song phương đã kết liêu t ử thủ dừng không được đến nàng hai người đều có tiến công qua đối phương phụ đệ nhưng song phương đối với mình phụ đệ đều tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm không chỉ bày xuống các loại đại trận phòng ngự hơn nữa bên trong phủ đều ở có thể chấn được bãi cao thủ cứ thế đánh một ngày hai phe đều có công thủ lại cũng không có năng lực làm gì được rồi đối phương vừa bắt đầu song phương còn có bận tâm cẩn thận từng ly từng tí một bất quá ở song phương đánh ra lửa đến sau bọn họ đây nghĩ muốn khống chế đều không cách nào đã khống chế toàn bộ thành trường an đã có hơn nửa hóa thành một vùng phế tích một ít hoàng tộc bất hạnh cuốn vào chiến tranh cũng chết không ít càng không cần phải nói dân chúng bình thường may mắn được những dân chúng này đều tinh thông v õ c ô n g vừa phát hiện tình thế không đúng rất nhiều người đều chạy ra ngoài cũng không có ai ngăn cản bọn họ rời đi vợ tính trong bất hạnh có đại may mắn tiếu mục cầm trong mắt hiện ra một tia vẻ lạnh lùng không thể còn như vậy m a xuống ta cũng không muốn trường an hóa thành một vùng phế tích lập tức liền cùng cái tia tiếu mục g i một quyết sinh tự tiếu mục cầm cùng tiếu mục giã hai đều cũng không phải loại kia tuyệt thế kỳ tài đều chỉ là mới vừa vừa bước vào thiên nguyên cảnh không bao lâu võ giả bất quá lấy thân phận của hai người vẫn là mời chào không ít hào thủ hai người đều có thiên nguyên ba tầng võ giả chân b ã i cho tới thiên nguyên bốn tầng ở thế giới này có thể không có mấy cái mỗi một người đều ở t i ề m tu cũng không có tâm tư gia nhập vào cái này đoạt tranh đấu bên trong đến tiếu mục giã cùng tiếu mục cầm là tâm tư giống nhau là do làm vì bọn họ cũng đều biết trường a n là hoàng thái gia ra một tay sáng lập nếu như đánh cho nát bét không tốt báo cáo kết quả thiếu nhiên h nhất nhất sắc mặt lạnh như băng tinh hoàng kiếm ở tay một thức hồng liên thiên nguyên chém một thức ư lôi âm kiếm chém trong nháy mắt đem hai đạo công kích chém phá tiếng nói của hắn lập tức ở thành trường an bên trong vang lên ta là t i ế u nhiên ta muốn vào thành ai dám ngăn cả ta thành trường an bên trong tiếu Mục niên c trái i Mục cầm tim c h n đều a hai n chiến, song phương g đại đ phe đang chảy máu tức giận đến cả người run hắn bay đến tiếu mục giả cùng tiếu mục cầm trước mặt xanh mặt nói ta dạy cho các ngươi võ công chính là đến là tiểu à n sát nghệ mình, chính mình quốc dân. Hai người chỉ là h nhiên mình h nói, nói tiếp hướng về mỗi một hoàng tộc mở điện ta muốn tất cả hoàng tôn trong vòng năm ngày tụ hội trường an quá thời hạn không tới người ra phà xóa tên thần l ĩ n h chỉ địch nhân kiệt nghĩ thầm đến đây là muốn ban bố xuống tân hoàng nhận lệnh sao tiếu mục g i ã cùng tiếu mục cầm hai người liếc nhau một cái bọn họ cũng là nghĩ như vậy không khỏi trong lòng vui vẻ hai người bọn họ tu vị là chúng hoàng tôn tri quan tuy rằng tuổi tác đều qua bảy mươi nhưng thiên nguyên cảnh võ giả nhưng là có ít nhất năm trăm năm số tuổi h ọ lẽ ra bọn họ có cơ hội nhất kế nhiệm ngôi vị hoàng đế tiếu n h i ê n nhìn hai người bọn họ nói hai người các ngươi c ấ m túc không có mệnh lệnh của ta không được r i vương phủ nửa bước sau đó tiếu nhân nhìn tiếu mục cầm sau lưng số phi số phi nhắm mắt nói xin chào tiên đế tiểu nhân mặt không hề cảm xúc nói ta nhớ tới n g ư ơ i ta nghe võ chiếu đã nói n g ư ơ i thống nhất âu châu trở thành âu châu nữ vương làm sao hiện tại là nghĩ muốn đổi đại hạ nữ vương đến làm tiểu vương không dám s o p h i e sợ đến mãn mồ hôi không khỏi trên không trung quỷ đến tiểu nhân đã sớm hủy bỏ quỷ lệ chi lễ đủ thấy s o p h i e sợ đến thật lợi hại tiểu nhân hơn n ử a sẽ không động chính mình cháu trai nhưng s o p h i e cũng không phải tiểu nhân cháu gái trời mới biết tiểu nhân sẽ làm sao phát biểu tiểu nhân địa vị cao quý chỉ là một trong số đó nhưng tiểu nhân mới vừa biểu hiện ra đáng sợ tốc độ phi hành nàng chính là nghĩ nghe thấy chưa trời mới biết tiểu nhân hiện tại thiên nguyên mấy tầng địa vị thực lực thế lực ba tầng nghiền ép nàng làm sao không kinh sợ làm sao không sợ sau đó tiếu niên nhìn về phía tiếu mục giã sau lưng đông doanh cùng người nga bọn họ đồng dạng như rơi vào hầm băng r ồ n r ậ p ở giữa không trùng kỳ xuống hai bên tiên nguyên ba tầng võ giả cũng không ngoại lệ bởi vì càng là tu vị cao minh mới càng có thể cảm nhận được tiếu niên cường đại tiếu niên thật dài ra một, một chút hơi thở các ngươi ở lại trường an sau năm ngày làm chứng bất quá đồng dạng cấm túc ở hồng lư tự lúc này không ai dám nói hồng lư tự đã phá hủy chúng ta phải làm sao sau đó tiếu niên cũng không quay đầu lại đi rồi rơi xuống vùng ngoại ô hoàng lang bên trong hắn không khỏi đối với mình rất tức giận tại sao chính mình sẽ không có dự liệu được sẽ có chuyện như vậy phát sinh rõ ràng trong lịch sử nhiều như vậy tươi sống ví dụ chính mình dựa vào cái gì lấy làm vì con cháu của chính mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ la ta quá bất cần rồi hắn nhìn tiếu vân bia mộ lẩm bẩm nói xin lỗi ở thời khắc cuối cùng ta không có bồi ở bên cạnh ngươi sau đó nhìn đan h u y ề n tinh mộ lắc đầu cười khổ nói h u y ề n tinh nói vậy ngươi cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh đi hy vọng ngươi c h ớ có trách ta tiểu nhân lấy màu sắc rực rỡ chân nguyên ngưng ra hai đoá hoa cúc đặt ở hai người trên m ộ địa sau đó tiểu nhiên rời đi hoàng、Lăng. đi tới vùng ngoại ô một chỗ đỉnh núi bắt đầu uống rượu hắn vốn không phải rượu ngon người lúc này nhưng nghĩ muốn uống thật sảng khoái một cái bóng người màu trắng rơi xuống thiếu nhiên bên người áo trắng chân trần năm tháng không có ở loan loan trên người lưu lại quá nhiều vết tích ngoại trừ cái tiêm một đầu tóc bạc còn có khỏe mắt một chút chứ r à o cũng chỉ có cho nàng nguyên bản trong s u ố t linh động trong ánh mắt nhiều hơn một phần động thuộc thời gian cơ t r í thiếu nhiên than thở mặt hơn một trăm năm màu trắng không phiền a loan nở nụ cười giống nhau còn trẻ lúc giống như động lòng người nhưng thiếu một, hoặc, có thêm một phần thong vẫn là lần thứ nhất xem tiểu sư đau đầu như vậy hơn trăm năm bạn cũ gọi tên ta liền thành đến tiếp ta uống rượu hiếm thấy nơi g ư mời khách uống rượu đương nhiên không thể c ự tuyệt chương bảy trăm sáu mươi hai phần đạo người mới t i ế u nhiên tựa ở một thân cây đem một cái bình rượu ném cho loan loan có ít ngày không thấy thiên nguyên ba tầng a thật đáng mừng loan loan tiếp nhận bình rượu uống một thóc nói ta không tính là gì phi huyên n ộ i tử nhưng là mười năm trước liền thiên nguyên bốn tầng ta lại là không nàng rất lạc quan năm đó tại triều kéo dài cùng học viện tốn không ít thời gian bất quá chứng kiến học viện hiện tại thịnh vượng dáng vẻ ta không hối hận thiếu n i ê n xứng sở nàng lợi hại như vậy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 hiện tại lại nhìn lúc trước ta ma môn cùng phật đạo hai nhà tranh đấu đều là có thể thả xuống thành kiến đến xem bây giờ nhìn lại bọn họ tu vị tuy rằng không phải cực cao nhưng tương tự làm được đến đại sư tôn sưng vậy n g ư ơ i ma môn đây loan loan cười khổ nói ma môn ở ta sau khi cũng có mấy cái tân tú phát minh đáng nhắc tới lợi hại nhất một cái tiểu t ử gọi là ngừng từ nhỏ rót vào khí chủng bất quá hơn ba mươi tuổi liền lên cấp thiên nguyên ta so sánh xem c h ọ n g hán bất quá tiểu sư đột nhiên xuất hiện sau khi bất luận là phật đạo hai nhà vẫn là ta ma môn đều là tương đương sự suy thoái vì lẽ đó liền quan hệ cũng không giống như trước thế thành nước lửa rồi trước đây mọi người rằng co là bởi vì có một cái vàng đặt tại trước mặt hiện tại đặt tại trước mặt đã biến thành một cái bánh n ô mọi người đều không tâm tư c á i tiểu nhiên lắc đầu cười nói không cần phải nói đến như thế đáng thương ta cũng sẽ không xuống tay với các ngươi đúng vậy bởi vì đã không đáng ngươi ra tay rồi bất quá mỗi qua mười năm ta ma môn vẫn như c ũ sẽ cùng phật đạo hai nhà luận đạo luận võ lần này luận đạo cũng chưa được mấy ngày tiểu sư có thể nguyện đến xem thử loan loan nghĩ nếu như tiểu nhiên biểu hiện ra đối với phật đạo hai nhà còn có ma môn hứng thú mọi người nói vậy c ò n có chấn chỉnh lại hy vọng đi không nhiều hứng thú lắm vậy cũng tốt loan loan thở dài một hơi ngay cả mình cũng đối với lúc trước ma môn ngôn luận không để ý lắm không nói những người khác ma môn tồn vong liền giao cho thời gian đi lúc trước sau khi khấu trọng hai người có thể kéo về người ngoài hành tinh di tích là bởi vì những người ngoài hành tinh k i a rốt cục chết ở cái k i a duy sinh thiết bị bên trong khi chiếm được lúc trước mỹ châu rơi dụng ở người mã nơi đó người ngoài hành tinh bộ phận khoa học kỹ thuật sau lẽ ra đại hạ phát triển hẳn là rất nhanh thế nhưng cái k i a nhà căn bản mở ra chính là một viên khác khoa học kỹ thuật cây cối bọn họ là lấy linh lực làm căn bản nguồn năng lượng phát triển ra đến khoa học kỹ thuật bên này trụ cột ngành học cùng vốn không lên vì lẽ đó phát triển cũng không phải đặc biệt nhanh đặc biệt ở chất liệu tiến tới b ư ớ cực c kỳ chậm chậm đại hạ khoa học kỹ thuật phát triển được vẫn tính nhanh điện báo điện thoại hưu tiến những thứ này đều là có có những thứ này lan t r u y ề n biến mất tốc độ là cực nhanh những tiêu bên ngoài đến các nơi trên thế giới hoàng tôn đám người cũng gọi đến tin tức l i ề u mạng mệnh chạy về coi như tu vị thấp cũng có phi cơ có thể làm đại hạ đã phát minh ra phi cơ chỉ là phi cơ sự linh hoạt cùng tính chất công kích còn có năng lực bay liền t r ạ n cũng không sánh bằng đến cao minh mọi người mọi người không có đại lực khai phá chiến đấu cơ bất quá phi cơ dân sự là có đưa những tu vị đó hạ thấp hoàng tôn về vẫn là làm được đến c h i ê u đình ở ngoài tiếu mục giã nhìn chạy về tiếu mục xanh hận đến nghiến răng hư lệnh nói ngươi không phải tuyên bố độc lập sao ngươi đ ư ờ n g đường một cái mỹ châu vương trả về tới làm cái gì mỹ châu hoa vắng không biết bao nhiêu người hoa dần trôi tầng ở nơi đó đem bên kia sắp biến thành đại hạ một cái tỉnh tiếu mục xanh cười nói ta lại không có đem trường a n đánh cho nắp bét vì ta cái gì ta không dám trở về tiếu mục xanh trong lòng đắc ý cực điểm tiếu mục g ã cùng tiếu mục cầm hai người tu vị cao nhất bối phận cũng cao nhưng đem trường ăn phá hư thành bộ g á n g này nói vậy không làm vì tiếu nhi thích Mà trong ừ bọn họ n ra ở g à i i l ề mấy mình tu vi cao nhất, chính cao còn có hơn h nữa n tu t vi ố triều ị một châu k n nghiệm,、cái、này ngôi vị hoàng nằm Trong h chắc. cái i là vị đế đã t r đình thiếu nhiên ngồi ở hồi lâu không có ngồi qua long y đ a một trăm ba mươi bảy tên hoàng tôn toàn bộ trình diện những thứ này chiến l o ạ n thiếu nhiên hoàng thái tôn cũng chết hơn bốn mươi tên địch nhân kiệt sớm báo lên lần này đ ạ i hạ tổn thất nhìn thiếu nhiên mặt tâm trầm không người nào dám mở miệng nói chuyện tiếu nhiên nói các vị ai khanh các ngươi cảm thấy lần này sẽ tạo thành tổn thất lớn như vậy nguyên nhân là tại sao có biện pháp gì dự phòng những tia thiếu n i ê n hoàng tôn từng cái từng cái lập tức quý xuống miệng nói tội đáng muốn chết ngoại trừ tiếu mục giã ba người nhìn chằm chằm vị trí này người nhưng là không ít mọi người đều có động tác cho đại hạ tạo thành tương đương tổn thất lớn mọi người rõ ràng trong lòng các hoàng tử trong lúc đó đoạt tranh đấu chứ chuyện như vậy có biện pháp gì trong lịch sử đã xảy ra quá nhiều lại như gần nhất tiền triều dương quảng dương dũng còn không là tranh chấp dối tinh dối mù thiếu niên nhún bay các vị không nói vậy ta tới nói thiếu niên đứng lên đi tới chính mình những kia quỷ một chỗ hoàng tôn trước mặt hoàng đế vị trí chỉ có một cái không ngoài mọi người đều coi trọng vị trí kia hoặc là tự nguyện hoặc là có người túng dũng vì lẽ đó tranh lên đánh cho dối tinh dối mù mọi người khả năng cảm thấy không có cái gì cái này rất bình thường các đời các đời đều là như vậy nhưng dưới cái nhìn của ta cái này quá có vấn đề nếu như lần thứ nhất đều như vậy tới một lần bên trong háo quốc gia này chịu không này không phải giống như trước một cái thiên nguyên cảnh võ giả nổi cân giận lực phá hoại có thể so với một nhánh quân đoàn còn sợ hơn tiếu nhiên trầm mặc chốc lát mọi người cất bất an không biết muốn nói gì được cũng căn bản đoán không được tiếu nhiên muốn nói gì tiếu nhiên đột nhiên nói lần này tạo thành tổn thất lớn như vậy là ta tiếu ra sai lầm ta tiếu ra cũng không có chấp trưởng thiên hạ tư cách kể từ hôm nay tiếu gia cũng không tiếp tục làm vì hoàng tộc toàn bộ dáng thành thứ dân ta liền nhìn đến lúc đó một cái chủ nhà họ t i ế u vị trí các ngươi còn sẽ sẽ không như vậy liệu mạng đi tranh tiếu nhiên vốn là nghĩ muốn từ từ đi chậm rãi đem hoàng đế quyền lợi giao ra như vậy một chút đến mọi người đều sẽ không cảm giác kỳ quái nhưng phát sinh sau chuyện này hắn cảm thấy còn muốn nhanh thêm một chút đi nếu không lần sau trở về chứng kiến hắn tiếu gia con cháu giết đến đầu người quân thuận mới thực sự là cái được không đủ bù đắp được cái mất dưới cái nhìn của hắn khi người hoàng đế này cũng thật không có nhiều đại ý tứ so với trở thành cường hãn võ giả thật không thú vị hơn nhiều bất luận là triều đình quan to vẫn là những thứ này hoàng tôn mỗi một người đều như lôi kinh sợ đến mức con hết không biết làm sao lúc này bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước t i ế u nhiên tại sao nói ra phả xóa tên mà không phải giáng thành thứ dân tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại cảm giác trời phảng phất đều muốn sụt mọi người không khỏi quỳ xuống thỉnh cầu t i ế u nhiên thu hồi thành mệnh một phen có kẻ mặc cả đến sau đó tin tức không biết làm sao t r u y ề n đ i n ra còn làm ra vạn người đến trước hoàng cung xin mời t i ế u nhiên thu hồi thành mệnh chuyện cuối cùng tiểu nhiên vẫn không thể nào thành công để tiểu ra thoát khỏi ngôi vị hoàng đế không có thiên tử hướng kéo dài không chỉ những đại thần này liền dân chúng cũng không chịu nhận rồi bất quá tiếu nhiên là đem hoàng quyền giao ra rất lớn một phần cũng không có quyền sinh quyền s á t trong tay quyền to trang quan thể tướng thống lĩnh nội các có ngăn được hoàng quyền năng lực tiếu nhiên suy nghĩ một chút cái này cũng được khi những người này chậm rãi l i ế m trải ngon ngọt sau khi sẽ chủ động nghị suy yếu hoàng quyền liền để tiếu g i a trở thành như anh quốc hoàng thất loại kia vật biểu tượng cũng được không có thực quyền ngôi vị hoàng đế mọi người tổng không sẽ vì vật này rết đến máu chạy thành sông đi cái này theo tiếu n h i n là kết quả tốt nhất chương bảy trăm sáu mươi ba gặp lại phiên tiên ấn tiếu n h i n lần này lên triều dẫn đến thiên hạ chấn động bất quá hắn cũng không quá để ý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 tiểu niên đang dạy thụ mấy cái hoàng tôn võ công không khỏi hơi s ư n g sở cảm giác loan loan trung khí cực kỳ không đủ đắp vào đi loan loan lướt qua tên hộ vệ kia bay đến n g ự hoa viên dưới con mắt mọi người ngãi nào một cái liền tài đến t i ế u niên trong lòng há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi t i ế u sư cầu ngươi cứu cứu bọn họ t i ế u niên kinh ngạc nói ngươi không cần phải gấp g á p từ từ nói t i ế u niên tay đã đặt ở loan loan trên lưng trợ nàng điều trị trong cơ thể nàng có một luồng phi thường năng lượng mạnh mẽ bất quá cũng không phải như trân nguyên tiểu niên không cách nào nhận ra đây là cái gì bất quá ở tiểu niên dưới sự hỗ trợ loan loan vẫn là đem năng lượng đó ép đi ra. Tiếu nhiên đ e một nắm trong tay, chậm dãi nghiên chậm m tay, cứu. dãi hồi lâu loan loan mới thở được một hơi nói lần trước ta từng nói với tiểu sư những năm này chúng ta phật đạo hai nhà tuy rằng sự suy thoái nhưng vẫn có mười năm một kỳ luận đạo l u ậ n võ lần này chúng ta tuyển ở côn lôn sơn một chỗ trong động cái này hầm n g ầm là những năm trước đây ta phát hiện khá là thần dị chỗ có một cái phảng phất là trận pháp đồ vật cái kia trận pháp cùng tiểu sư thụ khác biệt rất lớn nhưng tương tự thần diệu dị thường bất quá đã là tàn tạ không chịu nổi chúng ta lần này so được với chính là xem ai có thể trước đem trận pháp này phá vỡ loan loan trong mắt hiện ra sợ hai biểu hiện lần này chúng ta cuối cùng đem cái kia trận pháp phá vỡ ai biết cái kia trong trận pháp dĩ nhiên đột nhiên chạy ra một cái quái vật quái vật kia thực lực mạnh mẽ cực kỳ chúng ta đến chỉ được một lần nữa khởi động trận pháp nhưng không nghĩ tất cả mọi người đều bị nuốt lại thiếu niên kinh ngạc nói ra sao quái vật loan loan trong mắt hiện ra q u ỷ dị biểu hiện khá giống là trong truyền thuyết ba đầu sáu tay nhưng đứt đoạn mất vài cái tay ít đi hai cái đầu cũng chỉ hai cái, cái cổ á i c thiếu niên không khỏi vì s ứ c sở đã tin tưởng này không phải là loan loan ở cho mình đập ấy nàng nói vậy sẽ không dùng như vậy vụng về lời nói dối đến lửa gần mình ba đầu sáu tay quái vật Tiếu nhiên n g vì lẽ đó rất có thể thượng cổ những tia thần thoại truyền thuyết sẽ ở thế giới này có khắc một phen diễn dịch sẽ lưu lại di tích loại hình cũng không phải không thể chỉ là trước đây vo công vo công yếu những di tích đó khó tìm hiện tại vo công đủ mạnh vo giả lại thích mạo hiểm chạy khắp nơi đến trước đây đến không được địa phương phát hiện một ít di tích không thể bình thường hơn được tiểu nhiên đối với chúng hoàng tôn nói ta cùng viện trưởng qua bên kia nhìn nếu như không có gì bất ngờ lần này ta đi tới bên kia liền không đi trở về võ công có thể so với cái kia ngôi vị hoàng đế thú vị hơn nhiều thiên nguyên cảnh liền có thể làm cho mọi người có ít nhất 500 năm trăm n ă m tuổi thọ cái kia chỗ ngồi không thể để cho ngươi nhiều sống một ngày suy nghĩ thật kỹ a các ngươi nói xong tiểu nhiên cùng loan loan cùng nhau phá không bay đi hai người bay đến côn lôn sơn địa giới loan loan mang theo tiểu nhiên từ một cái khe n ư ớ thâm nhập lòng đất khoảng chừng hướng phía dưới đi rồi ba bốn dặm phía trước đột đang trở nên trống trải lên hiện ra một cái tương tự với cung điện địa phương cung điện này lớn vô cùng trên m à viết sáu cái chữ lớn những chữ này loan loan không nhận ra nhưng t i ế u nhiên nhưng có chút quen mắt bởi vì hắn từng tới thiên tử truyền kỳ thế giới nơi đó chính là ân thương thời đại dùng đến chính là loại tựa loại này văn tự dựa theo thế giới trong gương đáy trong quần tính cái này hai loại văn tự khả năng là như thế t i ế u nhiên nhìn cái kia tàn tạ trừ miễn cưỡng phân biệt ra bốn chữ chín ít núi đào ít đậu tiểu n i ê n không rõ vì sao theo loan loan đi vào bên trong cũng sụp hơn một nửa bất quá có thể thấy được đã từng chỗ này lớn cách xa ở chiến thần điện phía trên phía trước có tia sáng sáng lên quả nhiên có một cái trận pháp đang nhấp nháy trong trận pháp tình huống thấy không rõ lắm nhưng thiếu nhiên có thể cảm giác được trong đó quả nhiên có thiên nguyên cảnh võ giả hơi thở tinh hoàng kiếm ở tay một chiêu kiếm chém ra chém ở cái kia trận pháp liền trên cái kia trận pháp lóe lên lóe lên lại liền tát thiếu nhiên kinh ngạc nói dễ dàng như vậy hoặc đều thực sự là quá lâu bất quá bên trong làm như không công phá được không phải vậy bọn họ sớm chạy trốn ngay khi hắn nghĩ như vậy lúc bên trong liền đột nhiên lao ra một cái quay vật quả nhiên như loan loan từng nói cao hơn ba mét Có chút tương tự với trong thuyết 3 đầu 6 tay phát tượng, thế nhưng tương tự trong truyền tay tượng, đoạn với đầu đứt mà ấ t tay, ít đi 2 cái đầu, cái kia đầu như một con cái cái đoạn như kia nhau đi đầu, đầu bùn n căn bản không có ngũ quan, căn bản không nhìn ra nó đã từng hón h có gì. ra đã đổ làm Mà ở bên trong bên trong đại điện kia ngã xuống một đám đông người sư phi huyên cũng ở trong đó của nàng t â m tương linh tê kiếm trên cũng là loang lộ vết rách sắc mặt so với loan loan còn khó hơn xem bởi vì nàng chính là chống đối quái vật này chủ lực bên trong người có thể sống sót dựa cả vào nàng chứng kiến vật này tiểu n h i n cũng rất giật mình bởi vì hắn không có từ trong đó cảm nhận được linh hồn tồn tại hoặc nói chúa tể ý thức dương thần không tại cảm giác chính là có tương tự âm thần tồn tại thao túng thân thể dựa vào bản năng hành động vì lẽ đó t i ế u nhiên cũng không ra tay chỉ là lấy huyết khung thương tâm pháp thu lại hơi thở của chính mình kết quả quái vật kia quả nhiên ở hắn trước người trợt lóe lên hướng về loan loan phóng đi lời nói như vậy t i ế u nhiên một chiêu kiếm chém ra mũi kiếm trên không trung không ngừng mà xoay tròn chân nguyên t u â n g a hóa thành một cái màu xanh khay tròn chính là thiên yêu đồ thần pháp thức thứ m ộ ư ơ i luân hồi nếu như không có dương thần tồn tại chỉ là dựa vào âm thần rất khó chống lại được rồi luân hồi rút ra nó tản hồn nhưng không nghĩ quái vật kia đ tuy rằng không có mặt lại là như ở nhìn thiếu niên duy nhất cái đầu hiện ra một hố đen hét lớn lục hồn viên ngươi là thông thiên đệ tử thiếu niên một mặt c h e bức ráng vẻ cái này cái kia cùng cái kia lẽ nào là thông thiên giáo chủ thế giới này trước đây thật sự từng tồn tại như vậy c h â u b à người sau đó cái kia đầu lại n g â y người thông thiên thông thiên là ai ta là ai chứng kiến người này ẩn vào cái này làm như sinh linh trung cực cái vấn đề bên trong thiếu niên đối với sư phi huyên hơi liếc mắt ra hiệu nàng lập tức mang theo cái kia một đám phật đạo tân tú từ bên trong t o à đại điện kia đi ra từng cái từng cái bị thương tàn tàn may là không có chết người tiếu niên hơi kinh ngạc nhìn dán dấp bọn họ thật sự đánh một hồi đại g i á a nhưng lấy sư phi huyên thực lực lại không đem cung điện này biết đánh nhau đổ nơi này cũng thật là dán chắc nhưng vào lúc này cái kia bùn n h ã o giống như đầu đột nhiên dâng lên làm như đột nhiên đối với cái kia trùng cực vấn đề không có hứng thú bàn tay lớn kia một lần liền hướng về tiếu niên bổ tới tuy rằng không có xúc động thiên địa nguyên khí nhưng trong đó dung hàm chứa lực lượng cũng tương đương mạnh mẽ chứng kiến cái này một chiêu tiếu niên thực sự là quá mức kinh ngạc bởi vì một thức thức mở đầu hắn q u á thuộc lại phiên tiên nhìn như quen thuộc phương pháp phối chế lại là hoàn toàn khác nhau mùi vị cái t h ê u một đạo phiên tiên ấn vừa ra tiếu nhiên liền biết sư phi huyên các nàng nhiều như vậy thiên nguyên cảnh cao thủ sẽ như vậy chật v ậ t bởi vì bất cứ lúc nào cái này ấn pháp vừa ra một luồng kỳ dị lực lượng liền khóa lại tiếu nhiên toàn thân để tiếu nhiên như bị một ngọn núi ngăn chặn giống như vậy từ linh hồn đến thân thể đều bị chấn áp thành thật mà nói coi như thật sự bị một ngọn núi ngăn chặn đối với tiếu nhiên cũng không thể coi là cái gì nhưng cái này kỳ dị lực lượng lại làm cho tiếu n h i n không thể động đậy trong lòng hắn kinh hãi như thế món đồ quỷ quái gì vậy càng có chút giống là thần lực cùng vừa nãy loan loan trong cơ thể đạo kia chân nguyên hoàn toàn khác nhau mạnh đến nội không phải một điểm hai điểm may mắn được hắn không thể động nhưng tinh hoàng kiếm năng động mũi kiếm một điểm một thức khai thiên thức liền đón nhận cái này đạo phiên tiên h ấn nộ vang vừa mới tiếp xúc lúc cái kia phiên tiên h ấn trên lực lượng cực kỳ mạnh mẽ như bẻ c ả n h khô đem tiểu nhiên khai thiên thức n h ề n nát nhưng rất nhanh cái kia cố cực kỳ mạnh mẽ lực lượng liền bắt đầu suy giảm liên đối cái kia c ỗ c h â n áp tiểu nhiên lực lượng cũng bắt đầu suy giảm trở nên cùng lúc trước loan loan trong cơ thể nguồn sức mạnh kia xê xích không nhiều kết quả là khai thiên thức cường thế phản kích mũi kiếm va vào trường trị tinh hoàng kiếm gào thét một tiếng bị gậy trở về trở xuống tiếu nhiên trong tay quái vật kia bị đụng vào phía trên cung điện cái kia tàn tạ đại điện chỉ là lại sụp non nửa mặt tường h i ệ n nhiên chất liệu cũng không phải phản tục nhưng coi như là như vậy phi phạm cung điện cũng bị thời gian ăn mòn thành cái này quỷ giá v ẻ tiếu nhiên khôi phục năng lực hoạt động tinh hoàng kiếm ở tay kinh ngạc nói đây là món đồ quỷ quái gì vậy sư phi huyên lần này dọa cho phát sợ nàng chính là vừa nay chống đỡ cái này quái vật chủ lực nàng biết quái vật kia lực lượng còn nhiều sợ tuy rằng suy giảm tốc độ nhanh đáng sợ thế nhưng vừa bắt đầu lúc nguồn sức mạnh kia quả thực mạnh ngoại hạng chỉ là mới bắt đầu xung kích liền có thể làm cho sự công kích của nàng quân lính tăng n giã không gặp nàng liền tâm tướng đều có vết rách rõ ràng tiếu sư cũng chính là thiên nguyên bốn tầng làm sao mạnh như vậy những vật đạo hai nhà đó tân tú nhìn t i ế u nhiên một chiêu kiếm liền bức lui cái này quái đồ vật cũng là cực kỳ ngơ ngác bọn họ nhưng là ở cái kia quái đồ vật thủ hạ bị thật lớn n h ư cũng không phải cái này quái đồ vật chấn giữ không được tâm tướng lực lượng biết bay tốc suy nhược bọn họ vừa nãy liền muốn toàn ngòm tại đây đối mặt cái loại này chưa từng nghe thấy quái đồ vật tiếu niên chuẩn bị xuất toàn lực đại chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra đem những k i a quái đồ vật kéo vào trong trận nhị thập bắt t ú c tinh thần hiển nhiên thiên địa nguyên khí phun trào đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong xuất hiện vô số sáng loáng kiếm khí lại là tiếu niên đem hòa vào đại chu thiên tinh đấu đại trận bách vạn phi tiên kiếm trận cũng khiến cho đi ra cũng trong lúc đó tiếu niên còn điều động thiên kinh ngũ kích hắn muốn ở dùng da mạnh nhất lực lý đánh bại người này ai biết chứng kiến tiếu niên như vậy xúc động thiên địa nguyên khí cái tia quái đồ vật nghiêng đầu nh lần này thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ ở trong tay nó tiếu niên liền chu đại chu thiên tinh đấu đ ạ i trận nhị thập bắt túc tinh thần cùng nhau lại một lần bị chấn áp hắn giật mình lập tức phân ra thiên tâm ý thức quái dày quái vật kia trong tay thiên địa nguyên khí ngưng tụ nhưng không nghĩ tiếu niên càng là quái dày quái vật kia đối với thiên địa nguyên khí thao túng càng là thành thục không chỉ mạnh mẽ ở trong tay hội tụ nổi lên thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một tòa xanh biết ngọn núi còn đem tiếu niên lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành bách vạn phi tiên kiếm trận trò xua tăng rồi sau đó tòa kia xanh biết ngọn núi liền hướng về n h ư cũng không phải nó miễn cưỡng muốn lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành ngọn núi này sợ là lực lượng còn không đến mức cắt giảm đến nhanh như vậy tiếu niên trường kiếm trên một điểm ánh lửa bay ra tức thì trong lúc đó hóa thành một chỉ đập cánh bay lượn kim ô, chính là lấy thiên kinh ngũ kích trực tiếp tội phát đến thứ tư kích lực lượng đến triển khai kim quang tông siêu phẩm vũ kỹ kim ô chạm quái vật này cái này mạnh mẽ còn giống như có cực mạnh năng lực học tập tiếu niên cũng không muốn làm thêm d ầ u chiến thuật lập tức liền toàn lực đi ra ngoài chiêu kiếm này coi như thiên nguyên sáu tầng võ giả coi như là thiên nguyên cảnh sáu tầng võ giả cũng chưa chắc tiếp được đến kim o chạm xẹt qua đạo kia ngọn núi, đem một chém làm hai. Ngọn núi k rất á n không tại t rõ u n g hóa ràng kim ô trạm cương đại cùng thiên thiên ấn dễ dàng sụp đổ để cái kia quái đổ vật có chút bất ngờ oanh lại là một tiếng vang thật lớn kim ô trạm chém tới quái vật kia trên tay quái vật kia phát ra một tiếng cực kỳ q u ỷ dị tiếng k ê u cũng không có bị một hồi làm bị hai mà là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đốt lên tiểu nhiên không khỏi ngừng tay kim ô chạm được xưng không có gì không đốt tốt nhất thiêu chết cái tên này cái này đã là hắn toàn lực nhất kích nếu như cái tên này còn có thể chống được đến hắn liền lập tức lách người quái vật kia không ngừng mà kêu trên trên người tầng kia như bùn nhau giống như vậy đen hồ hồ đồ vật lại bị chậm rãi đốt quang sau đó tầng kia cháy l ư ớ n tắt lại hiện ra một cái nam tử đến cái này lại là chừng ba mươi tuổi nam tử trên cổ hắn có hai cái cực lứa ba còn có bốn chi đất tay hai cái tay hơi có ch hắn chính thân không tất áo tỏ áo rõ vẻ mờ mịt nhìn mọi ờ mịt m nhìn người cũng các có cửu hứng ngã ngồi trên đất, các ngươi người phương nào, có thể thiện nhập tiên sơn nguyên động. Hắn, thể mọi người đất, đào liền c h e mang đoán cũng là nghe h i ể u v à i chữ nam tử kia nhắm mắt lại đến nửa ngày mới mở hai mắt ra càng hơn ngàn năm rồi thương tuy diện chu cũng không tồn thần linh không hiện ra ở thế rất tốt rất tốt cơ sương ngươi cái lao thất phu làm rất khá ánh mắt của hắn từ trên người mọi người là qua cuối cùng nhìn nhiên than thở thôi ta thời gian cũng là không nhiều nam tử kia nhìn tiểu nhiên con mắt tiểu nhiên chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ tin tức nhảy vào chính mình trong đầu hắn cũng không từ chối chỉ là trực tiếp đem chuyển vào tinh hoàng kiếm bên trong nam tử kia nhìn tinh hoàng kiếm tiếng nói của hắn ở tiểu nhiên trong lòng vang lên lần này tiểu nhiên liền nghe hiểu càng lấy tâm làm vị khí mô phỏng thần linh không nghe theo ngoại vật coi là thật là không bình thường tư tưởng nhiều năm trước phong thần lúc ta nên chết rồi không nghĩ tới lại sống tạm đến hiện tại những thứ này liền làm như lễ vật cho ngươi đi tiểu hữu s ư tôn xin lỗi nói xong lời này thân thể người này đột nhiên như cắt đuổi giống như vậy theo dõi tiêu tan tất cả mọi người hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì thành thật mà nói tiểu nhiên cũng không hiểu hắn trực tiếp đem nam tử kia chuyển cho mình tin chính mình hướng phát triển tinh hoàng kiếm cũng không phải lấy linh hồn của chính mình tiếp thu phải đợi tinh hoàng kiếm chậm rãi đem p h i ê liên dịch hắn mới sẽ biết lúc này sư phi huyên mới có thể tiến lên hành lễ đa tạ tiếu sư cứu rút người này quả thực mạnh ngoại hạng thiếu nhiên lắc đầu nói vật kia cũng không nhất định chính là người từ nhỏ ta liền đang nghĩ thế giới này có thể có chiến thần điện như vậy kỳ dị nơi thế giới này nhất định có rất nhiều bí mật bây giờ nhìn lại quả thế nhập bảo sơn làm sao có thể không lấy mà quay về, tuy rằng không biết lúc này nơi quái quỷ gì nhưng hiển nhiên cũng không phải một loại như thế trốn phản t ụ Tiếu nhiên một ở ở ra trong qua gian chính mình linh thức cùng thiên tâm ý thức, ở cung điện này phế tích bên trong lục lên, xuyên qua mấy cái mình linh thiên phế phòng, tiếu nhiên hư điện này bên lên, xuyên tướng tâm mấy lại đi tiếu xoát ý đ bỏ nhiên chấn động. 765, cái h chuyển Thành Sinh ấ n động. Trưng Nam Loạn Tướng c Một Giai 765, rách nát thiên điện bên trong một cái trận pháp đã sớm mất đi hiệu lực ngọc đ à i trên tiếu niên chứng kiến dẫn được bản thân hư tướng chấn động đồ vật đó là một cái màu tím kim trúc phản phất chính mình liền trời sinh mang quang anh tím long lánh cực kỳ trói mắt lóa mắt tiếu niên không khỏi có chút đầu quả tim dùn nhưng bất luận là từng ở đồ phổ trên gặp qua hình vẽ vẫn là hư tướng chấn động đều ở nói cho hắn đây là thần ngân tự kim hắn hư tướng cần thiết loại sau nhất thiên tài địa b ả o vốn là cho rằng còn xa xa khó vời nhưng không nghĩ sẽ ở nơi này phát hiện như vậy chỉ cần trở lại thành thánh linh đem những k i a chính mình đã tìm tới thiên tài địa b ả o mua lại chính mình đem những thứ đ ồ này luyện hóa hư tướng là có thể tiến vào thiên nguyên năm tầng loạn tướng cảnh rồi ta không hiểu đã vậy còn quá nhanh liền tìm đủ một năm không tới à, ta rốt cục bắt đầu đổi vận sao phi nói cái gì vật lý rõ ràng là ta trước đây không đem những thế giới này lợi dụng được à? những thế giới này chẳng những có võ giả có thể giúp ta thôi diễn công pháp cũng có rất nhiều quý giá cực điểm tài nguyên nếu như ta sớm thu thập những thứ đồ này nói không chắc đã sớm tìm tới những thứ đồ này căn bản không cần chung quanh buôn ba chờ ta đến thiên nguyên năm tầng lập tức trở về cho mọi người thiết t r í kiểm tra hư tướng trận pháp sau đó ở những thế giới này thu thập thiên tài địa bảo nói không chắc thiên địa linh loại đều có thể tìm tới tiểu nhân cực kỳ hưng phấn mặc dù là tập hợp những thứ này thiên tài địa bảo tiểu nhân cũng không có tốn quá nhiều thời gian thế nhưng là bỏ ra quá nhiều công phu hắn có chút không thể chờ đợi được nữa vốn còn muốn nhìn như viên thiên tương thần tú tuệ năng những thứ này trong lịch sử đại năng có cái gì tài năng nhờ một chút nhưng hiện tại hắn nửa phút cũng không nghĩ rồi ở lại tiểu niên từ thiên điện đi ra đối với loan l o a n nói tuy rằng lúc trước ta đã chào hỏi thế nhưng ngươi trở lại lúc vẫn là giúp ta nói một tiếng ta phải đi về rồi nói xong hắn mở ra hệ thống quan môn lập tức trở về đến thái cổ đại lục may mắn chính là hắn phát hiện cách mình thành thánh linh không có bao xa lập tức liền bay qua đem những người kia giúp hắn tìm tới đ ồ v ậ t từng cái đổi tới tay sau đó liền bắt đầu bế quan lúc này lúc trước vẫn theo tiểu niên cái kia u quỷ tộc cũng trở về đến thánh linh tộc hắn sắp bị tiểu niên làm ta vỡ cái này một hai ngày bên trong hắn mấy lần nhận biết được tiếu niên h hơi thở thế nhưng mỗi một lần đều cách tiếu niên h biến mất địa phương có chút xa hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tiếu niên h không phải từ cái kia đi vào sẽ từ nơi đó đi ra mỗi lần hắn vội vội vàng vàng đuổi theo tiếu niên h truy một nửa lúc tiếu niên h lại biến mất điều này làm cho hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là bị tiếu niên h phát hiện mà lần này tiếu niên h hơi thở lại một lần xuất hiện ở thành thanh linh hắn vội vàng trở lại nhưng tiếu niên h đã bế quan coi như hắn tự tin có thể bắt giữ tiếu niên nhưng ở thành thanh linh còn thật không có tốt như vậy ra tay lúc này, Hoa hoa cựu trong thư phòng cửa sổ loay lên cái kêu i quỷ tộc liền rơi xuống hoa cựu trước mặt hoa cựu trong mắt mơ hồ có áp chế không nổi tức giận vốn là hắn là nghĩ muốn ở phía đông tân sinh cao thủ trong đại hội gây sự với tiếu niên h nhưng không nghĩ chính mình vòng thứ nhất liền bị đào thải tiếu niên h lại vẫn bắt được quá quân trong lòng cái kêu ước cao k e n tị càng diễn càng liệt tiếu niên h sống thêm một giây hắn đều cảm thấy phảng phất có rắn độc ở cắn xé trái tim của chính mình hắn nhìn cái kêu i quỷ tộc cười lạnh nói cái này chính là các người ám ảnh lực lượng hai người đi giết một cái thiên nguyên bốn tầng nhân tộc võ giả một cái, trực tiếp biến mất, một cái theo hai ngày chẳng hề làm gì cả còn để cái kia thấp hẻn nhân tộc nên ngang trở về rồi thực sự là phế vật hắn lời còn chưa nói xong liền đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại nhưng là bị cái kia ưu quỷ tộc nắm cái cổ đem hắn nâng lên toàn thân hắn lực lượng đều bị phong ấn như thắt cổ một loại như thế thống khổ cực điểm cái kia ưu quỷ tộc lấy bổn tộc đặc biệt tiếng r u n g nói tiểu tử ngươi phải hiểu rõ chúng ta không phải ngươi nô tài lại càng không là thuộc hạ của ngươi nếu như không phải chúng ta cùng phụ thân ngươi hợp tác chỉ bằng ngươi cũng nghĩ muốn sai khiến ta ảnh vũ đại nhân lần sau còn dám như vậy cùng ta nói chuyện an ngươi sau đó ảnh vũ đem hoa cựu vứt tại trên đế hoa cựu hai tay theo ở trên bàn kịch liệt ho khan hắn túi đầu liền đầu cũng không dám nhất ảnh vũ tiếp tục nói ảnh tam không biết tung tích rất khả năng liền cắm ở t i ể u tử kia trên tay bất quá ngươi yên tâm coi như là ngươi không nói lần này ta cũng phải giết hắn lần này hắn rời đi thánh linh tộc lãnh địa thì chính là giờ chết của hắn sau khi nói xong ảnh vũ liền biến mất ở hoa cựu trong thư phòng lúc này hoa cựu mới ngẩng đầu lên một đôi cực kỳ ánh mắt toán độc nhìn ảnh vũ biến mất địa phương đáng ghét dám như vậy coi thường ta chờ lần này chuyện phụ thân ta thành thánh linh tri chủ ta muốn ngươi chết ta muốn các ngươi toàn bộ ám ảnh đều đi chết tiểu nhiên cũng không biết mình đã lên người nào đó phải d ế t danh sách lúc trước tuy rằng có liên quan với hắn huyền thượng lệnh nhưng ở cái này thành thánh linh vẫn chưa có người nào d á m động hắn vì lẽ đó tiểu nhiên thanh thản ổn định luyện hóa những thứ này thiên tài địa bảo thoáng qua trong lúc đó cũng đã qua hai tháng hắn đã chỉ có một cái thái sơ tử ngọc vẫn không có luyện hóa vào hư tướng tiểu nhiên hư tướng hiện hóa ra ngoài ba cái lẫn nhau c u ấ t bít tương hỗ là dựa vào thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn những thiên tài địa bảo đó đã dựa vào thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn những thiên tài địa bào e m hư tướng từ cái kia không hề có thứ gì trạng thái đã biến thành một cái thoạt nhìn chân thực thế giới nhưng ti hô không liên quan muốn đến hắn những thứ đ ồ này hoàn toàn hòa làm một thể sau khi mới sẽ diễn hóa thành thực tướng tiếu niên h thả ra cái kia thái sơ tử ngọc cái kia thái sơ tử ngọc đang cùng hư tướng cùng nhau chấn động lên chậm rãi càng hóa thành một đoàn tử quang đâm đầu thẳng vào tiếu niên h hư tướng bên trong thâm nhập vào trái đất hóa thành một mạ tử ý rót vào vỏ trái đất bên trong tiếu niên h rốt cục đem tất cả thiên tài địa bảo đều luyện vào hư tướng kết thành loạt tướng loạt tướng vừa thành lập tức tặng lại tiếu niên linh hồn của hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ linh lực ít nhất mạnh năm lần theo linh lực tăng lên tiếu niên linh thức cũng mạnh năm lần linh thức cảm giác phạm vi lớn hơn gấp đôi. đồng thời hắn những kia đã là thành thục kỳ linh khiếu đồng dạng bắt đầu trở nên mạnh mẽ cũng so với trước ít nhất mạnh năm lần những thứ này linh khiếu có thể chịu đựng trước năm lần chân nguyên áp lực năm lần chân nguyên tốc độ c h ạ y năm lần chân nguyên chuyển hóa đan điển trở nên càng mạnh hơn để cho hắn có thể chứa đựng chân nguyên cũng ít nhất mạnh năm lần chân nguyên chuyển hóa tốc độ cũng tăng lên năm lần nói tóm lại tất cả những thứ này tính gộp lại để t i ế u nhiên chiến lược ít nhất mạnh gần hai mươi lần một loại như thế người hư tướng kết thành loạn tướng thì tuyệt đối sẽ không có khủng bố như vậy tặng lại tăng cường chiến l ư c tăng lên cái ba năm lần đã rất đáng rồi nhưng tiểu n i ê n loạn tướng dùng sáu mươi mấy loại thi trong đó ít nhất mười mấy loại đều là cao cấp nhất thiên tài địa b ả o người bình thường thông thường chỉ dùng tới hai ba loại đỉnh cấp thiên tài địa b ả o độ khó kém nhau quá nhiều vì lẽ đó thu hoạch t r ê n lệch cũng là cực lớn đây mới là mới vừa vừa mới bắt đầu thiên nguyên sáu tầng kết thành thực tướng thiên nguyên bảy tầng hình thành hỗn độn thiên nguyên tám tầng sinh thành thực giới thiên nguyên chín tầng sinh dưỡng vạn vật cái này sau khi mỗi một tầng thực lực tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng cái kia không chỉ là về mặt sức mạnh tăng lên mà là mỗi một tầng đều có chất thăng hoa sảng khoái rõ ràng mới một năm không tới ta nhưng cảm thấy như là qua đã lâu loạn tướng thành tạm thời không cần những thứ đó tiểu a t r nhiên, nhiên t cái này vừa đi ảnh vũ lập tức liền nhằm vào hắn nhìn tiểu nhiên làm như ở du lịch giống như vậy vừa đi vừa nghỉ tựa hồ cũng không được dáng dấp gấp gáp ảnh vũ trong lòng thầm hận khá lắm thật tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi chỉ cần ra thánh linh tộc biến cảnh ngươi phải chết chắc tiểu nhiên có lúc bay ở trên trời ở lúc trên đất đi ảnh vũ cũng giống như vậy hiện tại nó t ạ i ở vào một mảnh nham thạch bóng đen bên trong nhìn liền dường như mảnh cái bóng giống như vậy làm như căn bản không có thực thể hơn nữa k h í tức trên người cũng là cùng loại tại nham thạch nhưng vào lúc này thiếu nhiên đột nhiên quay đầu hướng về cái này bay tới cái này thời gian nửa ngày thiếu nhiên cũng sẽ có không h i ể u xoay quanh cử động cái này cũng không phải lần thứ nhất ảnh vũ thầm nói nghĩ đến là lần trước bị ảnh tam đánh lén di chứng lấy phương pháp này kiểm tra có người hay không đang truy tung chính mình thực sự là ngây thơ ngay khi ảnh vũ mới vừa chuyển qua cái ý niệm này thì đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm nghị mặt đất trong nháy mắt hiện ra m ạ n nện giống như vết rách đột nhiên nổ t một đạo dường như huyết d i ễ m quả cầu lửa mang theo một cái bùn lòng từ trên mặt đất bay lên hướng về hắn đánh tới có mai p h ụ làm sao có khả năng ảnh vũ trong lòng c à kinh một tay thành trào lập tức cùng quả cầu lửa đụng vào nhau hỏa cầu kia trên lực lượng rất lớn s u ấ t lực ít nhất cũng là thiên nguyên sáu tầng lực lượng nhưng vẫn bị hắn một trào vồn á t sau đó một con đầy người huyết diễm to lớn hung thú từ lòng đất trôi ra đoàn thân va chạm cùng ảnh vũ đụng vào nhau làm cho hắn bay lên giữa không trung tiểu n h i n ở lên cấp thiên nguyên năm tầng sau khi tuy rằng tốc độ cực hạn cũng không có tăng cường nhưng bất kể là khởi động tốc độ vẫn là đối với tốc độ không chế đều vượt xa từ trước trong nháy mắt tiêu đến ảnh vũ trước mặt tinh hoàng kiếm nhanh như tia chớp đâm ra một điểm tinh mang thoáng hiện ảnh vũ s o n g trưởng một sai chân nguyên tuất â m ra hóa thành một đôi quỷ c h ả o càng phẳng phất thiên la địa võng một loại như thế phải đem điểm ấy tinh mang trùng kín nhưng để ảnh vũ không tưởng tượng n ổ i điểm này tinh mang trong nháy mắt nổ tung dĩ nhiên đem hắn thiên địa hai c h ả o cho phá tan thành từng mảnh ảnh vũ h ạ c điên cùng ngày lên cái kêu một đôi giường như hai mắt tinh hồng hòa quang biến đến xanh thăng thẳm ở trong lòng hắn ở phía đông tân sinh cao thủ đại chiến gặp qua tiếu niên vũ trụ đại luân hồi suy nghĩ qua cách giải quyết cảm thấy dựa vào tu vị mạnh mẽ chấn áp là lựa chọn tốt nhất hắn cũng biết tiếu niên đã lên cấp thiên nguyên năm tầng nhưng chính hắn như n g là thiên nguyên sáu tầng cao thủ vì lẽ đó vẫn như cũ đối với bắt tiếu niên có lòng tin tuyệt đối thế nhưng không nghĩ tới chính mình l u ám đại cầm nã lại thất thủ điều này làm cho hắn không thể không đối mặt với tiếu niên vũ trụ đại luân hồi những kia phá tan lũ ám đại cầm nã chân nguyên diễn biến vũ kỹ bộ phận công hướng về phía hắn mà có đại bộ phân hóa lại vì từng viên một lóng lánh tinh thần giữa các vì sao sinh ra đủ hắn từng thấy chiêu thức này vi lực so với t i ế u nhiên ở phía đông người mới cao thủ giải thi đấu thượng sứ ra mạnh hơn quá nhiều chỉ là cái này tinh thần mô phỏng đi ra lực hút liền để hắn tương đương khó chịu chốc lát nữa cái kia mô phỏng hố đen không biết sẽ mạnh bao nhiêu hắn đúng là mới vừa bốn tầng bay lên năm tầng mà cũng không phải năm tầng bay lên sáu tầng sao ảnh vũ lập tức thân hình một tán chia làm chín cái thân ảnh chuẩn bị từ cái kia mảnh vũ trụ tinh không rời đi đang lúc này tiểu hồ ly biến thành huyết diễm hung thú lập tức há mồm dít gào một tiếng thanh âm kia quả thực không giống như là con cá gọi ngược lại như là một tiếng rồng gầm ảnh cái kia tám cái phân thân lại bị tại chỗ đập vỡ tan lúc này cái kia đẩy trời tinh thần phán á t ở tinh thần trung ương xuất hiện một cái châm loại to nhỏ điểm đen chuyến ra vô cùng vô tận sức hút đem vùng tinh không vũ trụ này hoàn toàn hút vào trong đó nương theo hấp đến càng nhiều sức hút chính là càng mạnh cái này cường đại sức hút lôi kéo ảnh vũ tất cả thân thể của hắn hắn c h â n nguyên linh hồn của hắn ảnh vũ liều mạng chống lại cuối cùng không có bị cái này hố đen cho kéo vào trong đó trên người hắn khói đen như, là nước sôi giống như vậy sùng sục sùng sục cớ ra ngâm nếu như cùng nhân tộc hành vi so sánh hắn cái này lại là như ở đổ m ồ hôi lạnh nhưng hưng quá sớ cái kia nho nhỏ điểm đèn cũng không có cứ thế biến mất trái lại phải tiếp tục nổ tung ảnh vũ hoảng hốt lúc này mới biết nếu như không đem chiêu thức này chân nguyên bên trong linh tính n g u y ê n á c sợ là chiêu thức này sẽ như vậy vòng đi vòng lại tuần hoàn xong cái này nơi nào chịu được ca hắn lập tức khởi động chính mình tâm linh chi quang lực công kích vụ tăng năm lần một quyền mạnh mẽ k h ắ p ở cái kia vũ trụ đại luân hồi diễn biến hố đen bên trên tuy là bị chấn động đến mức bay ngược m ớ i g i ả m nhưng cuối cùng đem chiêu thức này vũ trụ đại luân hồi cho tại chỗ đánh nổ hóa thành một chồng đẹp đẽ khói lửa nhưng l ú c này tiểu nhiên cùng tiểu hồ ly bản thể công kích đã sớm đến th hợp tác không kẽ hở ba quyền hai chân liền đem cái này ảnh vũ hạn chế tiếu niên không khỏi thở một hơi thật dài chính mình quả nhiên mạnh hơn rất nhiều mặc dù là hai đối với một nhưng mình vẫn không có ra đem hết toàn lực ba quyền hai chân liền đem cái này thiên nguyên sáu tầng giá hỏa đánh bại rồi tiếu niên tinh hoàng kiếm đâm vào cái này ưu quỷ tộc trong cơ thể dừng ở hắn hạ trên nhàn n h ạ t nói lần trước nữa có một cái ưu quỷ tộc ở biên cảnh trên tập k í c h ta lần trước lúc rời đi ta cũng rất tò mò cảm giác dường như có người đang truy tung ta chỉ là ta không có phát hiện quá nửa là ngươi đi nói ai phái ngươi đến tiểu nhân lần này vừa ra thành thánh linh liền cảm thấy có người đang truy tung chính mình mới dùng chiêu này song trọng truy tung chiêu thuật để tiểu hồ ly ở phía sau truy tung chính mình quả nhiên phát hiện ảnh vũ truy tung kết quả phản bố trí cái tròng hãm hại cái này ảnh vũ một cái ảnh vũ lạnh lùng nói muốn giết cứ giết cần gì phí lời bất quá nếu như ngươi giết ta ta mấy ngày lúc không tại thành thánh linh xuất hiện ngươi nắm giữ một cái thế giới trong gương chuyện thì sẽ khắp thiên hạ đ ề u biết thời gian như vậy không biết ngươi còn bảo đảm không giữ được lại cái này thế giới trong gương tiểu nhân không hề bị lay động mũi kiếm lại đâm vào một phần ảnh vũ phát ra hừ lạnh một tiếng tiểu nhân nhàn nhạt nói ta cuối cùng hỏi một lần nữa là ai bảo ngươi đến g i ế ta t ảnh vũ chỉ là hai con tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn t i ế u nhiên không chút nào yếu thế cứ việc g i ế ta t thử xem t i ế u nhiên cười ha ha mũi kiếm lại đâm vào hai phần ảnh vũ hạch đã hiện ra rất nhiều như mạng nhện một loại như thế vết rách lập tức thì sẽ bị chia ra làm hai hắn không có nghĩ đến t i ế u nhiên lại như thế phong hoàn toàn không để ý khả năng phát sinh mặc trò cái gì hậu quả hắn hạch đã tan vỡ một nửa nếu như lại h ư hắn không chắc chắn chữa khỏi chính mình rốt cuộc hắn không nhị được có phải là ta nói rồi ngươi liền buông tha ta tiểu nhiên là cụ đúng ta không giết ngươi ảnh vũ nói là hoa cựu là hoa cựu để cho ta tới giết ngươi tiểu nhiên ngược lại không là rất kinh ngạc hắn đã đối với cái này ám sát người của mình làm rất nhiều suy đoán hoa cựu ở kẻ tình nghi trong danh sách đứng hàng trước mao hắn tiếp tục nói ngươi là ưu quỷ tộc thiên nguyên sau tầng cao thủ cái kê hoa cựu có tài cán gì lại có thể sai khiến đến động ngươi ảnh vũ nói bởi vì chúng ta lão đại cùng phụ thân của hoa cựu có hợp tác muốn trợ hắn leo lên thánh linh tộc tộc trưởng vị trí tiểu n h i n k h nhữ mày nếu như ta nhớ không lầm cái kê hoa cựu ra ra chính là thánh linh tộc trưởng vì tộc trưởng vị trí anh em trong nhà cãi cọ nhau cha con phản bội chuyện như vậy không biết phát sinh bao nhi t i ế u nhiên không khỏi thở dài nghĩ lên chính mình một đám cháu trai ở đại đường làm loạn một trận không khỏi lắc lắc đầu chương bảy trăm sáu mươi bảy trở lại thành thánh linh nói thì nói thế nhưng ở thái cổ đại lục giống như tôi nói các tộc tộc trưởng lại cũng không phải cao nhất quyền lợi nắm giữ người như ở nhân tộc mười đại tông phái một loại như thế tông chủ bất quá là thần lực cảnh v õ giả chỉ phụ trách bình thường đánh giá môn phái sự vụ chân chính đại sự trên nhưng vẫn phải là do thần minh cảnh thái thượng trưởng lao làm chủ vì lẽ đó tộc trưởng quyền uy muốn tương đối không lớn lắm vì lẽ đó tiếu n h i n mới là có chút không hiểu cái kia phụ thân của hoa cựu tại sao phải làm như vậy cũng hiếu kỳ hắn phải làm sa coi như hắn đánh đổ cha của chính mình sợ cũng không cách nào thợ b ị chuyện như vậy nhất định phải những thái thượng trưởng lão này gật đầu chứ hoặc là cũng không phải là chính mình suy nghĩ võ lực bạo động phụ thân của hoa c ử u là lấy tương tự du thuyết hối lộ trưởng l ã o đoàn loại hình phương pháp đến thợ b ị sau một khả năng t i n h thật là lớn hơn nhiều lắm cái k h ư ảnh vũ nhìn t i ế u nhiên vẻ mặt tiếp tục nói ngươi thả ta chúng ta có thể hợp tác chỉ cần ta trở lại thánh linh tộc chuyện của ngươi thì sẽ không bại lộ hơn nữa ta có thể có thể giúp ngươi giết hoa cựu hoa cựu người này lệ khí rất nặng hắn nói rồi không chỉ muốn giết ngươi kể cả thân nhân của ngươi, ngươi tông phái đều muốn cuối cùng giết chết ảnh vũ nghĩ muốn rời đi tiểu nhiên sự chú ý đem c ử u hận hướng về hoa c ử u trên người kéo thế nhưng tiểu nhiên không để ý đến hoa c ử u chuyện nhàn nhạt nói ngươi đem ta nắm giữ thế giới trong gương tin tức đặt ở cái kia rồi vẫn là ngươi ở gà ta ảnh vũ khinh thường nói yêu có tin hay không việc này ta là không thể nói với ngươi nói rồi chỉ có một con đường chết tiểu nhiên sắc mặt chìm xuống tinh hoàng kiếm đột nhiên xuống đâm đâm nát ảnh vũ hạch ảnh vũ tinh hồng hai mắt ánh lửa chậm rãi trở thành nạn như là ngọn lửa phải từ tứ tát ảnh vũ không nghĩ đến rõ ràng lẽ nào tiểu nhiên thật sự không sợ hãi có người đem thế giới trong gương chuy hắn liền như thế chắc chắn chính mình không có đem thế giới trong gương chuyện nói cho người khác biết ảnh vũ gian nan chuyển động con mắt của chính mình gắt gao nhìn tiểu nhiên con mắt khanh khách nói ta ta ở xuống một bên chờ ngươi hắn cặp mắt kia đã biến thành sám trắng tảng đá một loại như thế chậm rãi hòa vào cái kia trồng khói đen bên trong chỉ cần trải qua một ít ngày những thứ này khói đen liền sẽ từ từ biến mất ở thế giới này lại như hắn chưa từng tồn tại như thế tiểu nhiên nhấc tay vồ một cái liền đem ảnh vũ tàn hồn hút tới trong tay thiết yêu đồ thần phát thiện hấp tâm hồn mà tiểu nhiên lại được rồi đến thượng cổ u linh quỷ thần đạo đối phó chết rồi tàn hồn thủ đoạn đạt được nhiều là... ảnh vũ như vậy võ g i tàn hồn k i như cực i một đoàn nhảy màu xanh đậu lửa chập dãi ở t i ế u niên h trong tay hóa thành ảnh vũ giám vẽ t i ế u niên h hỏi ngươi có phải là thật hay không đem ta có kính tượng thế giới chuyện nói cho người khác biết cái kết ảnh vũ tàn hồn đạo ta đem ký gửi ở thành thanh linh nếu như ta trong vòng m ộ ư ơ i ngày không có trở lại liền sẽ có người đem lấy ra giao cho lão đại đồ vật thả ở nơi đâu giao cho ai không biết các ngươi là người nào thế nào cùng phụ thân của hoa cựu hợp tác thực lực làm sao ưu quỷ tộc cám ảnh lão đại là thần lực cảnh v õ giả ảnh vũ là m người cũng tương đương cẩn thận coi như cảm giác mình nắm chắc chuyện cũng lưu lại hậu chiêu vốn định để ngừa vắn nhất nhưng nhưng không nghĩ sẽ biến thành tồi mệnh ma chú như không phải hắn n h ấ t lên thế giới trong gương tiểu nhiên không hẳn sẽ không lưu lại hắn một cái mạng lấy đối phó hoa cựu nhưng tiểu nhiên nhưng hỏi không ra nó đem cái này ký gửi ở nơi đâu người v ừ a chết tàn hồn trí nhớ thì sẽ lượng lớn trôi đi nếu như là thần lực cảnh võ dạ khả năng có thể lấy ra ra càng nhiều trí nhớ chính là hiện tại tiểu nhiên lại là không làm được tiểu nhiên tiện tay đưa tới liền đem cái này đạo tàn hồn dùng để nuôi nâng cái k i a long mã biến thành ma đầu tiểu hồ ly hồi phục nguyên dạng trên người lông rốt cục bắt đầu một chút sinh trường nó nhìn tiểu nhiên nói tiểu nhiên làm sao bây giờ tiểu nhiên một cái ô m nó đưa nó đặt ở trên vai của mình giao trộn cái k i a hoa cựu hai lần phái người đến giết ta như thế nhiều lần vội vã như vậy n h ư không giết chết hắn lòng ta khó yên còn có thu thập xuống cái này gọi ảnh vũ ra hỏa cho ta đào hố tiếu nhiên lúc trước nói với ảnh vũ hắn đem thế giới trong gương chuyện ghi chép xuống sẽ truyền tin chuyện chỉ là nửa tin nửa ngờ hiện tại lại là hoàn toàn tin tưởng hắn nhất định phải đem chuyện này giải quyết rồi tiếu nhiên tìm tới cái này ảnh vũ chứa đồ bài cường han phá vào trong đó sau đó lấy ra một đám lớn đồ vật một cái trong đó cả người lộ ra màu xanh biếc phản phát hoa sinh như thế đồ vật hấp dẫn nhất tiếu nhiên sự chú ý đem thả ở trong tay cảm thụ dâng t à o sinh mệnh lực lẩm bẩm nói cái này chẳng lẽ là thiên nguyên sáu tầng cần tiên thiên linh chủng ta thực sự là đủ gặp may mắn nhưng đ thảo nào nhiều người như vậy yêu thích giết người và bảo làm đến quá dễ dàng còn lại chứ một chút nguyên thạch cùng nguyên thạch phiếu theo ngọc bài còn có một chút thượng vàng hạ cám đăng dược một hai dạng thiên tài địa bảo liền chẳng có cái gì cả rồi tiếu nhiên lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại hắn nói ký gửi còn sẽ có người đi l ấ y nói vậy là tồn tại tương tự quỹ bảo hiểm một loại đồ vật thành thánh linh bên trong làm loại này làm ăn quả thực mấy đều đ ế n không hết hắn nơi này cũng không có cái này bên trong phiếu theo a tiếu nhiên lần thứ hai cẩn thận lật xem những tia phiếu theo ngọc bài ám thị nói có thể hay không những tia tổn nguyên thạch địa phương cũng có thể tổn những vật khác đây liền tiếu nhiên trở lại thành thánh linh. cầm những thứ này phiếu theo ngọc bài nhưng hối đoái kết quả không khỏi cũng có chút ủ rũ bởi vì những thứ này thật sự chỉ là tồn nguyên thạch phiếu theo ảnh vũ đem tin tức tồn ở nơi nào chuyện một chút đầu mối cũng không có lẽ nào lần này thật sự chỉ có bại lộ nếu như mình việc này thật sự bại lộ muốn ứng đối ra sao tiểu nhiên từ cuối cùng một nhà thương hội đi ra đem ngọc bài toàn bộ hối đoái thành nguyên thạch nhưng không nghĩ đột nhiên hắn phát hiện có người theo chính mình từ chính mình mới vừa từ nhà này thương sẽ rời đi người này liền đổi tới chính mình tiểu n h i n thầm nghĩ hai loại khả năng một là một ít tên côn đồ cắt ké thấy hơi tiền nổi máu tham thứ hai, rất có thể sẽ cùng cái tia ảnh vũ có quan hệ nếu là như vậy sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt bởi vì người này có ở tiên nguyên hai tầng tu vị không quá như là tên i côn đồ các ké tiếu nhiên nghĩ tới đây liền hướng về một cái yên lặng nơi đi tới k h ỏ i nhập một cái hẻm nhỏ cái kia theo hắn người mới vừa đi vào cái này hẻm nhỏ liền bị tiểu nhiên một phát bắt được đặt tại trên tường một thân chân nguyên liền động cũng động không rồi tiếu nhiên nói không muốn đ m ĩ không nên áo ta hỏi người trả lời nếu như dám nhiều lời nửa cái chử người muốn chết cũng khó khăn người võ giả kia là một cái tiểu nhiên không nhận ra chủng tộc sở đầm ập đầy đạn như là phát rót sáng mì vắt khoác lên một cái áo choàng lớn lên như cùng nhân tộc cũng có chút tương tự chỉ là không có tóc trên đầu nhiều một cái thịt tu tu t u vòi người võ giả kia suýt chút nữa đái trong quần thế mới biết chính mình đạp đến bản sắt người này ít nhất là thiên mương sáu bảy tầng tầng võ giả nếu không mình làm sao có khả năng ngay cả mình làm sao bị quản chế đều một điểm không có cảm giác đến n g ư ờ i như thế cường không có chuyện gì thu lại hơi thở làm cái gì giả heo ăn hổ chơi vui sao người võ giả kia không dám kêu loạn chỉ là l i ề u mạng ở đầu tại sao theo ta có người cho ta tin tức để ta theo ngươi người nào phúc vân hội đại trưởng quỹ ác tiếu niên buông lỏng tay ra phúc vân hội chính là tiếu niên mới vừa đi vào cái kia thương hội xem ra người kia rất có thể cùng ảnh vũ có quan hệ a chính mình duy nhất cùng với những cái khác khách hàng không giống chính là chính mình là cầm ảnh vũ ngọc bài đi hối đoái nguyên thạch cái này hối đoái nguyên thạch mật mã cũng là từ ảnh vũ tàn hồn bên trong h ỏ i lên nghĩ tới đây tiếu niên trong mắt ánh sáng lạnh lẽ lên nhìn cái này s á m mì vắt như thế ra hỏa cái tên này lập tức quỳ đến trên đất liệu mạng dập đầu đậy đại gia tha mạng cái này chuyện không liên quan đến ta ta chỉ là kiếm cơm ăn a Tiếu nhiên vẫn là lần thứ nhất nhiên vẫn lần là c h ứ n kiến n g h ư vậy loại n u nhược thiên n g u y ê n c ả n người đều có chút không liền n h chút phế võ vật giả, loại cả có tộc đều tốt, dị à y cũng có trăm h thiên ể tiến nguyên vào c sáu a o ô mươi tám ngũ gia tiếu nhiên mạnh mẽ đẻ xuống trong lòng k i n h b ỉ hướng về phía tên kia tiếp tục nói tại sao cái kia đại trưởng quỹ sẽ phải kêu người theo ta cái kia m ỉ vắt một loại như thế ra hỏa liều mạng dập đầu l ạ i ta tờ hờ ớt tờ sự không là biết ta chỉ là kiếm điểm tiền công thôi ta thật sự cái gì cũng không biết nhìn cái tên này bộ dáng này tiếu n h i n liền hù dọa hắn hứng thú cũng không có chỉ lo nếu như lại dọa hắn sẽ sợ đến hắn thì đáy trong quần đều chạy ra hình ảnh kia thực sự quá đẹp không đành lòng nhìn thẳng thiếu nhiên than thở đứng lên đi ban này ngươi chỉ là theo ta mà thôi lẽ nào ta sẽ nhờ đó giết ngươi đi thôi cái kia mùi vắt trong lòng b u n g l ỏ n g túi đầu không lưng nói tạ ơn đại gia ơn thà chết đang lúc này đoàn đột nhiên biểu hiện trở nên hoảng hốt nhưng là bị thiếu n i ê n đã khống chế tâm thần hắn thẫn thờ nói là bởi vì lao đại bởi vì ngươi cầm lao đại ngọc bài khắp nơi hối đoái nguyên thạch ở trước một nhà thương hội ta vừa lúc ở bên trong nhận biết được ngọc bài phía trên có lao đại hơi thở vì lẽ đó ta mới sẽ theo ngươi lão đại ngọc bài tiểu niên chợt nói nói như vậy cái kia phúc vân hội đại trưởng quỹ là ngươi chế ra đến ngươi gọi ảnh vũ lao đại ngươi cũng ám ảnh người cái này mà nói ta vậy có cái k u mệnh ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra muốn gia nhập ám ảnh nhưng là lao đại nói ta loại này nhát như chuột thực lực ngược gà ra hỏa không tư cách gia nhập ám ảnh tiểu niên lông mày gạt gạt thiên nguyên cảnh võ giả đi nơi nào đều là khan hiếm tài nguyên cái này ám ảnh liền thiên nguyên hai tầng võ giả đều không lọc mắt có như thế ghê gớm sao tiểu niên nhìn mỹ vẫn nói ảnh vũ nói có một cái đồ vật đặc ở trên tay người nào nói vậy chính là đồ vật ở nơi nào giao ra đây ta liền v ô n g tha ngươi n g đang lúc này mỉ vắt cả người run lên dĩ nhiên thoát khỏi tiếu niên h k h ô n g chế nói ngươi đừng hỏng hắn l i ề u mạng điều động chính mình tâm linh chi quang tiếu niên h có thể khống chế hắn tất cả lại là khống chế không được của hắn tâm linh chi quang cái kia tâm linh chi quang hóa thành một trôi trường đao lại đem chính hắn chặn ngang chém ở hai đoạn người này đối với ảnh vũ như thế trung tâm thực sự ra ngoài tiếu niên h dự liệu người vợ chết của hắn tâm linh chi quang cũng chậm chậm biến mất ở không trung tiếu niên giương tay vỗ một cái thu lấy linh hồn của hắn sau đó lập tức tốc rời khỏi nơi này nửa giờ sau tiểu nhiên không khỏi chút thất vọng bởi vì hắn lại một lần nữa xác định cái kia ảnh vũ là đem chính mình nắm giữ một cái thế giới trong gương tin tức cho ở lại chỗ này nơi nào đó thế nhưng hắn không có từ cái kia m ị vắt tàn hồn bên trong chiếm được tin tức này khả năng là cái này đoàn đối với ảnh vũ trung tâm nam đam coi như chết rồi cũng không muốn nói lại như ảnh vũ chết rồi tiểu nhiên cũng không thể từ hắn tàn hồn bên trong hỏi hắn đem tin tức thả ở nơi đâu như thế chuyện này nhất thời tiểu nhiên đi tới cái này đoàn trụ sở nhưng là đồng dạng chẳng có cái gì cả tìm tới tiểu n h i n nghĩ lại vừa nghĩ kỳ thực hiện tại tình thế không có lúc trước như vậy nghiêm túc bởi vì rất có thể cái này mỹ vắt chính là ảnh vũ ủy thác bảo quản tin tức người hắn như chết rồi tin tức này tự nhiên liền sẽ không có người cầm dao cho ám ảnh l ã o đ ạ i nhưng thiếu niên cũng không dám xác định suy đoán này bởi vì nếu như tin tức này bại lộ vậy mình liền tương đương phiền phức năm đó bao nhiêu người mơ ước hỗn độn kiếm thánh tìm tới cái kia thế giới trong g ư ơ n g a chỉ là hỗn độn kiếm thánh tu vị cơ cao không có ai không biết sao được hắn nếu như thay đổi tự mình thiếu niên thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì kết quả tốt nhất chính là mình trốn ở những thế giới kia bên trong không trở lại thiếu niên cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình ở thành thánh linh ước chừng phải làm ba chuyện số một chính là tiếp tục đi tìm tin tức này là thả ở nơi đâu thứ hai nghĩ biện pháp giết chết ám ảnh lão đại hắn như chết rồi vật kia tự nhiên liền không chơi được trong tay hắn không có ai tiếp thu tin tức này bại lộ độ khả thi lại hàng hơn một nửa hơn nữa muốn ở trong vòng m ộ ư ơ i ngày hoàn thành thứ ba giết chết hoa cựu hoa cựu hai lần phái người đến giết chính mình hắn nếu bất tử tiếu nhiên không được can tâm ám ảnh lão đại là thần lực cảnh v õ giả hoa cựu nhưng là thánh linh tộc tộc t r ư ở n g cháu trai dựa vào tiếu nhiên chính mình là không thể giết đến rơi bọn họ thế nhưng tiếu niên từ ảnh vũ cùng cái tiêu mì vắt tàn hồn bên trong biết rất nhiều có quan hệ ám ảnh chuyện vì lẽ đó hắn có cái kế hoạch đơn giản nhưng hữu hiệu kế hoạch nghe nói sao tiếu đại sư trở về lần này sẽ ở chỗ này ở lâu thêm mười ngày mỗi ngày đều sẽ có mới điện ảnh chiếu phim ta mau mau đi cấp phiếu chậm không phiếu rồi kha kha đã là không có phiếu bất quá ta nhưng là mua mười ngày phiếu hơn nữa là hai phần ngươi như nghĩ m u ố n ta phân một nửa cho ngươi bất quá giá cả là nguyên bản gấp mười lần bởi vì tiếu niên trở về thành thánh linh náo nhiệt không ít lập tức liền khiến cho mọi người đều biết hoa cựu chứng kiến t i ế u nhiên lại công khai trở lại thành thánh linh không khỏi tâm trạng giận dữ giận dữ sau khi nhưng cũng không khỏi có chút khủng hoảng ảnh tam cùng ảnh vũ đều là đi ám sát t i ế u nhiên sau khi biến mất một lần là trùng hợp hai lần liền hơn nửa không phải trùng hợp lẽ nào là t i ế u nhiên giết bọn họ không thể hoa cựu lắc lắc đầu lần trước ảnh tam đi giết t i ế u nhiên thì t i ế u nhiên mới thiên nguyên bốn tầng mà ảnh tam là thiên nguyên năm tầng lần này ảnh vũ nhưng giết t i ế u nhiên thì t i ế u nhiên thiên nguyên năm tầng ảnh vũ thiên nguyên sáu tầng coi như có vượt cấp giết địch chuyện như vậy nhưng ảnh tam cùng ảnh vũ có thể đều là kinh nghiệm phong phong phú c Lập, lập t ì như thế không điểm ố lá gan cái kia ngũ g ra lắc đầu một cái tinh hồng hai mắt nhảy nhảy như là đàn cười sau đó hắn nói nói chính sự ta có một cái huynh đệ anh tam vẫn theo ngươi nhưng gần nhất ta có một quãng thời gian không thấy hắn là ngươi p h ả i hắn đi ra ngoài s a o hoa cựu suy nghĩ một chút không chuẩn bị lừa gạt cái này ngũ ra hắn nói lúc trước ta để cho hắn đi giết một người người kia chỉ có thiên nguyên bốn tầng t u vị ai biết ảnh tam sẽ một đi không trở về cái kia ngũ ra cặp kia tinh hồng con mắt đột nhiên như là đã biến thành hai đám lửa hoa cựu chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng suýt chút nữa trái tim ngưng đập ngũ ra cấp tốc khôi phục k i ê n tĩnh nói tiếp hoa cựu nuốt một ngụm nước bọt cái kia khoảng chừng là hai tháng trước chuyện sáng sớm hôm nay ta lại gọi ảnh vũ đi giết người kia nhưng này người hôm nay trở về đến nhưng ảnh vũ nhưng chưa có trở về. không biết có phải là ngũ da cặp kia tinh hồng hai mắt trở nên một mảnh băng lam đây còn phải nói hai người bọn họ đều cắm ở trên tay người khác thôi cái này một đôi mắt có thể so với vừa nay đôi kia huyết diễm một loại như thế hai mắt càng thêm nhượng người sợ hãi tuyệt vọng làm như có thể diệt vong tất cả sinh cơ chỉ là nhìn hoa c ự u một chút hoa c ự u liền có một loại tự mình cảm giác là đã trải qua chết rồi nhưng là người kia lúc trước mới thiên nguyên bốn tầng hiện tại mới bất quá thiên nguyên năm tầng ta nghĩ không có sơ hở nào mới phái hai người bọn họ đi thật sự thật không phải lỗi của ta ngũ da đến nửa ngày mới thu hồi ánh mắt của chính mình lắc đầu nói người kia là ai thiếu nhiên chương bảy trăm sáu mươi chín đôi chiến thiên nguyên bảy tầng vào đêm t ử nguyệt cùng h u y ễ n nguyệt giáp ngông lung ánh trăng chiếu lên thành thánh linh tựa như ảo mộng dường như một tòa mộng ảo bất giả chi thành mỗi một cái kiến trúc mỗi một con đường mặt đều dựa vào ánh trăng phản xạ ra ánh sáng ngông lung đào viên nơi phố lớn người ta tấp nập rất nhiều người ăn xong ăn khuya uống xong rượu xem xong điện ảnh chính đang tại hướng về trong nhà đi thiếu nhiên cũng không có cái gì tốt thu thập thả xong điện ảnh liền trực tiếp trở lại chính mình ở lại sân đột nhiên một cái bóng đột nhiên từ góc tường đứng lên tiểu n hồ ly toàn thân run g dậy đột á n g sợ khí cơ nhiên phát ra một trận như long lâm một loại như thế gà ghét cuối cùng tránh thoát sự giảng buộc này đã biến thành cái tia bị huyết diễm vờn quanh hung thu răng rớp cái tia cái bóng khẽ ồ lên một tiếng trong lòng thầm nghĩ lại có thể chịu được ta ưu cấm chi lao con vật nhỏ này cũng là trước đây chưa từng thấy dị t h ủ n g bọn họ quả nhiên nắm giữ giết chết ảnh tam cùng ảnh vũ năng lực cái này cái bóng chính là bị hoa k i ự u xưng là ngũ gia h u quỷ tộc chỉ là tùy ý thử một lần hắn liền thử ra rồi tiểu nhiên sâu cạn vừa nãy tiểu hồ ly cái kia tiếng rồng gầm nhưng là kinh động rất nhiều người hắn vốn là cho rằng một cái thiên nguyên năm tầng võ giả chính mình có thể tùy tiện bắt bí hiện tại phát hiện ba chiêu hai thức nhưng là không bắt được đến tiểu nhiên ở thành thánh linh như thế lựa lập tức liền sẽ có người tới cứu viện vì lẽ đó ngũ gia lập tức hòa vào cái bóng bên trong chỉ để lại một câu nói ngươi giết người của ta đừng nghị có thể sống rời đi nhưng vào lúc này tiểu tinh hoàng kiếm trong nháy mắt hướng về cái tia cái bóng chém ra một đóa sen xanh ở trên mũi kiếm nở rộ tiếu nhiên lúc này đột nhiên ra tay lập tức để ngũ ra lấy làm kinh hãi bị từ cái tia mảnh trong bóng tối ép đi ra hắn không nghĩ tới tiếu nhiên lại dám trước tiên hướng mình phát động công kích hơn nữa cái này một chiêu cũng không phải có thể tiện tay phái rơi công kích ngũ ra thân hình khí cơ nhìn như không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng ngón tay búng một cái đem thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí toàn bộ bắn nát không khỏi giận g ữ nói ngươi muốn chết thân hình lóe lên trong nháy mắt đến tiếu nhiên trước mặt đen thủi bàn tay lớn đổ ập xuống hướng về không có tâm linh chi quang không có thiên nguyên t r ậ t pháp như vậy đơn giản một đòn lập tức để tiểu nhiên làm như ôn lại ở đại đường bên trong thế giới bị cái kia quái đồ vật chấn áp tình cảnh bất quá cái này chấn áp lực lượng nhưng không có suy giảm nhìn con kia cấp tốc lớn lên bàn tay lớn tiểu nhiên trong lòng căng thẳng như là bị một bàn tay lớn vô hình kéo lại giống như vậy rất lâu chưa từng có cảm giác nguy hiểm xông lên đầu tiểu hồ ly đứng nghiêm một bên lòng như lửa đốt nhưng là bất luận dùng ra sao lực nó vẫn là không thể động đậy tiểu nhiên nhưng cũng không có như lúc trước biểu hiện như vậy hoàn toàn không thể động đậy trường kiếm trên g i y lên một trận ngọn lửa chính là lấy thiên kinh ngũ kích sử dụng tới kim m chân nguyên ngưng tại thân kiếm ngưng mà không phát tiếu nhiên loạn tướng đã có thể dự trữ thiên địa nguyên khí năng lực hắn đối với nguyên khí quá mức cần vì lẽ đó nguyên khí vẫn là tồn tràn đầy ngược lại hắn không thiếu nguyên thạch hắn trở về chiếu phim điện ảnh thì đã nghĩ qua có người sẽ đến giết chính mình cái này cũng là chính là hắn cần chỉ là hắn không nghĩ tới người này làm đến nhanh như vậy cũng không nghĩ tới đến sẽ là thiên nguyên bảy tầng v õ giả đây cơ hội q u ấ y dày kế hoạch của hắn hắn vẫn như cũng còn nhớ lúc trước mấy người bọn hắn vì ngăn cản thiên nguyên bảy tầng u tù lúc bị thương cỡ nào nặng n ề khi đó u tù còn đang vì u tuyền t r ư ớ thương chỉ là cách một khoảng cách hai dặm vốn là hắn có nghĩ tới liền như vậy nhìn ngũ ra đi nhưng này dạng kế hoạch của hắn liền không cách nào chấp hành ngũ ra đi rồi lần sau chưa chắc sẽ đến thời cơ không thể mất vì lẽ đó hắn chỉ có ra tay đem lưu lại Vâng, bàn tay lớn kia trực tiếp vỗ tới tinh hoàng kiếm kiếm tích bên trên không có dư k ì n h bạo phát không có đẩy trời chân khí bao táp một luồng mạnh mẽ sức mạnh c ó l ư ợ n g đập tắt tinh hoàng kiếm trên ngọn lửa nguồn sức mạnh kia theo tiểu niên thân kiếm đánh vào hắn tâm tướng cũng đánh vào thân thể của hắn nhưng t i ế u niên chỉ là lui m ư ờ bước phút một mụ máu tiêu diệt trong cơ thể dị trùng chân khí ất thái bất diệt thân trong nháy mắt chưa khỏi trong cơ thể hắn lần thứ hai nâng kiếm công lên trường kiếm bên trên hiện ra một đoàn để người không cách nào nhìn thẳng mặt trời nhỏ kim quang tông siêu phẩm vũ kỹ đại quan g minh trảm cái kia ngũ gia thật sự bị chấn kinh rồi đến hắn vì che giấu thân phận đòn đánh này là không có lấy ra bản lãnh thật sự thế nhưng hắn như n g là một cái thiên nguyên khí bảy tầng võ giả lúc nào một cái thiên nguyên năm tầng võ giả tiếp chính mình một đòn thổ ra một hớp máu là không sao rồi này nhân tộc t a tính ngũ gia nghĩ như vậy hai đôi tinh hồng hai mắt buộc lên một đạo hàng còn đến lại không chiến trở ra hắn muốn thừa dịu chính mình không có bị tiếu n h i n cuốn lấy kịp lúc bước ra mà đi nhưng vào lúc này tiểu hồ ly rốt cục tránh thoát hắn ràng buộc bay đến giữa không trung chặn lại rồi hắn đường lui biến thân tiểu hồ ly nhưng là có thiên nguyên sáu tầng chiến l ự c ngũ ra tuy rằng có thể ung dung thăng nó nhưng cũng đến m u ố n hai ba chiều khi đó tiểu nhiên lại sẽ quân lấy đến l i ê n ngũ ra trên không trung một cái chuyển hướng lập tức phân thân vừa hóa thành chín lúc này tiểu hồ ly lại là phát ra một trận như long n â m tiến vũ ngũ ra tạm cái thân hình một trận lay động chỉ có chủ thể không việc gì ngũ ra s ư ớ n g sở phá pháp long n â m hai lần ta khẳng định đây là phá pháp long n â m có lầm hay không đỉnh cấp long tộc mới có thiên phú cái này có ê đồ vật lại có thể sử dụng đến ở cái này s ứ n g sở trong lúc đó tiếu niên lập tức liền tìm đúng cái nào là chủ thể tinh hoàng kiếm trên một điểm tinh mang chém ra hóa thành bầu trời đấy sao cái này c á i bóng liền ở vào tinh thần ở giữa nhìn tinh thần trong nháy mắt diễn biến vận hành nổ tung nuốt chừng chính là tiếu niên vũ trụ đại luân hồi trực tiếp điều động thiên kinh ngũ kích thứ năm kích vũ trụ đại luân hồi đến thiên nguyên năm tầng tiếu niên đã có thể đem thiên kinh ngũ kích dùng đến thứ năm kích mà không hề không có tổn thương bất quá hắn vẫn còn có chút kết nối bởi vì liền muốn đến thiên nguyên sáu tầng thiên kinh ngũ kích ưu thế chính là lấy đặc thù pháp môn hấp thu gần như tất cả tương tự thiên địa nguyên khí đem trong cơ thể chứa đựng thiên địa nguyên khí lượng tăng lên mười mấy lần cũng lấy phân năm cái giai đoạn thả ra ngoài trải qua tiểu niên h cải tiến sau lần này thiên nguyên nguyên khí có thể trong nháy mắt cùng mình chân nguyên kết hợp lên giao cho linh tính tuy cực kỳ tiêu hao linh lực nhưng sẽ không bị những võ giả k h á c linh thức quấy r â y lại may mắn được tiểu niên h có võ chung vô tướng tinh chuẩn điều khiển còn có ất thái bất diệt thân trong nháy mắt chữa trị thương thế không phải vậy đồ chơi này dùng một lần khoảng chừng hắn liền cách cái chết không xa rồi mà đến thiên nguyên sáu tầng Cái này thiên kinh ngũ kích thế sẽ không có, bởi vì thực tướng có thể cung cấp chân cũng cấp lúc chiến lực cái kích cường, quá thiên kinh bởi nhiều Tiếu nhiên thiên thiên kinh này ngũ không tướng nguyên tượng tượng lên nguyên tầng tăng lên gần 20 lần, thêm vào cái này thiên kinh ngũ kích tăng vào thế thể vượt thêm ưu sẽ vì lắm. đang ò n đánh này lực, chính là thiên nguyên 7 tầng ngũ là đi lực, đều là tâm t r ạ ngơ ngác. Đang lúc này hắn tâm trạng một tĩnh đen xì xì còn đang bước lên khói đen bàn tay lớn đột nhiên giơ lên trong tay xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen phảng phất một cái màu đen vượt sâu không đáy vượt sâu phía dưới có một con quỷ dị con mắt máy động cái này vượt sâu lập tức va về phía cái kia vũ trụ đại luân hồi biến thành tinh không bên trên đem xoắn đến nắp ấy mà hắn hạch đột nhiên du lên lại là bị trọng thương tiếu niên lại có thể trọng thương một cái thiên nguyên bảy tầng v õ giả thâm viên hát ma nhãn người là quỷ vũ bầu trời truyền đến một trận q u ó tầm để cái này bị sưng ngũ ra quỷ vũ trong lòng một trận bất đắc dĩ tiếu niên đòn đánh này mạnh đến nỗi vượt qua hắn tưởng tượng để cũng không thể không dùng chính mình ép đáy hòm tiệc chiều nếu không mình không ngăn được thế nhưng dùng một lát nhưng lập tức bị người nhận ra được hắn trước đây danh tiếng lại là có chút không được nhìn chân trời xuất hiện người càng ngày càng ngày càng nhiều hắn lập tức rơi vào mặt đất. xông vào hai cái nhà dân rất nhanh mọi người liền mất đi hơi thở của hắn chương 770, t ộ c t r ư ở n g n g ư ờ i Quỷ vũ tiềm tung che giấu hình bản lĩnh quá cao hắn một đi vào nhà dân trong sẽ không có người lại có thể tìm tới hắn nửa điểm hơi thở lúc trước cái kia quát tầm người trên không t r u n g xoay chuyển mấy cái vòng lớn sau thở phì phò rơi vào t i ế u niên h lúc này thân là t i ế u niên h điện ảnh đệ nhất mê mội tiêu hồng ngọc rơi xuống t i ế u niên h bên người căng thẳng nhìn t i ế u niên h nói t i ế u đại sư ngươi không sao chứ tiểu niên ho khan vài tiếng lắc đầu một cái cũng còn tốt các ngươi sợ rồi hắn không phải vậy ta đại khái sẽ có việc lúc này lúc trước hô to quỷ vũ tên người cũng rơi xuống tiếu nhiên bên người người này cũng là một cái thánh linh tộc vóc người hơi cao lớn trên lưng còn mang theo một thanh ngân quang long lánh bùa lớn hắn thở phì phò nhìn tiếu n h ê nói n nói ngươi cùng cái kia quỷ vũ quan hệ gì tại sao hắn muốn giết ngươi tiêu hồng ngọc lập tức không vui hoa phó thống lĩnh đây chính là ngươi không đúng rõ ràng là cái kia quỷ vũ cái gì đến giết tiếu đại sư ngươi làm sao có thể dùng như vậy giọng nói nói với tiếu đại sư nói đây là các ngươi thành vệ quản giáo bất lợi chứ cái kế hoa phò thống lĩnh không nghĩ tới tiêu hồng ngọc ở một cái ngoại tộc người trước mặt như thế không cho mình lưu lại mặt mũi bất quá tiêu hồng ngọc tuy rằng không có cái gì thực quyền thế nhưng coi như là tộc trưởng trưởng lão chứng kiến nàng cũng là cung cung kính kính mà bản thân của hắn cũng đồng dạng tôn kính thánh linh hắn lập tức hành lễ nói thánh linh cái kia quỷ vũ năm đó cùng ta có đại thụ năm đó mấy h u y n h đệ chúng ta ra rèn luyện chính là bị cái kia quỷ vũ làm hại cứ thế chỉ có một mình ta chạy về bất quá xem tu vi của hắn những năm này dĩ nhiên không có cái gì tiến triển ta muốn lần nữa tóm lại hắn nhất định giết hắn hoa phó thống lĩnh đảm nhiệm thành vệ phó thống lĩnh là thiên nguyên chín tầng v õ giả đối đầu quỷ vũ tự nhiên là có phần thắng một cái thành vệ phó thống lĩnh cũng chỉ thiên nguyên chín tầng để thiếu nhiên bất ngờ bởi vì hắn gần nhất xem có thêm ba mươi mấy tuổi liền thiên nguyên bốn tầng v õ giả thậm chí còn có định thanh hồng như vậy q u á c vợt hai mươi không tới liền thiên nguyên sáu tầng vì lẽ đó hắn cho rằng thành thánh linh như loại này có cao cấp quan hàm v õ giả ít nhất cũng là thần lực cảnh cất bước nhưng trên thực tế chỉ cần không phải ở trời sinh chính là thiên nguyên cảnh biến thái bên trong, nhập thần l ư c cảnh không phải trưởng lao chính là tập trưởng như tiêu hồng ngọc như vậy ba mươi mấy tuổi liền thiên nguyên bốn tầng vó giả bất kể là ở thánh linh tộc hoặc là ở tại hắn những k i a trời sinh thì có cơ ư n g khí chủng tộc bên trong đều là hiếm như lá mùa thu đã ít lại càng ít thánh linh tộc một loại như thế đột phá thiên nguyên cảnh cũng đến ba mươi vài muốn đến thiên nguyên bốn tầng thuận lợi tới nói cũng đến sắp tới sáu mươi bảy mươi tuổi đối với bọn họ mà nói thiên nguyên bảy tầng là một cái đại khảm rất nhiều võ giả một đời đều bị thẻ ở đây càng l à cuối cùng mấy cấp đột phá càng khó như hoa phó thống l i n h thiên nguyên chín tầng hơn ba trăm tuổi vẫn tính là tuổi trẻ ở thương lam vực phía đông lâu lan già la ở ngoài như thánh linh tộc ngục hòa tộc cái này mấy cái nhất đẳng cường tộc bên trong bọn họ ở bên trong cấp thấp thiên nguyên cảnh võ giả số lượng là n h â n tộc hơn trăm lần mà cao cấp thiên nguyên cảnh võ giả số lượng cũng chỉ có n h â n tộc năm mươi sáu mươi lần nhưng thần lực cảnh võ giả số lượng khoảng chừng chỉ là n h â n tộc hai mươi ba mươi lần thần minh cảnh võ giả số lượng nhưng nhiều nhất chỉ có loại người mười mấy lần vì lẽ đó n h â n tộc tuy rằng lên cấp thiên nguyên cảnh rất khó thế nhưng nếu bản về thiên nguyên cảnh lên cấp thần lực cảnh thần minh cảnh tỷ lệ ở toàn bộ thương lam vực phía đông tuyệt đối có thể đứng hàng trước mao chỉ là bởi vì dân tộc thực lực yếu kém ở trung đẳng thực lực chủng tộc bên trong cũng hiện ra có chút yếu thế cứ thế để rất nhiều người quên điểm này tiếu nhiên ho một tiếng ta không biết hắn tại sao muốn tới giết ta cái này còn có lao hoa p h ò thống lĩnh n h ọ c lòng rồi cái này hoa p h ò thống lĩnh nhưng là họ hoa tiếu nhiên rất lo lắng hắn sẽ là hoa cựu láo tử hoa sơn người vì lẽ đó ngậm miệng không nói chuyện một chữ cũng không nói hoa p h ò thống lĩnh hử lạnh một tiếng xoay người liền đi tiêu hồng ngọc cao mày đối với tiếu nhiên nói t i ế u đại sư thật sự không quan trọng lắm sao cái kết nhưng là một cái thiên nguyên bảy tấm võ giả nếu không ta tìm mấy cái võ giả đến bảo vệ ngươi đi tiếu n h i n lắc đầu cười nói không dùng tới ta biết hắn là tại sao muốn tới giết ta tiêu hồng ngọc đẹp đẽ lông mày c a o lên đến vậy ngươi vừa nãy tại sao không nói lẽ nào cái kia hoa phó thống lĩnh cùng cái kia quỷ vũ là một nhóm sao tiếu nhiên nói này cũng không phải chỉ là việc này không thể nói với ngươi bởi vì ngươi là thánh linh ngươi không tham ngộ thêm đến thánh linh tộc quyền lợi đấu tranh bên trong đi tiêu hồng ngọc không t ạ i mê mọi trạng thái lúc nhưng là thông minh một điểm liền rõ ràng nhìn tiêu nhiên tốt hồi lâu mới nói cần ta giới thiệu ngươi đến tộc trưởng tiệc tối đi lên sao tộc trưởng ngợi mai cô còn có mấy vị khác đại sư đến hắn quý phủ làm khách t i ế u nhiên lắc đầu nói như vậy không được tiêu hồng ngọc nhưng là giúp tiêu n h i ê n đại ẩ n không có ngọc thạch hội trên những người kia địa vị đặc thù giao du rộng lớn người giúp mình thu thập thiên tài địa b ả o tiêu n h i ê n không biết mình còn bao lâu nữa mới có thể tập hợp những thứ này thiên tài địa b ả o tiến d a i thiên nguyên năm tầng vì lẽ đó hắn cũng không muốn cho tiêu hồng ngọc gây phiến phức ngươi đem một người xem là bằng hữu dĩ nhiên là sẽ không nghĩ muốn cho nàng tìm tới phiến phức tất nhiên tiêu n h i ê n lắc đầu tiêu hồng ngọc tự nhiên cũng không nói thêm cái gì xoay người rời đi những kia bởi vì lúc trước nơi này giao chiến mà chạy tới người cũng đều tàn đi những ngày kế tiếp tiêu nhân mỗi ngày cũng không có làm gì chỉ là mỗi ngày chiếu phim thời gian đạo mắt đã qua bảy ngày tiếu niên lại một lần nữa gây nên toàn thành náo động mỗi ngày mọi người đầu đường cuối ngõ đàm luận đều là điện ảnh nếu như lại có thêm một người một hồi điện ảnh đều không có xem qua chưa từng nghe qua tên tiếu đại sư ngươi đều thật không tiện cùng người nói chuyện điện ảnh thành một loại phong trào một loại thời thượng một loại hiện tượng cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều người tự chế điện ảnh nhưng so với tiếu niên rửa lương trái đất lưu hành văn hóa nhiều như vậy đại sư tác phẩm để chống đỡ đương nhiên kém đến không thể tính theo lẽ thưởng bất quá tiếu niên tin tưởng chỉ cần có một cái bắt đầu bọn họ khai phá ra tốt điện ảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn Bất quá cách ảnh vũ lúc ư đưa u tiếu lại lão đại cái kia tin nhiên tức đưa cho ám ảnh lão đại trong tay, chỉ có 3 ngày, thiếu nhiên cũng mơ hồ có c ám tay, trong ảnh ngày, hồ h mơ t này g nghĩ lên, l không phải là mình kịp phải mình nhân tộc hoàn cảnh tốt hơn. trốn n là lúc Lúc à tộc tốt về một tấm thư mời đưa đến t i ế u n h ê n trong tay mà ký tên người là hoa vận hoa vận chính là hoa cựu gia gia thánh linh tộc tộc trưởng cũng là vị kia để sướng lấy nghệ thuật phong phú nhân dân sinh sống tộc trưởng thu được cái này thư mời t i ế u n h ê n một viên treo lên tâm rốt cục rơi xuống hơn nữa làm như đề sướng nghệ thuật nhân sinh tộc trưởng tiểu nhân như vậy một cái mới ló đầu ra nghệ thuật đại sư bất kể là bởi vì cá nhân yêu thích hay là muốn mở rộng chính mình lý niệm hắn đều muốn gặp một lần t i ế u niên h tốt hơn vì lẽ đó t i ế u niên h một mực chờ đợi hắn mời chính mình cái này cũng là t i ế u niên h nghĩ đến hai cái tốt đẹp nhất gặp mặt phương thức là do vì chính mình đi tìm hoa vận hoặc là bị người đề cử đến hoa vận cái kia đi cùng hoa vận chủ động mời chính mình đi nhưng là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng bất quá như thế không còn nhiều thời gian t i ế u niên h vẫn là chỉ có thử xem những biện pháp khác tộc trưởng phủ hôm nay cũng không náo nhiệt bởi vì tộc trưởng hoa vận chỉ là mời mấy người cái thôi hoa vận như là một cái thần lực cảnh vó giả nhìn như là một người thiếu niên người nhưng chân thực tuổi đã không biết mấy trăm tuổi hắn khoác đại hồng áo choàng da thị trắng t non hường hào có chút nam sinh nữ như tóc chỉ là tùy ý buộc ở sau, không phải đang làm biết lúc hắn đều là trang phục như thế tùy ý Tiếu nhiên từ trên mặt tiếu nói, quan nên tiếu đại sư, gần nhất tiếu đại sư mấy trảng điện ta thực tài thuật thức. phất trong thời gian ngắn ngủi, trải qua một thế một một thực thường trải nghiệm. Này có phải là cảnh bên bên nhiên kiến cái kiến nhiên, cười nói, đại đại điện mới người gian ngủi, giới cái sinh đời, phải cựu quan đều qua hắn chứng phần bóng. Chứng vận nên gần ảnh đường nghệ hình Những phản ngắn mệnh không bình hoa hoa khác, khác ra mấy mấy xem, có sự sư, sư sự là là Vì lẽ đó hắn theo b ậ c t h a n liền g h ư ớ n g xuống đi. đúng, đi, ta bảy trăm bảy n Trên điện ảnh xin h tha thư ta địa đại đ vị A, cầu các vị điện ảnh đại sư â là b ư ớ c ngoặt nguy h i ể m chuyện gấp phải gấp t n quyền. g Trước 771, mượn đao giết người chỉ xem phim liền biết tiếu đại sư là một cái h ảo thuật c a o thủ bởi vì cái kia điện ảnh đã là hoàn toàn siêu thoát rồi giả tạo h ảo thuật tầm thứ để ta cảm giác hoặc là một cái nào đó kính tượng thế giới bên trong thì có như vậy một cái văn minh thật sự có như vậy một đám người sinh sống sau khi nói xong hoa vẫn, vẫn như cũ cởi hi hi nhìn tiểu nhiên nhưng tiểu nhiên sống lưng nhưng đột nhiên một trận phát l ạ n h phản phất có người xốc lên đỉnh đầu của hắn cốt đem một thùng nước đá cho từ đầu cho tiểu nhiên đổ xuống trong lòng thầm hô không tốt lao này đang hoài nghi ta rồi hắn hoài nghi ta có một cái kính tượng thế giới những này thần lực cảnh võ giả tờ hờ ơ tờ sự không dung nho nhỏ thứ nhưng tiểu nhiên mặt ngoài nhưng không có một chút nào dị dạng thậm chí ngay cả tâm suất những thứ này đều không có một chút biến hóa nào hắn cười nói làm phim tôi kỵ chính là nhượng người cảm thấy giả vì lẽ đó làm bối cảnh đại cương thiết định lúc nhất định phải cẩn thận cẩn thận đến những người kia mỗi ngày ăn cái gì, uống gì. yêu thích chơi cái gì nam tử cùng nữ nhân ai địa vị cao tại sao xã hội kết cấu võ lực hệ thống văn minh hệ thống hết thảy tất cả chúng ta thế giới có trong phim ảnh cũng phải có ta thậm chí nghĩ tới muốn chuyên môn giúp bọn họ sáng tạo ra một loại ngôn ngữ đến chỉ là công trình quá lớn ta từ bỏ hơn nữa nhân vật thiết định cũng là cẩn thận đến người này thích ăn món đồ gì chán ghét món đồ gì thói quen dùng tay phải vẫn là tay phải yêu thích màu trắng vẫn là màu hồng thích ăn ngọt vẫn là mặn hết thảy tất cả nếu như không đủ nhỏ sẽ cho người cảm thấy giả hoa vẫn không chút nào một điểm thả lỏng quan sát thiếu n i ê n hắn cẩn thận đã điều tra thiếu nhiên đối với nhân tộc tới nói ba mươi mấy tuổi liền thiên nguyên năm tầng là một cái chuyện khó mà tin nổi là chưa từng có chuyện có khác thường tức là yêu thiếu nhiên trên người nhất định có không giống nơi tầm thường nếu như thiếu nhiên phát hiện một cái kính tượng thế giới cái này liền có thể giải thích tất cả hắn ở trong đó nhiều tu luyện mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm cái kia thoạt nhìn tự nhiên liền như là một cái từ xưa đến nay chưa hề có thi ê n tài cái này điện ảnh cũng nói xui được bởi vì cái kia kính tượng thế giới vốn là như vậy một thế giới hắn thông qua loại thủ pháp này biểu hiện ra thôi cái này hết thể tất cả đều nói xui được duy nhất nói không thông chính là thiếu nhiên khí tức trên người cũng không phải một cái hơn một trăm tuổi hoặc là mấy trăm tuổi sinh linh hơi thở hơi thở có chút suy yếu nhưng hoa vận có thể nhìn thấy ra điều này là bởi vì một loại nào đó tiêu hao sinh mệnh lực công pháp gây nên hơi thở là do trong cơ thể ngũ tạng khớp xương kinh mạch linh lực còn có hạch không đúng nhân tộc không có hạch những thứ đồ này hơi thở hốn là một thể mà thành khá giống chắc cốt linh giống như vậy có thể đại thể phán đoán ra người này số tuổi thật sự trừ phi thiếu nhiên có thể đã lựa gạt chính mình bất quá nhiên hắn thật sự chỉ có hơn ba mươi tuổi hoa vận đương nhiên sẽ không cho là t i ế u niên h có thể đã lừa gạt chính mình vì lẽ đó t i ế u niên h chỉ có thể là hơn ba mươi tuổi mặc cho hoa vận cào nát ra đầu cũng không nghĩ ra t i ế u niên h hệ thống có l o ạ i này để cho hắn ở những kính tượng thế giới đó bên trong thì thân thể d à i yếu tốc độ cùng thái cổ đại lục nhất trí năng lực vì lẽ đó hắn chỉ có thể cho là mình sai rồi nhân tộc là thật sự ra một cái không có luận võ đạo vẫn là nghệ thuật trên đều thiên phú hơn người thiên tài đây là nhân tộc may mắn nhưng hoa vận cũng sẽ không cho là nhân tộc tình cờ ra cái kỳ t à i ngút trời sẽ đối với thánh linh tộc có uy hiếp gì hắn cười nói đứng làm cái gì tiếu lại s ư ngồi tiểu nhiên âm thầm thợ phào nhẹ nhõm cái tên này thật là không dễ gạt ấm nếu như không phải hệ thống có loại này khống chế thời gian không giống tốc độ chạy nịch thiên năng lực lúc mình ở kim quan g tông lúc liền bại lộ những cái khác bị mời người đều không có phát hiện hai người trong bóng tối giao phòng đều cười tán gấu mở ra hoa vận đúng là rất sẽ sinh động bầu không khí vì lẽ đó cái này tụ hội bầu không khí náo nhiệt mà không ẩ m ĩ hoa vận khách nhân bên trong có một cái tiểu nhiên người quen michael đột nhiên nàng hướng về tiểu nhiên nói lần trước cái kia quỷ vũ tại sao muốn tới tìm ngươi phiền p h ư c tiểu n h i n lắc đầu nói không phải hắm muốn tới tìm ta phi p h p h ư c mà l ạ ám ảnh mu cái kia quỷ vũ là ám ảnh người nghe được ám ảnh hai chữ này hoa vận vẻ mặt hơi động hỏi ám ảnh hẳn là những ú quỷ tộc đó đệ nhất võ đoàn được gọi là mười ba không do ám ảnh ám ảnh tổng cộng mười ba người lão đại có người nói là thần lực cảnh tồn tại thủ hạ có mười hai cái tiểu đệ yếu nhất cũng có thiên nguyên năm tầng thực lực như vậy đủ để dễ dàng tiêu diệt một cái thấp nhóm thế lực đại trung tộc bọn họ t r u n g quanh hương gió làm lãng trói phiếu giết người thường thường làm đ ồ tộc diệt chủng tình c ơ làm bất quá đúng là vẫn nhân, nhân ngoài vòng pháp luật không người có thể trị hoa vẫn đúng là không nghĩ tới ám ảnh sẽ chạy đến chính mình thành thánh linh đến hai lần trước đều có ám ảnh người đến giết ta bất quá bị ta giết chết ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ phái ra một cái thiên nguyên bảy tầng võ giả may là lúc đó hoa phó thống lĩnh cản tới kịp thì không phải vậy ta chết chắc rồi hoa v ậ n cười nói tiếu đại sư ở ta thành thánh linh nếu như chúng ta liền tiếu đại sư an toàn đều không thể bảo đảm cái này thành thánh linh làm sao còn có thể được người gọi là phía đông trung tâm văn hóa yên tâm ta nhất định sẽ vì ngươi đòi cái công đạo lời tuy như vậy nhưng ám ảnh luôn luôn hành tung phạt phụ đi tới vô ảnh không ai biết mặt mũi thật của bọn họ đây chính là nhất làm cho người không dễ xử lý địa phương tiểu nhiên lập tức đánh r ắ n theo câu trên cười nói lúc đó cái thứ nhất đến ám sát người của ta gọi ảnh tam ta từ trong miệng hắn hỏi ra không ít chuyện cũng cũng biết ám ảnh một điểm tân mật hắn đã từng cùng cái kia bị sưng ngũ ra quỷ vũ ở trong thành ám sát qua một người tên là hoa thiên người còn cùng ảnh vũ cùng nhau ám sát qua gọi định hải minh người bọn họ ở trong thành này còn có cái tụ điểm hắn đã từng tra hỏi qua hai cái ám ảnh thành viên linh hồn đối với ám ảnh vẫn đúng là biết không ít t h như có những người nào bình thường dùng thân phận gì có hay không cái gì tụ điểm hắn chỉ cần thiếu thiếu tiết lộ một điểm ám ảnh tin tức liền lấy để hoa vận có đầy đủ tin tức đối phó bọn họ trọng yếu nhất chính là ám ảnh giúp hoa cựu cha làm chuyện tất cả đều là không thấy được ánh sáng chính là tiếu niên h tùy ý kiếm một hai dạng tới nói liền đầy đủ gây nên hoa vận coi trọng rồi vốn là ám ảnh cùng hắn hoa vận không có quan hệ gì hắn nói cái kiếm cái gì công đạo bất quá là câu khách sáo nhưng hiện tại từ tiếu niên h trong miệng biết được ám ảnh tụ ở chính mình thành thanh linh còn đã làm nhiều lần chuyện cái này không thể kìm được hoa vận không nghĩ nhiều một thoáng hoa thiên nhưng là tâm phúc của hắn võ công mặc dù bình thường chỉ thiên nguyên năm tầng thế nhưng khôn khéo có khả năng là quản lý nội chính một cái tốt nhưng là không tên ở trong thành bị người giết chết hung thủ vẫn không có tìm được thành vệ cho mình đáp án là bị cướp bởi vì hoa thiên có như thế bảo vật bị xem là của trộm cướp cho bán ngày thứ hai liền bị thành vệ tìm tới còn có một cái nịnh hải minh là một cái mới lên cấp quan chức nhưng mình cũng muốn làm xem trọng có ý đề bạt kết quả chính mình đem hắn thả xuống đến nơi khác khảo t r a thì lại bị trộm cướp cho giết nhưng tiểu nhiên mới vừa từng nói hai người k ế p nhưng là đều là ám ảnh người nhìn một có phải là thật hay không nếu như là thật sự vậy bọn họ làm như vậy nguyên nhân đã đáng giá suy nghĩ rồi tiếu nhiên là nửa cái cùng hoa cựu có quan hệ trừ cũng không đề cập tới nếu như do tiếu nhiên tới nói bất luận hoa vận có tin hay không chính mình khả năng đều sẽ có chút phiền phức mà tiếu nhiên muốn làm cũng chỉ là đem ám ảnh tin tức tiết lộ cho hoa vận hết t h ả đều để hoa vận chính mình đi thăm dò đi phát hiện chính mình chỉ ở khiên cái đầu là được được rồi ám ảnh tuy mạnh nhưng muốn cùng hoa vận cái này thánh linh tộc tộc trưởng đối kháng còn chưa đáng kể a bắt được ám ảnh cái kế ảnh vũ lưu lại tin tức liền không có ai tiếp thu đây là thứ hai bảo hiểm tổng hợp cái thứ nhất bảo hiểm tổng hợp là khả năng là bảo quản tin tức đoàn đã chết rồi Mà hai o vận n tự h ê ngày có sau ban h nơi đêm ám ảnh lão đại hiện tại đang cùng phụ thân của hoa cựu hoa sơn cùng nhau hai người thảo luận gần nhất tiến triển đột nhiên ám ảnh lão đại nhận biết được chính mình mấy cái huynh đệ đang hướng về mình cảnh báo hắn hai con tinh hồng hai mắt xoay một cái hướng về hoa sơn nói chúng ta tại nơi đây làm việc người hướng về ai nói qua hoa sơn xứng sở ta đối với người nào đều chưa từng nói qua ám ảnh lão đại hai con tinh hồng hai mắt như là đốt lên một loại như thế vậy tại sao huynh đệ ta đều đột nhiên bị tập kích không tốt ám ảnh lão đại thân hình loại lên liền biến mất ở hoa sơn bên trong phòng nhưng hắn mới vừa bay lên trời liền có ba cái thần quang lượn lờ thánh linh t ổ n trưởng lao v â nuốt hắn lúc này hoa sơn mới lao ra gian phòng chứng kiến trên trời ba người không khỏi run lên trong lòng nịnh tòng vân trưởng lão hoa quân trưởng lão tiêu bạch tụ trưởng lão phụ thân phụ thân biết rồi hắn tâm trạng rung bần mờ ớt tờ lập tức liền muốn rời đi ai biết lúc này một cái nam tử xuất hiện ở hắn cửa a sơn ngươi như thế gấp là muốn đi nơi nào hoa sơn ám đạo s o n g bởi vì người này là phụ thân hắn trung thành nhất thuộc hạ chính mình tam thúc hoa an hoa sơn không biết phải như thế nào nói lên thì hoa an than thở không cần chạy nếu như phụ thân ngươi không cho phép ngươi nơi nào cũng đi tới không rồi thật không rõ ngươi tại sao phải làm ra như thế chuyện ngu xuẩn không cần nói chuyện lại càng không muốn nói với ta có cái gì đối với phụ thân ngươi nói cha con một hồi hắn khẳng định là sẽ không giết ngươi giữa bầu trời một mặt thong dong đ ị n h tòng vân đang đứng ở ám ảnh lão đại trước người hắn nhìn như một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên thân mang một bộ đơn giản võ sĩ trang phục nhìn anh khí bừng bừng hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm trường kiếm ngoại hình giản dị tự nhiên nhưng có đạo đạo thải quang lan ra một loại không nói ra được nói không rõ ý nhị những kia liền đều là thần quang đ ị n h tòng vân kinh ngạc nói hóa ra là quỷ khớp không nghĩ tới ngươi đường đ ư ờ n g một cái ưu quỷ tộc tộc trường đệ, đệ lại làm l ê n loại này thấp hèn hoạt động quỷ khắp trái phía sau hoa quân cùng hoa vận có năm phần tương tự bên cạnh hắn có cái cực lớn đỉnh cái kia trên đỉnh có khắp núi non sông suối các loại chim bay thú nhảy trong đỉnh có tử khí mịt mờ tựa như có vô số hung thú bị khóa trong đó tình cơ phát ra từng trận kỳ quái k ê u to hắn là hoa vận đại ca nếu bàn về thực lực khả năng so với hoa vận mạnh hơn mấy phần nhìn lại là một người trung niên dáng vẻ hắn không yêu quản sự chỉ yêu tu luyện n h ư không phải hắn thoái nhượng người tộc trưởng kia vị trí hiện tại khả năng liền là của hắn rồi tiêu mạch tụ đứng ở quỷ khắp phải phía sau nàng lại là một cái tóc trắng phơ bà lão nàng chính là ba đời trước thánh linh. có người nói là thánh linh tộc ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tiêu không biết tại sao từ đi tới thánh linh trước một mực tiềm tu thời gian hai trăm ba mươi năm tu luyện đến thần lực cảnh làm vì gần ngàn năm thánh linh tu vị tốc độ nhanh nhất một cái chỉ là chẳng biết vì sao nàng không có giữ lại chính mình tuyệt mỹ dung nhan mặc nó theo thời gian d à đi rõ ràng là thần lực cảnh bên trong còn trẻ nhất một cái t h o ạ t nhìn nhưng giản b a nhất đỉnh đầu của nàng lơ lửng một cái cổ điện t r u n g lớn phảng phất dưới đất sâu hơn mấy vạn năm bị người đào móc ra giống như vậy vết d ì loan lộ không có một chút nào trang x ư c chỉ có một tầng nhàn nhạt mạch quang chung lớn không g i từ biểu đạn như có như không thanh âm kêu phản phất cất dấu trong thiên địa thơm ảo nhất đạo lý lượng người không nhịn được thả xuống tất cả phạm tục ý mớn chỉ nguyện lắng nghe này không phải thuộc về trong trần thế tuyệt mỹ tự nhiên hoa sơn nhưng là cho quỷ khấp giới thiệu qua thánh linh tộc bên trong nổi danh trường lão ba người này có thể đều là tương đương có tiếng quỷ khấp trong lòng căng thẳng phái ra ba người này hoa vẫn lẽ nào là muốn bắt sống chính mình sao hắn cắn răng thầm nói lao thất phu này cũng thật là dám n g h i mớn nhìn thấy quỷ khấp không đáp lại lời của mình nịnh p ò n g vân tự giác thật không thú vị trường kiếm chấn động ánh sáng hưng ủy khắp bên người trong hư không lập tức chui ra vô cùng vô tận k i ế m khí hướng về hắn chém thẳng m à đến tòng vân c h ả ma thần quả nhiên không có sai thực sự là ngụy hư không thần thông u y khắp trong tay xuất hiện một thanh phản g phất do vô số ưu hồn tạo thành loan đao loan đao phát ra từng trận hí lên nếu như vùng thế giới này đã định tòng vân ba người thay chỉ là âm thanh này phía dưới cư dân thì có hơn nửa sẽ điên cuồng mà chết sau đó đang lúc này tiêu bạch tụ trên đầu c h u n g lớn bay lên trời ủy khắp động tác cứng lại vùng thế giới này thời gian biến trầm giống như vậy trong lòng hắm thầm giận nói hoàng trung định chủ q u a n ngụy thời gian thần thông thông nhưng chỉ b những kiệu u quỷ phun xuất đạo đạo hưu quang như t ơ như sợi chiến đến cái kia đ ầ y trời kiếm khí bên trên kiếm khí biến mất không còn tam tích đ ị n h p h ò n g vân rên lên một tiếng trong lòng phảng phất bị ngăn chặn giống như vậy trong đầu tạp nghiệm từ sinh hán thầm nói gần trăm năm không thấy cái tên này là càng ngày càng lợi hại sau đó quỷ khắp bên trong khuỵu tay đao liền chém tới tiêu bạch tụ t r u n g lớn bên trên đem chấn động đến mức bay mấy chục dặm cái kia ảnh hưởng thời gian năng lực cũng tạm thời mất đi hiệu l ự c rồi mắt thấy quỷ k h p thân hình trong nháy mắt biến mất liền muốn xuyên ra ba người vòng đây lúc này hoa quân con kia đại đỉnh đem quỷ khắp thân ảnh từ trong hư không ép ra ngoài từ đỉnh c h ấ n tuyên vũ hoa sơn tiểu tử kia nói không sai kẻ này thần thông tương tự là ngụy hư không thần thông làm không tốt lão tử hôm nay muốn rơi ở đây quỷ khắp nghĩ như vậy loan đao nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại đỉnh bên trên đem p h á c h đến lăn lộn bay ra mấy chục dặm nhưng lúc này đ ị n h phong vẫn kiếm tiêu bạch tụ trưởng dĩ nhân công quỷ khắp lấy một đ ị c h ba không sợ chút nào toàn lực ra hết cùng ba người trên không trung đại chiến lên phương xa còn có gần m ư ơ i đạo hỏa quang ở trên bầu trời nở rộ lại là hoa vận ở phái người ở vây quét còn lại ám ảnh tốt xảo bất xảo ám ảnh v hai người chết ở tiểu nhiên trên tay bây giờ còn có mười một cái nhưng cái này mười một cái hiện tại đều gặp phải hoa vận v ớ i quét tiểu nhiên nhìn này từng mảng ánh lửa trong lòng nhẹ nhàng thở mạnh một cái hoa vận rốt cục ra tay rồi hai ngày đi qua tiểu nhiên còn tưởng rằng hoa vận có thể sẽ không động thủ nhưng không nghĩ hắn bất động thì thôi hơi động chính là như xét đánh vào cân đánh tan giống như vậy hoàn toàn không cho ám ảnh một cơ hội nhỏ nhoi xem ra chính mình có thể an tâm rồi hoa vận cũng là tin tưởng hoặc là không làm hoặc là làm t u y ệ t cho ám ảnh chạy thoát một người đối với thành thánh linh tới nói đều là phiền p h ư c cho nên mới dùng thời gian hai giờ dò tìm tin tức xét lược hoa sơn chính quỷ gối hoa v ậ n trước mặt túi đầu không nói tiếng nào hoa v ậ n uống một h ố c trà sau đó đặt chén trà xuống than thở sơn nhi ta thật không rõ tại sao ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy đến làm cha vị trí này sẽ đến đủ lâu nói thật cũng có chút chán chờ ta lui ra đến đi làm một trưởng lao thanh thản ổn định tu luyện thì ngươi cũng là rất có cơ hội hoa sơn cắn răng nói như cũng không phải phụ thân khư khư cố chấp làm cái gì nghệ thuật nhân sinh đem ta thánh linh tộc hướng về sai lầm phương h ư ớ n g mang ta chắc chắn sẽ không như vậy cái này nhược đục ư ờ n g thực thế giới chúng ta duy nhất cần chính là cường hoa thực lực làm những thứ độ này nửa điểm ý nghĩa cũng không có đây là ngươi nghĩ đến vẫn là cái kia quỷ k h ắ p đầu được ngươi hoa vận cười ha ha sau đó đưa tay trên cốc uống trà mạnh mẽ ném xuống đất rơi nắp ấy ngươi biết cái gì ngươi biết bởi vì những thứ này chúng ta nơi này tiếp thu bao nhiêu người tài nhiều gia tăng rồi bao nhiêu thu nhập những thứ này còn chỉ trong đó một chút xíu chỗ tốt nhân tộc yếu đuối như vậy một chủng tộc tại sao có thể trở thành là bên trong nhóm thế lực chủng tộc cũng là bởi vì bọn họ sẽ suy nghĩ những thứ này võ giả sẽ bởi vì những thứ này phụ gia tại sinh mệnh trên đồ vật mà trở nên càng mạnh hơn càng có thể nhìn do g i n g nhân sinh càng sẽ đồng ý đi suy nghĩ sinh mệnh b ả chất sinh mệnh ý nghĩa nếu như chỉ là làm vì ăn cơm no đánh đổ mấy cái kẻ địch nhiều chơi hai người phụ nữ cùng thú hoang có gì khác nhau đâu một mực chỉ biết thưa võ nhưng chẳng biết vì sao mà thưa võ chủng tộc như vậy không có tiền đồ ngươi vẫn là kém kiến thức ngươi nên đi ra phía đông đến toàn bộ thương lam vực toàn bộ thái cổ đại lục nhìn nhìn những kia chân chính cường tộc bọn họ là làm sao làm Trước thần tại trai trai thái tất chuyện cũ hoa vận chính đang tại vô cùng đau đớn con trai của cho con còn cả Phong Hoa nhiều mình những vận đang đớn nói, đến đau quá, sai vô làm cái hoa quân h lao nói nhưng là hoa c lực vẫn mang đầy sát ý nói quỷ đạo phái đệ đệ hắn đến cho ta quể dối túng dũng sơn nhi làm chút chuyện ngu xuẩn trong bóng tối can thiệp bộ tộc ta nội chính ta không tìm hắn để gây sự liền đạt đến một trình độ nào đó nếu như hắn thật sự muốn tới cho ta ta không ngại cùng hắn c h ở mắt tiểu nhân tuy rằng không nhận ra quỷ khớp nhưng nhìn là bốn cái thần lực cảnh võ giả đánh thành một đoàn cũng là rõ ràng nhìn quỷ khớp chết ở đ ị n h t ò n g vân ba người tay bên trong tiểu nhân rốt cục thở phào nhẹ nhõm cái kia viên treo lên đến t ầ m cũng rơi xuống lần này coi như hắn không tìm được cái kia ảnh vũ đem tin tức thả ở nơi đâu cũng không tại như vậy lo lắng rồi bởi vì chuyện này ảnh vũ không thể khắp nơi nói lung tung hiện tại lan truyền tin tức đoàn cũng chết tiếp thu tin tức cám ảnh lão đại quỷ khớp đồng dạng chết rồi chính mình nắm giữ một cái kính tượng thế giới chuyện này bại lộ độ khả thi đã vô hạn tiếp cận với linh thần lực cảnh giữa các võ giả chiến đấu hắn có chút xem không hiểu nhưng vẫn là nhìn ra được quỷ khớp thực lực mạnh mẽ tự điểm ba người kia đem hết toàn lực mới giết quỷ khớp hơn nữa ba người bọn họ từng người thương không nhẹ quỷ khớp vừa chết còn lại mấy cái ám ảnh người liền bắt đầu phá vòng vây ở tình huống như vậy bọn họ chạy đi độ khả thi rất nhỏ nhưng t i ế u niên vẫn là chứng kiến quỷ vũ xông ra trùng vây trốn thoát ám ảnh bên trong những người khác t i ế u niên mặc kệ nhưng quỷ vũ đã đến giết qua chính mình một lần khó bảo toàn sẽ không có lần t h ứ h a i vì lẽ đó tiểu niên chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn chạy đi tiểu niên trong nháy mắt bay đến không trung quỷ vũ liệu mạng lúc tốc độ rất nhanh nhưng vẫn bị tiểu nhân lập tức lấy thiên k ì n h ngũ kích tâm pháp sử dụng kim quan g tông siêu phẩm vũ kỹ bên trong mạnh nhất một thước lạc nhật trường kiếm chém ra chân nguyên tuân r a hóa thành một điều đường chân trời cùng hoàng hôn Quỷ vũ quát lên một tiếng lớn ra sức một quyền hướng về cái kia một vệ hoàng hôn đánh tới vê anh một tiếng vang r ê n lạc nhật bị quỷ vũ đánh nát tại chỗ nhưng quỷ vũ cũng bị đẩy lui mấy trăm mét tiểu nhân bị đẩy lui mấy dặm trong cơ thể chân nguyên kém bị toàn bộ đánh tan ủy vũ chiếm thượng phong nhưng hắn tinh hồng hai mắt không hề có một chút cao hứng y tứ bởi vì tiểu nhân bóp chết hắn đường chạy trốn hai mắt của hắn trở nên một mảnh băng Cả nhưng g sương ư ờ i n mụt ư như ư ớ ớ c sôi một loại như thế sôi loại một thế trào lên, n h về tiếu hét tiếu tiểu tử loài người, ta nhất định phải giết người, nhất định phải giết nhiên nhiên, loài người, phải người, phải người lớn, định định Nhưng à. rất nhanh hắn liền phân tâm g i ế t gạo cũng không làm được bởi vì hắn bị từ phía sau chạy tới hoa p h ò thống lĩnh cho cầu lấy cũng không có đào tẩu khả năng c h ă m chiêu sau khi bị hoa p h ò thống lĩnh tại chỗ bắt giữ đến đây ám ảnh người toàn bộ bị bắt t i ế u n h i ê n cái kia trái tim rốt cục thanh tính lại hắn nhìn quỷ vũ cười nói muốn giết ta xem ra ngươi muốn đời sau mới làm được đến rồi ám ảnh lão đại chết rồi quỷ vũ cũng bị giam giữ chính mình ở thành thánh linh chuyện cần làm không sai biệt lắm làm xong chỉ là hắn còn có một việc không có làm chính là giết chết hoa cựu thế nhưng tiếu niên h dự tính bên trong hỗn loạn không có phát sinh hoa v ậ n dễ dàng liền đem ám ảnh một nhóm giải quyết rơi mất h i ệ n nhiên lấy ám ảnh thực lực không đủ để ở thành thánh linh bên trong gây nên một hồi hỗn loạn chính mình xem như là đánh giá cao bọn họ rồi bất quá hoa cựu hiện đang nói vậy cũng là nhức đầu khó chịu nói vậy sẽ không lại tìm đến mình p h i ế n p h ứ c hơn nữa chính mình cũng phải về n h â n tộc địa bàn hoa cựu đến n h â n tộc địa bàn đến truy sát chính mình độ khả thi cũng không cao tiếu niên h nhìn hoa Cửu nhà phương hướng lần này coi như người gặp may mắn lần này xem như là hữu kinh vô hiểm sáng sớm ngày thứ hai Tiếu nhiên mang theo tiểu nhiên mang hồ ly rời đại i linh, tinh、hoàng、kiếm rốt đem cái kia thành thanh bắt tộc trở trên rốt hướng nhân hắn hoàng bàn đường, địa bay đầu đem đ về về. cục Ở đường để đi Đại nhân nhiên tin tức phiên giới thế tiếu tức cho dịch quái qua đi ra rồi.、Đại、ý là như vậy hắn nói hắn là ân thương cái cuối cùng đế vương đế tân con ân giao từ nhỏ thiên phú hơn người lại ở cựu tiên sơn đào nguyên động quảng thành t ử môn hạ học nghệ khi đó có nhân thần hôn ở nhưng một phần chúng thần ý muốn nắm giữ thiên hạ nô dịch chúng sinh mà một bộ phận k h á c thần nhưng không muốn như vậy nhận là nhân loại đáp lại tự do tự tại sinh tồn phát triển hai phái thần chi tín n i ệ m nổi lên xung đột liền bạo phát phong thần chi chiến song phương đánh cực lựa chọn một bên hai bên đánh trận ai thắng liền nghe ai cái kêu phái nghĩ muốn nô dịch chúng sinh thần lựa chọn thương triều mà mặt khác một phái thì lại lựa chọn tây kỳ hai phe thần đều không có tham gia lần này đại chiến chỉ bên trong phái ra chính mình nhân loại đệ tử gia nhập trong chiến dịch ân giao lại là từ nhỏ ở quảng thành t ử môn hạ học nghệ lẽ ra đáp lại gia nhập tây kỳ một phương thế nhưng hắn lại là trụ vương trường tử phụ thân hắn cũng không giống trong lịch sử như vậy không chịu nổi hắn cực kỳ thống khổ nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn phụ thân bên này mà ân giao thiên phú cực cao thân thể trải qua quảng thành từ các loại cải tạo biến thành ba đầu sáu tay, thực lực cao cường vận dụng quảng thành tử chân truyền phiên thiên ấn thư hùng kiếm lạc hồn chung lúc thậm chí có thể cùng quảng thành tử chống đỡ được cuối cùng vẫn là chết ở mấy một trường bối liên t h ủ lại cuối cùng trụ vương cái này vừa g i ứ t bại thần tộc ôn hòa phái yêu cầu là mọi người đều trở về thần giới đi cũng không tiếp tục muốn đến nhân g i a n đến vì lẽ đó thế giới này cũng không có thần vốn là hẳn là như vậy nhưng ân giao liền chính mình cũng không biết chính mình là làm sao sẽ ở chỗ đó vẫn tồn tại đến hiện tại đem tin tức đại thể làm theo tiếu nhiên thở dài một hơi không thẹn là kính tượng thế giới liền phong thần đại chiến đều chiếu đi qua tuy rằng chi tiết có chút không giống quy mô trên nghị đến cũng có chút không giống bất quá cùng cái này tiểu nhiên không lớn bao nhiêu quan hệ nhiều nhất chính là cảm t h á n một cái thế sự ly kỳ hắn quan tâm nhất vẫn là chân chính do quản thành tự chuyển đến mấy môn võ học môn võ công này đại khác hẳn với thái cổ đại lục võ học cũng đại khác hẳn với đại đường thế giới võ học cái này một môn trực tiếp thao túng thiên địa thiên nguyên khí võ học tiểu nhiên nguyên vốn đã đờ ơ y ra một ít bản thiếu nhưng cùng nguyên thiên so sánh thật là kém hơn quá nhiều bất quá cái này không cách nào giải thích lúc trước ân g a o trong cơ thể cái kia cố cường đại không tên năng lượng a tiểu n h i n có chút không nghĩ ra bất quá hắn đoán cái kia cùng ân g a o bị cải tạo có quan hệ. nghĩ không đến qua hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều chỉ là chuyên tâm thôi diễn cái này phiên thiên ấn lạc hồng c h u n g thư hùng song kiếm công pháp đem cải thành chân nguyên áp dụng mà cũng không phải trực tiếp lấy nguyên khí ngự sử lấy võ trung vô tướng năng lực thêm nữa tiếu nhiên lại thôi diễn qua phiên thiên ấn những thứ này bằng thiếu vì lẽ đó chỉ dùng thời gian nửa ngày liền thôi diễn xong xuôi tiếu nhiên có chút cao hứng là do vì chính mình lại nhiều mấy môn có thể dùng vũ kỹ hơn nữa nhìn đến uy lực hẳn là khá lớn thành thánh linh bên trong hoa cựu đến trong phòng giam chứng kiến bị các loại chú pháp g i n g buộc quỷ vũ sau đó nói muốn chạy trốn ra đi sao quỷ vũ lãnh đạo nói ngươi có thể cứu ta hoa cựu gật g ù ta có thể chương bảy trăm bảy mươi bốn lần thứ nhất thời gian d à i siêu khoảng cách xa thông tin nhưng nguyên lai、like、hoa vận liền hoa sơn đều không có nhốt lại chỉ là muốn hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm liền hắn quan chức đều không có phế bởi vì chỉ cần hoa vận có chuẩn bị hoa sơn đối với hắn căn bản không có một chút xíu uy hiếp cho nên đối với hoa cựu càng là không nhiều hơn ràng buộc bởi vì hoa vận cũng không cho là tên tiểu tử này có thể làm ra đại sự tình gì đến vì lẽ đó đại đa số người căn bản không biết ám ảnh chuyện lại sẽ cùng hoa sơn có quan hệ cái này cũng là hoa cựu có thể tự do tiến vào nơi này nguyên nhân chủ yếu Quỷ vũ nói tại sao nghĩ m u ố n cứu ta hoa cựu trên mặt lập tức thanh bàn bạo cổ s ắ c ý doanh nhân nói bởi vì ta muốn ngươi cùng đi với ta giết cái kia thiếu nhiên ta nhận được tin tức là hắn hướng về ông nội ta hoa vẫn tiết lộ các ngươi ám ảnh tin tức mà ông nội ta lại là từ các ngươi tung tích bên trong suy đoán ra các ngươi cùng phụ thân ta trong lúc đó liên hệ là hắn Quỷ vũ lập tức giận dữ một đôi mắt lại chuyển thành băng lam lộ ra một luồng tĩnh mịch s ắ c ý dù như thế nào cũng không nghĩ tới ám ảnh tiêu diệt lại là bởi vì cái này chỉ là thiên nguyên năm tầng có giả hắn ngẩng đầu nhìn hoa cựu nói tiểu tử ngươi như thả ta đi ra ngoài ta nhất định sẽ gi hoa cựu đ n cưu lấy ra tay cái trước có ánh long lanh thủy tinh hướng về cái kia cửa lao một dựa vào cái kia cửa lao lập tức mở ra sau đó cái kia thủy tinh lại nháy một cái quỷ vũ trên người phù văn khóa rào tất cả đều nát phù văn dây khóa vừa vỡ quỷ vũ lập tức vận lực vọt một cái lại liền xông ra trên người mình phong tỏa sau đó quỷ vũ đánh ngất trông coi hai người lén lút trốn thoát hoa cửu đối với quỷ vũ nói hiện tại chúng ta liền đi truy sát hắn sao quỷ vũ nhìn hoa cửu nhà n n h ạ t nói cái kia thiếu nhiên tuy rằng chỉ có thiên nguyên năm tầng nhưng thực lực đủ mạnh tốc độ rất nhanh hắn so với chúng ta phải đi trước muốn đổi tới không dễ hơn nữa xem hắn lối làm việc không giống một người bình thường võ giả ta nhất định phải đem hắn tư liệu toàn bộ đánh tra rõ ràng lại tìm tới cửa lúc này mới sẽ nắm chắc lần trước ta chính là quá mức kích động bởi vì tu vi của hắn thấp coi thường hắn không có hỏi thăm hắn tư liệu làm tương ứng chuẩn bị không phải vậy kết quả tuyệt sẽ không như vậy Quỷ vũ trong lòng hối hận đủ để đem chính mình chết đuối nếu như lần trước biết t i ế u nhiên như vậy v ư ớ n g tay chân nhiều tìm một người ám ảnh người đi trực tiếp đem t i ế u nhiên bắt nào còn có sau đó chuyện ám ảnh cũng chắc chắn sẽ không bị người tiêu diệt ám ảnh bên trong mỗi người kỳ thực có thuộc về tự mình tư nhân người lực lượng hắn quỷ vũ cũng có lần này hắn sẽ tìm đủ nhân mã tìm tới tất cả có thể sử dụng lực lượng lấy sức mạnh tuyệt đối ưu thế đánh chết t i ế u nhiên không cho hắn bất kỳ lực phản kích ở thành thánh linh một cái nào đó góc một nhà nho nhỏ có thương hội bên trong một cái tiểu nhị chính đang tại kiểm kê đồ vật đem những ký gửi ở đây nhưng đến kỳ không tới lấy, đồ vật đều lấy ra. dựa theo quy củ những thứ đồ này đều thuộc về nhà này thương h ộ i bất quá người khác vẫn có tư cách đến chuộc nhưng tiểu nhị cảm giác mình có thể nhân cơ hội khai điểm dầu tìm một ít xem ra bình thường bán như không tốt đồ vật lén lút tần đi bởi vì quá thời hạn sau khi đến c h u ộ c chi phí rất cao như vậy vật không ra gì không ai sẽ đồng ý đến c h u ộ c lúc này hắn chứng kiến một cái to bằng bàn tay màu đen tiểu hộp sắt hắn cảm thấy vật này nhìn như là không có ai muốn vì lẽ đó thuận lợi chứa chính mình trong túi khi hắn về nhà đem cái này tiểu hộp sắt lấy ra thì lại phát hiện bất luận chính mình làm sao làm cũng không có cách nào mở ra nó một thoáng có chút đ ộ t chí liền đem cái này hộp ném tới một bên cũng không tiếp tục quản chờ có thu phế phẩm đến cầm làm phế phẩm bán ưu quỷ tộc thủ phủ phong u d o khi quỷ đao nghe được đệ đệ mình tin qua đời thì cũng không nói gì chẳng hề làm gì phản phất chuyện này căn bản không có phát sinh không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì cũng không người nào biết bởi vì quỷ khắp chết sẽ làm vì thế giới này mang đến như thế nào thay đổi liền ngay cả hiện tại quỷ đao cũng giống như vậy có một số việc rất không đạo lý lại như trên địa cầu có một loại con bướm hiệu ứng lý luận mà quỷ k h p chính là cái kia con bướm sẽ gợi ra một hồi ai cũng không tưởng tượng nổi đáng sợ lốc xoáy Nếu hắn i nhiên, đương nhiên không biết cái ê n đương không mình quan tâm cái kia chứ h kia tâm có m ộ từ cái kính tượng thế giới bí mật hộp hiện tại kính bí tượng thế hộp mật l cái kia mặt nạ buổi đấu giá trên vỗ tới cái này thông tín diệp là loại kỳ dị thực vật nó một đời chỉ sẽ sinh trưởng ba mươi sáu cái lá cây khi này chút lá cây thành thục hái xuống lấy vật thủ phương pháp xử lý sau chỉ cần ngươi ở trong đó một mảnh lá trên trên viết chữ như vậy ở tại hắn lá cây trên cũng sẽ có đồng dạng chữ viết xuất hiện hơn nữa có thể lau một lần nữa đến viết hơn nữa không hạn khoảng cách vì lẽ đó cái này tốt đẹp nhất công cụ truyền tin cái này xem như là hắn tại đấu giá hội trên vỗ tới nhất thực dụng đồ vật một trong chỉ là trước đây bận rộn liên hệ ít hiện tại tiểu nhiên có cái tâm tình này cái k i a l à cây c u ố n lên một như cái điếu thuốc trải ra như một tấm mặt bánh tiểu nhiên rất sớm viết đến một câu mọi người thu thập làm sao mặt sau còn họa một cái khuôn mặt tươi cười phía dưới một cái tiêu sái kiểu chữ viết tìm tới hai loại cảm giác cách tập hợp không xa rồi trừ mặt sau viết một cái lãng trừ ở cái này kiểu chữ phía dưới có xinh đẹp kiểu chữ viết tìm tới hai loại cảm giác tốc độ cũng vẫn được trừ mặt sau ký tên là giao chữ. phía dưới còn có một cái một hàng chữ viết hai chúng ta tìm tới bảy loại chính đang tại bị người đ u ổ i r ế t bên trong mặt sau vẽ một cái nhảy n h ó t tương bừng cá nhỏ một hàng chữ cuối cùng cứng cắp mạnh mẽ khí phách mười phần ta đã tìm tới tám loại hiện chỉ kém một loại ký tên là một cái bằng chữ. tiểu nhiên chỉ c ư ờ i cười không đi đoán bọn họ đều là làm sao tìm được đến dùng thủ đoạn gì hắn ở trên lá cây viết một cái tiếu chữ, ở tiếu trừ mặt sau viết chữ lớn đều đem tên viết trước theo cái này cách t h ứ đến nhìn muốn thư thái một ít đứng rồi ta đã thiên nguyên năm tầng rồi mặt sau hỏa một cái khuôn mặt tươi cười đến nửa ngày trên lá cây đều không có đáp lại mãi đến tận những c h ữ đó bị chậm rãi lao đi bàng chính là c ư ớ p cũng không có cách nào c ư ớ p nhanh như vậy bàng ban ở phía sau hỏa một cái vẻ mặt kinh ngạc rất rõ ràng bọn họ đã học được dùng loại này giản dị vẻ mặt biểu đạt tâm tình cá dùng lừa gạt cũng không nhanh như vậy tiểu ngư nhi ở phía sau vừa vẽ một con cá chết dáng vẻ anh hai cái cùng nhau lừa gạt đều không nhanh như vậy mặt sau hỏa một cái thương tâm vẻ mặt tiếu c ư ớ p lấy được lừa lừa gạt ta còn có thể nói cái gì lại nói hai người cùng nhau đi lừa gạt lẽ nào là tiên nhân ngày thiếu n i ê n hỏa một cái vẻ mặt bị ổi lãng đối nói, ta m ớ ta? Ta đầu còn nhớ lần trước chúng ta ở quảng hàn cung địa giới gặp phải người kia gấu trộm cắp bên trong giả hòa thượng hắn nói có công nước kim liên hạt giống tam tích muốn chúng ta đi một lần vô cực thiền tông vật này nhưng là mọi người đều dùng tới chúng ta trước tiên đi một lần vô cực thiền tông phía trên thế giới này lần thứ nhất xuất hiện loại này tán gấu hình thức rất nhanh mọi người liền chơi này loay lâu bình thường không nói ra được lời nói nhưng ở tấm này trên lá cây nhẹ nhàng nói ra mọi người còn cảm thấy rất chơi vui sau đó mọi người hẹn cẩn thận ở vô cực thiền tông địa bàn gặp mặt mọi người cùng nhau tìm kiếm công đức kim liên hạt giống chương bảy t r ư ơ i lăm ta là t i ế u niên sinh đôi đệ đệ tiếu giã thành hồ tâm bên trong ngự bất nhị một tay chống đỡ chính mình hầm dưới cả người ngọn lửa lóe lên lóe lên tuy rằng cũng không trói mắt lại làm cho người không cách nào nhìn thẳng liền phẳng phất đối mặt với một cái không sáng quá mặt trời giống như vậy hắn lanh đạm nói ngươi là nói có đồn đại ở ta cùng thanh hoa quân đại chiến trong lúc、đó. Có một đám người tiến vào cái i ngục hỏa tộc đứng ở ngữ bất nhị phía trước ông quỳnh nói đồn đại là như vậy bởi vì lúc đó còn có một cái lâu lan giả là thiệu cô nương là lan giả chi nhánh thiếu gia chủ sau đó nàng tuyên bố treo giải thưởng truy sát đám người kia việc này liền như vậy truyền liền ra ngữ bất nhị nói cái kia ngữ phóng khởi người phái người đi một chuyến tìm tới bọn họ đem đồ vật cầm về tiện đem nhất người cho ta mang về hoặc là tìm đến người liền thông báo ta ta thần nghiệm phân thân đi một lần là được tên i tiên làm vì ngự phong khởi ngục hỏa tộc vì đó s ư ớ n g sở những tiểu tử này làm sao đáng giá lao đại n g à i tự mình chạy một lần ngự bất nhị thả tay xuống tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay gõ vàng cái ghế phần che tay cười nói ta vì tiến vào lòng giới tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy bỏ ra vô số nhân lực vật lực kết quả không thu hoạch được gì mấy cái thiên nguyên cảnh tiểu tử không tới hai ngày nộ đánh đi nhầm bảo liền đem chuyện ta muốn làm, làm được loại này số mệnh tương đương ghê gấm a phong khởi ngươi bịu n ô i làm cái gì ngự phong khởi có chút k i n h t h ư n nói lão đại làm sao sẽ nói lên số mệnh loại này hư vô m ờ ảo đồ vật vật này không cách nào chứng ngụy a ngự bất nhị lắc đầu một cái ngón tay chỉ chỉ trên trời cười nói vật này hoặc là có hoặc là không có nhưng cổ mà lại coi như có đi chỉ có như vậy giải thích ta tâm tình sẽ dễ chịu một điểm ngược lại ta muốn gặp cái này mấy tên tiểu tử thuận tiện phải về đồ vật của ta ngươi tìm người đi làm đi ngự phong khởi túi đầu hành lễ việc này còn chưa tới phiên hắn cái này thần lực cảnh võ g i ả t ự thân ra tay ở thành vệ bên trong chọn hai cái lanh lợi ra hỏa đến liền rồi đũa lớn đụng vào đến vậy có chất vô hình trường thường như là gặp phải một hình gió bị thổi làm căn bản ở trong tay không cầm được cái kia khiến p h ụ bạo thực tộc hoảng hốt nhìn trước mặt cái này mặt không hề cảm xúc nam tử kinh ngạc thốt lên vô hồi thương người là vô hồi thương p h o n g viên cái này năm cái chủng tộc khác nhau thợ săn tiền thưởng nhìn trước mắt cái kia lâu lan g i ả la trong tay phản g phất do vô hình do tạo thành trường thương toàn bộ tinh thần lấy lợi không dám có nửa điểm phân thần nhưng này cái mặt không hề cảm xúc nam tử nhưng thu rồi trường thương trong tay nhà n h ạ t nói tất nhiên biết tên của ta vậy cũng lấy dựa vào kệ ta các người lén, lén lút lút theo ta là phải làm gì sao cái kia như mị vắt một loại như thế béo trắng toàn thân không có lông Chỉ có trên đầu dài ra một cái tu, tu, tu, vòi bạo thực tộc cẩn chúng chứng tức, thị thận nhiên nói, đó. trên một tu tu tua từng ly từng tí một nói, chúng ta tiếu tin ra kiến ngươi đầu lưu dài là vòi vì bạo ly lẽ ở ý phong diên nhàn nhạt nói hóa ra là sợ ta đoạt các ngươi làm ăn a cái kêu bạo thực tộc lắc đầu nói ta là nhớ n g ư ơ i hợp tác hợp tác làm vì một cái thiên nguyên bốn tầng võ giả ba người các ngươi thiên nguyên năm tầng hai cái thiên nguyên sáu tầng còn muốn tìm người hợp tác tuy rằng truyền thuyết bạo thực tộc hết ăn lại nằm rất sợ chết nhưng cũng tựa như cũng quá mức một điểm đi phong diên như là nghe được thế giới buồn cười nhất sự tình không khỏi lắc lắc đầu cái kêu bạo thực tộc trắng non da mặt màu đỏ cười khổ nói cái này đã là lao hoàng lịch cái kia thiếu nhiên hiện tại đã là thiên nguyên năm tầng võ giả hơn nữa khi đó thánh linh tộc vây quét u quỷ t ổ c á m ảnh trong đó có một cái thiên nguyên bảy tầng võ giả quỷ vũ chạy ra trùng đây kết quả bị thiếu nhiên âm người chỉ kiếm bức cho trở lại bằng vào chúng ta tự nghĩ muốn vượt qua hắn không khó nhưng nếu là muốn bắt sống hắn thật là không dễ nếu như ngươi hợp tác với chúng ta đó chính là nắm chắc chuyện bắt sống hắn giá cả nhưng là không ít trên người hắn nhưng là còn có một cái kéo dài tuổi thọ dược đàn phương a phong diên mỹ mày lên coi như là chính mình phải đem một cái thoát thân thiên nguyên bảy tầng võ giả chặt đứng bị thương khả năng cũng nhất định rất lớn. bởi vì l i ề u mạng lúc tất sẽ l i ề u mạng tiếu niên có thể đem người ngăn lại đi mà không có chết quả nhiên có chút môn đạo vì lẽ đó hắn nói hắn lợi hại như vậy vậy chuyện này có thể được ta chỉ cần người đến lúc đó tiền thưởng những thứ này cho các ngươi rồi hắn thiên nguyên bảy tầng võ giả có mấy cái thiên nguyên sáu tầng cùng thiên nguyên năm tầng võ giả hiệp trợ hắn còn thật không tin tiếu niên có thể thoát được rồi hợp tác vui vẻ Quỷ vũ nơi trụ sở bí mật một cái thủ hạ cầm thu thập được có quan hệ tiếu niên tin tức giao cho quỷ vũ ủy vũ cầm trong tay là xem càng xem càng là kinh ngạc ba mươi mấy tuổi nhân tộc thiên nguyên năm tầng võ giả tâm tướng là như ngân hà trường kiếm hoài nghi nắm giữ hai loại võ đạo thần thông mô phỏng trọng lực cùng với một loại tiếp cận với thiên nguyên bảy tầng cường độ quái dị linh thức võ công chân nguyên do gần hai mươi loại chân nguyên tạo thành linh lực vượt xa bình thường cung cấp võ giả bạo phát loại vũ kỹ siêu cường hạn chế loại vũ kỹ siêu cường đơn thể loại vũ kỹ siêu cường phạm vi lớn sát thương loại vũ kỹ siêu cường ảo thuật loại vũ kỹ nhất lưu chân nguyên hồi phục lực siêu cường Tốc độ có thể cùng thiên có cùng độ nguyên sau á n g n trận、pháp、nghi là năm đó tinh g pháp là m đó tộc đại tru thiên tinh đại đấu đại hiểu trận, am khi i siêu m quang tông p ẩ m vũ kỹ, k m trạm, minh kiếm, kiếm. ô vô hình vô tướng vô tiên tuyệt đại khi quang Sau hình ảnh vô xem xong ủy vũ trong lòng cũng có chút ngưng ác tiếu nhiên các loại ghi lại các hạng dữ liệu đều chỉ có dùng điếu nổ trời ba chữ để hình dung nếu như không phải tiếu nhiên là kẻ thù của hắn không chỉ có giết hắn hai cái huynh đệ vẫn là làm hại ám ảnh tiêu diệt hung thủ hắn đều muốn vì tiếu nhiên khen ngợi rồi chính hắn ở thiên nguyên năm tầng lúc quả thực không cách nào so sánh được quỷ vũ nhìn mình hai người thủ hạ nói như vậy lần này các ngươi cùng ta cùng đi ra nhiệm vụ giết chết này nhân tộc thiên tài có cái gì so với đánh chết một cái còn chưa có trưởng thành thiên tài càng thoải mái hơn hoa cựu ở một bên nói ta cũng muốn đi ta muốn xem hắn cặn là chết như thế nào quỷ vũ thở dài một hơi được rồi nhưng hết thệ đều muốn nghe ta tuy rằng muốn giết tiếu nhiên tâm không hề có một chút dao động nhưng quỷ vũ trong lòng vẫn là không nhịn được oán thầm nói hắn là cặn vậy ngươi là cái gì nếu như không phải hoa cựu cứu hắn một lần hắn căn bản liền không nghĩ rồi chim hoa cựu càng không cần phải nói mang cái này trói buộc đi cùng người chém giết rồi tiểu nhiên đã tiến vào ám dạ tộc địa bàn cách nhân tộc địa bàn không xa nhưng vào lúc này hắn lần càng cẩn thận bởi vì lần trước hắn nhưng là đắc tội rồi ưu tuyển bộ ưu tủ h còn có một cái thần cằn nhằn h u n g tàn bạo lực ưu tuyển hắn cũng không muốn bị hai người này tìm tới chỉ là nếu như muốn vòng qua ám dạ tộc địa bàn cái kia đến chuyển tốt nhất đại một vòng bất luận là vũ linh tộc địa bàn vẫn là huyết dực tộc địa bàn cũng đều không phải cái gì thái bình nơi vì lẽ đó tiểu nhiên rất biết điều ở ám dạ tộc bầu trời x ả qua chỉ đi hoang sơn gia lĩnh gặp phải thành thị những thứ này liền rất xa cách ra thế nhưng ở hắn tiến vào ám dạ tộc không đến bao lâu đột nhiên liền phát hiện mình bị người tìm tới chân trời bay tới hai cái điểm nhỏ một cái ưu quỷ tộc một cái ngục hòa tộc tiếu niên h tâm lập tức liền nhấc lên chính mình gần nhất thật giống đắc tội rồi không ít t h quỷ tộc người a cái k i a n g ụ c hòa tộc rơi xuống tiếu niên h trước người nhìn một lát dáng vẻ còn có cùng vạt hái hơi thở tương tự đội như thế cao ngươi nhất định là tiếu niên h chứ không nghĩ tới những thứ này thương hội liền hơi thở của ta cũng làm đến tiếu niên h hít một hơi thật sâu cười nói ta không phải tiểu niên h ta là tiểu niên h đồng bào huynh đệ tiếu g ã chương bảy trăm bảy mươi sáu truy binh đến nghe được t h i ế u nhiên lời nói cái tiêu ngục hỏa tộc nhưng nhìn một cái khác u quỷ tộc kinh ngạc nói huynh đệ là cái gì ta biết thế nhưng sinh đôi huynh đệ là cái gì ta nhưng không rõ ràng thật giống có nghe nói qua cái kêu u quỷ tộc trên người sương mù ở hoa từng cái từng cái như nhang mũi giống như vòng hắn có chút không quá chắc chắn nói khoảng chừng là những thứ này lưỡng tính sinh sôi nảy nở thai nhanh trí tuệ loại đồng nhất thai cùng nhau sinh ra tiểu hải tử dáng dấp của bọn họ thiên phú những thứ này một loại như thế sẽ rất như cái tiêu ngục hỏa tộc ngọn lửa trên người đột nhiên run lên một cái phủi xuống không ít đốn lựa vụ quỷ ngươi thật là lợi hại liền cái này cũng hiểu Ta h ỏ a phù t h ự cũng là đánh giá bắt tay trên hình vẽ lẩm bẩm nói nhân tộc cái này lông mày địa phương cũng không phải rất giống xem ra không phải đồng nhất dạng người nói xong hòa phù tiểu nhiên nói vậy ngươi biết minh đệ ngươi ở nơi này sao tiểu nhiên vốn là chỉ là thuận miệng vừa nói như thế nhưng không ngờ tới hai người này lại liền như vậy tin hắn không khỏi có chút mịt cười mở ra tay nói rất lâu không thấy không biết hắn hiện tại tình huống thế nào vu quỷ đối với t i ế u nhiên nói vậy nếu như ngươi thấy hắn liền nói chúng ta thành hồ tâm vụ quỷ cùng hỏa phụ đang tìm hắn thành hồ tâm t i ế u nhiên s ữ n g sở thành hồ tâm tại sao muốn tìm chính mình lẽ nào bọn họ biết có liên quan hôn n g ô n g tử khí chuyện vật này hắn còn muốn cho mình môn nhân giữ lại vì lẽ đó có thể hôn qua được là không thể tốt hơn rồi nhưng vào lúc này t i ế u nhiên nhận biết được có người đang nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận hơi thở kia có chút quen thuộc dĩ nhiên là hoa cựu cùng quỷ vũ bất luận tiểu nhiên làm sao nghĩ muốn cũng không nghĩ tới hai người kia sẽ đến truy chính mình càng không có nghĩ tới bọn họ có thể tìm tới chính mình chính mình một đường có thể đều là ở trên trời bay không lưu lại dấu vết gì nhìn như vậy đến cái này quỷ vũ cũng thật là có chút bản lĩnh thiên nguyên bảy tầng võ giả quả nhiên không thể khinh thường lúc này cái k i a phủ lửa cùng quỷ vũ cũng đồng dạng nhận biết được hai người này tiếp cận sau đó bọn họ nhìn t i ế u nhiên nói hai người kia là đang tìm ngươi t i ế u nhiên cười khổ nói ta nghĩ bọn họ cũng là nhận lầm người đi t i ế u nhiên suy nghĩ phải như thế nào thoát khỏi những người kia dù sao cái tia quỷ vũ nhưng là thiên nguyên bảy tầng hai người này cũng có thiên nguyên sáu tầng nếu như có thể không chính diện giao chiến đương nhiên là tốt đẹp nhất lúc này còn xa ở gần ngàn dặm ở ngoài quỷ vũ lạnh lùng nói rốt c ụ c đổi tới tiểu t ử kia ta không thể đ ợ i thêm ta chưa t i n đi các ngươi cùng lên đến nói xong quỷ vũ thân pháp cấp tốc biểu bay lên đem ba người rất xa quăng ở phía sau hắn trong lòng nghĩ nếu như thuận lợi tới nói mấy tên này còn chưa tới sợ chính mình cũng đã đắc thủ rồi lúc này hỏa phù cùng cái kia vụ quỷ nói thật là lợi hại cái kia đổi theo r a hỏa là thiên nguyên bảy tầng là các ngươi ưu quỷ tộc hơi thở vụ quỷ một mặt ngơ ngác nói ta biết hắn, ta biết hắn là quỷ vũ lúc trước nhưng là chúng cử hữu quỷ bộ tộc thập đại kiệt xuất cao thủ thanh niên là ta thần tượng a có người nói hắn có một lần cướp giết ba đội đưa hướng về phong gú đô cấm phẩm còn giết đi theo tổng cộng ba trăm năm mươi bảy tên v õ giả vì lẽ đó hắn vẫn bị truy nã nếu như không phải trên người ta có cũng lệnh truy nã b ằ n g vào ta tìm tới tin tức về hắn là có thể quá độ một bút nhưng cũng là vào lúc này tiểu nhiên lại là cảm giác được hai cỗ hơi thở quen thuộc chính là bàng ban cùng tần bọn i a o bọn họ lại cũng là từ con đường này trở lại hai người ít nhất cách xa nhau hai ngàn dặm nhưng may mắn được tiểu nhiên ở giữa bọn họ vừa vặn hai người đều ở phạm vi cảm nhận của hắn b tiểu n h i ê n lập tức lấy thiên tâm tâm ngữ hướng về hai người nói ta chỗ này khả năng muốn tìm cầu một thoáng trợ giúp nói xong hắn lại không trả lời vụ quỷ cùng hỏa phụ lập tức toàn lực khởi động hướng về phương xa bay đi hắn suy nghĩ một chút chỉ là dùng trốn đạn g nghị đánh bãi một cái thiên nguyên bảy tầng võ giả toàn lực truy sát không quá hiện thực vì lẽ đó hắn chuẩn bị ở quỷ vũ đuổi theo chính mình lúc tìm tới cái thích hợp khoảng cách địa điểm thích hợp lấy làm nơi quyết chiến hắn cùng quỷ vũ từng giao thủ vì lẽ đó tuy rằng quỷ vũ là thiên nguyên bảy tầng hắn cũng không sợ hãi tiểu nhân bay đi không lâu quỷ vũ liền nhanh chóng từ vụ quỷ hai người trên đầu xẻ hai người dại ra nhìn quỷ vũ thân ảnh sau đó chấn động toàn thân hỏa phu nói ngươi nghe được hắn nói vừa nãy người kia là t i ế u niên tên kia hắn lừa chúng ta v ũ quỷ giận dữ nói dĩ nhiên lừa gạt chúng ta ta muốn giết hắn a mau đuổi theo truy chậm liền không đổi kịp rồi kỳ thực vốn là ngự phong khởi là tìm hai cái thủ hạ đắc lực đến làm việc này chỉ nói muốn dẫn t i ế u niên trở lại không nói cụ thể cái gì nhưng hắn cái kia hai người thủ hạ vừa nhìn tìm một cái chỉ là thiên nguyên bốn tầng vó giả chuyện đơn giản như vậy nơi nào dùng đến trên ta ra tay vì lẽ đó bọn họ tùy tiện đem nhiệm vụ ném cho hai cái bình thường nhân duyên k h n g được lại kẻ h địch còn chưa tới thiếu nhiên cũng đã bày xuống đại chu thiên tinh đấu đại trận lần này bao trùn gần hai mươi dặm ở trời trống giống bên trong xa xa xem như là một cái lóe chòm sao loẹ loại nhỏ vũ trụ giữa bầu trời nhị thập bắt t ú c tinh thần hiện ra chỉ là thiếu niên chưa hề dùng tới bách vạn phi tiên kiếm trận tiếu niên thái thiên vị thiên tâm ý thức tuy rằng tiếp cận thiên nguyên bảy tầng võ giả thế nhưng ở thiên nguyên bảy tầng võ giả linh thức phía dưới loại này trực tiếp thao túng thiên địa nguyên khí thủ pháp căn bản là vô dụng mà quỷ vũ một đường khí thế như cầu vồng đổi lại đây không hơi dừng lại một chút cũng không có nửa điểm muốn bí mật ý tứ hắn không cho là chỉ là một cái ám dạ tộc bên trong không người nào dám tới gây sự với chính mình sau đó hắn chứng kiến đại chu thiên tinh đấu đại trực tiếp tay phải g ơ lên thật cao trong tổng xếp hạng thứ mười tám siêu phẩm vũ kỹ cùng lâu lan giả la giả la thập nhị ảm diệt nổi danh thiện nhất ứng đối trận pháp vũ kỹ một trong lần này quỷ vũ không có nương tay cần thiết tay vừa ra tay chính là toàn lực xuất kích ở cái bàn tay lớn này phía dưới làm như thiên địa vạn vật đều vạn vẹo lên đại chu thiên tinh đấu đại trận phù văn một trận vật mẹo nhị thập bắt túc tinh thần cũng là như thế sau đó bàn tay lớn kia rơi xuống đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trên t r ư ờ n g lực không chỗ nào không lọt tràn vào trong trận những kia tạo thành đại trận vô số tỉ mỉ phủ văn phát sinh vết rách đại chu thiên tinh đấu đại trận phát ra kịch nước rung động bầu trời đầy sao có vẻ hơi liệt xiềng cái cảm giác này liền phảng phất một cái bàn tay vô hình nắm chặt rồi t i ế u nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận sau đó một trận loạn nắm loạn v ò sau khi lại dùng lực phải đ e m chi phá tan thành từng mảnh đại chu thiên tinh đấu đại trận chấn động một lúc lâu những kia phá nát phủ văn trong nháy mắt khôi phục đại chu toàn lực nhất kích lại không có đánh tan tiến nhi q u ả y trăm b h y mươi bảy ủy vũ linh cảm ủy vũ chứng kiến chính mình lại không thể ở một đòn phía dưới hủy diệt tiếu niên h trận pháp không khỏi có chút khiếp sợ hắn nhìn tiếu niên càng không khỏi dâng lên một loại không nói ra được cảm giác không thể nói được là kính nể vẫn là cái gì khác bởi vì tiếu niên h làm được hắn vẫn muốn làm mà không làm được chuyện càng hai cấp đối địch lại nhiên có thể biểu hiện ra thế quân đối đầu trạng thái n h ư không phải thiếu niên phá hủy toàn bộ ám ảnh giết hắn hai cái huynh đệ hiện tại quỷ vũ sợ là sẽ phải lấy lễ tương giao cùng t i ế u nhiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ tuy rằng ú quỷ tộc cũng không uống rượu quỷ vũ cái này một đời thiếu niên đắc t r í mãn coi chính mình cái này một đời sẽ có danh vọng coi như không thể trở thành đỉnh cấp nhất võ giả cũng sẽ có không như người thường đặc sắc nhân sinh trên thực tế cũng chính là như vậy hắn như sao trổi một loại như thế ở ú quỷ tộc quốc gia c ủ a thời trở thành một viên trói mắt nhất ngôi sao mới xuất hiện thỏa thuê mãn nguyện hắn quen biết quỷ k h p hai huynh đệ lao đại quỷ đao trần b n đà trí lao nhị quỷ k h p phi dương k i ê u thoát ba khi đó thực lực của hắn cũng không thể so hai người kém bao nhiêu ba người vừa gặp mà đã như quen kết bạn mà đi du lịch thế giới đem toàn bộ thái cổ đại lục hầu như đều đi khắp cả khi bọn họ trở về h u quỷ tộc lãnh địa thì quỷ khắp hai huynh đệ đều thành thần lực cảnh vó giả mà quỷ vũ nhưng vẫn kẹt ở thiên nguyên bảy tầng không được tiến thêm l i ê n cái này ở lúc quỷ đao trở thành dự bị tộc trường quỷ khắp nhưng trong bóng tối thành lập ám ảnh ở bề n g o à i xem ám ảnh là một cái tầm thường võ đoàn băng trộn băng phái loại hình nhưng kỳ thực lại là quỷ đao trong tay một tây đao chuyên môn làm vì quỷ đao làm một ít người không nhận ra dơ bẩn sống trên thực tế cũng chính là quỷ đao giao việc đi xuống nhiệm vụ bởi vì thánh linh tộc vẫn trung lập thái độ để h u quỷ tộc cùng ngục hỏa tộc đang đối kháng với lâu lan g i ả la lúc tương đương chịu thiệt nếu như có thể lôi kéo thánh linh tộc như vậy bọn họ liền có thể đang cùng lâu lan g i ả la đối kháng bên trong chiêm cứ ưu thế hoa vận bọn họ không cách nào ảnh hưởng vì lẽ đó bọn họ chỉ có tìm hoa vận khả năng người nối nghiệp hoa sơn túng dung hắn cướp ban đoạt quyền vì lẽ đó ám ảnh những người kia đối với quỷ vũ mà nói không chỉ có là đơn giản đồng bạn càng là có cộng đồng chí hướng chiến hữu là sinh tử huynh đệ bất luận hắn đối với tiểu nhiên có làm sao hào cảm quỷ vũ cũng sẽ giết hai cái trận n g pháp lực lượng bắt đầu đối kháng một viên một viên tinh thần bắt đầu bước lên đùng đùng làm vang lên tia lửa trở nên lu mờ ảm đạm tuy rằng cảm giác rất khó mà tin nổi nhưng ủy vũ đã đem tiến nổi nhưng ủy vũ đã đem tiến xem là đồng cấp đối thủ không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng da bản thân trận pháp lúc này tiến nhiên không thể ngồi coi xuống trận pháp lần thứ hai mở rộng đem ủy vũ kéo vào trong đó hai người trận pháp hô đem chống lại trận lực cũng bắt đầu hạ xuống bất ổn những tinh thần đó phát ra tia sáng rơi xuống khói đen bên trong liền biến mất không thấy khói đen bên trong xuất hiện rất nhiều mở m ị t đồ vật cùng nhị thập bắt túc tinh thần đánh thành một đoàn Quỷ vũ cười nói rất nhiều người đều nói nếu như hai người trận pháp thế lực ngang nhau lúc trận pháp liền có vẻ rất vô vị nhất định phải hai người thực lực có chút tranh lệch trận pháp uy lực mới có thể có thể lộ ra vì lẽ đó ngươi có thể chịu được ta hắc ám thâm viên đại trận ta rất kinh ngạc đại chu thiên tinh đấu đại trận không hổ là thượng cổ cường tộc trấn tộc trận pháp có đủ cường Quỷ vũ hai con như máu diễm một loại như thế hai mắt kéo thành hai cái tuyến không khỏi có chút cảnh giác mặc dù mình đã nói là đem t i ế u nhiên xem là đồng cấp đối thủ đối xử nhưng cũng vẫn như cũ còn có loại này cao cao tại thượng nhìn xuống tâm tính như vậy không thể được hắn lập tức n ế u không nói hai c h ả o giò ra vớt trái bay ra từng đoá từng đoá bích lục ngọn lửa trên không trung như hình quang giống như bay lượn mà vớt phải đầu ngón tay nhanh chóng gậy m g ô i đạn một lần t i ế u nhiên đều cảm giác đến linh hồn của chính mình tại tùy đầu ngón tay của hắn khiêu vũ rục già rục dịch lúc này ở hai người trận pháp ở ngoài vũ quỷ chứng kiến cái này một bức phản phất một cái nuốt ở trên đảo mười năm sắc quỷ xem một cái xích quả mị nữa giống như vậy trên người t à n mát xương mù sắc như nước sôi giống như vậy hắn hô lớn quỷ hòa thập bắt khách thiên địa q u a y ly c h ả o xưa nay chưa từng nghe tới hắn lại biết cái này hai môn siêu phẩm vũ kỹ hơn nữa lại hai thức cùng thi quá khó mà tin nổi rồi cái này hai môn siêu phẩm vũ kỹ ở h ữ quỷ tộc bên trong địa vị khoảng chừng là chính là chu tiên kiếm quyết ở chu tiên kiếm trong phái địa vị có thể người tu hành cũng không nhiều lấy quỷ vũ địa vị có thể tu hành cái này hai môn vũ kỹ thật là quái lạ Quỷ vũ rất muốn được hắn không nghĩ tới liền như vậy đem t i ế u nhiên linh hồn xả đi ra nhưng lấy thiên địa quay ly trào k h ô n g chế q u ấ y dày t i ế u nhiên linh hồn để t i ế u nhiên không cách nào thuận lợi sử dụng linh lực vẫn là làm được đến bởi vì thiên nguyên cảnh mỗi một thức vũ kỹ đều cần đại lượng linh lực phối hợp cái này sẽ làm t i ế u nhiên siêm lực mức độ lớn hạ xuống mà quỷ hỏa thập bắt phách ram hiệu nhất bên trong tiềm phá hư một khi lẻn vào thân thể liền có thể xâm lấn linh hồn b i ể n ý thức hơn nữa yên tĩnh lại thì coi như thiên nguyên cảnh võ giả linh thức cũng rất khó phát hiện một khi võ giả có chút t ư giãn nó tìm tới cơ hội bạo phát trong nháy mắt liền có thể cho võ giả một tiểu nhân chỉ cảm thấy linh hồn rung động phản phất có một cái bàn tay vô hình ở lôi kéo linh hồn của hắn hướng ra phía ngoài một bên ném may mắn được tiểu nhân có một thức luân hồi này một thức võ kỹ nguyên lý tuy rằng cùng thiên địa quai ly trào một trời một vực nhưng công hiệu nhưng không kém làm ấy ngược ngự xử liền có thể để tiểu nhân có thể chống đỡ đại bộ phân thiên địa quai ly trào uy lực linh lực lưu truyền thông thuận tiểu nhân tinh hoàng kiếm một điểm mũi kiếm một điểm tinh mang điểm ra bay đến đám k ê u bích h ỏ a trong lúc đó trong nháy mắt nổ tùng hóa thành đếm m i không hết vũ kỹ nhưng những vũ kỹ này cùng những bích họa đó vừa dính vào tức đi cũng không dây dưa trái lại trên không trung diễn hóa thành bầu trời giữa các vì sao vô hình nhưng có chất mô phỏng lực hút ở đại chu thiên tinh đấu đại trận ra chỉ dưới mạnh gần gấp đôi cái kia một đoàn đoàn bích h ỏ a lại như rơi xuống một cái trong nước xoáy bất kể như thế nào dãy ruột đều không thể từ cái kia cái kia vòng xoáy bên trong này ra đang lúc này những tinh thần đó đột nhiên trên không t r ú n g phán á t mảnh vỡ ngôi sao cùng những bích h ỏ a đó đều trong đó đột nhiên cùng hiện tại một cái đầu kim đại điểm đen nhỏ hút vào quỷ vũ tinh hồng hai mắt trở nên băng lam lại đây là một chiêu lần trước hắn cũng là bởi vì bất cẩn ở chiêu này phía dưới bị thiệt lớn có kinh nghiệm lần này hắn ngưng thần đối mặt thiên địa quai ly trào ly thể mà ra hóa thành một chỉ bích lục một trưởng đặt ở t i ế u niên h vũ trụ đại luân hồi biến thành chi điểm đen bên trên vê anh thiên địa một trận chấn động hai người trận pháp đều vặn vẹo một cái phảng phất nước g ầ n sóng đòn đánh này song phương chân nguyên không biết va chạm bao nhiêu lần sau đó hóa thành một vần g mặt trời biến mất không thấy t i ế u niên h vũ trụ đại luân hồi bị quỷ vũ mạnh mẽ c h â n áp xuống quỷ vũ trong mắt hiện ra vẻ mặt mừng rỡ nhưng không phải hắn vượt qua t i ế u niên h một đầu mà là bởi vì hắn hắn vẫn kẹt ở thiên nguyên bảy tầm rất lâu tiểu niên cái này thức vũ trụ đại luân hồi sớm nhất chỉ là chính hắn một chiêu kiếm sinh vạn pháp thử nghiệm hòa vào chính hắn tất cả vũ kỹ mà cái kia tái diễn khai thiên phách địa cảnh tượng lại là tiểu niên h tham khảo qua thổ linh châu bên trong chứng kiến vũ trụ sinh ra cảnh tượng linh cảm hòa vào trong đó thiên nguyên bảy tầng lên cấp tám tầng cũng chính là muốn cho hỗn độn diễn biến thành một cái chân chính thế giới thuộc về mình cùng tiểu niên h vũ trụ đại luân hồi diễn biến có tí k ẹ o tương tự cái kia một chút xíu tương tự nhưng cho hắn vô cùng linh cảm hắn cảm thấy vẫn thể chính mình đạo kia khóa i a k có ở b ư n g lòng chỉ cần cái này đạo khóa bị mở ra hắn liền có thể đi vào thiên nguyên tám tầng chương bảy trăm bảy mươi tám quỷ vũ sai lầm liên lại kiến thức một lần tiểu niên vũ trụ đại luân hồi sau đó sẽ giết chết tiểu niên h ý nghĩ liền ở quỷ vũ trong đầu thành hình bởi vì từ tiểu niên h mặt ngoài đi ra thực lực hắn đã không cho là mình có thể đem tiểu niên h bắt giữ mà tiểu niên h làm sao sẽ biết quỷ vũ trong đầu trong nháy mắt chuyển qua nhiều như vậy ý nghĩ vũ trụ đại luân hồi là trong tay hắn uy lực mạnh nhất võ kỹ nhưng hiện ở cái này không phải như hắn điều động thiên kinh ngũ kích mạnh nhất lúc thậm chí có thể mang những siêu phẩm đó võ kỹ toàn bộ đặt ở cùng một chỗ đối mặt với quỷ vũ như vậy thiên nguyên bảy tầng đại cao thủ tiểu niên cũng không dám có chút bảo lưu ý nghĩ thiên kinh ngũ kích điều động loạn tướng bên trong thiên địa nguyên khí cùng tiểu niên chân nguyên dung hợp lại cùng nh nhưng nghĩ lại vừa nghĩ luôn không khả năng chính mình còn muốn yêu cầu tiêu nhiên dùng cái nào một chiêu nên được chứ bàn tay lớn dưỡng da chân nguyên màu đen ở trên tay như đồng hóa làm một cái vực sâu không đáy trong vực sâu làm như có một đôi tinh hồng hai mắt nhìn tiểu n h i n mà cái này hai vòng kiếm khí bị kéo đến đến cái này trong vực sâu liền không cách nào thoát đi như té xuống nước người giống như vậy càng không cách nào ở hư thực trong lúc đó chuyển hóa chui qua cái kia dày đặc khí bích cuối cùng bị trực tiếp kéo tới trong vực sâu t ắ n nát linh tính biến mất không thấy Quỷ vũ cười to nói ở ta thâm b i ê n hát ma nhãn phía dưới tử h u y ễ n song nguyệt cũng chỉ đến như thế chu tiên kiếm phái tử h u y ễ n song nguyệt kiếm cũng là có chút danh tiếng quỷ vũ đã từng du lịch thiên hạ đối với các tộc siêu phẩm võ kỹ chấn tộc công pháp đều là có tương đối hiểu tử h u y ễ n song nguyệt kiếm hắn cũng là thấy u ỷ vũ nói tới nhẹ nhưng có thể đem tử h u y ễ n song nguyệt kiếm dùng đến trình độ như thế này lại là không nhiều bởi vì tử n u y ễ n song nguyệt kiếm là nguyễn hoa kiếm thánh truyền thừa truyền thừa vẫn không hoàn toàn đặc biệt thần lực cảnh bên trên truyền thừa cái kia bên trong liền đôi câu vài lời cũng không có mà thiếu nhiên được nhưng là từ lạc tiểu ý nơi đó chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa đem tử huyễn song nguyệt phá tan thành t ừ n g m ả n h sau khi quỷ vũ vung tay lên đạo kia dường như vực sâu chân nguyên kình khí tượng như đồng nhất đạo long q u y ề n một dạng và về phía t i ế u nhiên t i ế u nhiên h ừ lệnh một tiếng hắn cho rằng quỷ vũ có thể chuyển dịch hóa giải là bởi vì vừa n ã y cái kia một đòn chỉ là thiên kinh ngũ kích kích thứ nhất tinh hoàng kiếm trên ánh sáng đại thịnh hóa thành một đoá liệt nhật hướng về đạo kia vực sâu màu đen đánh tới chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ bên giữa t r ư a sa mạc bên trên làm như xuất hiện hai v ầ ờ n mặt trời trong không khí tuân ra vô số gợn sóng sóng khí phản phất từng đoá từng đoá nở rộ hoa sen thiên kinh ngũ kích thứ hai lực lượng mấy là lúc trước gấp đôi lại đem quỷ vũ hấp thu t ử h u y ễ n song n g u y ệ t thâm viên h ắ c ma nhàn đánh trúng nắp ấy nhưng thiếu nhiên cũng không có nửa điểm dừng lại hán thiên kinh ngũ kích đệ tam kích đã đánh ra trường kiếm bên trên một đoá thanh l i ê n khai tạng cái k i a đoá sen xanh cô tịch v ắ n g vẻ làm như dưới ánh trăng một cái cô độc bóng người lúc trước ủy vũ nhưng là từng trải qua thiếu n i ê n thanh niên phá khí quyết nhưng lần này tồi đến thiên kinh ngũ kích đệ tam kích thanh niên phá khí quyết cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. hắn lập tức cảm giác mình tinh khí thần lập tức chịu đến cực lớn ảnh hưởng t i ế u nhiên cường đại tinh thần công kích ở mưu t o à n đem hắn kéo vào ảo ảnh bên trong hắn thần nguyên chịu đến thanh l i ê n phá khí quyết ảnh hưởng trở nên rất khó thao túng chiến lược ít nhất hạ xuống một phần ba lúc này cái k i a đoá sen xanh n ở rộ vô số kiếm khí tạo thành liên miện ở như nước thủy triều tiếng xé gió bên trong che ngập bầu trời chém về phía quỷ vũ quỷ vũ tuy là hoảng sợ nhưng không có sợ sệt hai tay hắn lần thứ hai bắn ra chân nguyên tuân g a hóa thành nạn màu đen sợi tơ như bộ lông một loại như thế quấn về những kiếm nhưng cùng với quỷ vũ triển khai hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc ở bên ngoài quan chiến vụ quỷ chỉ cảm thấy chính mình hạch đều muốn đình chỉ n h ả y đến hét lớn quỷ phụ lưu minh kiếm thi lao thiên cái này quỷ vũ đến cùng tinh thông bao nhiêu thượng đẳng siêu phẩm võ kỹ chính là siêu phẩm võ kỹ cũng có sự phân chia mạnh yếu hôm nay quỷ vũ sử dụng siêu phẩm võ kỹ không có một cái là ưu quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ bên trong rơi xuống mười vị trí đầu cái này trên vụ quỷ hoài nghi quỷ vũ tại sao muốn đánh cướp cái kia dâng lên cống miệm đội bơn có thể học được những công phát này hắn có nhiều cứng hậu đại không hỏi lại có biết vậy tại sao còn muốn phạt tộc những tia kếm i tựa như hư thực hiện ở quỷ vũ trong trận pháp hầu như hoàn toàn không nhìn thấy hình thể liền hơi thở cũng cùng đại trận hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau t i ế u nhiên chỉ là cảm giác được chính mình thanh l i ê n kiếm khí phản phất gặp phải cái gì cường tính ăn mòn đồ vật một loại như thế phía trên sẽ xuất hiện từng cái từng cái hắc ban nương theo xì xì âm thanh quái gì, những tia hắc ban trong nháy mắt q h u ế t tán liền đem thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí ăn mòn hầu như không còn nhưng không liên quan t i ế u nhiên dùng thanh l i ê n phá khí quyết cũng chỉ là làm vì cho quỷ vũ chế tạo một chút phiền t o á i hắn chốc lát liên tục lấy thiên kinh ngũ kích điều động lại là vũ trụ đại lu chứng kiến đòn đánh này quỷ vũ nhất thời vui sướng thiên kinh ngũ kích đòn thứ hai đại quang minh kiếm tuy mạnh vẫn là ở hắn trong phạm vi chịu đựng mà đệ tam kích thanh liên phá khí quyết nhưng cũng không phải mạnh mẽ tấn công tính võ kỹ mà cái này liền để hắn không có d ự liệu được tiểu n h i ê n thứ tư kích sẽ có c ỡ nào của bạo nay điểm chân nguyên nổ tung hóa thành đến mãi không hết võ kỹ cùng những kia làm như ở khắp mọi nơi kiếm khí quấn quýt lấy nhau những vũ kỹ này bên trong thậm chí bao gồm tiểu nhân sẽ tất cả siêu phẩm võ kỹ quỷ vũ bị những thứ này siêu phẩm võ kỹ bao vây dĩ nhiên có chút không thoát thất được càng đến muốn quỷ vũ hắn nghĩ muốn chân thân lại một lần nữa cảm thụ một chút vũ trụ đại luân hồi b i ế n hóa sau đó những vũ kỹ này bắt đầu cấp tốc diện hóa thành tinh thần cái kia mô tựa như đi ra thuộc về cái này tinh thể trong lúc đó lực hút kéo quỷ vũ ở cái này một thức vũ trụ đại luân hồi phát sinh thứ hai quỷ vũ không nghĩ tới b i ế n h ó a cái kia tinh thần trung tâm hố đen dĩ nhiên phát ra tiếng trung du dương thanh â m kia không dừng dực nhưng trực tấu nhân tâm không chỉ có là quỷ vũ liền ở một bên quan chiến vụ quỷ cùng hỏa phù hai người đều cảm thấy đầu một trận say xa làm như một bên hồn phách đều tàn đi lại là tiểu nhân lần thứ nhất thử nghiệm đem lạc hồn trung hòa vào trong đó, nhưng không cái này hoàn toàn vượt qua quỷ vũ lúc trước tưởng tượng đầu hắn một ngây dại liền biết phải gặp hắn lúc trước liền cảm thụ qua cái này tinh thần trung tâm cái kia tựa như có thể thôn vệ tất cả đáng sợ sức hút nhưng lúc này nghĩ muốn thoát thân nhưng có chút chậm vũ trụ đại luân hồi đã kéo lại linh hồn của hắn phải đem hắn kéo vào cái kia nhập trung tâm trong hố đen coi như hắn hiện đang sử dụng quỷ ảnh trọng trọng phân ra thân đến cũng là vô dụng linh hồn của hắn thân thể vẫn bị kéo vào trong đó tiếu n h i n cũng không nghĩ ra sẽ như vậy hắn còn muốn lấy thứ năm đánh tới quyết thắng bại lại là không nghĩ rồi quỷ vũ ở thứ tư kích lúc sẽ phạm một cái như thế sa tiểu nhiên trong lòng cả kinh hắn cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ ở hai cái hô hấp trong lúc đó từ mấy chục dặm địa phương trong nháy mắt tới gần chương 779, linh ngữ loại này cực hạn tốc độ đã siêu qua tiểu nhiên toàn lực phi hành có thể lấy tốc độ như thế này phi hành cái này đã nói rõ người này ít nhất là thiên nguyên bảy tầng võ giả rồi tiểu nhiên thực sự không thể tin tưởng chính mình hôm nay sẽ gặp phải hai cái thiên nguyên bảy tầng võ giả tập kích hắn thân thể vốn một cái tay phải giơ lên thật cao nằm đấm từ trên trời gián xuống lấy thiên kinh ngũ kích thứ năm kích điều động hắn sử dụng mới vừa học được phiên tiên ấn Chân nguyên tuôn ra, trong u ô n a t r nháy mắt hóa thành một tòa phương viên một hai bên trong xanh biết ngọn núi hướng về người đánh lén kia rơi xuống ngọn núi bên trong phạm vi người đánh lén kia thân hình hơi ngưng lại chỉ cảm thấy bị vạn cân vật nặng ép thân suýt chút nữa không thể động đậy cái kia vượt quá tưởng tượng tốc độ cũng chịu đến rất lớn hạn chế phiên tiên h ấn có mạnh mẽ như vậy lực lượng như thế cường hạn chế năng lực hiển nhiên ra ngoài người đánh lén kia dự liệu vì lẽ đó hắn nhưng cũng không g ă n g đón đỡ thân hình lóe lên lại liền thoát khỏi phiên tiên ấn áp chế đã lui bên ngoài m ư i giảm đòn đánh này coi như là thân là thiên nguyên bảy tầng võ giả hắn cũng cảm thấy tốt nhất không muốn đối với thiên nguyên sáu tầng trở xuống võ giả một dặm nơi tốt đẹp nhất chiến đấu khoảng cách bất luận xa chiến cận chiến cũng dễ dàng trừng ư khống có thể bất cứ lúc nào cắt đước lựa chọn còn đối với thiên nguyên bảy tầng võ giả tôi nói khoảng chừng mười dặm nơi là thích hợp nhất khoảng cách phiên thiên ấn một đòn thất bại nhưng cũng không biến mất liền như vậy treo ở t i ế u nhiên một bên coi như t i ế u nhiên hồi khí tốc độ nhanh hơn nữa tốc độ chữa thương nhanh hơn nữa lần này cũng cảm thấy tặc đi lầu trống kinh mạch toàn thân tê dại trướng đau không ớt chỉ cảm thấy chính mình như là bất cứ lúc nào có thể bệ mất giống như vậy như chết đi một loại như thế khó chịu hắn hướng về người đánh lén k i a nhìn lại đó là một cái nam tính lâu lan g i ả la cao to anh tuấn cùng tất cả lâu lan g i ả la đều giống nhau chỉ là gương mặt lạnh lùng như là người của toàn thế giới đều thiếu nợ hắn một triệu không có còn như thế trong tay cầm một thanh phản g phất do vô hình d o tạo thành trường thương vị này lâu lan g i ả la chính là cái k i a lan lăng nhà đại cao thủ vô hồi thương phong diên có người nói hắn thương gia không có v ề không phải là mình chết chính là người khác chết h i ệ n nhiên cái này nhận thức là sai ngộ hắn thâm thụ chết ở tiểu nhiên thủ hạ lan liền vì lẽ đó khi biết lan liên người chết tiểu nhiên trên tay lúc hắn liền vẫn ở truy bắt tiểu nhiên chỉ là hắn lúc trước truy sai rồi địa điểm đến thật vất vả được tiểu nhiên tin tức sau khi mới chạy về thánh linh tộc vì lẽ đó tin tức về hắn là hậu còn muốn dựa vào cái k i a thợ săn tiền thưởng ngũ nhân tổ mới có thể tìm được tiểu nhiên t â m tích mà thừa dịp vừa n ã y tiểu nhiên phân thần quỷ vũ lại tránh thoát vũ trụ đại luân hồi k i ể m chế nhưng hắn vô cùng không dễ chịu mặt ngoài không thấy được nhưng hắn đau đầu cực kỳ cảm giác mình đầu góc giống như là muốn nước giống như vậy linh hồn cực kỳ suy yếu chỉ cảm thấy mình tùy thời đều có té sự khả năng hiển nhiên linh hồn của hắn đã ở tiểu nhiên vũ trụ đại luân hồi trên bị hao vũ trụ đại luân hồi liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ ở t i ế u nhiên bên người bồng bềnh quỷ vũ suýt chút nữa chết ở t i ế u nhiên trên tay nhưng sâu trong nội tâm lại là cực kỳ cao hứng cũng không phải hắn cái bị cha t ấ n cuồng mà là hắn rốt cục ở vừa n ã y cái kia một thức bên trong nghĩ thông suốt chỉ chờ hắn sau khi trở về thật tốt suy huy hoa cái trước một năm nửa năm thời gian lên cấp thiên nguyên tám tầng lại cũng không phải hy vọng hư hảo lúc này quỷ vũ hai người thủ hạ cùng hoa k i ự u còn ở những kia cùng phong diên hợp tác năm cái thợ săn tiền thưởng đều chạy tới bọn họ đều nhìn tiểu nhiên thân liền bay lượn hai thước vóc kỹ bọn họ không nghĩ ra tiểu nhiên làm sao có thể lấy chân nguyên diện hóa ra mạnh mẽ như vậy võ kỹ ông trời hắn rõ ràng mới thiên nguyên năm tầng a cái này hai thức võ kỹ mạnh mẽ ngay cả thiên nguyên bảy tầng võ giả cũng phải biến sắc coi như những người kia đều muốn đến tiểu nhiên vào chỗ chết nhưng đều không thể không đội phục tiểu nhiên tu vi võ đạo mấy hơi thở vừa qua tiểu nhiên cuối cùng được rồi một điểm thiên kinh ngũ kích đối với thân thể thương tổn vẫn là việc nhỏ có ất thái bất diệt thân trong nháy mắt trong lúc đó liền có thể trị hết hơn nữa hắn hiện tại đã là thiên nguyên năm tầng thân thể sức chịu đựng so với sức mạnh quá nhiều thiên kinh ngũ kích đối với thương tổn của hắn cũng không lớn. nếu không một tháng tuổi thọ liền có thể trị hết chân chính để cho hắn đau đầu chính là linh lực của hắn đặc biệt đang sử dụng tiên h kinh thứ t ư kích cùng thứ năm kích lúc cần mạnh mẽ quá đáng khống chế lực điều này làm cho t i ế u nhiên linh lực gần đột nhiên khô cạn hắn ngồi ở đó phiên thiên ấn biến thành trên ngọn núi than thở xem ra các ngươi đều nghĩ lấy mạng ta nhiều người như vậy ta cho a i tốt vẫn là các ngươi trước tiên đánh một chiếc phong diên hừ lạnh một tiếng đối với quỷ vũ nói mới vừa ở phương xa liền nhận biết các hạ kinh người tài nghệ nhưng không nghĩ ra tại sao lại ở cuối cùng phạm như vậy sai lầm bất quá chúng ta không cần phải để ý đến tiểu từ này chọn rút ly g á n ta không cần tiền thưởng ta cũng không muốn trên người hắn đan vương các hạ có thể cùng ta đám bằng hữu này chia sẻ ta chỉ cần hắn đầu người tế điện đã chết đồng bạn không có cái này mấy cái thợ săn tiền thưởng phong diên cũng không có cách nào truy tung đến tiểu nhiên vì lẽ đó hắn mới giúp bọn họ tranh thủ lợi ích cái kia thiên nguyên sáu tầng bạo thực tộc nhất thời vui sướng thầm nói ngàn vạn nơi này những người kia ta khoảng chừng có thể phân một triệu nguyên thạch cái kia đan phương liền lấy năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch tính toán cẩn thận không thể thấp hơn rồi ta phát t i nhiều như vậy nguyên thạch có thể trở về quốc nhiều bồi giữa mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả rồi Hay, nếu trên, khí, nhưng ế u bàn về t i không nghĩ h thì có cơ n n trời n thì Thế chân khí có n quỷ vũ lắc đầu nói rất không khéo ta cũng không muốn những thứ đồ này ta cũng chỉ muốn muốn đầu của hắn để tế điện đã chết đồng bạn hơn nữa là chính ta tự tay lấy xuống phong diên lạnh lùng nhìn hắn nói ta mới vừa nói các hạ tài nghệ kinh người cũng không phải là ở trái lương tâm khen đây cũng là ta lời nói thật lòng nhưng ngươi bây giờ có thể ngăn ta mới thương quỷ vũ cười ha ha ngươi có thể thử xem mắt thấy trận này bên trong hai cái thiên nguyên bảy tầng đại lao n ó i nói liền muốn động thủ tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người hai cái này đại lao sẽ không như thế ngu xuẩn đi không trước đem t i ế u niên h bắt tranh cãi nữa những thứ này nếu như đến lúc đó ngao có tranh nhau ngư ông bất lợi để tiểu niên cho chạy trốn mới là khôi hải Đây là ngu xuẩn n h ấ trên sai lầm. h này thực ậ t s tế h n hai ư n n g mới vọt tới một trên thực thế, hai cái này thiên nguyên bảy tầng võ giả vừa thấy mặt đã lấy thiên nguyên bảy tầng độc nhất linh ngữ cấu kết qua rồi cho nên nhìn thấy hai người này tới Tiếu nhiên cũng không có chuẩn bị không chuẩn có bị đủ, vũ trong ụ đại、luân、hồi lập tức liền hướng về cái luân lập hướng h p tức về kêu、phong、Diên d i đánh ra. Phong ra, lúc i vô hình đó chất thương trường phiên n thiên r ê n đen tung, địa đó vì c h ấn động, cũng mắt rơi vào phong diên sức mạnh vô hình cầm cố thân thể của hắn lúc trước phong diên đáng sợ kia thân pháp có thể ở phiên thiên ấn phía dưới tới lui tự nhiên liền hiện tại chịu đến mô phỏng tinh thần lực hút kiểm chế cùng phiên thiên ấn áp chế hắn liền không làm được hắn chỉ có mạnh mẽ chống đỡ tiểu nhiên lấy thiên kinh ngũ kích điều động vũ trụ đại luân hồi cùng phiên thiên ấn hai t h ứ c ở vũ trụ đại luân hồi nổ tung lúc tiểu nhiên tinh hoàng kiếm đỉnh nhọn không ngừng mà xoay tròn hoa vòng chân nguyên t u â n r a hóa thành một cái màu xanh khay t r ò n thiên yêu đồ thân pháp thứ mười luân hồi tiểu nhân lấy vũ trụ đại luân hồi cùng phiên thiên ấn đối phó v u a hồi thương phong diên nhưng dựa vào lực chiến sau khi bản thể trực tiếp đối phó quỷ vũ này cũng, cũng không phải là hắn coi thường quỷ vũ trên thực tế hắn cho rằng quỷ vũ còn mạnh hơn phong diên nhưng phong diên nhưng là quân đầy đủ sức lực quỷ vũ khả năng bị thương rồi tiểu nhân lấy luân hồi đối phó quỷ vũ ngay khi đánh cược vừa nãy quỷ vũ bị chính mình thương tổn được linh hồn đối mặt với luân hồi dẫn dắt lực lượng quỷ vũ quả nhiên không dám găng đón ữ a thân hình l o a lên trở lại chỗ cũ mà một bên khác phong diên gắng đón đỡ lấy thiên kinh ngũ kích điều động vũ trụ đại luân hồi cùng phiên thiên ấn vẫn ư miễn cưỡng đem cái này hai kích chọn đến bể mất trong lúc nhất thời đầy trời đều là đủ loại ánh sáng không khí hiện ra các loại kỳ diệu gần sóng đẹp không sao tà xiết khi này chút ánh sáng t ả n đi sau phong diên đứng ở chỗ cũ không n ú p ních nhìn như không ngại nhưng bất luận linh hồn vẫn là thân thể đều bị trọng thương hắn ở trong lòng thở dài đây là một cái quái vật ta thiên nguyên năm tầng lại có sức mạnh như vậy thảo nào liên nhi sẽ chết trên tay hắn bất luận làm sao ta nhất định làm vì liên nhi báo thù hắn lâu lan giả la có một thức hồi xuân thuật c u n g ất thái bất diệt thân rất tương tự có thể lấy người sinh mệnh khí trị thương cho chính mình bất luận là chính mình vẫn là người khác lúc trước lan liên lợi dụng công pháp này dùng người khác sinh mệnh lực làm vì lan lan g c h ữ a thương chỉ là cái kêu bạo thực tộc ngũ nhân tổ tuy rằng cùng phong diên vô thân vô cố nhưng một đường ở c h u n g hắn thật là có chút không nhịn xuống tay hơn nữa thời khắc mấu chốt này nếu như hắn cùng cái này mấy cái thợ săn tiền thưởng trở mặt sẽ có hậu quả gì không khó nói bọn họ nhưng là có hai cái thiên nguyên sáu tầng vó giả nhưng là có thể chống đỡ một lúc vì lẽ đó mặc dù là thân là thiên nguyên bảy tầng vó giả phong diên cũng chỉ có tiêu hao sức sống của chính mình trên người thương mới tốt cũng còn tốt linh hồn trên thương hắn cũng không có đặc biệt hữu hiệu nhanh chóng phương pháp chữa bệnh tổng hợp hai cái thiên nguyên bảy tầng võ giả đều bị thương t i ế u nhiên trong lòng vẫn vỡ đến sắp đứt rời dây cùng mới rốt cục thả lòng ra đừng xem hắn nhìn như ứng phó đến thành thạo đ i ê u luyện kỳ thực đã sớm ra hết toàn lực n h ư không phải cái kia quỷ vũ muốn từ vũ trụ đại luân hồi bên trong tìm ra có thể nhỏm ngó tiến gia thiên nguyên tám tầng một điểm linh cảm mà phạm lỗi lầm như vậy t i ế u n h i n lấy thiên kinh ngũ kích thứ năm kích ứng đối quỷ vũ tất nhiên không cách nào lại ứng đối phong diên sinh tử chỉ ở một đường trong lúc đó đây là cái kia hai cái quỷ vũ thủ hạ đối với quỷ vũ nói l ã o đại có muốn hay không chúng ta ra tay không cần rồi quỷ vũ nhưng lắc đầu lấy linh thức nói ta có thể không muốn tôn nghiêm của võ giả nhưng các ngươi hay là muốn muốn hoa cựu lại là nóng lòng muốn thử hắn tuy rằng chỉ có thiên nguyên bốn tầng nhưng rõ ràng tiểu nhiên đã không hề c h ắ p bài tiểu nhiên có thể thương tổn được hai cái này thiên nguyên bảy tầng võ giả thực là vượt qua hoa cựu tưởng tượng nhưng hắn nhìn ra được tiểu nhiên cùng hai cái thiên nguyên bảy tầng võ giả đối đầu tiêu hao cũng là rất lớn hơn nữa rõ ràng vừa nãy vì bức lùi quỷ vũ chiêu kia hầu như tiêu hao hết linh lực của hắn hắn cười to nói để ta đi giết hắn hoa cựu bay đến t i ế u nhiên trước mặt một dặm nơi cười to nói này không phải là phong quang vô hạn được vạn người kính ngưỡng tiếu đại sư sao lâu n g à y không gặp a còn nhớ ta không t i ế u nhiên lắc đầu một cái than thở ta không nhận ra ta là làm sao đắc tội ngươi ta cũng không để ý kỳ thực ta vẫn cho là trên thế giới này không có như ngươi vậy kẻ ngu si không nghĩ tới thật là có cũng coi như là mở mang h i ể u biết rồi rằng thật ngươi không đến ta còn thực sự không giết được ngươi nói xong t i ế u nhiên trên người khói đen tuôn ra những thứ này khói đen trên không trung hình thành rồi một cái màu đen la mã chính là t i ế u n h i ê n lấy long mã linh hồn r e o xuống cái kia long mã ma đầu ma đầu này dáng vẻ cùng khi còn sống giống nhau đến mấy phần chỉ là trên người hắc vụ nhiêu có chút sắp xỉ tại ưu quỷ tộc bốn con móng dưới khói đen càng như là bốn đám hắc hỏa ma đầu này phảng phất như thế xuất hiện ở hoa cựu bên người lấy hoa cựu nhã lực cũng chỉ bắt đủ đến một điểm tàn ảnh một điểm lạnh leo trong nháy mắt xâm nhập hoa cựu trong cơ thể toàn thân hắn cứng ngắc linh hồn tựa như bị đông kết giống như vậy thậm chí ngay cả trái tim cùng hạch cũng giống như muốn bể mất giống như vậy chứng đến đau nhức hoa cựu nơi nào nghĩ đến tiểu nhiên còn có như vậy hậu chiều có cái này nhưng vào lúc này một thanh đốt l ử a trường đao cùng một đôi như băng tuyết điêu thành đũa lớn đ ờ ở ập đỡ về phía cái k i a ma đầu đưa nó bước lui mấy dặm lại là quỷ vũ để thủ hạ mình xuất thủ c ứ u rút hoa k i ự u mặc dù là thằng ngu nhưng hắn n h ư n g cứu quỷ vũ một mạng muốn cho quỷ vũ nhìn hắn chết hắn còn không làm được cái k i a cầm trong tay ngọn l ử a trường đao chính là cái cả người màu xanh cao lớn cực điểm màu xanh thụ nhân tộc theo thiếu nhiên cái tên này đi diễn người khổng lồ xanh căn bản liền không cần hoa trang hắn lạnh lùng nhìn cái tia long mã ma đầu kinh ngạt nói đây là món đồ quỷ quái gì vậy tràn ngập không tưởng hòa hơi thở của cái、chết. mà cái kia cầm trong tay băng tuyết búa lớn lại là vóc người nhỏ bé yêu tinh tộc cái kia một đôi búa lớn so với thân thể của nàng còn lớn hơn nàng chính là thiên nguyên cảnh võ giả ít có ăn mặc áo giáp người cái kia áo giáp màu sắc đu h ò a tạo hình đẹp cực kỳ làm cho nàng có vẻ anh tư hiên ngang phản phất trái đất những kia g â môn lai bên trong m ả y liêu không nhuần m ả y dâu nữ chủ cái kia yêu tinh tộc gắt gao nhìn tên ma đầu này tao m ả y đối với tiếu như nói vật q u ỷ này sớm chút năm ta thật giống nghe qua có người nói đây là một cái nào đó thượng cổ võ đạo người thừa kế lấy người chết hồn phách kết ra ma trùng sau đó lấy ma, xúc tích ra ma đầu Ma đầu kia lấy người sống sinh hồn làm thức ăn ta nhớ tới đã từng có một tòa thành nhỏ bị người dùng v ậ t quỷ này cho đồ rồi tu hành loại này tà m ô n v õ c ô n g ngươi đang chết cái kia long mã ma đầu gào thét một tiếng nhìn hướng về ánh mắt của hai người bên trong tràn ngập xích quả quả mồn ăn thiếu nhiên hầu như sẽ không có cho nó đút qua ăn vào lúc này đương nhiên là ăn trước no nó lại nói nó tức thì trong lúc đó xuất hiện ở cái kia yêu tinh tộc bên người lấy cái kia yêu tinh tộc thiên nguyên sáu tầng tú vị cũng ấy là theo không kịp tốc độ của nó nó vừa xuất hiện một luồng băng hẳn lực lượng lực lượng liền muốn xâm lấn cái kia yêu tinh tộc linh hồn để thân thể nàng cứng nở may mắn được lúc này trôi này ngọn lửa trường đ a o đúng lúc xuất hiện đem long mã ma đầu bước cho trở lại cái k i a thụ nhân tộc đối với yêu tinh t ộ c nói yêu tinh cẩn trọng một chút cái tên này đối với linh hồn công kích có một bộ yêu tinh hai tay trên hai cây lại truy trên không trung đục vào kích khởi một vòng xong khí lạnh lùng nói không cần nói với ta cẩn thận chính mình đi hỏa mục nói thật có cứu hay không hoa cựu đối với yêu tinh không đáng kể nhưng nàng thân sợ nhớ tới lúc trước chính là chủng ma này đ ổ vật đồ nàng ra hương cách đó không xa tòa thành kia nơi đó có bằng hữu của nàng người thân vì lẽ đó dù như thế nào nàng cũng phải tìm tiếu n i ê n đòi cái công đạo hai người cùng ma đầu này trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn mà một bên khác phong diên nhắm mắt chữa thương cái k i ê u năm cái thợ săn tiền thưởng liền ngồi không yên tiểu nhiên tuy rằng hùng hổ nhưng lực lượng đã dùng hết nếu như cơ hội này đều không bắt được bọn họ hưởng là thợ săn tiền thưởng năm cái thợ săn tiền thưởng lão đại là cái k i a trên đầu mọc ra tua vòi bạo thực tộc hắn tên là bạo quân bạo quân nghĩ đến chỉ cần g i ế t tiểu nhiên kiếm được cái này phiếu có thể để quê hương của chính mình bồi dưỡng bao nhiêu cái thiên nguyên cảnh võ giả chính là động lực mười phần mà trong năm người liên hắn cùng một cái khác hắc man t ộ c h ắ c sơn là thiên nguyên sáu tầng hai người l i ế c nhau một cái lập tức liền nhằm phía tiểu niên h mở ra chính mình trận pháp trước đem tiểu niên h nuốt ở bên trong lại nói mà ba người kia làm dự bị đội tương tự mở ra trận pháp đem quanh thân khỏa kín phòng bị tiểu niên h đào tẩu nhưng không nghĩ vào lúc này vẫn trầm mặc không lên tiếng tiểu hồ ly đột nhiên từ tiểu niên h trên lưng nhảy xuống đã biến thành một con hồn thân đốt huyết diễm so với người còn cao lớn hơn to lớn h u n g thú nó n g ử a đầu phát ra một trận tựa như long ngâm tiếng kêu cái kêu thợ săn tiền thưởng ngũ nhân tổ làm một chiến phát hiện hai người mình mới vừa hiện ra trở nên nói tám xoay làm như mất đi hiệu lực giống như vậy nghị muốn muốn lần nữa khôi phục ít nhất phải đến mấy chục cái hô hấp sau khi phá pháp long âm đây là món đồ quỷ quái gì vậy nó làm sao sẽ phá pháp long âm cái này rõ ràng chính là một con chuột lớn là dụng lông con cáo a ngốc những l o n g đó năm đó liền con cáo cũng không buông tha sao n g ấ m lại thực sự là đáng sợ mà bạo quân cùng hát sơn không cách nào lập tức gây dựng lại trận pháp nhưng cũng không sợ hãi trong nháy mắt liền cùng tiểu hồ ly chiến đánh nhau tiểu hồ ly ngăn cản đối phương trận pháp lấy một đ í hai trong lúc nhất thời lại chiếm thượng phong mà vụ quỷ cùng họa p h ù nhìn bên kia chiến đấu vụ quỷ nói nhiệm vụ của chúng ta là xin mời cái k i a tiếu nhiên đi qua đi họa p h ù gật gù đúng vậy hơn nữa không nói nếu như hắn không muốn làm sao bây giờ chờ bọn hắn đánh x o n g giá chúng ta lại đi hỏi một chút hẳn chứ và vừa n ã y c u đấm này thực sự quá không cho lực thời gian tóm đến không đúng nói thật hay ngươi nên nắm lấy cơ hội cùng hắn cận chiến hai người lần thứ hai liếc nhau một cái đều cảm giác được đối phương nói như vậy rất hợp ý của chính mình lần thứ hai sinh ra tri kỷ cảm giác Chương 781, Việt Quân. yêu tinh cùng hỏa m ộ t hai người thực lực ở thiên nguyên sáu tầng bên trong cũng không t í n h yếu hơn nữa phối hợp lại rất có hiệu ngầm ở quen thuộc long mã ma đầu phương thức công kích sau khi chậm rãi chiếm trở về thượng p h ò n g từng điểm từng điểm áp chế long mã ma đầu phạm vi hoạt động mà một bên khác tiểu hồ ly trước tiên đánh bạo quân cùng hát sơn một cái trở tay không kịp nhưng chậm rãi hai người thực lực chân thật cũng t r i ể n lộ ra từng điểm từng điểm gian nan mà lại ổn định hòa nhau chính mình thế yếu t i ế u nhiên nhưng như lão tăng định ngồi ánh mắt rơi vào mũi kiếm của chính mình phản phất muốn từ phía trên kia nhìn ra một đoá hoa đến cái kia quỷ vũ cùng phong diên hai người đồng dạng đứng yên bất động đều đang tìm kiếm công kích thời cơ tốt thân thể hai người trên thương vẫn là không sao then chốt lại là linh hồn trên thương nhuộm bọn họ đang đối kháng với nhằm vào linh hồn công kích loại võ ký thì sức đề kháng giảm nhiều vì lẽ đó bất kể là t i ế u niên luân hồi thiên ma tứ thực vẫn là lạc hồn chung đều để cho hai người rất là kiếm kỵ hiện tại t i ế u niên thoạt nhìn rất suy yếu linh lực tiêu hao quá lớn thế nhưng hai người đều không dám khẳng định hắn có hay không còn có thể phát ra như vậy một đòn nếu như có thể lấy hai người hiện tại trạng thái tiểu niên là có ít nhất có thể đến thương bọn họ một người trong đó vì lẽ đó giút giữa bọn họ nhưng hình thành như vậy rằng có trạng thái mà mặt khác ba cái thợ săn tiền thưởng đồng dạng thân kinh b á c h chiến nhìn ra được ba người trạng thái ba người liếc nhau một cái sáng suốt không có nhúng tay mọi người đều biết nơi này rằng có trạng thái không sẽ kéo dài bao lâu chỉ chờ long mã ma đầu cùng tiểu hồ ly bị thua t i ế u nhiên giờ chết sẽ đến nhưng vào lúc này tất cả mọi người đều cảm giác được phương xa lại có hai người chạy như bay tới hiện nhiên chỉ có thiên nguyên bốn tầng hơi thở nhưng tốc độ phi hành nhưng áp sát thiên nguyên sáu tầng hơn nữa hơi thở là nhân tộc liên tưởng đến t i ế u nhiên đáng sợ kia vượt cấp chiến l ự c tất cả mọi người không khỏi có chút hoảng sợ bản năng liền cảm thấy hai người này sẽ là t i ế u nhiên vệ binh liền cái kia ba tên thợ săn tiền t h ư ở n g lập tức phân ra hai người đi chặn lại một cái khác hướng về hoa c ử u nói có tới hay không hoa c ử u dũng khí một tráng đương nhiên một tới chân trời xuất hiện hai cái điểm nhỏ một đông một tây xé rách mạnh mẽ gào thét mà đến hoa c ử u cùng tên này thợ săn tiền t h ư ở n g lập tức liền hướng về phía đông người kia n g h đi chứng kiến dáng vẻ của người kia hoa cựu không khỏi đầu quả tim r u lên thánh linh tộc ngoại hình cùng nhân tộc không kém nhiều thẩm mỹ quan cũng là cực kỳ tương tự dưới cái nhìn của hắn cái này cấp tốc bay tới cô gái thực sự là quá đẹp coi như là thả ở tại bọn hắn thánh linh tộc bên trong cũng là cao cấp nhất mỹ nữ tuyệt sắc không kém tiêu hồng ngọc hơn nữa so với tiêu hồng ngọc càng nhiều hơn một loại không linh chi khí càng phù hợp thánh linh khí c h ấ t cô gái này chính là thu được tiểu niên h tin tức đến đây trợ giúp tần mộng giao nàng cũng tu thành võ trung vô tướng tự nhiên liền có thể lấy loại này phi hành tốc độ cao nàng ở thiên tâm tâm nữ hỏi tiểu sư thế nào rồi tiểu niên cười khổ nói rất tệ võ trung vô tướng khoảng chừng lập tức liền muốn không thể dùng rồi bất cứ lúc nào tiểu niên bộ hắn có thể sử dụng võ trung vô tướng thời gian cũng chậm chậm đến đến dài từ lúc trước một hai phút đến hiện tại năm sáu phút nhưng coi như năm sáu phút lúc hiệu hiện tại cũng lập tức liền m u ồ n đến, đến rồi lúc trước chiến đấu viết đến tuy dài nhưng kỳ thực bất quá một hai phút bên trong phát sinh chuyện tân ngộng dao sáng r ự c kiếm lập tức đi tới trong tay cái kia tre ở hắn phía trước hoa cựu cùng một cái khác thợ săn tiền thưởng tâm tình lập tức rõ ràng nổi lên trong lòng hắn cái kia thợ săn tiền thưởng là một cái cự nhân tộc có cao hơn ba mét toàn thân có một tầm phẳng phất hát tiết áo giáp một loại như thế trời sinh sương vào ngoài phía trên hiện ra một loại chất phát ánh kim loại cự nhân tộc là phía đông tất cả chủng tộc dễ dàng nhất nhìn ra tu vị chủng tộc từ bọn họ ngoại hình liền có thể thấy được bọn họ vừa sinh ra là nham thất cấp trời sinh nắm giữ cơ ư n g khí trời sinh xương v ỏ ngoài giống như đá như thế đợi đến bọn họ lên cấp thiên n g u y ê n cảnh bọn họ tầng này bộ xương áo giáp cảm xúc liền sẽ biến thành h ắ c thiết mà đến thần lực cảnh lại như thanh đồng giống như vậy đến thần minh cảnh cái này xương v ỏ ngoài áo giáp là lại như là độ một tầng bạch ngân giống như loẹ loại rực rỡ mà truyền thuyết bọn họ cũng có đã từng ngã xuống ở thần ma đại chiến bên trong bất hư cảnh tổ tiên bọn họ là hoàng kim một loại như thế vàng trói lọi dáng vẻ tên này cự nhân t tâm tình của hắn ở t ầ n mộng g i a o cảm giác bên trong là tương đương bình thường tỉnh táo chăm chú căn bản không có cái gì dư thừa tâm tình c h ậ m trờn mà một cái khát hoa cựu tâm tình nhưng khó lường hơn nhiều cũng mâu thuẫn hơn nhiều kích động tự trách t h i ế u k ỷ mừng rỡ xấu hổ các loại tâm tình luân phiên ra trận đại chiến trước mặt tâm tình như vậy khó lường thật sự được chứ t ầ n mộng g i a o trong bóng tối l ắ t đầu sáng dự kiếm ở tay chém ra không có cuồng bạo kiếm quang không có là do bị xé rách mà điên cuồng hét lên không khí anh kiếm kia không nói ra được yên lặng tao nhã như trong bóng đêm hồ sen trên một vòng trăn tròn phảng phất một cái nhuộng người không muốn tỉnh lại cao nguyện trầm luân trong đó ngọc đẹp thiết tùng hư lạnh một tiếng tâm thần không vì đó dao động có tần ngộng dao thân thể lớn như vậy to lớn nắm đấm đột nhiên vùng r a mang ra từng trận sông ngục giống như c u ồ n g phong nhưng quái dị chính là tần ngộng dao quanh thân không khí lập tức như tảng đá một loại như thế đ ọ n lại phản g phất nàng chính là một con rơi nhựa thông bên trong sâu nhỏ sẽ ở ngàn vạn năm sau hóa thành một cái óng ánh hổ phách sau đó thiết tùng s o n g quyền như vạn tấn đá tảng một loại như thế mạnh mẽn đện ở tần n g ộ n dao sáng dự kiếm trên ầm ầm nổ vang bên trong tần n g ộ n dao bị chấn động đến mức bay ngược trăm mét khí huyết sôi trào không、đớt. mà thiết tùng cũng bị đẩy lui mười mấy mét lẽ ra vào lúc này hoa cựu đáp lại bù vị công kích không cho tần mộng g i a o có tuyến hào hồi khí lực lượng thế nhưng ở loại này điện quan g hỏa thạch chiến đấu bên trong một chút sự chú ý phân tán đều sẽ cho người không bắt được chiến cơ hắn bỏ qua rồi ở cái này trong nháy mắt tần mộng g i a o đã trên không trung đến một cái góc nhọn giống như chuyển biến lần thứ hai đánh về phía thiết tùng lúc trước là kích thứ nhất hiện tại nàng đã sử dụng thiên kinh ngũ kích đòn thứ hai như trường giang đại hà một loại như thế dân trào chân khí kiếm khí ngưng tại thân kiếm hướng về thiết tùng điểm đi rõ ràng là như vậy hung áp sát chiêu nhưng không mang theo nửa điểm kh Phản、phất n p h cuối tuần ngồi ở bờ sông pha một chén trà chậm rãi nhìn nước sông trôi qua giống như vậy rõ ràng có chạy t r ố n sông lớn lại có vẻ như vậy y ê lặng thiết tùng quát lên một tiếng lớn lại là một quyền đánh ra quyền kinh phong tỏa quanh thân hư không nghĩ muốn tần mộng dao khóa kín thế nhưng lần này hắn không làm được tần mộng dao mũi kiếm đốt quả đấm của hắn thiết tùng trên không trung đánh một cái toàn bị trực tiếp chọn bay ra ngoài kia kiếm khi ở trong cơ thể hắn hư hư lay động lay động như có như không, không làm quá to lớn phá hư nhưng rất khó trục ra ngoài thân thể để cho hắn thiếu một chút mất đi chiến lược nếu như tần mộng dao bổ khuyết thêm một chi hắn không chết cũng đến trọng thường nhưng tần mộng dao vút qua mà qua hướng về chuyển vây công tiểu hồ ly b ạ o quân dễ đi thiết tùng nhìn ngây ngốc hoa cựu lắc đầu nói thật không biết ngươi loại này đ ạ i thiếu da theo chúng ta m ù lẫn vào cái gì về nhà bú sữa a ngươi thật không nên gọi ngươi đến hoa cựu một đôi nắm đấm lôi kéo rắc làm văng lên hàm răng đều cắn chảy ra máu không ra một lần hắn vẫn đúng là phát hiện không được chính mình lại vô dụng như vậy hắn ở trong lòng điên c u ồ n g hò h é t nói không ta mới không muốn làm phế vật như vậy ta không muốn, ta muốn các ngươi sùng bãi ta kính nể ta mà không phải như vậy không nhìn ta xét đến cùng hắn đối với t i ế u nhiên sự thù hận sớm nhất liền tới từ tiếu nhiên tự động không nhìn hắn tân ngộng giao thiên kinh ngũ kích sớm hấp thu thiên địa nguyên khí vừa vặn phát huy được tác dụng liên tiếp ba kiếm g i ế t đến bạo quân bị thương mà chạy một bên khác bảng bàn cũng xuyên qua hai tên thợ săn tiền thường gia công lấy thiên kinh ngũ kích đẩy lùi hỏa m ụ c cùng yêu tinh khí thế của hắn hạ xuống nhưng hai người kia thế tiến công cũng không còn trước đây như vậy lăng trải qua rồi song phương rốt cuộc đem chiến cuộc tạm thời kéo vào rằng co giai đoạn Xem tới đây, hắn không có cách nào đem chính mình sẽ siêu phẩm võ kỹ dạy cho mấy người này bất luận là kim quan g tông võ kỹ vẫn là chu tiên kiếm phái tử h u y ễ n song n g u y ệ t không phải vậy hai người có thể đạt được c à n g huy hoàng chiến công cái này trước sau cũng chính là mấy hơi t h ở c h u y ệ n trên sân bắt đầu hướng về t i ế u niên h độ lệnh nhưng t i ế u niên h nhưng không nghĩ tới chính vào lúc này quỷ vũ cùng phong diên đồng thời hướng về hắn ra tay rồi c h ư n bảy trăm tám mươi hai phong diên cái chết Quỷ vũ phong diên hai người vẫn lấy thiên nguyên bảy tầng linh ngữ duy trì thông tin lúc này vừa ra tay dĩ nhiên phối hợp thiên ý vô phủy vũ tay phải ngón tay huyễn hóa thành hư ảnh trên không trung nhanh chóng gậy phản phất trước mặt hắn c o t r ư ơ n g vô hình dây đàn theo hắn bắn ra tấu ra một tay không hề có một tiếng động c h i khúc phong diên đồng dạng chuyển động trong tay vô hồi thương nhanh như tia chớp đ i ể m ra phát ra một trận cuồng b ã o l o n g âm chứng kiến quỷ vũ sử dụng c h i ê u này vẫn ở một bên xem trò vui vụ quỷ chỉ cảm thấy chính mình cũng lốc rơi mất lẩm bẩm nói quỷ đô i c h ấ n hồn khúc cảnh giới tối cao vô thanh chi nhạc hắn liền cũng sẽ biết hắn lẽ nào kỳ thực không phải tù nhân trống trại mà là ta ưu quỷ tộc trường con riêng quỷ đô chấn hồn khúc ở ứ quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ bên trong có thể xếp tới năm vị trí đầu cái này quỷ vũ một giới tù nhân trốn chạy lại sẽ nhiều như thế ứ quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ muốn nói trong đó không có p h á p điểm vấn đề vụ quỷ là nửa điểm cũng không tin hắn đã nghĩ nhân cơ hội đào tẩu để tránh khỏi chốc lát nữa bị quỷ vũ giết người diệt khẩu cái này quỷ đô chấn hồn khúc cái kia vô hình trương nhạc lợi hại bao nhiêu tiểu niên không biết nhưng hắn là tuyệt đối không nghĩ rồi thử nghiệm cái này vô hình sóng âm mặc dù không cách nào chứng kiến nhưng có thể bị nhận biết tiểu niên vận dụng không nhiều lĩnh lực tay phải nâng lên một chút chân nguyên lập tức ra ở trên t r u n g lớn lay động phát ra chất phác cực điểm tiếng chung tiếng vang trăm g i ả m tiếng chuông này cùng cái kia quỷ đô chấn hồn khúc thiên hình sóng âm trên không trung dây dưa v à chạm ít nhất yếu b ấ t quỷ đô chấn hồn khúc một nửa lực lượng nhưng khi cái này vô hình sóng âm rơi xuống tiểu nhiên trên người thì hắn đồng dạng cảm giác một trận thiên vượng địa viễn suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh tiểu nhiên cùng tiếu nhiên tiểu hòa bạn đều bị quỷ đô chấn hồn khúc ảnh hưởng chỉ cảm thấy chính mình linh hồn như là lẫn vào xì mặng một loại như thế trầm trọng chỉ muốn liền như vậy trực tiếp ngủ thiết đi mà bọn họ ở ngoài những người khác nhưng ở tiểu nhiên lạc hồn chung tiếng ch hai cái đều là phạm vi tiến công linh hồn loại v õ kỹ hai chiêu cùng xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều chịu đến ảnh hưởng thảm nhất chính là cái kia quan chiến vụ quỷ cùng hỏa phù hai người t i ế u nhiên hai người công kích nhưng là đều không có tách ra cái này hai tên này hai người này làm như muốn ngồi thu ngư ông đất lợi lại bị t i ế u nhiên cùng quỷ vũ hai phe đồng thời công kích mà ở quỷ vũ phát động công kích lúc phong diên đồng thời phát động công kích trường thương trong tay nhanh như tia chớp bay ra màu xanh thần nguyên tựa như, gió tựa như long phản phát không có thực thể tụ tán như ý tụ thi lại làm vì lòng tán thi lại làm vì gió mà phong diên h trong tay vô hình tri thương càng cũng không phải tâm tướng hoặc là tâm linh tri quang bởi vì võ giả đến thiên nguyên bảy tầng thì tâm tướng liền cùng thực tướng hòa làm một thể hóa thành hôn đội rồi hắn này thương nhưng là lấy cựu phong tri tinh huyền hoàng tinh xa các loại mười mấy loại thiên tài địa bào chế tạo vũ khí uy lực mạnh mẽ thực điểm đủ để đem thực lực của hắn tăng lên lửa cấp lấy thiên tài địa b ả o phối hợp cường đại linh thu tinh phách chế tạo vũ khí là rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả yêu nhất nhưng đối với một loại như thế võ giả tới nói chỉ là thu thập thực tướng hỗn độn những thứ đồ này sử dụng thiên tài địa b ả o cùng thiên địa linh loại liền có thể làm cho bọn họ hoa mắt chóng mặt thực sự chưa hề dư thừa tinh lực chế tạo vũ khí hơn nữa muốn tìm người chuyên môn làm vì chính mình chế tạo riêng một nhánh đến thiên nguyên cao cấp đều có thể d ụ n g binh khí là tương đương không dễ dàng bởi vì luyện khí đại sư chính mình cũng phải tu luyện muốn để cho người khác lãng phí việc tu luyện của chính mình thời gian là người chế tạo binh khí bằng vào tiền là không làm được nhưng hắn phong sớm chút năm hắn sư từ một cái lâu lan già la luyện khí đại sư nhưng đáng tiếc chính là sư phụ của hắn đang trùng kích thần lực cảnh lúc gây lỗi lầm động tiên h phá nát tại chỗ mấy trăm năm tu hành hủy hoại trong một ngày cho sống s ở s ở cho tức chết từ đây cái này sau khi phong diên lưu lạc giang hồ đối với nhân sinh sản sinh hoài nghi đối với luyện khí sản sinh hoài nghi hắn thậm chí cho rằng nếu như sư phụ không phải là chia thần luyện khí tuyệt đối có thể tấn cấp thần lực cảnh vì lẽ đó hắn đối với mình là luyện khí sư một chuyện không nhắc tới một lời đang lúc này hắn gặp phải lan liên hắn yêu lan liên cũng là bởi vì lan liên hắn mới gia nhập thành mê sâm lan ra thành một tên khách mà lan liên đã từng là nghĩ muốn cho mình rèn đúc một thanh binh khí nhưng không có luyện khí sư đồng ý ra tay phong diên cũng sợ chính mình bại lộ sau khi mỗi ngày có người cầu chính mình luyện khí không có thời gian tu hành vì lẽ đó cũng không có ra tay nhưng lan liên nhưng chết ở t i ế u nhiên trên tay phong diên từng thống khổ nghĩ tới nếu như mình lan liên rèn đúc một thanh binh khí thích hợp nàng là hay không liền có thể tránh thoát t i ế u nhiên cái kia phải g i ế t một đòn trở thành người thắng sau cùng cái vấn đề này vẫn dây dưa phong diên để cho hắn vô cùng thống khổ vì lẽ đó h ắ n mới sẽ liều lĩnh đến truy sát tiểu nhiên ngay lúc sắp tự tay giết chết tiểu nhiên lan liên hình dạng hiện lên ở trong đầu của hắn h liên n h i ta báo thủ cho ngươi nhưng đáng tiếc đ ờ i này không thể cưới ngươi nhưng không nghĩ đang lúc này tiểu nhiên tay phải tay nâng lạc khẩu trúng tay phải nhưng thu rồi tinh hoàng kiếm tay phải một trưởng nhấn ra đặt tại cái kia thú tán như ý phong long bên trên cái kia phong long ngay lúc sắp tản ra đem tiểu nhiên bao bao ở trong đó trực tiếp cắn riết thế nhưng nó lại đột nhiên không gặp rồi chính là không gặp không phải là bị nuốt trừng không phải hấp thu cũng không phải vì người rời đi lần này phong diên cả người tóc gãy cùng sau lưng cánh trên lông chim trong nháy mắt nổ lên hắn hoàn toàn không biết tiểu n h i n là làm sao làm được nhưng hắn biết cái này tuyệt không là võ công ít nhất không phải thiên nguyên cảnh nên có võ công càng làm cho hắn chuyện khó mà tin nổi phát sinh lúc trước chỉ là ở trong đầu hắn hiện lên lan liền đột nhiên cười tươi rói xuất hiện ở trước mặt của hắn hướng về hắn cười nói không muốn trách tự trách mình này không phải là lỗi của ngươi ta vẫn luôn nhớ tới lòng tốt của ngươi phong riêng cả người đều trong váng hắn không cảm thấy t i ế u niên cho mình chế tạo ảo giác t i ế u niên làm không hắn lẩm bẩm nói xin lỗi xin lỗi n g ư ờ i không nên như vậy chết lúc này cái kia quỷ vũ quỷ đô c h ấ n hồn khúc vừa mới vừa dừng lại mà thiếu nhiên lạc hồn chung cũng tại chỗ nổ tung quỷ vũ trong lòng vui vẻ bởi vì t i ế u nhiên lần này l ộ khiếp lạc hồn chung nổ tung đại biểu hắn không chế lực đã rơi xuống băng điểm nói cách k h á c linh lực của hắn tiêu hao quá lớn cũng không còn cách nào dùng ra bất kỳ cái gì siêu phẩm v õ kỹ hoặc là như luân hồi loại này linh hồn công kích hướng về vũ khí tiểu n i ê n trong lòng một trận cởi khổ hắn lúc trước thực là không thể ra sức chỉ có dùng không gian chứa đồ lấy đi phong diên công kích hiện tại bất đắc gì phía dưới hắn chuẩn bị chỉ có lần thứ hai lấy vũ Cái nhưng à y a Lan i loại lực là năng Đình cùng Túc đều t h ơ Nguyệt Hàn Thiên Đinh vào õ giả không tới, tiếu nhiên chú cách nhất định ý n dễ dàng, nhưng hiện tại hắn không tại như lúc o vào được như Nhưng nhiều vậy. l này một luồng khí thế kinh người đột nhiên xuất hiện một cái bao ở khói đen trong huyết vụ ám dạ tộc đột nhiên xuất hiện từ mười mấy dặm ở ngoài nơi trong nháy mắt tới gần lúc trước dĩ nhiên không có một cái có thể phát hiện hắn cái kêu huyết ảnh đến phong diên sau lưng một cái che kín trời sinh trận pháp hấp thụ từ bên trong rối ra thẳng tắp đặt tại phong diên áo lót Đối với thiên n g ủy ê n tầng vũ giả tới nói căn bản căn nhưng nhưng hai mắt đã biến thành màu xanh hắn lập tức trầm giọng nói đem u minh huyết hà sa luyện đến nước này lẽ nào các hạ là ưu tuyển bộ tộc trưởng chương á i kia bảy trăm tám mươi ba huyết hà bí cảnh ủy vũ cuối cùng nói dù như thế nào người ở thiên nguyên năm tầng liền có thể đáp lại đối với hai chúng ta thiên nguyên bảy tầng võ giả công kích cái này phía đông tân sinh cao thủ thực lực số một quả nhiên là tên trí thực quy nói xong hắn liền dẫn chính mình hai người thủ hạ cùng hoa cựu rời đi hắn quyết định chủ ý chữa khỏi vết thương lên cấp thiên nguyên tám tầng lập tức liền trở về giết chết thiếu nhiên đến lúc đó lây siêu vượt ba cấp t u vị đường đường chính chính n g h i n ép cái này mới là vương đạo Quỷ vũ vừa đi cái kia năm cái thợ săn tiền thưởng cũng chỉ có hảo nao rời đi phong diên đều bị một đòn đánh chết thay đổi bọn họ làm sao có thể chiếm được tốt mà cái kia hai cái thành hồ tâm r a hỏa nhưng rất sớm liền chạy đi rồi bởi vì giao cho nhiệm vụ cho bọn họ hai người kia căn bản không nghĩ tới việc này sẽ không hoàn thành được vì lẽ đó cũng không nói còn nhiều gớp ưu tuyền đã chuẩn bị kỹ càng ngũ cực thiên thức nếu như ưu tuyền muốn phát rộ hắn lập tức liền xúc động ngũ cực thiên thức cùng nàng đánh cái chết sống bởi vì ưu tuyền thực lực quá khó giỏ lần trước hai người nhìn như đánh một hòa nhau nhưng lần này nàng lại thuấn sắt một tên thiên nguyên bảy tầng vó giả tiếu nhiên cũng cảm giác khó mà tin nổi ưu tuyền vui mừng c ố t xiết bên người xương máu tàn đi nhất miệng nợ nụ cười không hổ là ta nam nhân ta biến thành ra sao đều có thể nhận ra được cái này không có cách nào h a vì cứu ta nam nhân ta chỉ có giết vừa mới cái k i a ra hỏa tiên tiệm nhưng là lâu lan già la chết ở chúng ta quốc gia là sẽ khiến cho phiền phái rất lớn vì lẽ đó ta chỉ có ngụy trang rơi xuống chính mình rồi tiếu nhiên nhưng là không một chút nào dám bất cẩn nhìn ưu tuyền nói ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì ưu tuyền ngọc cổ nó g n tay trỏ đâm khuôn mặt của chính mình bất đắc gì nói chính là chứng kiến ta nam nhân gặp nạn vì lẽ đó xuất thủ cứu rút cái này cũng muốn muốn mưu đồ gì sao đúng rồi ta còn phải nhắc nhở ngươi một thoáng một năm sau huyết hà bí cảnh nhất định phải tới coi như ngươi đến lúc đó thiên nguyên sáu tầng bên trong cũng có thể có thể tìm tới ngươi cần thiên địa linh loại tiếu nhiên vẫn không hiểu nói cái kêu huyết hà bí cảnh là cái gì ta chưa từng nghe qua ưu tiên bất đắc dĩ thổi một cái rơi xuống trước mắt màu sắc rực rỡ tóc có người nói là năm đó bị đánh nát luân hồi cùng ma tộc xây ở vật chất giới ma ngục mảnh vỡ kết hợp m à thành hình thành vô số bé nhỏ không gian liền xưng là huyết hà bí cảnh Cái minh, bin gì thần ma tiểu đồ đồ nhân lần n đột r nhiên n n g l a nghĩ i c tới một chuyện thân thể của ngươi ưu tuyền không khỏi xứ sở nàng có thể cảm giác được tiểu nhân lúc này đúng là ở quan tâm chính mình cảm giác này tương đương kỳ diệu chính mình hướng về tiểu nhân lấy lòng là có đầy đủ lý do có thể giải thích là do vì chính mình muốn thông qua tiểu nhân đến tiểu thế giới loại hình đi lẽ nào bởi vì như vậy thuần khiết giao dịch quan hệ liền sẽ cho người nghĩ muốn tiến thêm một bước có càng thâm nhập hơn phát triển không tại ưu tuyền cười ha ha hiện ra một cái răng trắng xem ra ngươi đến chính là mê mà ta lẽ nào ngươi phải đem ta cái k i a đáng thương mội mội hạch cùng trái tim đều đưa cho ta thiếu nhiên lắc đầu nói sao có thể có chuyện đó ha ha vậy này liền không nhọc ngươi bận tâm a thân hình loại lên ưu tuyền liền biến mất không thấy nàng không cần bất luận người nào bất kỳ hình thức quan tâm hoặc là đồng tình càng không cần phải nói thương vong rồi ưu tuyền vừa đi thiếu n i ê n lắc đầu một cái ba người một hổ hướng về tức định mục tiêu chạy đi một bên khác quỷ vũ mang theo yêu tinh ba người mới vừa không đi được bao xa đột nhiên phảng phất tự dưng xuất hiện một loại như thế ở bốn người trước mặt hiện ra một cái ứ quỷ tộc quỷ vũ lập tức chấn động toàn thân đơn g i ớ i gối quỷ trong miệng run giọng nói lao đại người này là ứ quỷ tộc tộc trưởng đương nhiệm quỷ khớp đại ca quỷ đao ứ quỷ tộc ngàn năm h i ể u r a c h ắ c tuyệt nhân vật quỷ đao nhàn nhạt nói người ta huynh đệ cần gì như thế lần này là ta cân nhắc không chu toàn mới để cho các ngươi rơi vào hiểm cảnh yên tâm những người khác ta sẽ hướng về hoa vận phải đòi về ủy vũ con mắt đến đỏ chót một mảnh từng điểm từng điểm màu hồng ánh lượn như nước mắt tựa như rơi、xuống. xin lỗi lao đại ta mới bắt đầu không thể giết cái kia thiếu nhiên nếu như ta là giết hắn cũng không có việc này rồi hỏi rõ ai là thiếu nhiên sau khi quỷ đao vẫn như cũng nhàn nhạt nói người này chỉ là một cái dụ người thôi hắn có tài cán gì có thể tiêu diệt chúng ta ám ảnh sau đó quỷ đao chuyển hướng hoa k i ự u ngươi trở lại giúp ta cho hoa vận mang cái tin ta muốn cùng hắn đổi về ám ảnh người liên nói chúng ta là chuẩn bị dẫn bọn họ về nước thụ thẩm tra không cần nói sai rồi ta nghĩ hắn sẽ rất tình nguyện cùng ta đổi ám ảnh hóa ra là ưu quỷ tộc tộc trường người hoa cựu trong lòng chấn động dữ dội hắn lại ngu ngốc cũng biết việc này thuộc về cơ mật hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra ám ảnh lai lịch sẽ là như vậy nếu như người trong thiên hạ đều biết thật giống không biết sẽ gây nên bao nhiêu s o n g lớn quỷ đao như thế hào phóng ở hoa cựu trước mặt thừa nhận là bởi vì hắn cũng không sợ hoa cựu há mồm nói lung tung vũ khống hoa cựu đem chuyện này thổi trời cao cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn l i ê n như vậy quỷ đao mang theo quỷ vũ trở lại hữu quỷ tộc địa bàn mà quỷ vũ để yêu tinh hai người trở lại chăm nom hắn bí mật thế lực mà hoa cựu nhưng độc thân trở lại thành thanh linh. linh bên trong đối với hắn man người mất tích mấy ngày lại không có ai hỏi đến Bởi bị kia vì những tuy ó m l ám ảnh bên, bên t này, này rằng việc này là quỷ đao đối lý nhưng quỷ đao đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý đến trao đổi những người kia liền hắn anh em ruột nhưng là đều chết ở thành thánh linh bên trong như thế những người kia một cái không đều không thể quay về lần này có thể khó lòng rồi những ám ảnh đó đều thiên nguyên cảnh v õ giả tuy rằng nguyên nhân cái chết cắt có đạo lý nhưng như thế người như vậy hợp lý liên tiếp chết ở ngục bên trong liền không giống bình thường lúc trước chỉ là không được coi trọng thôi chết mấy cái đạo tặc tính là gì nhưng hiện tại vị này chuyện đã do một người bình thường trộm cắp sự kiện tăng lên trên đã có quan ngoại giao đại sự kiện liền coi như bọn họ chết rồi hoa vận cũng đến cho quỷ đao một câu trả lời thỏa đáng không phải vậy thật không biết sẽ phát sinh cái gì bất đắc gì phía dưới hoa vận mời ra thần mình cảnh trưởng l a o nhà của hắn lao tổ hoa thác ra tay tự mình điều tra việc này hoa thác đầu tiên là lấy thần niệm p â n thân ở lao bên trong quay một vòng sau đó liền bản thể đều phát động rồi lại đang lao bên trong quay một vòng hoa vận hướng về phía cái này từ thần ma đại chiến vẫn sống đến hiện nay lao tổ hóa thạch sống hỏi lao tổ đây là chuyện ra sao hoa thác lắc đầu nói việc này lộ ra quái l ạ mỗi một cái võ giả nguyên nhân cái chết đều là như vậy hợp lý không tìm được một điểm kẽ hở nhưng một mực loại này hợp lý lại là không hợp lý nhất địa phương tình huống này ta tựa như từng thấy hoặc là muốn lệ lao sư tự thân xuất mã một lần hoa vận cầm liền muốn rơi xuống lệ lao sư chính là thánh linh tộc bất hư cảnh võ giả thánh linh tộc định hải thần trâm nàng đang lúc bế quan nàng bế quan trước nói chính là trừ phi thành thánh linh bị người công đi không phải vậy đừng đến tiền ta nhưng hoa thác lại bởi vì chuyện này muốn đi tìm nàng vì lẽ đó hoa vận vạn phần không rõ hoa thác nói nếu như là cùng thần ma có quan hệ chuyện cẩn thận hơn cũng không gặp qua cái gì hoa vận lần này suýt chút nữa liền nhảy lên đến rồi chương bảy trăm tám mươi bốn thánh linh tộc đại trưởng lão lệ hải n g u y ệ t lệ l ã o sư thần nghiệm ở tòa này âm u mục nát trong phòng giam rơi xuống hàng một lát sau một cái nhu và êm thai thanh â m nói hoa thác tiểu tử làm tốt lắm không nghi ngờ chút nào đây là ma linh làm hoa vận nghe được â m thanh này không khỏi toàn thân run dày lên hắn không nghĩ tới chính mình đợi này còn có thể nghe được lệ đại trường lao tiếng nói lúc dĩ nhiên kích động đến có chút hai mắt tư t á t lệ đại trường lao tên i là lệ hải nguyệt là thánh linh tộc duy nhất bất hư cảnh v õ giả nàng ở toàn bộ thương lam vực phía đông toàn bộ thương lam vực thậm chí toàn bộ thái cổ đại lục đều là nhân vật huyền thoại nàng ở lần thứ ba thần ma đại chiến lúc cũng đã là thần minh cảnh v õ giả ở loại cấp bậc kia trên chiến trường cũng là lĩnh quân đại tướng ở trên chiến trường lập xuống chiến công hiến hách tên tuổi nhất chiến tích chính là cắn giết nạp lan thần vương dưới chướng m ư ơ i hai địa chi dân hồ đại tướng chiến dịch trận chiến đó nàng vẫn Nàng thủ hạ chiến sĩ toàn trận, nhưng cuối cùng nàng một người chỉ kiếm giết dần trướng chiến trận, mình giết thủ chết một tự hạ chỉ hồ cuối kiếm dưới sĩ bộ lấy xét u đầu, coi thật là tại vạn quân ố n dần tướng vạn bên trong, lấy thượng tướng g hồ thật thủ đại tại coi tụ tập cốc. là lấy x thấy nàng chiến công kỳ thực ở một lần nữa chỉnh lý các tộc địa bàn lúc liên quân thượng tầng có nghĩ tới nhiều đem phụ cận hai cái tiểu tộc địa bàn đi tới thánh linh tộc bên trong thế nhưng bị nàng từ chối ngoài ra nàng cũng từ chối tất cả liên quân đối với nàng cá nhân phong thưởng mặt ngoài lý do rất hiện chuyển, chuyển thế nhưng người t i n tưởng đều có thể nhìn ra nàng đây là bất mãn đại chiến sau khi liên quân thượng tầng đối với các tộc trong lúc đó không công bằng đánh ộ tỉ như thương lam vực đã từng rất nhiều chủng tộc đều là có bất hư cảnh v õ giả thế nhưng ở khốc liệt nhất một trận đại chiến bên trong các tộc cường giả giết vào thần giới thương lam vực tương ứng các tộc cường giả c h ú n g rồi thần tộc m a i phục từ thương nặng nề chỉ có mấy người có thể thân miễn nàng lệ hải như chính là một người trong đó bởi vậy thương lam vực thực lực một thoáng thành thái cổ mười vực bên trong lót đáy tồn tại ở chiến sau bị những chủng tộc khác mọi cách tức hiếp thậm chí có người đưa ra để một ít cao cấp chiến lược tổn thất nghiêm trọng hoặc là trời sinh nhỏ yêu chủng tộc thành vì chính mình nô tộc hoặc là phụ thuộc chủng tộc lây chính mình thực lực mạnh mẽ bảo đảm b lúc đó lệ hải nguyệt chỉ là lạnh lùng ở trong đại hội nói một câu chứ u â n ghi nhớ chúng ta khởi binh phản kháng thần ma thống trị cũng là bởi vì bọn họ dám nô dịch chúng ta xem thường chúng ta chư vị tuy mạnh nhưng so với thần ma làm sao truyền thuyết câu nói này vừa ra để những kia c h â u bỏ rầm rầm các đại cường tộc bất hư cảnh võ giả đều không có gì để nói không dám lên tiếng đối với nô tộc phụ thuộc tộc cái này mấy cái từ là nhắc tới cũng không đề cập tới sau đại chiến thần ma không có nô tộc cùng phụ thuộc chủng tộc các tộc trong lúc đó có thể tương đối duy trì chính mình chủng tộc hoàn chỉnh cùng được ở ở mức độ rất lớn bởi vì lệ hải nguyện câu nói này thần ma bắt nạt chúng ta nô dịch chúng ta chúng ta đều sẽ l i ề u mạng phản kháng thay đổi các ngươi tới làm đồng d ạ n g chuyện chúng ta sẽ nghịch tới là thuận được hay sao lẽ nào các ngươi so với thần ma còn đáng sợ thái độ như vậy để các đại cường tộc không dám vượt qua vì lẽ đó lệ hải n g u y ệ t thực lực không nhất định là thương lam vực phía đông mạnh nhất nhưng tiếng tam hy vọng so với chi lâu lan g i ả la đại trưởng lão còn cao hơn nhiều lắm ở thánh linh tộc nàng chính là tất cả mọi người thần tượng hoa vận thân là tộc trưởng nhưng kỳ thực cũng không có trực tiếp tấn kiến bất hư cảnh trưởng lão tư cách điểm này để hoa vận cực kỳ ước ao thánh linh bởi vì đang tuyển ra thánh linh trước ba cái thánh linh dự bị tiêu hồng ngọc hoa ngũ、Đương. ninh thanh hồng đều do lệ đại trưởng lão tự mình chỉ điểm qua một ngày vì lẽ đó bây giờ nghe lệ hải nguyệt tiếng nói mới để cho hắn kích động như thế thế nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ nói đại trưởng lão ma linh là cái gì lệ hải nguyệt tiếng nói tiếp tục nói để bình thường chủng tộc trở thành ma tộc tín đồ do ma tộc giao cho h ạ n giống có thể làm cho những thứ này chủng tộc chậm rãi nắm giữ ma tộc lực lượng vì khác nhau tại thuần túy ma tộc liền đem bọn họ xưng là ma linh lẽ ra cái này không nên ma tộc hẳn là không thể tồn tại ở trên đại lục này không có ma tộc tự nhiên cũng sẽ không có ma linh tồn tại lẽ nào là một con cá l ậ lưới cái này có thể lần trước lưu vân mục ca không phải liền phát hiện một cái bị c ấ m ấn thần tộc sao hoa thác kinh ngạc nói lão sư cũng không có cách nào trực tiếp tìm tới là ai làm sao hắn rất cẩn thận ma linh lực lượng lóe lên l i ề n q u a đã không có chút nào vết tích ma lực cùng ma linh lực lượng là thần bí nhất khó lường cũng là thay đổi thất thường nhất lực lượng nếu tình trạng phát sinh thay đổi đừng hòng lại đem hoàn nguyên thành diện mạo thật sự hoa vận kinh ngạc nói cái kêu đại trưởng lão là làm sao thấy được đây là ma linh làm làm việc thủ pháp quá giống Ma t ộ cái là một c phi h t ư ờ này g chủng dựng năng thật thận tộc, một thực nhất họ hiện hiểu chính cẩn lực bọn ăn mòn một lần nữa l am xây chế tạo các loại nhìn như hợp tình hợp lý, tiểu, bất ngờ, để những thứ tạo tiểu bất loại lý ngờ, n để à bất chi, bất bất bại thủ, ngờ liền đánh giác chi đối đối lẽ đó vì ma ặ t với m tộc thì rất nhiều người sẽ chết đến không minh bạch. Cái nhiều không minh người đến này sẽ ma linh tuy yếu thế nhưng thủ pháp lại là chu đáo cực điểm hoa vận chỉ cảm thấy những câu nói này nghe tới có chút quen thuộc không khỏi vỗ tay một cái nói chuyện này này không phải là chính là phải nổ đệ tị nợ sần chân thực phiên bản sao phải nổ đệ tị nợ sần đây là vật gì đại trưởng lao rất là tò mò hỏi hoa vẫn có chút thật không tiện nói gần nhất thánh linh tộc bên trong ra một cái đại sư sáng tạo một loại tên là điện ảnh đồ vật cái này phải n ổ đ ẻ tin n ệ c sần chính là một cái điện ảnh nghe được hoa vận nói xong đại trưởng lão lệ hải nguyệt cười nói ngươi làm những thứ này cũng còn thật là có chút ý tứ thật tốt làm lần sau cái kia t i ế u nhiên đến ta thành thánh linh bên trong gọi ta đi nhìn một chút ta cũng muốn nhìn một chút điện ảnh là hình dáng gì được rồi ta hiện đi tìm con kia lão quỷ tâm sự để cho hắn giảng b u ộ c xuống chính mình tộc t r ư ở n g không muốn làm ra chuyện đến như vậy chính trong cái này ma linh ý muốn ma linh tái hiện đại lục cái này muốn cho phía đông tất cả mọi người đều chú ý một thoáng lệ hải n g u y ệ t trong miệng phía đông tất cả mọi người chính là chỉ thương lam vực phía đông tất cả bất hư cảnh v õ giả thần c u n g ma là hiện nay thái cổ đại lục tất cả chủng tộc kẻ được c h u n g bất luận là trời sinh trí tuệ loại vẫn là những tia cường đại linh thú bất luận là lục địa chủng tộc vẫn là bên trong đại dương chủng tộc đều sẽ thần ma coi là một đời tử địch được lệ hải n g u y ệ t khẳng định hoa v ậ n trong lòng nhất định chỉ cần có nàng một câu nói chính mình vẫn đang làm chuyện liền có thể dứt khoát hẳn hoi tiếp tục tiến hành không ai dám thuyết tam đạo tứ một bên khác phong u đô bên trong ủy đao nghe được đến từ thái thượng trưởng lão đoàn chỉ thị ám ảnh đã tất cả đều chết rồi. nhưng không muốn bởi vì ám ảnh chuyện cùng thánh linh tộc trở mặt chuyện này thái thượng trưởng lao đoàn sẽ đích thân xử lý nghe được tin tức này quỷ đao có vẻ rất bình tĩnh nhưng khi thái thượng trưởng lao đoàn thần niệm lùi sau khi đi quỷ đao chỉ cảm thấy trong lòng đau xót hạch trên dĩ nhiên nứt ra một đạo khe nhỏ đến cả người khói đen như nước sôi một loại như thế b ư ớ c lên thân thể như là bị chậm rãi b ư ớ c hơi lên lên rơi quỷ vũ giật này cả mình lao đại lao đại ngươi không quan trọng lắm đi quỷ đao che ngược nói lại mắt trở nên một mảnh băng lam tốt hồi lâu mới nói các anh em đều chết rồi các thái thượng trưởng lao cũng đều biết hoặc là cho rằng không đáng vì bọn họ cùng thánh linh tộc khai chiến hoặc là thánh linh tộc hưng thuận mới có thể chỗ tốt hoặc là việc này trong lúc đó thật sự có cái gì kỳ lạ hơn nữa ta tin tưởng thái thượng trưởng lão đoàn phương thức xử lý khẳng định là đúng ta ưu quỷ tộc tốt đẹp nhất nhưng ta cũng không phải là một cái có thể thuần túy lấy lý tính đối xử người của thế giới này nhiều nhất mấy năm sau khi khi ta từ người tộc trưởng này vị trí lui ra đến lúc ta sẽ lấy cá nhân thân phận vì các minh đệ báo thù r ử a hận quỷ vũ hai mắt trở nên băng la một mảnh nói ta sẽ vĩnh viễn đi theo lão đại trái phải quỷ khắp bọn họ không thể liền như vậy chết vô ích bọn họ chết như vậy quá không có giá trị rồi chương bảy trăm tám mươi sáu người người đều biết bảo tàng tiếu nhiên ở thưởng thức trong tay mình chấp nhận chứa đồ chính là ưu tuyển đưa hắn cái kia một viên phong diên di vật bên trong ngoại trừ thông dụng nguyên thạch ở ngoài cũng không bao nhiêu những vật khác nhưng có có một quyển đồ vật rất đặc thù đó là một quyển luyện khí bản thảo từ phía trên ghi chú đến xem nay bản thảo là thuộc về phong diên sư phụ hậu nghiệp hắn chuyển cho phong diên phía trên có rất nhiều hai người ghi chú vật như vậy tương đương quý giá chuyện này đối với tiếu nhiên tới nói là một cái niềm vui bất ngờ nhân tộc bên trong tinh thông luyện khí võ giả cũng không nhiều đối với đại đa số võ giả tới nói chính mình c h â n linh v õ đạo c h â n thân tâm tướng những thứ này chính là mình tốt đẹp nhất vũ khí có thể không giả ở ngoài cầu đem tiêu vào luyện khí trên thời gian dùng để tu luyện nói không chắc thực lực tiến bộ càng to lớn hơn tiểu nhiên bản thân đối với luyện khí hứng thú kỳ thực cũng không phải rất lớn nhưng có vật này cũng khá có thể thử ở thế giới võ hiệp phát triển một thoáng xem có người hay không sẽ đối với luyện khí cảm thấy hứng thú đột nhiên thần sắc hắn hơi động cảm giác được hai cái hơi thở quen thuộc cũng không lâu lắm lãng phiên vân cùng định thanh hồng liền cùng nhau bay tới tiểu hồ ly lập tức nhả đã biến thành cái kêu huyết diễm hung thú rán g vẻ gắt gao nhìn nịnh thanh hồng hai mắt c ũ n g họng phát ra rít gào chầm chầm nịnh thanh hồng ngươi còn dám tới tiểu nhiên cũng không nói lời nào nhưng tinh hoàng kiếm đã đi tới trong tay bất cứ lúc nào có thể bày xuống đại chu thiên tinh đấu đại trận hắn hiện tại chỉ cảm thấy háo l ó t còn mơ hồ đau bị nịnh thanh hồng t h ư ơ n g t ổ n được lần kia hầu như là đời này của hắn bị thương nặng nhất một lần chỉ là chữa thương đều bỏ ra thời gian hơn một năm hắn nhìn nịnh thanh hồng nói ngươi lại tới làm cái gì ngươi lần này là muốn một người một mình đấu chúng ta nhiều người như vậy sao nịnh thanh hồng rụt xe trốn sau lưng lãng phi v nhìn lãng phiên vân nói lãng đại t h ú c bọn họ tốt h u n g dám vẻ ta thật sự biết bọn họ sao tiểu nhiên có chút sốt sắng nói lãng huynh cẩn thận người này biến đổi thất thường cẩn thận nàng đánh lén ngươi tiểu hồ ly hơi không kiên nhẫn gầm h ế t lên nịnh thanh hồng ngươi đến tột cùng đang đụa trò g i a n gì lãng phiên vân có chút không quá chắc chắn nói ta không biết sau đó các ngươi cùng nịnh thanh hồng đã xảy ra cái gì nàng hẳn là sẽ không đánh lén ta là do vì muốn tốt cho nàng như không nhớ rõ chính mình là ai rồi tiểu hồ ly nổi giận nói lại là những thứ này kỹ hay g i bộ trí nhớ không tốt nịnh thanh hồng sau lưng lãng p i ê n vân le lấy một、cái. giang dấp kia muốn nhiều đáng yêu còn nhiều đáng yêu nàng nhăn mùi nói xấu quá đại lao thử lại còn sẽ nói tiểu nhân thực sự không nhìn r a định thanh hồng có nửa điểm làm bộ giống như coi như nàng đóng kịch thật sự tốt đến trình độ như thế này có thể làm cho mình một điểm cũng nhìn không ra nhưng nàng làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì tiểu nhân thu rồi chính mình tinh hoàng kiếm sau đó nói được rồi coi như ngươi thật sự trí nhớ không được lần trước ngươi đánh lén ta coi như ta tự nhận xui xẻo bệnh tâm thần người không có trách nhiệm hình sự hơn nữa ngươi đã cứu mạng của ta nhưng lần trước ngươi đánh ta một trường ta bỏ ra hơn một năm thời gian mới chữa khỏi vết thương vì lẽ đó ta không hoan n g h ê n ngươi ta không muốn cùng ngươi cách quá gần ngươi đi đi nịnh thanh hồng trên mặt hiện ra cô đơn vẻ mặt nguyên lai、like、ta đã thường qua ngươi sao thực sự là xin lỗi rồi ta có thể chính mình rời đi bất quá ngươi biết nhà ta ở nơi này sao ngươi nói cho ta chính ta về nhà là được chứng kiến nàng d á n g dấp như vậy thiếu nhiên không khỏi lắc đầu một cái nếu như nịnh thanh hồng là thật sự cái gì đều không nhớ rõ Cái kia t ì nếu h như nịnh g đương không đ ổn, thanh hồng quan cảm không sai đương nhiên là nàng không phát bệnh lúc hơn nữa ở thành thánh linh hắn giao cho không ít bằng hưu những người kia cho hắn không ít hỗ trợ tiếu nhiên nghĩ nếu như nịnh thanh hồng tình huống là thật sự nàng vẫn là về sớm một chút tốt hơn cùng người nhà ở cùng nhau tốt hơn nhà của ngươi ở thánh linh tộc thành thánh linh ngươi gọi đ ị n h thanh hồng ngươi ở bên kia là cái đại danh nhân Tiếu nàng h i tin n c lúc này nịnh thanh hồng cảm giác được phía trước có người phi hành nàng tiến lên liên tiếp chứng kiến hai cái lâu lan giả la lúc trước nàng không biết lâu lan giả la tồn tại nhưng nhìn đến hai người này cái tên này có quan hệ lâu lan giả la hết thảy đều nổi lên trong lòng nàng cái kia hai cái lâu lan giả la nhìn lịnh thanh hồng cạn con đường của chính mình một người trong đó trên trán màu lam thủy tinh bên trong tựa như mơ hồ là có chấp giật m á h liệt hãn lạnh lùng nói thánh linh tộc ngươi ngăn con đường của ta là nghĩ muốn làm cái gì lịnh thanh hồng hơi làm một cái lễ thấp giọng nói xin lỗi ta là nghĩ muốn hướng về hai vị hỏi thăm một chút đường muốn đi đến thành thánh linh đường nên đi như thế nào mà một cái khác lâu lan giả la nhìn lịnh thanh hồng như vậy không khỏi lắc đầu nói lịnh thanh hồng ngươi đây là ý gì là tiêu khiển chúng ta sao lịnh thanh hồng mừng lớn nói lịnh thanh hồng ngươi đến cùng đang dợ trỏ quỷ gì ninh thanh hồng mở ra tay của chính mình nói ta chỉ là đã quên đường về nhà nếu như các ngươi có thể mang ta trở lại vậy thì chịu không nổi cảm t ạ rồi cái này lâu lan già la không khỏi cười nói có thể à ta có thể đưa ngươi về thành thanh linh chỉ là hiện tại ta có việc gấp nếu như ngươi có thể giúp ta đem việc này làm tốt ta tiễn ngươi một đoạn đường thì lại làm sao ninh thanh hồng k i n h hô thật sự có thể không ngươi thực sự là người tốt một bên khác nịnh thanh hồng đi rồi không bao lâu tiểu ngư nhi vợ chồng liền đến người rốt cục đến đông đủ mọi người liền hướng về lúc trước hòa thượng kia nói tới ngô ra thôn bay đi bay đã lâu tiểu nhiên nhìn hướng về phía trước k i nhưng ngạc nói, chúng ta hẳn là đến, n g có ta là ờ i ó i n ô ô già t h nguyên là ở vô ô cực thiền t n dưới chân chỗ không lai vô cực t ề n tiểu ô n g t cực lạc đại nhiên ế g không không cũng không có tìm sai chỗ chỉ là ở năm tộc đại chiến sau cực lạc tiểu thế giới bị thương so sánh nặng vẫn ở duy tu không có bao nhiêu người biết nó dừng ở nơi nào duy tu cũng không người nào biết nó khi nào mới sẽ lần thứ hai cất cánh mà phía trước chỗ không xa chính là ngô gia thôn t i ế u n h ê n một nhóm rơi xuống trong thôn cũng không có gây nên bao nhiêu thôn dân kinh ngạc nghĩ đến trước đây tiểu thế giới cực lạc còn ở trên trời lúc bọn họ nhìn quen bay tới bay lui v õ giả dựa theo cái kia lúc trước hòa thượng kia nguyện vọng t i ế u n h ê n đem cho cốt của hắn tắt đến thôn một bên trong rừng cây trong rừng một cái tiểu cô nương nhìn bọn họ kinh ngạc nói các ngươi đây là đang làm gì a cho cây cối bón phân sao tiểu nhân cười nói giút một người hoàn thành hắn cuối cùng nguyện vọng tiểu cô nương có chút hưng phần nói các ngươi cũng là đến tầm bạo sao ta xem các ngươi không có cánh chương ũ n đến, g là bay k ẳ n g h thiên u y n bảy võ i trăm từ, từ bên n tám mươi bảy kim, kim quan giả tông tổ ba người tiểu nhân từ tiểu cô nương trong miệng đem sự tình bắt đầu chưa đại thể làm rõ khoảng chừng bảy ngày trước các nàng ngô già thôn nơi phía sau núi nửa đêm canh ba đột nhiên xuất hiện đạo đạo thải quang ngày thứ hai liền đến rất nhiều tiên nguyên cảnh võ giả có người nghe bọn họ nói ở sau núi phát hiện bảo tàng mấy ngày nay mỗi ngày đều có rất nhiều tiên nguyên cảnh võ giả đi tới bên này thậm chí cũng không có thiếu ngoại tộc võ giả vì lẽ đó tiểu cô nương đem tiểu nhiên một nhóm cũng nên thành đến tầm bảo bọn họ vốn là cũng là tiểu nhiên không khỏi thở dài trải qua lần trước huấn g u y ệ n chi ảnh sự kiện cùng sau lần này hắn phát hiện kỳ thực cái gọi là bảo tàng di tích những thứ đồ này rõ ràng đều là có bảo đảm chất kỳ có thể qua một quãng thời gian, n g ư ơ i cái gọi là bí mật liền trở nên thế nhân đều biết rồi tiểu nhiên có chút ủ r ũ nói với mọi người nói chúng ta cũng đi xem một chút đi số may có thể sẽ có thu hoạch r ó n g ạ c tiếng đ à n t r ò n lộ hàng thu trường kiếm bên trên sáng lên một đoàn bạch quang phản phất trong tay hắn bay lên một đoàn mặt trời mà một bên khác cơ vô song tâm tướng c ả n khôn kiếm trên một đạo ngọn lửa màu băng lam bay lên hóa thành một chỉ màu băng lam tam túc kim ô một vân mặt trời một cái màu băng lam kim ô chạm hướng về cái kia kim giáp cá nhân lộ hàng thu cái kia một chiêu kiếm chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ đại quang minh kiếm kia kiếm khí thoạt nhìn như là một đoàn ánh mặt trời kỳ thực lại là do vô cùng vô tận rừng dự kiếm khí tổ hợp mà thành mà cơ vô song c ó thể đem kim ố chạm khiến thành dáng dấp như vậy hoàn toàn phù hợp chính mình chân nguyên cũng là tương đương khó khăn đến quái nhân kia hét lớn một tiếng trong tay trường kích viễn ra đầy trời kích ảnh dường như một cái con nhím đem chính mình bảo hộ ở trong đó nhưng đối mặt với hai người lấy thiên kinh ngũ kích sử dụng này kim quan g tông hai đại siêu phẩm g ó kỹ hắn cuối cùng không đỡ nổi bị xoắn thành nát b ấ lộ hàng thu thật dài thở phào nhẹ nhõm vừa thở hồn hện vừa nhịn đường nguyện nói thế nào rồi hắn không có tu thành võ trung v t h i ê nàng k kích dáng vẹn để thoạt nhìn tương đương chật vật từ vai phải đến bụng dưới có một đạo vết thương thật lớn vết thương sâu thấy được tận xương còn có thể chứng kiến nhảy lên nội tạng trắng bệnh khớp xương còn có đỏ sập mạch máu chỉ là vết thương quỷ dị không có máu tươi chảy ra cái này đạo thương nếu như lại thêm mấy phân lực sợ sẽ tại chỗ đưa nàng chém thành hai đoạn nàng sát mặt tái n h t nói cũng còn tốt rốt cục đem những tia thượng vàng hạ cám đồ vật khu đi ra ngoài có thể dùng ất thái bất diệt thân ta đây phải cảm tạ thiếu nhiên không có cái này ất thái bất diệt thân ta vừa nãy hơn n ử a liền bỏ mạng lại ở đây rồi cái tên này có ít nhất thiên nguyên năm tầng chiến lược nói xong nàng vết thương trên người liền bắt đầu nhanh chóng khép lại chỉ cần trong cơ thể không có gì trùng chân nguyên những thứ đồ này chỉ cần người không có chết nặng hơn nữa thương ất thái bất diệt thân cũng có thể trị hết tuy rằng như loại này thương ít nhất bỏ ra đường nguyện đến mấy năm tuổi thọ nhưng cũng tương đương có lời chứng kiến đường nguyện còn có thể nói chuyện cơ vô song thở phào nhẹ nhõm nàng đánh giá đang đứng nơi quỷ quái này trời là màu vàng mặt đất là màu vàng đại đa số thực vật cũng là màu vàng duy nhất ngoại lệ chính là lúc trước kim giáp quái nhân sau lưng cái kia cây thực vật đó là màu xanh cơ vô song cũng đã gặp qua chính mình trong t ô n g linh trùng đồ p h ổ vì lẽ đó cũng nhận được cái này cao hơn nửa người màu vàng cây ăn quả là trong truyền thuyết bích hạ quả trái cây kia thịt quả nguyên khí phong phú chỉ là phụ to lớn nhất công hiệu là có thể làm thuốc mà thịt quả bên trong hạt giống càng là có thể cấy ghép nhập thực tướng bên trong thiên địa linh loại Cái kia cây kia ăn quả trên kết liêu 4, nam có to trong bụng nam n có to nàng c đ ngưng ác nếu t như không phải người kia hạ thủ lưu tỉnh không có thừa cơ tấn công tới vừa nãy nàng liền muốn ở c h i ê u kiếm này phía dưới bị thương bất quá nếu như không phải địa phương quỷ quái này đối với linh thức có tương đương áp chế tác dụng nàng cũng sẽ không chờ người ra tay mới phát hiện có người đến, đến rồi giữa bầu trời rơi xuống hai cái thụ nhân tộc một cái trong đó hơi hơi cao to hắn có thiên nguyên năm tầng tu vị một cái khác gầy nhỏ hơn một chút có thiên nguyên bốn tầng tu vị cái k i a cao to ra hỏa khinh thường nói nhân tộc quả nhiên là nhỏ yếu chủng tộc ca có người nói thiên nguyên cảnh là có thể xưng là t r ư ở n g lao rồi thật không rõ chỉ bằng các ngươi làm sao cũng có thể được gọi là bên trong nhóm thế lực chủng tộc nghĩ đến là bởi vì trước đây bị cái k i a thiên tiệm đại trận bảo vệ nguyên nhân lộ hàng thu ba người đều là kim quang tông đời mới người tài ba ba người nhập thiên nguyên cảnh không hơn m ư ơ i năm trước nhưng cũng đã là thiên nguyên hai tầng cái này đặt ở bất luận cái nào tông phái đều là thiên tri tiêu tử nhưng đối với so với những thứ này như thụ nhân tộc những thứ này phía đông cao cấp nhất cường tộc ở tốc độ tu luyện trên thực sự vẫn là một khoảng cách nhỏ lộ hàng thu năm chính mình tâm tướng thu thiền kiếm lạnh lùng nói bất quá liền tu vi so với ta cao ba dai mà thôi có cái gì đáng giá kiêu ngạo cái k i ê u cao to thụ nhân tộc cười to khoát tay nói tu vị chính là mạnh yếu trực quan nhất thể hiện ta mạnh hơn ngươi tại sao không đáng kiêu ngạo quên đi lười cùng ngươi xả đồ vật quy ta chỉ cần không cùng ta cướp liền buông tha các ngươi hắn liền như vậy liền giữa không trung che ở ba người trước mặt đóng kín ba người đi lấy cái tia bích hà quả con đường mà một cái khác hơi hơi g ầ y nhỏ hơn một chút giá hỏa nhưng đi trích cái tia trên cây bích hà quả lộ hàn g thu ánh mắt hướng về hai vị chiến hữu quét tới ý tứ là có muốn hay không lại đụng một cái nhưng đường nguyện khó mà nhận ra lắc lắc đầu dưới cái nhìn của nàng bích hà quả tuy rằng quý giá thế nhưng là không đáng đi liều mạng trong ba người liền chính mình còn có thể ngự sử một lần thiên kinh ngũ kích nghĩ muốn có cái này đánh bại cái này thụ nhân tộc quả thực là không thể nhưng không nghĩ vào lúc này một nhánh màu vàng trường kích đột nhiên đột nhiên xuất hiện từ cái tia hai trái cây thụ nhân tộc n ư ợ c xuyên lên ra trường kích trên kính khí xoắn một cái đem hắn phá tan thành từng mảnh thi thể của hắn hóa thành một bồng mưa máu trong cơn mưa máu một cái vàng trói lọi thân ảnh nguy nga bất động lộ hàn thu ba người suýt chút n ữ a kêu lên chuyện gì thế này lúc trước rõ ràng đã giết chết cái tên này hắn là làm sao đột nhiên xuất hiện cái kia cao to thụ nhân tộc chấn động toàn thân t i ê u thảm thiết nói á vũ trong tay hắn xuất hiện hai thanh phản phất đầu gỗ điêu thành sở đoàn phủ sau đó điên còn g hướng về cái kia kim giáp quái nhân phóng đi cùng với đại chiến năm mươi hợp rốt cục đem cái kia kim giáp quái nhân chém thành mảnh vỡ cái kia thụ nhân tộc vừa muốn thở ra một hơi chương n bảy trăm tám mươi tám vô hạn soạt khoái thần quốc tiểu nhân dơ lên nhìn thế giới kỳ dị này lúc trước hắn cho rằng nơi này là như tinh mâu tộc sân huấn luyện hoặc là hôn đột lòng tộc lòng giới như thế thế giới nhưng vừa tiến đến cảm giác liền không đúng nơi này khắp nơi vàng trói lọi dáng vẻ còn có loại này trang nghiêm nghiêm túc cảm giác Cùng tiểu ngư nhi rút một cái vàng trói lọi có ở trong tay cười nói rất có thể vô cực thiền tông người đã sớm phát hiện nơi này chỉ là không có công bố ra bên ngoài tô anh tao mày nói nhưng là nếu như nơi này là vô cực thiền tông địa bàn tại sao bọn họ không cấm chỉ người ngoài đi vào điểm này tất cả mọi người đều không nghĩ ra Tiếu ta nhiên nói, ta cũng nghĩ không quá nhiều g xa tiếu kia c nhiên k ổ một tiếng c sau đó hướng về vừa bay đi bởi vì hắn chứng kiến phía trước đang có bốn cái võ giả đang cùng một cái cầm trong tay phương thiên họa kích kim giáp cái nhân đánh nhau trong đó có ba người là lộ hàn thu cơ vô song đường nguyện Ba、người bọn họ nằm đó nhưng là đã giúp thiếu Nhiên đại Ân, đưa nguyện giúp đưa Tiếu Đại họ đó đã là vừa ẫ vẫn n hắn nhân lần sinh bọn liền cùng này nhân là Lúc vợ v phụ thứ phục họ sư sau, trước dưa. giáp giáp tới. cái kia kim quái cái kim quái dây bắt đầu cái kia cao to thụ nhân còn có thể thắng được cái kia kim giáp q u á i nhân nhưng theo cái này kim giáp q u á i nhân không ngừng mà phục sinh chậm dại hắn liền không chịu được nữa không thể không cùng lộ hàn thu ba người liên thủ bởi vì quái vật này không phải bất động nó là vẫn đang đổi u g i ế t mấy người vừa bắt đầu ba người còn có thể có chút dùng nhưng càng là đến lúc sau lộ hàn thu ba người cũng chậm chậm đã biến thành trói buộc may mắn được cái này thụ nhân tộc miệng tuy rằng chán ghét còn rằng chút nghĩa khí vẫn chăm sóc ba người không phải vậy ba người liền huyền chứng kiến ba người gặp n g uy tiếu niên h lập tức hiện hóa ra tinh hoàng kiếm trường kiếm một điểm một điểm ánh lửa nổi lên trong nháy mắt hóa thành một cái cánh muốn bay kim ô phát ra một trận l e n h lảnh chim hót hai cánh dương ra liền đem c á i tiệm kim giáp quái nhân chém làm hai đoạn kim giáp quái nhân hai đoạn thân thể lập tức đốt lên rất nhanh biến mất không còn tam tích lúc này những người khác cũng theo tiếu niên đến rồi đương nguyện nhìn từ trên trời giáng xuống tiếu niên không khỏi kinh ngạt nói tiếu niên những thứ này đều là bằng hữu ngươi ngươi đều là có thể tìm tới cường đại bằng hưu ta thấy ngươi toàn cảnh lệnh truy nã còn có chút bận tâm ngươi nhưng hiện tại xem ra ngươi căn bản không cần lo lắng nàng thực sự chưa hề nghĩ đến lúc trước cái k i a tu vi thấp thiếu niên phản phất chỉ là ở trong nháy mắt lại liền trở nên mạnh mẽ như vậy chính mình đem hết toàn lực cũng không cách nào ứng đối đối thủ lại không ngăn được hắn tiện tay một chiêu kiếm lộ hàng thu cùng cơ vô song cũng là tâm tình phức tạp nhìn t h i ế u niên hai người bọn họ năm đó là vô cùng xem trọng t h i ế u niên vẫn đang cùng hắn kết giao nhưng mặc các nàng làm sao lớn mật đi đoán cũng không nghĩ ra tiểu niên lại nhanh như vậy liền mạnh tới mức này đem ba người bọn họ rất xa quăng đến sau lưng cơ vô song lắc đầu nói khá lắm thật là khiến người ta không nghĩ tới ngươi thì đã thiên nguyên năm tầng ngươi đây là làm thế nào đến lộ hàn thu cũng là lắc đầu nói thực sự là không nói ra được cảm giác gì ta kỳ thực có nghĩ tới khả năng ngươi sẽ vượt qua ta nhưng không nghĩ tới ngày này làm đến nhanh như vậy thành thật mà nói tâm tình ta rất phức tạp đều nói ta khả năng là kim quang tông từ trước tới nay tu hành nhanh nhất người thế nhưng cùng ngươi so sánh lên quả thực là thọ cùng ốc xin ở thi chạy lộ hàn thu chăm mối cảm xúc n g ồ ngang ước ao ghen tị là không có nhưng cảm giác mất mát ba người bọn họ đều là có một chút điểm t i ế u nhiên chỉ là cười nói ta là vận khí khá là tốt tiếu nhiên ở thiên nguyên cảnh có thể tiến cảnh nhanh như vậy hầu như so với luyện khí cảnh còn nhanh hơn coi như thêm vào ở thế giới võ hiệp thời gian cũng so với tuyệt đại đa số thiên nguyên cảnh thiên tài võ giả thời gian tu hành muốn sở đoạn nhiều lắm hắn cảm thấy vận khí là một phần nhưng chủ yếu nhất nói vậy là muốn quy công cho túc lan đình để cho hắn kinh nghiệm võ đạo là túc lan đình để tiếu nhiên rõ ràng biết mình mỗi một bước phải biết muốn đi như thế nào mới lại ổn vừa nhanh ở đến thiên nguyên cảnh sau khi thiên phú không nữa là hạn chế lúc tiếu n i ê n rốt cục bùng nổ ra đáng sợ tu hành tốc độ cái kia cao to thụ nhân tộc nhìn t i ế u niên trong lòng có một tia cảm giác kỳ quái nghĩ đến một cái truyền thuyết hắn kinh ngạc nói nhân tộc thiếu nhiên ngươi sẽ không chính là cái kia t i ế u niên chứ t i ế u niên chừng mắt nhìn cái nào t i ế u niên cái t i a thụ nhân tộc nói chính là bị toàn cảnh truy nã ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch hơn nữa đạt được phía đông tân sinh cao đại tái người thứ nhất lại đang bởi vì điện ảnh thứ này bị thánh linh tộc xưng là t i ế u đại sư t i ế u niên t i ế u niên vô vô cảm của chính mình nguyên lai、like, ta đã là có chút danh tiếng rồi lúc này đường nguyện nói hiện tại không phải nói những thứ này lúc tên kia sẽ phục sinh đường nguyện vừa dứt lời cái kia kim giáp thần người quả nhiên lại xuất hiện ở nơi này tiếu nhiên cả kinh lại là một chiêu kiếm chém ra vẫn là cái kia thức kim ô chảm lại là một đòn giết chết tiếu nhiên lần này có chút không tìm được manh mối đây là chuyện ra sao lẽ nào vật này sẽ vẫn xuất hiện nơi này sẽ là một cái vô hạn soạt quái điểm hay sao không có ai biết cái gì là soạt quái điểm nhưng đều sắc mặt khó coi nói đúng cái tên này thật sự sẽ vẫn xuất hiện hơn nữa vẫn truy sát chúng ta lần này tiếu nhiên cũng bối rối chẳng lẽ cũng thật là một cái soạt quái điểm vậy liệu ràng bạo trang bị a tiếu n h i n đánh ra chung q u n h thế nhưng chẳng có cái gì cả bất quá năm cái hô hấp sau khi tên kia lại xuất hiện cùng lúc trước như thế không có điểm yếu đi tiếu nhiên lại là một chiêu kiếm đem vật này chém chết kinh ngạc nói các ngươi có hay không cảm thấy vật này rất giống thần minh cảnh võ giả c u động thần n i ệ m vân thân tựa như kinh qua tiếu nhiên như vậy nhấc lên tất cả mọi người đều có cái cảm giác này sau đó bọn họ phát hiện tiếu nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi khó coi đến lại như khuya về nhà mới ra thang máy liền chứng kiến một cái áo trắng tóc dài vành mắt đen nữ nhân trừng trừng nhìn mình tiếu n h i n cơ giới chuyển động xuống đầu của chính mình sau đó nói hy vọng ta là đòn sai ta thế nào cảm giác n dân như tộc thần ở thiên nguyên cảnh ngưng gia đậu tiên sớm nhất lúc còn tham khảo qua những thứ này hậu thiên thần linh thần quốc thì n g ư sẽ không còn tồn tại nữa nơi này ở vô cực thiền tâm thế bàn tồn tại rất lâu Ta tin không chương ó t ầ n có địa bảy trăm tám mươi chín nhân tộc mở tộc chính sách tiếu niên h một nhóm bay về phía trước làm cực tốc phi hành rốt cục đem cái k i a kim giáp quái nhân cho bỏ rơi mọi người thở phào nhẹ nhõm có như vậy một cái r a c h â u đừng rán nhưng là thật sự không thoải mái bọn họ tiếp tục tiến lên không bao lâu liền nghe được có chân nguyên nổ tung âm thanh truyền đến chân trời có chân nguyên nổ tung ánh lửa thiếu nhiên một nhóm chứng kiến phía trước trên bầu trời chính đang phát sinh một hồi hỗn chiến n h â n tộc liên hợp các loại dị tộc đang cùng một đ á m kim giáp q u á i nhân chiến đấu trên chiến trường có rất nhiều ngoại tộc có ít nhất ba mươi bốn mươi cái thiếu nhiên quen biết chủng tộc không nhận ra chủng tộc một đàm lớn trước đây vẫn có thiên tiệm đại trận tồn tại n h â n tộc cũng không hoan nghê ngoại n tộc người đến vì lẽ đó ngoại tộc rất ít người ở dân tộc địa giới trên xuất hiện năm tộc đại chiến sau khi tình huống này có một chút thay đổi có chút dị tộc người sẽ lén lút lưu đi vào nhưng đó chỉ là số ít Ở nhân vừa đưa giới một l nguyễn h n kiến i n như v ậ t h nhàn c nhật ộ c nói là Tiếu bởi vì mấy tháng trước một mươi một đại tông phái liên hợp phát biểu thanh minh hoan nghênh cùng dân tộc xây dựng ngoại giao các tộc võ giả đến dân tộc địa phương đến hiện tại dị tộc người có thể quan g minh chính đại ở n h â n tộc địa phương làm ăn làm thương hội mở v õ quán xây tông phái hơn nữa đều có ba năm miễn t h u ế kỳ còn có rất nhiều n g ư ờ i nghĩ muốn cũng không nghĩ đến ưu đãi vì lẽ đó lập tức tràn vào nhiều như vậy dị tộc người thiếu nhiên không khỏi cười nói đây là chuyện tốt ta lần này t i ế u nhiên ở bên ngoài một bên tiểu chuyện cái này một vòng liền như thế một vòng nhỏ liền để hắn nhìn ra n h â n tộc cùng phía đông cường đại nhất mấy cái chủng tộc trong lúc đó trên lệch thật là rất lớn không nói cao cấp chiến lược như lâu lan già la tùy tùy tiện tiện một cái gia tộc nhỏ lại liền phái ra vài tên tiên nguyên bảy tầng vó giả mà ở dân tộc địa phương thiên nguyên bảy tầng võ giả không phải đại tông tông chủ chính là ở mười một đại tông phái thân ngữ cư yếu trước muốn không ngay tiền tu thế nhân căn bản khó gặp song phương thực lực t r ê n lệch lớn lao vượt qua thiếu nhiên trước tưởng tượng may mà n h â n tộc nhân khẩu tăng cường đến rất nhanh mười mấy hai mươi tuổi là có thể sinh dục đời kế tiếp cái này ở những chủng tộc khác là không cách nào tưởng tượng như bình thường thụ nhân tộc cũng có mấy trăm năm tuổi thọ muốn đến bọn họ chết đi sau khi hóa thành đại thụ mới sẽ dựng dục ra đời kế tiếp đến một hỏa tộc phân liệt một cái đời sau đi ra không chỉ muốn suy yếu thời gian rất lâu hơn nữa cũng phải trả giá tương đương giá cao vì lẽ đó nhân tộc nhân khẩu số đ ế n muốn so với những thứ này tộc lớn hơn nhiều lắm hơn nữa nhân tộc lên cấp thiên nguyên cảnh tuy khó thế nhưng thiên nguyên cảnh võ giả lên cấp thần lực cảnh thần minh cảnh tỷ lệ muốn so với những thứ này chủng tộc lớn không ít cũng không phải không hề có một chút ưu thế cho nên đối với mười một đại tông phái hành động này tiếu nhiên là tán thành hắn tin tưởng cùng các tộc tăng tiến giao lưu nói chuyện càng có thể kích thích nhân tộc phát triển cái này rất miêu khá giống từ bế quan tọa càng đột nhiên nhảy đến cải cách mở ra như thế cảm giác hơn nữa hắn gặp qua túc lan đình túc lan đình ở trước khi chết mơ hồ tiết lộ qua nàng sở dĩ muốn nổ thiên tiệm đại trận chính là nghĩ muốn khiến loài người cùng các tộc trong lúc đó triển khai có mặt khắp nơi cạnh tranh dưới cái nhìn của nàng áp lực như vậy là nảy sinh nhân tộc cường giá tốt đẹp nhất tồi hóa t h ể hiện tại áp lực đến rồi chính đang tại t i ế u n h ê n suy nghĩ hắn chứng kiến phía trước một cái vòng phòng ngự đột nhiên bị những kim giáp đó quái nhân xé ra một cái lỗ hổng vào lúc này hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu đột nhiên đối với đồng bạn của chính mình nói đi trước tiên giết chết những người này tinh hoàng kiếm đi tới trong tay trường kiếm vung lên không gặp chút nào kiếm khí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 một cái tay khác trong lòng bàn tay nâng một tòa mây mù vấn vít ngọn núi mà cái kia trong lòng bàn tay ngọn núi nhìn như loại nhỏ nhưng phía trên các loại miếu thờ tháp lâm trông rất sống động quả thực cùng thật sự giống nhau như lúc trên núi bầu trời không biết bao nhiêu bé nhỏ tăng nhân khoanh chân ở giữa không trùng bọn họ các loại tâm tướng làm như liên làm m ộ thể t hiện ra các loại kim hóa p h ù văn tạo thành một cái đại trận càng nắm chắc hơn mười tên tăng nhân ngồi xếp bằng ở núi lớn ở ngoài cả người vàng trói lọi giữa bầu trời các loại phủ văn thoáng hiện đồng dạng tạo thành một cái không biết tên đại trận chống cự những ngọn lửa màu tìm đó mà ở trên đỉnh ngọn núi chính là ng h đạo đạo á ngọn đ ồ n d lửa màu tím kia đột nhiên kịch liệt nhảy lên trong đó phát ra một cái âm thanh nói tịch khổ con lựa chọc ngươi, vô cực thiền tông chấn áp ta năm, ngươi bỏ ra ba ngàn năm đều không có có thể luyện hóa ta hiện tại phản lại đây ngươi nói ta hoa bao lâu có thể luyện hóa ngươi kim thân cùng ngươi thiền tông cực lạc tiểu thế giới nguyên lai、like、cái này mập đại hòa thượng chính là tịch khổ đại sư tịch khổ và trên là đương nhiệm vô cực thiền tông đại trưởng lao duyên không đại sư sư bá không ai nghĩ đến hắn lại còn sống sót vô cực thiền tông đối ngoại từ trước đến giờ đều nói hắn đã v i ê n tịch chỉ vì qua nhiều năm như vậy hắn vẫn ở chấn áp cái này thần linh cùng hắn phá nát thần quốc chỉ xem vô cực thiền tông nâng một phái lực lượng cũng chỉ có thể cùng cái này đoàn ngọn lửa màu tím r ă n g co liền biết cái này đoàn lửa tuyệt đối là một nhân vật lợi hại lúc trước nói vô cực thiền tông bỏ ra mười ngàn năm cũng không có thể luyện hóa hắn nói như vậy cũng không phải đang nói phét cái kia cực kỳ cực lớn vàng trói lọi mập đại hòa thượng cười ha hà cười đến chi hòa, khí hoàn toàn không giống hòa thượng. mà như là một cái hòa thuận thì phát tài viên ngoại lần này là ta l ầ m làm thâm hụt tiền buôn bán thế nhưng ngươi muốn luyện hóa ta nhưng chỉ là người ngu nằm mơ đừng xem tịch k hổ đại sư cười đến nhẹ nhõm như vậy hiện tại hắn là hủy đến ruột đều thanh nếu như hắn rất sớm tìm những tông phái khác người cho mình giúp đỡ cái tên này tuyệt đối chống đỡ không được mười ngàn năm chính mình cũng chắc chắn sẽ không rơi xuống tới hôm nay mức độ này làm đến hiện tại hắn liền cầu viện tin tức cũng không phát ra được đi nam tộc đại chiến sau khi vô cực t i ề n tông tổn thất gần như chỉ ở liền đạo tràng đều bị hủy tông chủ cũng chết trận linh khí tông cũng đã chết hai người thần minh cảnh kim quang tông ph tuy rằng được không ít bồi thường nhưng nguyên khí đại t h ư ờ n g một chốc đều về bất quá khí đến duyên không đại sư tâm tình lo lắng tông phái tương lai nghĩ nếu như có thể đem cái kia vẫn bị sư tổ c h ấ n áp ra hỏa cùng hắn phá nát thần quốc luyện hóa đến cực lạc bên trong tiểu thế giới cái kia vô cực thiền tông lực lượng ít nhất sẽ nhấc lên mấy cái bậc thang tịch h ổ cũng đồng ý chấn áp cái tên này mười ngàn năm hắn cảm giác mình thăm dò tên kia đ ấ y chắc chắn luyện hóa hắn chỉ là bọn hắn không ngờ tới lao ra này lợi hại như vậy không hổ là ở lần thứ ba thần ma đại chiến bên trong hiền hách nhân vật nội danh hắn đầu tiên là kỳ chi cho rằng cái này mười ngàn năm chân áp đã hao hết sức mạnh của hắn cũng phù hợp hắn nhiều năm như vậy chế tạo ra cảnh giả nhưng không nghĩ hắn lại ở lúc mấu chốt ra sức một đòn dựa vào tịch khổ hai người cùng cực lạc tiểu thế giới lực lượng thoát khỏi đại bộ phân chân áp phản quá mức đến muốn luyện hóa tịch khổ cùng cực lạc tiểu thế giới nếu như hắn thành công thì có thể thoát khỏi chân áp hồi phục tự do mà vô cực thiền tông cũng sẽ trở thành lịch sử t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi ta nghĩ chúng ta không ra được bên này bị những thứ này kim giáp quái nhân vây công có gần sáu mươi người trong đó một nhiều hơn phân nửa đều là dị tộc nhân tộc võ giả chỉ chừng ba mươi người nhưng cái này cũng là không phải chiến tranh tình cảnh trên thiên nguyên cảnh võ giả tương đối nhiều một lần tụ tập những thứ này kim giáp quái nhân số lượng cùng võ giả số lượng không sai b i ệ t lắm thực lực cũng là hơn kém không đồng đều mạnh nhất bất quá cùng lúc trước tập kích đường nguyện mấy người tương đương chỉ có chỉ là hai cái tôi h mà nhược một ít bất quá thiên nguyên hai ba tầng chiến l ư ợ c vì lẽ đó t i ế u niên h một nhóm quân đầy đủ sức lực quả thực là giống như hậu nhập quần dê giống như vậy bất quá ba năm cái hô hấp đem những thứ này kim giáp quái nhân giết đến tinh quang những kia được cứu vớt người đều khiếp sợ nhìn tiểu niên một nhóm hắn chính là tiểu niên nhân tộc tiểu niên như thế cường thực lực ta đ o á n chính là cái kia tiểu nhiên rồi ta nghe nói hắn thu được phía đông tân sinh cao thủ giải thi đấu bên trong được đệ nhất thảo nào trên người có lấy ngàn vạn treo giải thưởng vẫn như c ũ bình yên vô sự thực lực này hoàn toàn không giống thiên nguyên năm tầng ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao như ngục hải lâu c ả n h thận quỷ mặt những thứ này biến thái lại cũng sẽ bại bởi hắn ghê gớm không nghĩ tới nhân tộc bên trong dĩ nhiên cũng ra một cái như vậy tuyệt thế kỳ tài nhân tộc cũng không phải như tưởng tượng như vậy được mà bất quá có ích lợi gì ngược lại lập tức những quỷ này đổ vật lại muốn phục sinh những người kia nói tám phong lúc t i ế u n h i n q u á to tất cả mọi người lùi về sau không ai rõ ràng t i ế u nhiên phải làm gì nhưng hiện tại bọn hắn đối với t i ế u nhiên thực lực đều là tương đương t í n phục vì lẽ đó từng cái từng cái nhanh chóng lui lại t i ế u nhiên tinh hoàng kiếm lại điểm một điểm tinh mang từ mũi kiếm chém ra sau đó đột nhiên nổ tung hóa thành bầu trời đ ấ y sau rắc gần năm dặm phạm vi lúc này những kim giáp đó quái nhân vừa mới vừa lại hiện hóa ra thân thể thế nhưng thân thể vừa hiện ra hóa liền chịu đến vũ trụ đại luân hồi ảnh hưởng thân thể làm như không bị khống chế một loại như thế theo tinh thần chuyển động ít có mấy cái có thể tránh thoát cái này mô phỏng lực hút kim giáp quái nhân cũng bị những tinh thần đó cho ngăn lại sau đó những tinh thần đó đột nhiên nổ tung, đem những cái đó kim giáp quái nhân nổ thành vết thương đầy dây nhược một điểm có bị trực tiếp bạo đến không chút nào tồn tinh thần ở giữa hiện ra một cái đầu kim đại điểm đen nhỏ điểm đen có tiếng c h u n g du dương những kia bể mất tinh thần còn có bị nổ hư kim giáp quái nhân đều bị hướng về cái kia điểm đen kéo đi từng cái từng cái đi vào trong đó thoáng qua cái kia đầy trời tinh thần còn có những kim giáp đó quái nhân đều biến mất không thấy ngay khi mọi người cho rằng cái này liền xong lúc cái kia điểm đen lại lần nữa nổ tung lần thứ hai hóa ra bầu trời đầy sao một lát sau những kim giáp đó quái nhân lại xuất hiện lần nữa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 sợ chỉ có thiên nguyên bảy tầng võ giả mới có thể đánh tan đi hắn bất quá mới là thiên nguyên năm tầng a càng hai cấp đối địch đây là cố sự bên trong mới nghe qua chuyện người người đều nghe qua thế nhưng người người đều chưa từng thấy tiếu nhiên rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm xem tới đối phó loại này kim giáp cá nhân vẫn có biện pháp hắn chuyển hướng về mọi người nói các ngươi có không có ai biết vật quỷ này đến t ộ n cùng là cái gì một cái tiếu nhiên không biết tên chủng tộc nữ tính võ giả thân thể nàng khoảng chừng có một cái nửa nhân tộc cao như vậy thân mang võ sĩ trang phục thân hình có chút giống như mèo động tắc cũng như mèo một loại như thế mềm mại mềm mại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 t i ế u nhân cũng không muốn n nhún nhún bay bao xa tiểu nhân nhưng chứng kiến một mảnh cực lớn màu vàng bể nước trong ao có vài đoá màu vàng hoa sen nở rộ tiểu nhân kinh ngạc nói quả nhiên là công đức kim liên tiểu nhân một nhóm rơi xuống t i ế u nhân dựa theo linh vật phổ trên hái tại phương pháp lấy xuống ba cái chỉ có thành thục liên hồng t i ế u nhân tiện tay liền phân cho cái tia thụ nhân một viên đường nguyện ba người một người hai viên còn lại liền chính mình một lại đối với chuyện này không có ai có lời như cũng không phải tiểu nhiên đường nguyện ba người khả năng liền giao cho ở nơi đó rồi nhưng vào lúc này giữa bầu trời chuyển đến một trận vắng trầm tiểu nhiên ngẳng đầu nhìn lại chứng kiến giữa bầu trời có ba người đang cùng cái kia kim giáp quái nhân chiến thành một đoàn trong đó hai cái lâu lan g i ả la một cái khác lại là tiểu nhiên người quen định thanh hồng cái kia kim giáp quái nhân cùng tiểu nhiên một nhóm lúc trước gặp phải nhưng là tuyệt nhiên không giống thực lực có thể so với thiên nguyên bảy tầng mà định thanh hồng thực lực thoạt nhìn đại đại co lại ở hỗn độn long tộc long giới bên trong thì nàng một người l i ề n có thể chống đỡ thiên nguyên bảy tầng lan liên lâu như vậy nhưng hiện tại nàng cùng mặt khác hai cái thiên nguyên sáu tầng lâu lan giả la cùng nhau lại bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào đột nhiên cái kia kim giáp quái nhân đại phát thần uy tốc độ tăng lên dữ dội lập tức tiến vào nằm d i ạ p người cận chiến trong tay phương thiên h ỏ a kích quét qua huyễn ra đ ầ y trời kích ảnh đem ba người quét đến thổ hết u y rơi xuống t ố t có chết hay không liền rơi xuống t i ế u nhiên một nhóm phía trước một hai bên trong địa phương nhưng mặt đất nhưng kỳ dị chỉ bị đập ra một cái cái hố đủ thấy chỗ này không giống bình thường lãng phiên vân thở dài một tiếng trường kiếm hiện ra ở tay phúc vũ kiếm sớm bị phá hủy lãng phiên vân hiện tại vũ khí là chính mình tâm t hắn đối với tiếu niên h nhàn n h ạ t nói ta cùng cái này định thanh hồng một đường đồng hành nghiêm chỉnh mà nói nếu như không phải ta dẫn nàng tìm đến ngươi khả năng nàng sẽ không đi vào nơi quỷ quái này ta để che lại cái tên này làm phiền tiếu sư mang theo nàng đi được không lo lắng nàng ra tay hạ i người có thể lúc trước nàng phong cấm rồi lãng phiên vẫn biết tìm tới công đức kim liên tiếu nhiên liền sẽ rời đi cho nên mới nói ra lời ấy đến nói xong hắn lập tức cách mặt đất bay lên trường kiếm ở trong tay trong nháy mắt nổ tung kiếm khí g à o thét tạo thành các loại kiếm trận sau đó kiếm trận hóa thành một mảnh sóng lớn giống như là biện gầm hướng về cái kia chính lao xuống kim giáp quái ở nơi quỷ quái này thiên nguyên năm kích không có cách nào dùng nhưng lãng phiên vân đồng dạng tu thành võ trung vô tướng tuy rằng chưa t ừ n g thử tựa như quả chỉ là chống đối cái kia kim giáp quái nhân mấy chiêu hắn nghĩ muốn chính mình vẫn là làm được đến lúc trước tiếp xúc bên trong hắn cũng cảm giác được những thứ này kim giáp quái nhân tuy mạnh nhưng cũng quá ngốc nhưng không nghĩ đang lúc này một tử một h u y ế n hai vòng trăng lưới liềm kiếm khí chém ra dĩ nhiên đuổi theo lãng phiên vân hướng về cái kia kim giáp quái nhân chém tới cái kia kim giáp quái người này trong tay phương thiên họa kích dưng ra liền đem muốn đem cái này hai vòng kiếm khí ngăn lại nhưng hai vòng ký từ nó họa kích trên xuyên chương bảy trăm chín h n mươi mốt i nhiên u lắc một tia hy vọng sống nghe nói như thế tất cả mọi người đều là xưng sở cái thứ hai cái lâu lan giả là cũng là từ trên mặt đất bỏ lên chứng kiến tiểu niên kinh ngạc nói hóa ra là tiếu đại sư ngay mặt thảo nào có thực lực như vậy những thứ này thần quốc chiến sĩ tuy rằng mất đi linh trí nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế tất cả mọi người kinh ngạc nhìn t i ế u nhiên tiểu ngư nhi thổi một tiếng huýt xào nói không nghĩ tới sư phụ trong lúc vô tình nổi danh như vậy cái kia nói chuyện lâu lan g i ả la hít sâu một hơi đứng lên nói thập tam thiếu cũng chính là lâu cảnh thận thiếu ra hắn trở lại thành lâu lan nói rồi tiếu đại sư lượng lớn sự tích còn truyền đọc tiếu đại sư bức họa nói nếu như chúng ta gặp phải tiếu đại sư muốn lấy lấy đãi thiên nguyên năm tầng thì có thực lực như vậy hơn nữa cùng bức họa như thế tuy rằng không có h á i tức đến tiếu đại sư hơi thở nhưng nếu là như vậy chúng ta nếu như còn không nhận ra đôi mắt này cũng chỉ có móc đi xuống cho ca ăn đúng rồi ta tên lâu lan chiến đây là huynh đệ ta lâu lan khí hắn nói còn mới vừa nói xong cái kia kim giáp quái nhân xuất hiện lần nữa đối đầu loại này đối thủ thật là khiến người ta đầu đ a u quá thế nhưng cái này nhưng không là dùng vũ trụ đại luân hồi có thể nhốt lại đối thủ tiếu nhiên cầm kiếm mà lên lại là từ nguyễn song nguyệt kiếm đánh ra nhưng này cái kim giáp quái nhân làm như có kinh nghiệm phương thiên họa kích vậy một cái liền chọn ở hai đạo kiếm khí bên trên để cho không cách nào ở hư thực trung chuyển hóa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 hắn làm sao liền có thể ứng đối đến thoải mái như vậy nhìn giữa bầu trời hai cái cải bóng lâu lan c h i ế n than thở trước kia là do vì n h â n tộc mở tộc chính sách lấy hai huynh đệ chúng ta đã nghĩ nhìn bên này xem thuận tiện xem xuống có hay không phát triển cơ hội chúng ta nhập n h â n tộc cảnh nội không lâu liền nghe được nghe đồn nói là bên này có bảo tàng xuất hiện liền liền qua đến xem thử trên đường còn đụng tới đ ị n h thanh hồng nàng đầu góc tốt như xảy ra chút vấn đề sau đó chúng ta cùng nhau qua nhưng không nghĩ nơi này sẽ là một cái tàn tạ thần quốc khi chúng ta phát hiện sự thực này nghĩ muốn lui ra thì đường đi ra ngoài đã bị phong c h ế rồi tuy rằng thiếu n i ê n nói rồi muốn ngắn gọn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 nàng nhất định phải đi đến ngoại tộc hoàn cảnh đi một chút tăng trưởng hiểu biết đương nguyện nói nếu là như vậy vậy thì dễ làm rồi a nàng lấy ra một cái thông tin p h ụ loại này cao cấp thông tin p h ụ có thể hướng về tông phái truyền t ô n g chính mình tình cảnh chỉ cần tông phái tiếp tới đây có một cái thần quốc xuất hiện tin tức thần minh cảnh võ giả thần nghiệm lập tức sẽ hàng lâm cái này tàn tạ thần quốc khẳng định là không ngăn được bọn họ lúc này vẫn trầm mặc không lên tiếng lâu lan khí khinh thường nói các ngươi cho là chúng ta chưa hề nghĩ tới liên hệ trong nhà trường lao sao trong nhà có tổ hấn cùng thần ma có quan hệ bất cứ chuyện gì đều không phải việc nhỏ cần lập tức hướng về trong nhà báo bị nhưng tin tức của ngươi đường hỏng có thể lưu truyền đến mức đi ra ngoài đưa nguyện bóp nát chính mình thông tin phủ nhưng kết quả lại là đúng như lâu lan khi nói tới như thế lúc này t i ế u nhiên đã lần thứ hai đem cái kia nắm giữ thiên nguyên bảy tầng chiến lược kim giáp quái nhân cho c h è m giết chứng kiến tình huống như thế nhất thời cũng không chiêu hắn suy nghĩ một chút đến vậy bây giờ lúc trước tất cả mọi người tụ ở người lên nhiều người mới tốt chống lại những thứ này quái đồ vật nhiều người mới tốt nghĩ biện pháp đúng rồi chiến linh tất nhiên thần quốc ở cái kia có phải là thần linh q u ố ở lâu lan chiến lắc đầu nói g i ố n g ta nhà cái kia thần quốc liền đem thần linh hoàn toàn từ thần quốc bóc xuống nghĩ biện pháp hoàn hảo bảo tồn cái kia thần linh đã sống chết nhưng nói như vậy thần quốc còn đ a n g ở thần linh sẽ ở t i ế u nhiên nếu mày đến gắt gao vậy dạng này xem ra việc này cùng vô cực thiền tông người khẳng định có quan hệ ta không tin tưởng bọn hắn bên dưới ngọn núi có một cái thần linh cùng một cái tàn tạ thần quốc bọn họ không biết gì cả hiện tại thần quốc sinh biến có khả năng nhất chính là cái kia thần linh có biến hoặc là tỉnh rồi hoặc là thương được rồi loại hình những thứ này hói đầu đến cùng đang làm gì bọn họ làm ra đến chuyện tốt nhất chính mình đem đôi thu thập sạch sẽ lúc này bằng bà nói chúng ta không cần đi những người kia bọn họ đến, đến rồi chân trời bay ra một đám tối h o m g b o n điểm đen nhưng chính là thiếu niên lúc trước cứu cái kia một đám bọn họ hiện tại đang bị khắc một đám thần quốc chiến sĩ truy sát những thần quốc đó chiến sĩ lực lượng nhưng là vượt xa lúc trước vây công bọn họ cái kia mấy cái thiên nguyên năm tầng chiến lược có bốn năm cái thiên nguyên sáu tầng cũng là không ít những võ giả kêu bên trong đã xuất hiện thương vong thiếu niên trong lòng thở dài trước tiên đem bọn họ cứu được lại nói lúc này bị thiếu niên nguyền rủa những hói đầu đó tháng ngày nhưng là cực kỳ không dễ chịu cái kia màu vàng mập m ạ p hòa thượng trên người kim quang đã lờ mờ vài phần ở cực lạc tiểu thế giới phía ngoài xa nhất duyên không chỉ cảm thấy áp lực so với lúc trước lớn hơn gấp mấy lần hắn cùng tịch khổ nói sư bá như vậy một thoáng đi không được hắn đã chậm rãi có thể nắm giữ thần quốc thời gian như thế một lúc ít nhất tương đương với ba mười mấy năm qua đi chúng ta chống đỡ không được bao lâu hắn có thể ở chúng ta chấn áp xuống chống đỡ đủ vài năm thế nhưng chúng ta sợ chỉ có thể ở dưới tay hắn sống quá trăm năm tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn nhưng cái tên này quá mạnh mẽ rồi tịch khổ nói còn có một tiến sinh cơ lúc trước ta cảm ứng được thế giới này đến rồi rất nhiều võ giả.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 theo những kia xung quanh tới thần quốc chiến sĩ càng ngày càng nhiều bọn họ làm như trở nên càng ngày càng có linh tính lẫn nhau chậm rãi có phối hợp làm như còn tạo thành một cái chiến trận lần này nhân tộc liên quân bên này thương vong liền càng lúc càng lớn liền ngay cả tiểu nhiên cũng không bảo vệ được người mình lộ hàn thu cùng cơ vô s o n g đều bị thương không cần những người này càng ngày càng mạnh chính là ta đều sắp không chịu được nữa rồi tiểu nhiên cắn r ă n g một cái đối với tất cả mọi người nói ta có một cái biện pháp có thể để cho chúng ta thoát ly cảnh k h ô n khó nhưng ta muốn rời khỏi một lúc các ngươi trước tiên chống nói xong thân hình hắn l o ạ lên từ thần quốc chiến sĩ trong chiến trận rét đi ra ngoài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 các ngươi như vậy vẫn tính là thiên nguyên cảnh võ g i ả sao có cái tâm tình này không bằng tốt dễ đối phó những thứ này thần quốc chiến sĩ lúc nói chuyện nàng cung lộ hàn thu còn có cơ vô song tổ ba người thành một cái tam tài trận cùng một cái thiên nguyên ba tầng thần quốc chiến sĩ đại chiến chung một chỗ trong lúc nhất thời lại không rơi xuống hạ phong một bên khác tiểu ngư nhi cùng tô anh phối hợp đến thiên ý vô phùng tiểu ngư nhi đang cùng một cái chiến lực có thiên nguyên năm tầng thần quốc chiến sĩ cận chiến trong tay hắc đao cùng phương thiên h ọ a kích trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu lần lay động ra bao nhiêu chân nguyên dư âm tuôn ra bao nhiêu sán lạng con sắc trong tay hắn hắc đao phụ trách công thành mà tô anh những tiết như bảy cá một loại như thế tâm tướng hóa thành một c h ô i một thanh loại nhỏ b ô n g tuyết phi kiếm lại là phụ trách q u ấ y nhiêu tập những tiêu bé nhỏ phi kiếm như bấm xuyên hoa một loại như thế hai người khoảng cách mặt lăng mỗi một c h ô i trên phi kiếm đều bám vào đủ để dễ dàng san bằng một ngọn núi chân nguyên tô anh thực sự là không thích cận chiến vì lẽ đó tâm tướng cũng là xa xôi chiến hình n h a tiểu ngư nhi rốt cục một đao nổ ra cái kia phương tiên h h o a kích để cho thế tiến công hơi ngưng lại lúc này những kia như bông tuyết một loại như thế loại nhỏ phi kiếm lập tức thuận tình thoảng nhập như bảy cá săn mụi như thế xuyên qua cái kia thần quốc chiến sĩ thân thể đem hắn xoắn đến n á t b ấy tiểu ngư nhi cười to nói nếu như cảm giác mình một người có thể chạy thoát chạy thoát được các ngươi khả năng đã sớm chạy trốn đi rõ ràng chính là các ngươi muốn chạy trốn cũng không dám trốn thôi r ố n t thiên nguyên cảnh võ giả nói ra nếu như vậy thật là có đủ mất mặt tiểu niên vũ huyền tông người đều lấy chân nguyên tạo thành máy vi tính có tiểu niên tham chiếu bắt tay vào làm liền đơn gi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 rất nhanh vũ huyền tông người liền trở thành chống lại những thứ này thần quốc chiến sĩ chủ lực lúc trước cái kia vắng vẻ vô danh vũ huyền tông một thoáng ở trong lòng của tất cả mọi người rõ ràng lên khả năng cả đời đều sẽ không quên tiểu nhiên rời đi chiến trường rất nhanh liền đến một cái không nơi có người ở biện pháp của hắn chính là khởi động hệ thống tới trước thế giới võ hiệp sau đó sẽ trở lại thái cổ đại lục nghĩ đến hệ thống sẽ không đem hắn lại truyền thống đến cái này thần quốc bên trong đến vốn là tiểu nhiên là tương đương do dự hắn làm u ố n thử một chút có hay không phương pháp của hắn thế nhưng coi như hắn như thế nào đi nữa thôi diễn đều là vô dụng nơi này hắn liền huyền âm thập nhị kiếm đều không thể cảm ứng được đến.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 hắn hướng về t i ế u nhiên nói n g ư ơ i như thế vô cùng lo lắng là có chuyện gì t i ế u nhiên thở ra một hơi ta phát hiện một cái thần quốc tồn tại hơn nữa rất nhiều người bị nhốt ở bên trong đường nguyện lộ hàn thu cơ vô song cũng ở chính giữa một bên phương nhất sơn lông mày một thoáng cao lên đến việc này ta lập tức thông báo thương sư tổ làm cho nàng đến cùng n g ư ơ i nói chỉ cần là thần tộc chuyện như vậy sẽ không có việc nhỏ đây là thái cổ đại lục các tộc tầng trong lúc đó nhận thức chung vì lẽ đó phương nhất sơn lập tức thông báo đại trưởng lao thương người hàn rất nhanh tiểu nhiên bên người thiên địa nguyên khí p h o n trào hội tụ thành một cái hình người chính là kim quan g tông thái thượng trưởng lao thương nguyệt hàn biến thành thần niệm phân thân nghe s o n g t i ế u nhiên lời nói chỉ có điều một tức trong lúc đó nàng một cái k h ắ c thần niệm phân thân liền xuất hiện ở nguyên cực lạc tiểu thế giới phía dưới nô ra thôn phía sau núi cái này thần niệm phân thân kinh ngạc nói hoàn toàn không hề có một chút vết tích nhưng rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả hơi thở ở đây đã tới quả nhiên là rất nhiều người ở đây tầm bạo xem ra việc này chân thực tính rất cao nhưng là ngay cả ta đều không thể cảm giác đến thần quốc tồn tại đứa bé kia là làm sao trốn ra được quả nhiên trên người hắn có hư không loại pháp bảo hoặc là thiên phú loại hình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 lần này làm sao cũng không tìm được người nghĩ đến thực sự là bọn họ làm xảy ra vấn đề rồi không được q u a n dựa vào chúng ta là không đủ không tìm được gọi những người khác cùng nhau đến rất nhanh nhân tộc thần minh cảnh võ giả thần nghiệm phân thân toàn đều ở nơi này nhân tộc ở năm tộc trước khi đại chiến có hai mươi hai tên đã biết thần minh cảnh võ giả đại chiến lúc chết trận ba cái bây giờ còn có mười chín cái nhưng bọn họ không tìm được d u y ê n không đại sư cũng không biết tịch khổ hiện tại còn sống sót vì lẽ đó tụ tập ở đây liền mười tám cái thần minh cảnh võ giả thần nghiệm phân thân t h ư ơ n g nguyện hắn nói duyên không không tìm được nghĩ đến việc này là thật sự hơn nữa chính là bọn họ vô cực thiền tông làm ra đến sự tình do xét thần quốc tồn tại chúng ta không am hiểu cái này ta nghĩ chỉ có mời ra lan đình kiếm rồi may mắn được lan đình kiếm chỉ cần mười tám tên thần minh cảnh võ giả liền có thể điều động hiện tại nhân số vừa vặt đủ tuy rằng điều động lan đình kiếm sẽ n h ư ợ n g bọn họ tiêu hao không ít khí lực nhưng vẫn là lời kia có quan hệ thần m a chuyện sẽ không có việc nhỏ không thể kìm được bọn họ không cẩn thận hiện tại chính là nửa đêm lan đình kiếm lại như trên trời tròm sao như thế huyền ở chân trời đột nhiên có chút nửa đêm ngủ không được người ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong lúc đó phát hiện vẫn nguy nga bất động lan đình kiếm đột nhiên sáng lên sau đó một đạo kiếm ảnh liền hướng về phía dưới chém xuống c h ư n g bảy trăm chín mươi ba diệt thần cùng nhắc nhở thần quốc bên trong bàng ban một quyển v u n g ra đánh nát một cái thần quốc chiến sĩ đầu nhưng áo lót của hắn cũng bên trong một kích cường đại lực t r ủ n g kích muốn dẫn thân hình hắn bay về phía trước nhưng hắn n h ư n g như vi phạm quy luật tự nhiên một loại như thế cánh cung về phía sau một bên đánh tới trực tiếp đem cái kia đánh lén hắn thần quốc chiến sĩ đụng phải nắp ấy bản thân của hắn cũng là một ngụ máu tươi phun ra nhưng thân hình xoay tròn lại hướng về một cái thần quốc chiến sĩ bay đi theo phương thiên họ kích lướt qua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 Tân mỗi n hành võ điện, thế nhưng từ hàng tỉnh g Giao trai tuy tu thế là nàng võ kiếm lại là sớm nhất tiếp xúc võ học, cũng c căn cơ. Vì lẽ đó k ế một pháp phòng hiểu hơn thủ của am nàng vẫn là mũi, kiếm hòa vào linh khiếu thiên phú cùng linh lực bí kỹ cũng hòa vào tương đối nhiều vẫn là loại này lấy ý thủ thắng con đường mà lãng phiên vân lại là cả công lẫn thủ am hiểu nhất phạm vi công kích thường thường một người liền có thể nhốt lại sáu bảy cái c ù n g cấp thần quốc chiến sĩ kiếm pháp của hắn kỹ phương diện không có khích có thể kích đã dạng trọng ý tương tự am hiểu lấy linh lực bí kỹ hoặc là linh khiếu thiên phú nhuộm đậm chế tạo cường đại ý cảnh hai người tương đồng điểm là đều cực kỳ tiêu hao linh lực chỉ là tuy rằng thiên nguyên bốn tầng sau hai người bọn họ linh lực đã đủ mạnh nhưng đối mặt với một đống g i ế t không chết đối thủ linh lực nhiều hơn nữa cũng là không đủ dùng hai người linh lực đều đối mặt khô cạn rất khả năng xuống một chiêu kiếm liền khiến không ra bất kỳ linh lực chết ở những thần quốc đó chiến sĩ trên tay tiểu ngư nhi vợ chồng cũng tương tự là rơi vào trong k h u n cảnh tiểu hồ ly biến thân lúc hiệu đã sớm đến dùng không ra một phần l ự c đến liền bay trên không trùng cũng không làm được cũng còn tốt bị lãng phiên vân đặt ở trên lưng bọn họ cũng đã như vậy những nhân tộc liên quan đó càng là không chịu được nữa hiện tại đã là không có ai không mang thương nhân số tổn thất đạt đến một phần ba bởi ọ họ n bên này tình huống không ổn,、một、bên khác thần quốc nơi sâu xa, những này thiên nguyên cảnh võ giả thị lực không cách nào đến địa phương, tích khổ hòa thượng cùng cực lạc tiểu thế giới tình huống tương đương không ổn. khác thị cách tích khổ hòa thế b một tiểu quốc sâu giả giới lực cực lạc xa, địa võ vì liền vừa nay cái kia một lúc tên i tia liền đem ra tốc thời gian năm mươi năm nếu như không phải lần này không mang luyện khí cảnh võ tăng tới nơi này những luyện khí cảnh đó võ tăng sợ là muốn chết tuyệt tên i tia đối với thời gian trưởng không càng ngày càng mạnh nói rõ phong ấn đối với hắn chấn áp càng ngày càng yếu hắn rất nhanh liền có thể thoát vây mà ra duyên không tâm trạng thở dài không thể còn tiếp tục như vậy là liệu mặn lúc h ắ nhưng c u thiêu ẩ n chính mình bất diệt thần tính đến cho tên kia toàn lực nhất vọng bị bất đốt diệt cho ích, hy kia lực s bà có thể m a theo ngoài, kéo mọi người đi ra ngoài, kéo dài ra vào ô tông cực thiền truyền thừa. Nhưng v lúc này hắn phát hiện mình căn bản là không có cách tiêu h đốt chính mình bất diệt thần tính hắn bị khóa lại tịch khổ tiếng nói ở trong đầu hắn văng lên chuyện như vậy vẫn để cho ta loại này lão ra hỏa đến đây đi ta đã sống không biết mấy ngàn sinh vẫn là chết đối với ta ý nghĩa cũng không lớn bao nhiêu một đời qua lại ở trong đầu nhanh chóng lướt qua tịch khổ khẽ mỉm cười trên người đột nhiên dấy lên một trận ngọn lửa màu và nóng cái kia màu vàng diễm cùng ngọn lửa màu tím kia đối kháng ngọn lửa màu tím kia cười to nói tịch khổ con lựa chọc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 Hết thể nhân nhân thể ảnh tộc võ giả đều ngốc ở đường trường, một tộc ngốc đường nơi này mỗi một cái nhân tộc võ giả cũng này cùng mình cái có thể cảm giác được cái võ vì võ giả giả bởi mỗi kiếm đều ở là i Mỗi cái giả buổi tối gặp qua cái ê n nhân n hệ. một tộc võ gặp đều qua ở y kiếm ráng vẻ.、Là、lan đình kiếm là lan đình kiếm bọn họ lại vận dụng lan đình kiếm tới cứu chúng ta chúng ta có tài cán gì có thể có loại này vinh hạnh không nghĩ tới ta cũng có chứng kiến văn minh chi khí phát động ngày này là t i ế u nhiên sao hắn lại có thể thuyết phục thần minh cảnh võ giả vận dụng lan đình kiếm hắn là một vị thần minh cảnh võ giả con r i ê n sao thương lam vượt phía đông ngoại trừ lâu lan giả la cùng nhân tộc cũng chỉ có một chủng tộc nắm giữ văn minh chi khí chứng kiến văn minh chi khí uy năng những dị tộc k i a n ộ i tâm ước ao k e n t ị uy lực này có thể không thể so bất hư cảnh võ giả kém a lâu lan k h i khinh thường nói liền đây là lan đình kiếm so với giả la thánh điều kém đến quá xa mà lâu lan chiến nhưng lắc đầu nói cái này liền không thể nói như vậy là do vì nhân tộc không có bất hư cảnh võ giả đến điều khiển cái này văn minh chi khí hắn còn nghĩ tới càng sâu một tầng những nhân tộc này đại lão vận dụng cái này văn minh chi khí nói vậy cũng ở hướng về những bị nhân tộc đó cho phép tiến vào nhân tộc cảnh nội võ giả phát ra nghiêm trọng nhắc nhở không muốn ở chúng ta địa phương sàng bậy tịch khổ đại sư cùng duyên không đại sư rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm tuy rằng không biết là cái gì điều động những người khác phát động lan đình kiếm nhưng lần này được rồi bất luận cái tên này mạnh bao nhiêu hắn đã bị c h ấ n áp mười ngàn năm hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn từ trong phong ấn thoát khỏi quan trọng hơn chính là văn minh chi khí chính là chuyên môn phát minh ra tới đối phó thần linh là thần linh c ắ t tinh đoạn kia ngọn lửa tạo thành một tấm cực lớn mặt chợt q u á t lên dĩ nhiên là văn minh chi khí đáng ghét ta coi như hắn thời điểm toàn thịnh cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ chống đỡ văn minh chi khí toàn lực nhất tích càng không cần phải nói hiện tại rồi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 liền ngơ ngác nhìn phương xa xuất hiện cái kia cực lớn màu vàng mập hòa thượng còn có trên tay hắn ngọn núi kia cứ thế dĩ nhiên bên không cách bọn họ bao xa mười tám cụ thần minh cảnh võ giả thần niệm phân thân thật lớn cái kia cực lạc tiểu thế giới lại bị hắn nâng ở trên tay hắn là cực lạc tiểu thế giới vị kia đại n ă n g a thật giống chưa từng nghe qua nhân vật này đúng vậy cực lạc tiểu thế giới không phải chỉ có duyên không đại sư một cái thần minh cảnh sao duyên không đại sư cũng không có như thế mập chương bảy trăm chín mươi bốn hợp tác chương bảy trăm chín mươi bốn hợp tác trái ngược những thứ này không do chân tướng thiên nguyên cảnh võ giả những thần minh cảnh đó võ giả thần niệm phân thân tại đánh nát cái này tàn phá thần quốc khi đã đem sự t ì n h đại trí làm rõ thương nguyệt hàn thần niệm phân thân nói nguyên lai là tịch k hổ sư tổ trước kia nghe nói sư bá vi tịch còn đau lòng nhân tộc đau nhức mất một vị cây cột trống trời cũng không nghĩ tới tịch k hổ sư tổ lại còn còn sống tịch k hổ kia đ ỉ n h t i ê n lập địa một dạng kim thân biến mất không còn t ă m hơi duyên không nói lúc này đây đa tạ các vị vị i thủ thật cũng không là ta tông có ý giả chuyển sư tổ t i n chết chính là mấy năm nay sư tổ luôn luôn tại trấn áp tại tên đại gia h o ặ kia không cách nào phân thân mà thôi như vậy miễn cho người ngoài phỏng đoán lung tung mà thôi duyên không giải thích vì cái gì tịch k h ổ không có tham gia lần trước năm tộc đại chiến những thứ này thần khi cảnh võ giả mỗi người đều là nhân tinh tự nhiên cũng có thể phân ra thật giả đối với lúc này đây vô cực thiền tông làm ra sự tình bọn họ cũng là trong lòng sáng như tuyết nếu đổi lại mình c h ấ n áp thôi một cái thần linh ước chừng cũng sẽ không t r u y ề n tin mà là nghĩ đem đây thần linh cùng thần quốc luyện hóa quy về đã có những tiên nguyên cảnh đó võ giả đây mới phát hiện đến đây đến đây nhiều như vậy thần minh cảnh võ giả thần niệm vân thân từng cái từng cái hai được cũng không biết phải nói cái gì cho phải thương nguyện hàn cũng là lắc đầu nói lúc này đây phải tạ không phải chúng ta mà là một người tên là t i ế u nhiên tiểu gia hỏa nếu không phải hắn báo tin chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thần minh cảnh võ giả làm việc gọn gàng nhanh chóng sự tình nói xong cũng không dài dòng thần nghiệm phân thân lập tức tiêu tán một đám thiên nguyên cảnh võ giả nghẹn họp nhìn chân chối lúc trước ngoài ra kim quang tông ba người còn có vũ huyền tông người đều cho rằng t i ế u nhiên là chính mình chạy thoát đây hạ không khỏi vẻ mặt xấu hổ thật là hắn đã cứu chúng ta ta còn tưởng rằng hắn chạy thoát hắn thật là không được ta cũng vậy như vậy coi là hắn đến tột cùng là làm như thế nào đến thế nào có thể chạy thoát được, thế nào tại như vậy trong thời t chạy như nào nào gian ngắn có được, vậy ì mọi đến thần đã thần minh cảnh nói, hắn rất có thể là một cái thần minh cảnh võ giả con riêng Ta trước rất thể một m giả. cái giả lúc có võ võ A. là người ở đây nghị luận gian một cái hòa thượng lớn mập đột ngột xuất hiện ở cái này thiên nguyên cảnh võ giả trước mặt như vậy đồng lúc trước cái k i a tay nâng cực nhạc tiểu thế giới thật lớn kim thân không có khác nhau mọi người lập tức biết đây là một rất đáng gờm g i a hỏa cũng có người là nghe qua tịch k h ổ tên đây nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt mình càng là hại ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng tịch c ư khổ nói ta lại không ăn thịt người vị nào là tiểu n i ê n hòa thượng muốn nói lời c à n t ặ lúc này tần mộng giao tiến lên phía trước nói tiểu sư đi tỉnh h cứu binh hiện tại vẫn chưa về tịch khổ ánh mắt từ lãng phiên vân trên người mấy người đ ạ o qua lập tức nhìn ra nhất gây nên manh mối hắn gật gật đầu các ngươi đều là đệ tử của hắn a ngươi lai、like, tiểu niên chính nhất tông chủ nhân các vị nếu là vô sự có thể tới trước ta tông cực nhạc tiểu thế giới một nhóm ta đi nhìn tới vừa thấy kia tiểu niên tiểu tông chủ hướng hắn tự mình nói lời cảm tạ đối vô cực thiền tông tần mộng giao chính là tương đương cảm thấy hứng thú bởi vì nàng vốn là phật đạo xuất thân nhưng thế giới này không có phật không có phật tổ nàng rất muốn biết không có phật tổ thế nào sẽ xuất hiện hòa thượng xuất hiện tiến t đây thật bất khả tư nghị bên kia thiếu nhiên chứng kiến bầu trời lan đ ỉ n h kiếm loại sáng nhìn tiêu bóng kiếm từ trên trời gián xuống sau đó thương nguyệt hẳn cái này phân thân đối với hắn nói giải quyết vô cực thiền tông những tên kia chính mình tìm việc mà thôi ta để thăng tên của ngươi nói vậy tịch khổ tên kia lại như thế nào k é o kiệt cũng sẽ có đi biểu thị lúc này thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động tụ thành một cái đại bản mập mạc hòa thượng bộ dáng đúng là tịch khổ thần miệm phân thân hắn cười to nói không nghĩ tới kim quang tông đây một thế hệ đại trưởng lão lại là một cái tiểu cô nương hơn nữa miệm lợi hại như vậy lúc trước đã tạ xuất thủ cứu bằng không hòa thượng ta sợ là liền thảm chính là ta còn thực sự thật không n g ờ các ngươi lần này lớn như vậy b ấ t tích thiếu nhiên cũng nói ta thực tại cũng thật không n g ờ thương nguyệt hàn cười nói lúc này đây chúng ta đem nhân tộc nơi hướng ra phía ngoài tộc mở ra để cho tộc của ta con dân cùng thế giới này c h ú n g tộc khác đặt ở cùng một chỗ cạnh tranh nếu chúng ta không lấy ra một chút thủ đoạn sợ là sẽ phải bị người khinh thường t i ế u nhiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đây là nhân tộc tại với cái thế giới này mở ra hiện bắp thịt của chính mình a nhân tộc tuy rằng không có bất hư cảnh vó giả cũng là có văn minh chi khí công phạt không đủ nhưng tự bảo vệ mình không lo nghĩ tại nhân tộc địa phương thượng gây dối phải trước suy nghĩ một chút chính mình tịch khổ rồi hướng tiếu như nói n tiếu tôn g chủ lúc này đây thật sự là phải cảm kích n g ư ơ i ta mời ngươi môn nhân đến cực nhạc tiểu thế giới ngồi một chút ngươi bên này hết rồi cũng tới đi nói xong hắn thần nghiệm tàn đi cái này phân thân biến mất không còn t â m tích tiếu niên nhìn tịch khổ biến mất phương hướng hỏi vừa rồi kia thật là thần quốc sao thương nguyệt hàn gật đầu nói tuy rằng tàn phá tuy rằng suy yếu nhưng này thật là một cái thần quốc vừa mới giết chết đúng là một pho tượng vô cùng cường đại thần linh ít nhất từng là tiếu nhi nghĩ, nghĩ đột nhiên nói là không phải chúng ta chỉ cần phát hiện thần linh vậy thì trực tiếp d i ệ t sát thương nguyệt hàn thần nghiệm phân thân đột nhiên trở nên tinh xảo trở nên cùng bản thân nàng giống nhau như lúc đó là một cái thân mang hát sắc trang phục cô gái tuyệt sắc nàng nhìn t i ế u nhiên liếc mắt ý vị thâm t r ư ờ n g nói chỉ cần là thái cổ đại lục thần linh thì phải là như thế nếu không phải vậy dĩ nhiên có vô số tính khả năng thương nguyệt hàn nghĩ nghĩ tiếp tục nói ta không phải vương tinh sư điện quan hệ cùng ngươi tốt bao nhiêu cũng không phải là tốt sư có thể liếc mắt nhìn tấu ngươi nhưng ngươi phải tin tưởng ta giống như các nàng đối với ngươi không có ác ý tiểu n i ê n cười nói đây là đương nhiên ta ta có thể đi đến thế giới trong gương Đối đây Đình giọng nói thăm dò, Tiếu Nhiên nói tại thời mặt thăm mật mình. Thương Nguyệt trong thẳng Túc Hàn chính này ràng Lan rõ ra dò, lúc của bí kim h ắ c t ố hậu, chính phát hiện tiếu Nhiên Tiếu bí là ậ thật t tử Tiếu chút một chút nhưng nàng nhưng không có đối đệ của mình nói, điều này làm cho tiếu Nhiên thật là có chút ngoài mớn, còn có một chút điểm cảm động. cho làm là Kim có của có có cảm đối đệ điều điểm ý quan g tông đối với hắn tiểu niên h thật là không sai cùng bọn chúng chia sẻ bí mật của chính mình cũng không thì là cái gì dù sao chính mình cũng không chỉ mới chỉ có một thế giới trong gương thương nguyệt hàn không có quá lớn phản ứng bởi vì nàng trước đây trước liền đã xác định chính mình suy đoán nàng chính là đột nhiên thương cảm nói ngươi nói nếu t ú c sư sớm phát hiện đây một chút nàng kia sẽ sẽ không thành công thăng cấp bất hư cảnh thiếu nhiên trong lòng một trận ảm đạm tuy rằng cùng t ú c lan đình tiếp xúc cũng không lâu nhưng hắn rất thích cái này người hắn lắc đầu nói ta không biết ta không biết nàng lúc ấy chỉ cần một tí kẹo như thế thời gian ta thương n g u y ệ t hàn khoát tay nói ta không biết t ú c sư cũng không biết ngươi không cũng không biết hoặc là đây là số mệnh tuy rằng võ giả chúng ta cho tới bây giờ cũng không, không tin số mệnh có nào đó chút thời gian nó giống như thật là tồn tại thiếu n i ê n vẫn còn có chút không nhị được nói ngươi liền không có nửa điểm kinh ngạc sao thương nguyệt hàn cũng không có coi tiểu nhiên phản ứng tiếp tục nói ta đối với ngươi làm vô số suy đoán chỉ có lý do này mới có thể giải thích hợp lý nhất trên người của ngươi hết thảy t ỷ như đang sợ tốc độ tu luyện t ỷ như bên người không biết từ nơi nào chui ra đến cao thủ t ỷ như vô tận tài phú t ỷ như ngươi lần này như kỳ tích từ thần quốc chạy trốn tốc sư nhất định là biết đến nàng không muốn nói với chúng ta tự nhiên có đạo lý của nàng ta nghĩ ngươi cũng không là giống hôn độn đại thánh một dạng phát hiện một cái dẫn tới thế giới trong gương thông đạo tiến vào thế giới trong gương quyền chủ động xác nhận tại trên tay của ngươi thật không tiểu nhiên không khỏi bụng chán của mình các ngươi thế nào liền thông minh như vậy thương n g u y ệ t hàn cười nói chúng ta cũng không phải người thông minh nếu như đủ thông minh lời nói sớm cần đem ngươi bắt lại được đến ngươi hết thảy nhưng đây cũng không là ta kim quan g tông lập phái ước nguyện ban đầu cũng không phải là của chúng ta tồn thế chi đạo tiểu nhiên n ở nụ cười nếu như vậy ta cam đoan các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì thương n g u y ệ t hàn thở dài một cái thế giới trong gương đại biểu vô hạn tính khả năng nhưng cũng không là bởi vì phát hiện thế giới trong gương hán chu tiên kiếm phái yên có thể trở thành là sở hữu tông phái thực lực chi quan tất nhiên ngươi nguyện ý nói với ta ta đây liền có thể cùng ngươi hợp tác Trao đổi chương ế giới trong gương tài bảy trăm chín mươi lăm ở đại thần trong lúc đó giật dây bắc cầu thiếu nhiên hai người tán gấu đến gần đủ rồi thiếu nhiên đột nhiên nói lúc trước ngươi nói nếu như là kính tượng thế giới thần ma vậy thì có vua hạng độ khả thi bao gồm cùng bọn họ hợp tác sao thương nguyệt hàn suy nghĩ một chút nói thái cổ đại lục thần ma cùng chúng ta thế thành nước lửa nhưng cũng không phải là bởi vì bọn họ là thần ma chúng ta mới cùng bọn họ kết thù là bởi vì bọn họ nô dịch chúng ta nuôi nhốt chúng ta nghiền ép chúng ta xem thường chúng ta và năm chiến tranh càng làm cho giữa chúng ta thủ vĩnh viễn không cách nào hóa giải nhưng k í n h tượng thế giới thần ma có thể không đồng d ạ n g bọn họ cũng không có từng bắt nạt chúng ta vì lẽ đó cái này còn phải xem tình huống cụ thể nói như vậy bất luận lúc nào hợp tác đều so với khai chiến càng có lời người tính qua một cái võ giả chết trận là nhiều tổn thất lớn sao bồi dưỡng hắn trưởng thành tiêu tốn thời gian tinh lực tiêu hao còn có hắn khả năng t i ề n cảnh những thứ này tính gộp lại tính xuống mỗi một cái võ giả chết đều là không cách nào đánh giá tổn thất tiểu nhân suy nghĩ một chút nói nếu như vậy ta có thể dẫn ngươi đi thấy kính tượng thế giới thần ma xem giữa các ngươi có hay không khả năng hợp tác tính tiểu nhân nghĩ đến chính là trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ nếu như khả năng hắn thậm chí nghĩ muốn giật dây tiên kiếm thế giới thiên đế phục hy cùng thương nguyệt hàn đi gặp mặt nói chuyện hiếm xem mọi người có thể hay không hợp tác nếu như kim quang tông có thể dựa lưng một cái kính tượng thế giới đồng thời được thần ma hai tộc toàn lực chống đỡ cái kia nói không chắc có cơ hội có thể vượt quá chu tiên kiếm phái thành vì nhân tộc mười một đại tông phái một người cường đại nhất ở tiên kiếm thế giới ma tộc phần lớn kỳ thực là sa đọa thú tộc bị ma giới sát khí xâm nhiễm sau khi biến hóa ma thành p h o n g tới thái cổ đại lục căn bản liền tính không phải ma tộc như trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma n ữ như vậy nhưng sẽ bị tính là là thần tộc tiên giới thế giới ma tộc thống khổ là vẫn muốn trở lại đại địa nếu như cùng kim quang tông hợp tác cho bọn họ tìm khối vẫn là không khó nghe được t i ế u nhiên nói như vậy thương nguyện hàn lần này cũng có hứng thú Nàng t h ầ n n i ệ m v â n thân mang theo tiểu nhiên lập tức liền hướng về vũ huyền tông bay đi để tiểu nhiên thật sự lãnh hội một cái thần m i n h cảnh tốc độ phi hành vũ huyền tông bên trong t r ọ n g lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ đều ở c h ữ a thương sắp tới một năm này đi qua hai người thương thế vẫn không có bao lớn khởi sắc đột nhiên quỷ vũ thiên ma nữ hướng về phương xa nhìn tới sau đó đối với t r ọ n g lâu nói tiểu nhiên trở về có người mang theo hắn t r ọ n g lâu xứng sở hắn này đôi mắt lập tức liền chứng kiến tiểu nhiên tình huống cái kia là thần mình cảnh võ dạ thân miệng â n thân hắn chuyện gì thế này quỷ vũ thiên ma nữ chầm giọng nói là hắn bán đi chúng ta sao ở ch tuy rằng không có làm sao đi ra ngoài nhưng vẫn là thông qua các loại thủ đoạn hiểu rõ thế giới này q ì vũ thiên ma nữ vẫn là biết phía trên thế giới này võ giả đối với thần ma là có cỡ nào thống hận trọng lâu mi tâm n h u lại trong mắt hồng quang lấp lóe hắn cùng tiểu nhân kỳ thực cũng không phải nhiều quen thuộc bất quá hắn cũng không cảm thấy tiểu nhân sẽ là một người như vậy hơn nữa hắn có tự tin coi như mình bị thương nặng nhưng một cái thần mình cảnh võ giả thần n i ệ m vân thân vẫn là không bắt được chính mình trọng lâu trời sinh nắm giữ hư không người hắn trầm giọng nói hẳn là sẽ không bất quá cẩn thận cho thỏa đáng như có di động ta mang ngươi bỏ chạy ủy vũ thiên ma nữ khả năng có thể so với trọng lâu hơi cường một đường nhưng nếu luận tại hư không trên trình độ lại là so với không được trọng lâu rất nhanh thương nguyệt hàn liền dẫn t i ế u nhiên trở lại vũ huyên sơn cái này vẫn là thương nguyệt hàn lần thứ nhất chứng kiến vũ huyên sơn nàng kinh ngạc nói chỗ này quản lý không sai à. t i ế u nhiên cũng không nói nhiều trực tiếp liền đi trọng lâu nơi ngọn núi trọng lâu nhìn t i ế u nhiên nhà n n h ạ t nói t i ế u h i n h đây là ý gì t i ế u nhiên thở phào nhẹ nhõm cười nói cũng còn tốt ma tôn không có một đào chém chết ta yên tâm ta mang đến chính là trên vùng đất này mạnh nhất người nàng đây đối với dị giới thần ma thật không có đặc biệt cái nhìn ta nghĩ nói không chắc các ngươi có thể thử hợp tác nghe được tiếu nhiên vừa nói như vậy trọng lâu s ư ơ n g sở thế giới này võ giả cùng thần ma không phải tử lý sao tiếu nhiên nhún núi bay đó là bản địa thần ma không phải các ngươi nếu như ngươi đồng ý ta xin mời đại trưởng lão lại đây rồi trọng lâu suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu thương nguyệt hàn thần n h i ệ m phân thân rơi xuống trên núi hủy vũ thiên ma nữ cũng đến còn bọn họ đang nói chuyện gì tiếu nhiên liền mặc kệ những việc này những đại lão này chính mình đi quản hiện tại vũ huyền sơn trên trống g i n g bộ kinh、Vân、vẫn còn đang bế quan nhất phong vẫn còn đang ngoại giới du lịch chỉ có tiếu tinh tinh cùng u nguyệt vẫn còn ở đó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 điều này làm cho ai cũng không có cách nào tiếu nhiên cũng không nghĩ rồi ép hắn đến buổi tối trọng lâu ba người đàm luận lời đã kết thúc tiếu nhiên bay đến hai cái đại thần bên người nhìn hai người nói xem ra các người đàm luận đến không sai uy vũ thiên ma nữ gật đầu nói ta khởi điểm làm vì thế giới này võ giả đối với thần ma phiến diện là trời sinh nhưng nghe thương trưởng lão nàng nói ta mới biết tại sao thế giới này võ giả sẽ cùng thần ma trong lúc đó có lớn như vậy thủ nàng thực sự là một cái tương đương cơ t r í người trọng lâu cũng nói có nàng giúp đỡ chúng ta thương nhiều nhất một năm liền có thể trị hết khi đó còn muốn làm phiền ngươi dẫn chúng ta trở lại đến lúc đó thương trưởng lão sẽ cùng chúng ta cùng nhau trọng lâu có thể qua lại tam giới nhưng không cách nào ở kính tượng thế giới qua lại thiếu niên trừng mắt nhìn các ngươi các ngươi dám trở lại sao các ngươi nhưng là làm tức giận thiên đế a trọng lâu lắc đầu nói tâm tình thứ này làm sao có thể chi phối thiên đế đây chúng ta sẽ tìm cơ hội cùng thương trưởng lão cùng nhau cùng thiên đế đàm phán thiếu niên một thoáng đánh run lên một cái các ngươi không sợ hắn một trưởng vỗ chết các ngươi s trọng lâu lãnh đạo nói cái này tự nhiên là không sợ lấy trước nhân tộc cùng thú tộc còn có thần tộc xung đột sớm nhất là bởi vì thần tộc đối với thần nông cựu tuyển phân phối không công bằng nói cho cùng là tài nguyên vấn đề chỉ là sau đó đánh trượng mọi người t h ù càng kết càng lớn nhưng coi như năm đó chúng ta đánh thành như vậy thiên đế cũng không có đứng ra qua hắn nhiều năm như vậy duy một hai lần ra tay một lần là đem thần tộc nhờ đến ở ngoài cựu thiên hình thành thần giới còn có một lần chính là lần trước bởi vì luân hồi bản nói rõ hắn đối với thần má hai tộc miễn cưỡng gắt gao cũng không để ý hắn càng quan tâm chính là vũ trụ các loại bí mật nếu là như vậy thương trưởng lão liền có thể cùng hắn đàm phán thẻ đánh bạc được rồi ngược lại đến lúc đó ta chính là một cái mở cửa bên này chuyện tiếu nhiên liền đến thiên hạ thương hội đi cầu mua kiểm tra hư tướng trận pháp cầu vài cái sau đó hắn còn mua không ít có quan hệ các loại thiên tài địa bảo thiên địa linh loại sách tranh sau khi hắn còn đi tìm ra cắt dịch hướng về cầu mong gì khác lấy cựu thiên toán kinh vốn là hắn cho rằng sẽ phiền phức đến chết nhưng ra cắt dịch không nói hai lời liền đem cựu thiên toán kinh cho tiếu nhiên tiếu nhiên cực kỳ không rõ ra cắt dịch than thở coi như là ta tông đệ tử có thể tu thành cái này cựu thiên toán kinh cũng là không nhiều tiếu hinh nếu như có thể tu thành này đối tới ta tông kỳ thực là thiên đại chuyện may mắn qua mấy ngày lãng phiên vân một nhóm t ử vô cực thiền tông trở về tiếu nhiên hiểu rõ đến bọn họ tập hợp cái gì sau khi rốt cục lại một lần mở ra hệ thống cánh cửa ánh sáng đi vào thế giới võ hiệp đi tới lần này hắn muốn ở chính mình chuyển xuống võ đạo thế giới mỗi một chỗ đều bố trí cái kế tiếp kiểm tra hư tướng t r ậ n pháp lưu lại những thiên tài địa b ả o đó x á c h tranh tiếu nhiên liền muốn nhìn một chút ngoại trừ những tia sinh ở mặt trời cùng trên mặt trăng thiên tài địa b ả o những thế giới này loại này tài nguyên đến cùng có bao nhiêu chương bảy trăm chín mươi sáu nghĩ muốn trích mặt trăng nam hải bóng đêm như mực một vòng trăng tròn lơ lửng ở cô phong bên trên p h á người háo đen một thoáng vui vẻ lẽ nào ngươi không biết gần đại xa tiểu cách chúng ta càng xa đồ vật thoạt nhìn sẽ càng nhỏ cái này mặt trăng cách chúng ta không biết có bao xa vì lẽ đó thoạt nhìn hiện như tiểu chân thân nói vậy lại là rất lớn nói vậy tiểu hai từ ngọc cổ phủi xuống miệng nói nguyên lai sư phụ cũng không có từng tới trên mặt trăng a ta thực sự là kỳ quái tất nhiên thiên nguyên cảnh võ giả bay được tại sao ngươi sẽ nhịn được không bay đến mặt trăng mặt trời đi lên xe một m chút người á o đen nuốt tiểu hải từ đầu bật cười nói ai nói chưa hề nghĩ tới năm đó thiên nguyên sơ thành lúc khi đó ta vẫn tính trẻ tuổi nóng tính nghĩ muốn bay lên mặt trăng nhịn nghĩ có thể chứng kiến thường nga liền càng được rồi hơn đến lúc đó đem nàng đoạt lại nhà làm vợ có nói là mục đan hoa giới chết thành quỷ cũng phong lưu tiểu hải t ử há to miệng đầy mắt đều là vẻ hâm mộ người kia sư phụ chứng kiến sao thường nga có phải là thật hay không có xinh đẹp như vậy hẳn là không có chứ không phải vậy sư phụ ngươi hơn nữa sẽ không trở về xu tiểu tử người áo đen cười khổ gõ xuống tiểu hài từ đầu tiếp tục nói lần thứ nhất ta bay đến hơn một vạn dặm trời cao nhưng cách mặt đất càng cao không khí cùng thiên địa nguyên khí liền càng m ỏ n g m anh ta hầu như không khống chế được chính mình khí huyết thiếu một chút liền nổ tung hơn nữa trên chín tầng trời thực sự quá lạnh tiểu hài tử miệng cũng đã trương đến không đóng lại được không trách trên mặt trăng sẽ gọi quảng hàn cung a nguyên lai、like、trên trời như thế lạnh mặt trăng sẽ không tất cả đều là băng làm thành đi đúng rồi nói như vậy ngươi sẽ không có bay lên lạnh tới nói lần sau nhiều mặc quần áo a người áo đen hít một câu ngươi cho rằng ta sẽ không nghĩ tới sau khi ta mỗi bay lên một cấp ta đều hướng về mặt trăng bay một lần sau đó ta rốt cục học được dùng chân nguyên làm cái phong kín toàn thân áo giáp đem khí lạnh cùng những k i ê u kỳ quái áp lực đều ngăn cách ở bên ngoài thế nhưng ta vẫn như cũ bay không tới mặt trăng bên trên bởi vì cho dù ta bay mấy vạn dặm bay đến l ự c t k i ệ t nhưng mặt trăng thoạt nhìn vẫn là như vậy nhỏ không hề có một chút biến hóa thật giống ta căn bản không có cách nàng ầ n hơn một chút vì lẽ đó kỳ thực là nó cách chúng ta quá xa rồi tiểu hai từ nhìn trên trời mặt trăng t điều n hai định p từ cao mày thứ đột nhiên mầng đầu nhìn người háo đen nói sư phụ ta thật sự thật tò mò võ tổ thật sự tồn tại sao bởi vì bất luận thế nào tiên nhân giang thế truyền đạo cũng giống như là chuyện thần thoại xưa người áo đen sắc mặt hơi nghiêm nghị lên năm đó vị diện võ hội thành lập lúc ta liền tận mắt gặp qua tiểu sư lúc đó hắn còn còn lâu mới có được mạnh như vậy nhưng lấy một đ ị c hai h tháng rồi hai vị di h ò a cung chủ liên thủ hai vị này võ công ở lúc ấy có cạnh tranh thiên hạ đệ nhất cao thủ tư cách tiểu hai tử vô vô đầu của mình hóa ra là thật sự a nhưng là ta vẫn không có rõ ràng hắn tại sao phải làm như vậy đối với hắn nhưng là không hề có một chút chỗ tốt đã người áo đen lắc đầu nói không có ai sẽ làm đối với mình không có l ợ i chuyện hôm nay chúng ta liền đến tâm sự tiểu sư nói một chút người đối với tiểu sư cùng vị diện võ hội cái nhìn tiểu hai tử rơi vào trong tâm t ư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 tiểu sư đồng dạng sẽ không là kẻ địch của chúng ta hắn không có chinh phục thế giới g a tâm không phải vậy thế giới này đã sớm là của hắn rồi bằng vào chúng ta trở ngại lớn nhất vẫn là thanh long hội cùng tây phương ma giáo đang lúc này một vệt bóng đen rơi xuống lại là một cái trông rất sống động tượng gỗ chim nhỏ tiểu nhiên ở thế giới này chuyển xuống võ đạo cũng chuyển xuống trận pháp phù văn c h i đạo tiểu nhiên đối với mặt sau hai loại không phải rất lưu ý nhưng cũng không phải nói cái này hai loại đồ vật ở thế giới này sẽ không có đại phát triển cái k i a chim nhỏ lại miệng nói tiếng người báo cáo giáo chủ đã di t â phương ma giáo ngọc la sắt đem người quy hàng người áo đen cười nhạt đối với tiểu hài từ nói hiện tại tây phương ma giáo đã không phải trở ngại đối thủ của chúng ta chỉ có thanh long hộ i rồi hắn đứng lên cười nói ta cũng tâm sự cái nhìn của ta sớm nhất tiếu sư một lúc mới bắt đầu ta căn bản xem không h i ể u tiếu sư đang làm gì chậm rãi ta đến gia cùng ngươi không sai biệt lắm kết luận sau đó hoàng gia cùng triều đình đều biến mất các thôn các chấn các thành t ự mình việc g i á g dốc như vậy thế giới không bình thường đến để ta khiếp sợ không có tập trung quyền lợi cơ cấu căn bản không có chúng ta loại này tổ chức tồn tại độ khả thi chúng ta không thể có nhiều người như vậy tay một cái thôn một cái thôn đi trong bóng tối ảnh hưởng điều khiển nhưng lại sau đó thiên hạ các xuất hiện rốt cục lại có quyền lực đất tập trung xuất hiện ta rốt cục thở phào nhẹ nhõm mặc dù có chút biến cố hóa nhưng thế giới căn bản tính đồ vật vẫn là sẽ không thay đổi cùng trước đây có hoàng đế lúc so với duy biến hóa thiên hạ các lực lượng so với triều đình không lớn lắm mà dân chúng quyền lên tiếng đại hơn nhiều bởi vì bọn họ hiện tại cũng có sức mạnh có thiên hạ các tự nhiên lại có chúng ta tồn tại không gian hơn nữa loại này tổ chức so với triều đình dễ dàng hơn thẩm thấu một điểm trước đây chúng ta chỉ có thể ở trong bóng tối ảnh hưởng thế giới này liền không chừng lần này chúng ta có thể quang minh chính đại đứng ở trước đài trong bóng đêm tạ thiên trên eo đặt một thanh dao bộ thủy ở trong rừng đi xuyên đi tới một chỗ ban ngày bày xuống hố bẫy nơi vui mừng trong bụng bởi vì hố bẫy trên ngụy trang đã rơi mất nói rõ có con mồi trúng chiêu tạ thiên đem dao bổ củi cầm trong tay nhìn cạm bẫy xuống vừa nhìn cái này vừa nhìn hắn lập tức bối rối bởi vì bên trong một con chó con một kích cỡ tương đương cả người kim mao tiểu ra hỏa chính đang tại lật lên cái bụng như đang ngủ nhưng tuy nói là chó có thể ngươi lúc nào gặp qua cánh dài chó tạ thiên tuổi tuy nhỏ nhưng lá gan lại là không nhỏ cầm lưới dây một bộ liền muốn đem con chó nhỏ này như thế ra hỏa cho chùm vào kéo ra trong hầm này lưới dây liền muốn bộ đến này con chó con. nó đột nhiên mở ra bích lục hai mắt thấp giọng rít gào một thoáng tạ thiên lập tức phải đầu một ngây dại liền muốn rơi chính mình bày xuống hố bên trong lúc này một cái nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn tạ thiên hoa mắt t r o n g mặt cảm giác đột nhiên biến mất rồi người đàn ông này than thở chỉ là cho các ngươi thả một thông khí thôi còn lấy có thể giả chết tránh được trong tay ta quá ngây thơ tiểu g i a hỏa nói xong tay v ù một cái liền đem tên tiểu tử này thu tới trong tay người đàn ông này chính là tiểu niên h hắn lần này nhưng không là tay không mà đến bởi vì phát hiện có thể người mang tới thế giới võ hiệp sau khi hắn thử một cái hoa chút xuyên q u a điểm lại có thể đem hắn vật còn sống cũng mang tới. Vì lẽ chương bảy trăm chín mươi bảy tạ hiệu phong tổ phụ tạ thiên nhìn tiểu nhiên kinh ngạc nói đại thúc ngươi thật là lợi hại lẽ nào ngươi là luyện khí năm tầng trở lên vó giả tiểu h nhiên đem cái kia cánh dài chó con nhắc tới ở trong tay quanh thân rừng rậm bay ra mười mấy đạo chân nguyên ngưng ra tay trưởng mỗi một cái đều nhắc tới có một ít hình thù kỳ quái động vật nhỏ sở dĩ nói hình thù kỳ quái bởi vì tạ thiên chính là thợ săn xuất thân những thứ này động vật nhỏ h ắ n nhưng là một cái cũng không nhận ra những thứ này mỗi cái đều là linh thú con non tiếu niên h trước đem những người này phóng ra xem chúng nó có thể thích đứng hay không thế giới này vì lẽ đó không nhiều quản chúng nó kết quả mỗi cái g i a hỏa đều muốn tránh đi nhưng ở tiếu niên h linh thức trong phạm vi chúng nó sao vậy khả năng thoát được đều bị nắm về rồi nghe được tạ thiên nói như vậy tiếu niên nợ nụ cười luyện ký năm tầng trở lên coi như thế đi ồ、oh. tiểu hai tử ngươi gọi cái gì tên lại là tiểu niên h phát hiện đứa trẻ này ở linh lực trên thiên phú hơn người tiểu niên h không khỏi xoa nhẹ xuống đầu tự mình mới vừa trở lại thế giới này liền đụng tới một cái thiên phú hơn người tiểu gia hỏa vận may này thực sự là đủ n g h tiên tạ thiên nói ta tên tạ thiên đại thúc có thể dạy ta v õ c ô n g ma ở lục tiểu phụng sau khi có cái gì nổi danh cao thủ họ tạ a hoặc là chính mình gặp phải một cái bị đề xuất thiên tài tạ nếu như nói đến cổ long thế giới họ tạ cao thủ cái kia cũng chỉ có một tạ hiệu phong tạ hiệu phong thần kiếm sân trang cẩn thận suy nghĩ t i ế u nhiên liền nghĩ tới thật giống thần kiếm sơn trang chính là tạ hiệu phong tổ phụ tạ thiên s a n g chế hắn ở nguyên bản trong lịch sử được gọi là đệ nhất thiên hạ kiếm cái này nhưng cũng không phải tự xưng mà là đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách ở hoa sơn luận kiếm sau khi một người ra một l ạ n g vàng đúc thành cái này nằm cái màu vàng chữ lớn đưa cho hắn đủ thấy cái kiếm khách đối với hắn tâm phục khẩu phục đến mức độ nào thiếu nhiên lắc đầu bật cười không muốn cái này cũng quá xảo đi hắn ngồi sổm xuống, xuống một trưởng theo trên c r á n tạ thiên cảm giác linh hồn của hắn cơ thể hắn tạ thiên không biết thiếu n h i n muốn làm cái gì nhưng hắn biết tiếu n h i n đối với mình không có áp t i ế u nhiên tay mới từ chán của hắn rời đi thầm thở dài nói ta hẳn là không có lầm t r ù n g tên t r ù n g họ tương tự thiên phú hơn người xem ra ta gặp phải một vị khắc kiếm thần tổ phụ tạ thiên tương đương căng thẳng đối với t i ế u nhiên nói đại thúc thân thể của ta có cái gì vấn đề ma t i ế u nhiên lắc đầu cười nói không có thân thể rất tốt tất nhiên như thế hữu duyên gặp phải dạy dỗ võ công cho người cũng không sai nói xong sau khi ngưng ra một cái khí chủng độ vào tạ thiên trong cơ thể quán thông hắn một cái chủ kinh mạch sau đó rơi xuống trong đan điển khí chủng cô độc là tương đương tiêu hao chân nguyên cùng linh lực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 kỳ thực đều thật là ít ỏi chỉ là tiểu nhiên xuất hiện như là từ như sắt thép đem những người kia tụ đến cùng một chỗ tạ thiên hoàn toàn không biết phát sinh cái gì thế nhưng đan điển cái kia khí trùng khí tức mạnh mẽ lại là như vậy rõ ràng coi như hắn chỉ là một cái trong ngọn núi hai tử từ nhỏ không cha không mẹ nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng là nghe qua có quan hệ khí trùng truyền thuyết chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình lại có cơ hội thu được như vậy bản ơ n hắn lập tức quỳ trên mặt đất lập tức liền muốn dập đầu lạy từ nhỏ nhận hết mọi người khinh thường biết do nếu muốn học được bản lãnh thật sự còn nhiều không dễ liền võ quán đều không kham nổi hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cái này khí nhưng tạ thiên phát hiện chính mình dập đầu không đi xuống bởi vì tiếu niên h đưa tay đem hắn nhờ lên tiếu niên h nhàn nhạt nói võ giả đ ỉ n h thiên lập địa không cần hướng về bất kỳ ai quỳ xuống coi như sư phụ cũng như thế quan hệ giữa người và người cũng không phải nhất định phải một người đứng một người quỳ sư phụ đại thúc ngài ngài thu ta làm gì làm đồ đệ tạ thiên kích động đầu lưỡi đều thắt hoàn toàn không biết muốn nói như thế nào tiếu niên h n ở nụ cười ta cho ngươi một viên khí t r ù n g nếu như ngươi không tiếp thu ta người sư phụ này ta không phải thiệt t h lớn rồi không phải sư phụ ta ta tiếu niên lắc đầu cười thầm như vậy một cái nói chuyện đều nói lắp ra hỏa lại cũng có thể một cái nào đó thời không thành đệ nhất thiên hạ kiếm người không thể mạo danh a sau đó hắn đối với tạ thiên nói nếu như ngươi vừa căng thẳng liền lại nói thắt không bằng thử xem căng thẳng lúc cũng chỉ nói một hai c h ữ phải thiếu nhiên cười to nói đúng cao lệnh kiếm khách chính là như vậy phải tạ thiên lại ở dưới chân núi làng nhỏ bên trong từ nhỏ phụ mẫu đều mất ăn bách da cơm lớn lên không có cha mẹ dạy hắn võ học trụ cột càng không kham nội võ quán chỉ là cách bích đại thúc thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm hắn một thoáng nhưng này cái đại thúc cũng bất quá luyện khí ba tầm thôi bất quá coi như là vùng núi nhưng cái này hơn trăm năm đến vậy có khai hoang trồng trọt những tia t i ế u nhiên mang đến cao sản lương thực thêm vào người sống trên núi cũng so sánh t h u ầ n phát vì lẽ đó tạ thiên vẫn tính là không có đói bụng qua cái bụng xem như là t i ế u nhiên mang cho thế giới này m ặ t tốt đi t i ế u nhiên chuẩn bị cho những thứ này mang đến linh thú một cái quan sát kỳ liền đưa chúng nó đều nuôi thả ở trên núi những linh thú này trời sinh thì có chân khí tương đương với luyện khí một tầng tu vị không có bản thổ thú hoang có thể tổn thương được chúng nó hơn nữa t i ế u nhiên cho chúng nó g e o vào vạn vật nguyên khí tỏa để chúng nó không cách nào công kích nhân tộc cũng không cách nào chạy ra núi đi sau đó tiếu niên theo tạ thiên đến bên dưới ngọn núi hai người mới vừa vào thôn làng đột nhiên cửa thôn chuyển đến một trận kêu t h ả m thiết tạ thiên kinh hãi là lý thúc lý thúc chính là cái kia duy nhất đồng ý chỉ điểm tạ thiên võ công tôn h dân sau đó hai người liền chứng kiến cái kia lý thúc như bóng cao su một loại như thế bị quăng tới bầu trời rơi xuống tiếu niên trước mặt hai người tạ thiên lập tức nâng dậy lý thúc lại phát hiện lý thúc căn bản không đứng lên nổi xương s ư ờ n sâu sắc gần vào ngực thở ra thì nhiều hít vào thì ít hiển nhiên là không sống được rồi sư phụ tạ thiên cầu xin nhìn tiểu nhiên. nhiên tiện tay một điểm một luồng trường sinh khí chân nguyên n h ậ p thể tiếp b ắ c được rồi lý thúc kinh mạch xương gãy chậm rãi tẩm bổ vết thương của hắn sau khi chỉ cần tu dưỡng nửa tháng khoảng trường liền có thể khôi phục trường sinh khí chữa thương hiệu quả không bằng mất thái bất diệt thân nhưng nhưng sẽ không tiêu hao tuổi thọ mà ở cửa thôn một cái cao lớn người trung niên đang cùng một cái xào tre một loại như thế gia hỏa đại chiến hai người đều là luyện khí năm tầng tu vị đúng là xê xích không nhiều nhưng cao lớn người trung niên bất luận là kinh nghiệm chân hình uy lực đều là rất xa không bằng cái kia gầy xào tre thiếu niên kinh ngạc nói bọn họ là cái gì người tạ thiên chỉ vào cái kia cao lớn người trung niên nói đó là trương thúc là trong thôn võ trưởng là như thế nhiều năm qua thôn làng duy nhất một cái luyện khí năm tầng võ giả một cái khác ta không nhận ra cái k i a gầy xào tre cười to nói trương thắng chỉ bằng ngươi cái này loại mèo kỹ năng cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang lần sau còn dám miệng đầy phun phân liền đánh gậy hai chân của ngươi nay trương thắng giận dữ nói đến phương tề ngươi có gan liền giết ta xem lục phiến môn có đến hay không tìm ngươi chính là chết ta cũng là tuyệt sẽ không đồng ý hắn làm trong thành võ bị tên k i a gọi là phương tề gầy xào tre mắt hiện ra nguy hiểm ánh sáng đừng nắm lục phiến môn đến làm ta sợ giết sạch các ngươi khả năng sau nửa tháng mới có người phát hiện nơi này có thi thể sau nửa tháng coi như là võ tổ hàng lâm thế gian cũng không cách nào tra ra là ai giết các ngươi chỉ cần đánh chết trương thắng lấy phương tề luyện khí năm tầng t h vị đối đầu cái này còn nhiều nhất chỉ có luyện khí bốn tầng thôn dân tuyệt đối là có thể giết sạch những thôn dân này cái ý niệm này cùng nhau nay phương tề đột nhiên hai mắt trở nên đen nhánh một đôi tay trở nên như quả hương b ù một kích cỡ tương đương đen nhánh cực kỳ phía trên truyền ra một luồng không rõ hơi thở để này trương thắng tim mật sắp nước chứng bảy trăm chín mươi tám ma giáo chứng kiến chiêu thức này tiểu n h i n không khỏi ồ một tiếng ngược lại không là phương tề cái này thức mạnh bao nhiêu làm cho tốt bao nhiêu hắn lấy vị diện võ hội thu nạp thiên hạ võ học thế gian này võ đạo căn cơ lại là hắn chuyển xuống hắn tuy rằng không dám nói thế gian này võ công hắn mỗi một dạng đều gặp nhưng cũng tuyệt có thể nhìn ra đây là từ đâu một bộ võ kỹ bên trong biến hóa ra nhưng phương tề chiêu thức này nhưng nhảy ra t i ế u niên truyền xuống võ đạo giàn giáo t i ế u niên chưa từng gặp không cách nào nhìn ra hắn khởi nguồn chiêu thức này tuy rằng đồng dạng hòa vào tiểu niên truyền xuống võ đạo căn cơ nhưng cũng có tuyệt định tính không giống địa phương đánh so sánh không thích hợp so sánh nếu như tiểu niên truyền xuống võ đạo là táo ta hệ thống. như vậy cái này phương tề khiến chiêu thức này chính là táo tây hệ thống tuy rằng cơ bản chức năng tương tự nhưng loại này trên bản chất khác nhau nhưng không giấu dếm tiểu niên h nay cũng, cũng không phải nói cái này phương tề này một thức võ kỹ so với tiểu niên h chuyển xuống còn mạnh hơn mà là cái này võ công có chính mình hệ thống điều này hiển nhiên cũng không phải một người nhất thời có thể làm được phát minh bộ này hệ thống người đang hấp thu tiểu niên h võ đạo lý luận sau khi chính mình khai phá ra một bộ võ đạo hệ thống tiểu niên h gieo hạt lúc tuyệt không nghĩ tới còn có thể khai ra như vậy đ ó á hòa đến hắn rất vui mừng mà tiểu niên từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này võ kỹ đủ để chứng minh bọn họ che giấu đủ sâu chưa từng có đem chính mình bộ võ học này hệ thống đến vị diện võ hội hối đoái qua những người kia lòng dạ cao ẩn nhận sâu liền tiểu nhiên đều không khỏi nghĩ m u ố n đối với bọn họ vô tay tiểu nhiên tiếng nói ở tạ thiên trong đầu vang lên có dám đi hay không cùng này phương t ề đối chiến tạ thiên sớm cảm thấy khí huyết dâng lên nghe được tiểu nhiên lời này lập tức lớn tiếng nói dám tiếng nói vừa dứt hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ dót vào trong cơ thể hắn đem kinh mạch của hắn từng cái xông ra loại này đốt cháy giai đoạn phương thức kỳ thực cũng không được vì lẽ đó tiểu nhiên chỉ là tạm thời xông ra kinh mạch của h ắ n ch Tạ phương tây kinh hãi phát hiện tạ thiên đòn đánh này lực lượng tuy rằng không mạnh nhưng vật lực công lao x à o d ư ệ u giống như bào đinh giải ngư một loại như thế một tầng một tầng phá tan hắn cơ khí tan giá rồi hắn đại thiên ma thủ hắn tim mật điệu đức nghĩ lên giáo quy cái này đại thiên ma thủ chỉ có đang xác định có thể giết chết kẻ địch hơn nữa không cần chính mình sẽ chết tình huống giới có khả năng sử dụng mình đã làm trái quy tắc đáng sợ hơn chính là chính mình thất thủ rồi lẽ nào tiểu tử này là một cái nào đó tu vị đến phản lao phản đồng cảnh giới võ giả lần này phương tề không khỏi vui mừng chính mình đem đại thiên ma thủ ngụy trăng qua tiểu tử này võ công ty u cao nói vậy vẫn là không nhận ra tất cả tâm tư điện t h i ể m mà qua phương tề lập tức liền chuẩn bị đào tẩu nhưng vào lúc này tạ thiên đơn chỉ thành kiếm một đạo mang theo tuệ đôi màu sắc rực rỡ kiếm quang bắn chúng phương tề phá án cương khi áo giáp đóng kín hắn toàn thân yếu huyệt liền nắm đấm một loại như thế chân hình lại cùng hắn không có liên lạc như si ở một giống như nổi bồng bềnh giữa không trung song phương tề mắt tối s ầ m lại hiện tại coi như hắn muốn chết cũng vô lực tự sát nay trương thắng cùng lý thúc đều ngây ngốc nhìn tạ thiên dù như thế nào bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng tạ thiên sẽ là một cái mai danh nhận tích cao thủ bọn họ nhưng là nhìn tạ thiên lớn lên người vì lẽ đó bọn họ đều đưa mắt rơi xuống t i ế u nhiên trên người nói vậy tạ thiên có thể làm được điểm này là tiểu n i ê n công l a o thao túng một cái luyện thể cảnh võ giả thân thể ung dung đánh bại một cái luyện khí năm tầng cao thủ bọn họ không cách nào tưởng tượng đây là rất mạnh võ giả mới có thể làm đến điều này còn lại mới vừa xông lại hỗ trợ thôn dân cũng là ngây ngốc nhìn tạ thiên như là ở xem một cái thần thoại mà tạ thiên nhưng ngây ngốc nhìn hai tay của chính mình hắn biết cái kia hết thảy đều là thiếu nhi làm hắn lần thứ nhất biết chân khí ở trong người vận hành là cảm giác gì lần thứ nhất biết một đạo chân khí ở bắn chung kẻ địch trước sẽ làm bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi biến hóa cái này quá khó nhưng đây cũng quá thần kỳ rồi võ học quả nhiên thú vị đây tạ thiên ở trong lòng phát ra một trận hoan hô mà thiếu n i ê n chậm rãi đi tới phương thể trước mặt cười nói ngươi là người nào ta là s á t vách khê thủy thôn tiếu niên h nợ nụ cười loại này phí lời không cần nói rồi ta vốn là muốn dùng dịu dàng một chút thủ đoạn nghe tiếu niên h lời nói này phương tề đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa lập tức hé một nói ta là ma giáo hắn mới vừa nói rồi hai chữ này tiếu niên h liền cảm giác linh hồn hắn bên trong c ó một đạo lực lượng bạo phát muốn phá hủy linh hồn của hắn nhưng nguồn sức mạnh này lại bị tiếu niên h đánh tan còn bị tiếu niên h nhớ k ỹ luồng khí tức kia phương tề chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi tỉnh lại đang suy nghĩ đặt câu hỏi lại cảm thấy trở nên hoảng hốt ta là ma giáo mới lên cấp đệ tử vừa nay cái kia một thức là đại thiên ma thủ. Ta năm năm trước nhập giáo. nhưng ngoại trừ ma sứ ta chưa từng thấy những người khác đại thiên ma thủ cái này tiểu nhiên là biết đến cổ long thế giới thập đại thần công một trong có thể thay đổi tay hình thái để cho biến thành lưỡi dao sắc giống như vậy nguyên bản trong lịch sử ở bề ngoài khoảng trừ nam g n hải n ư ơ n g tử luyện thành qua binh khí phổ bên trên lựa phụng tiên đem ngón tay của chính mình luyện thành như vậy cũng khả năng là đại thiên ma thủ tiểu nhiên lẩm bẩm nói thì ra là như vậy ma giáo vẫn ngủ đông không ra đóng cửa phát triển thuộc về tự mình võ đạo tâm tư này thật lợi hại nguyên bản đại thiên ma thủ là thập đại thần công một trong nhưng hiện ở một cái mới nhập giáo không bao lâu đệ tử đều có truyền thụ xem ra ma giáo phát triển không sai khả năng là sáng chế rất nhiều châu bò võ công vì lẽ đó cái này đại thiên ma thủ bị xem là r ấ t r ư ỡ i cái này liền có chút ý tứ cổ long thế giới ma giáo bắt nguồn từ khi nào còn thật không có ai biết nhưng ở tân nguyện c h u y ể n kỳ bên trong sở lưu hương liền gặp được ma giáo giáo chủ m à tiếu niên h khởi điểm gặp phải cái k i a tây p h ư ơ n g ma giáo có người nói chỉ là ma giáo một cái chi nhánh cái này giáo phái luận thần bí tính có thể cùng thanh long hội sánh ngang tiếu nhiên ở thế giới này truyền đạo trăm năm bọn họ hầu như không có lộ quá mức nghĩ đến là ở nhất ý ân út chuyên tâm phát triển võ đạo nhưng bọ chắc chắn sẽ không chỉ là an tâm phát triển võ đạo người Từ một điểm này trên thậm điểm đáng này nhìn bọn họ sự đáng sợ chuyện í còn ở thanh long hội bên trên.、Đem、linh tình xong ở thú hội a lý Đem sự s xử khi, ta liền sẽ đi gặp cái ta n sẽ gặp à mà mừng. giáo gì cái vui cho nhìn bọn họ có thể h có c ta u y tiếp theo tiểu nhiên cũng sẽ không quản như phương tề loại hành vi này là có thể trực tiếp thông chi lục phiên môn tiểu nhiên không chuẩn bị ngốc quá lâu vì lẽ đó mấy ngày nay đều ở chỉ đạo tạ thiên võ kỹ tuy rằng tạ thiên vừa căng thẳng sẽ nói lắp thế nhưng ở võ học một đạo đúng là tương đương có thiên phú đối với loại này có thiên phú đệ tử tiểu nhiên dạy lên là rất vui vẻ một v ệ c màu trắng thân hình ở trong núi bay lượn rót cục một phát bắt được cái kia mang cánh chó con ra tay chính là một cái nữ hải nàng nhắc tới trong tay cái k i a liên tục g i í t gào chó con đối với người ở bên cạnh nói sư huynh đây là vật gì lại biết võ công nữ hải bên người là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử nam tử bất đắc gì nói ta cũng chưa từng thấy bất quá nghe nói võ tổ ở đông hải dạy cá lớn cùng con bạch t u ộ c võ công vì lẽ đó có những người khác dạy vật này võ công cũng không tính kỳ quái đi nữ hải lường hắn một cái không tính quái ngươi m ù a ngươi gặp qua cánh dài chó sao lúc này một cái âm thanh văng lên n à y không phải là cánh dài chó cái này gọi là hao hết thi lang chương bảy trăm chín mươi chín ma ảnh nhiều lần hiện nam tử kia lúc trước cũng cảm giác được có người tiếp cận bất quá người đến tu vị không cao hắn cũng không có chú ý lúc này hắn quay lại chứng kiến một cái chừng mười tuổi nam hải từ trong rừng đi ra đến nam tử kia trong nháy mắt toàn thân tóc gáy đều nổ lên bởi vì hắn từ đứa bé trai này trên người cảm giác được chân khí tồn tại đây là một cái luyện khí một tầng v õ giả lao thiên sao có thể có chuyện đó lẽ nào hắn ngưng võ nhưng là cảm giác nhưng không giống lắm đối lập với nam tử căng thẳng cô bé kia chỉ là cảnh giác nhìn tiểu hải tử đem thị huyết thiên lang con non gắt gao ôm vào trong ngực tiểu quỷ ngươi là ai này con c h ó con tiểu lang nhưng là ta đáng thương thị huyết thiên lang con non nếu là thành thục nhưng là đủ để trưởng thành lên thành luyện khí bảy tám tầng chiến l ự c cường đại linh thú nhưng hiện tại bị cô bé này ôm vào trong ngược lại là dễ ruột không được đứa bé trai này tất nhiên là tạ thiên hắn nói cái này trên núi linh thú đều là sư phụ ta dưỡng nữ hai cắt một tiếng ta còn nói cái này núi đều là nhà ta đây tạ thiên lãnh đ ạ m nói thả ra lại là thiếu niên dạy hắn biện pháp nếu như vừa căng thẳng cái kia nói chuyện liền đơn giản một điểm nhưng lời này rơi xuống nữ hai trong hai lại là khó chịu cực điểm nàng cười lạnh nói tiểu quỷ d á m hướng ta hống cô bé này năm nay mới vừa hai mươi tuổi nhưng đã là luyện khí hai tầng v õ giả thêm vào thân phận cao quý ở trong thành đây cũng là thiên tri tiểu nữ giống như vậy bị một cái trong ngọn núi tiểu quỷ giống lên tâm tình nơi nào tốt nổi đến tuy rằng ô m thị huyết thiên lang con non nhưng thân pháp của nàng vẫn như cũ nhanh như chấp giật linh động như thần trong nháy mắt liền v ọ t đến tạ thiên trước mặt vung lên bàn tay liền muốn hướng về tạ thiên trên mặt tắt đi tạ thiên rút ra eo bên trong kiếm gỗ nhanh như tia chớp hướng về nữ hải đâm tới chiêu kiếm này nhìn như bình thường cực điểm nhưng đóng kín nữ hải một trường này tất cả biến hóa bất luận nữ hải làm sao biến hóa cũng sẽ bị hắn kiếm gô đ i ể m t r ú n g nữ hải cả kinh không thể không thu tay lại lùi về sau trong mắt hiện ra lòng kinh hãi tiểu quỷ này lại lại cũng là luyện khí cảnh v õ giả hơn nữa kiếm pháp như thế tuyệt vời bị tu vị không bằng chính mình tiểu hài từ một chiêu kiếm bước lui nữ hài chưa từng được qua khuất nhục như vậy tiện tay ném một cái đem thị huế y tiên t lan g con non ném cho nam từ kia sau đó chân khí trong cơ thể vận chuyển thân hình như là một mảnh lá cây một loại như thế phiêu hướng tạ tiên thân hình nhìn như chầm chậm nhưng thế đi vô định tràn ngập vô cùng sau nhượng người rất khó phán đoán bàn tay như gió nhẹ phất liễu một loại như thế quét về phía tạ tiên nhìn như mềm nhẹ nhưng nếu bị nản g phất bên trong bảo đảm tạ thiên nằm trên giường nửa tháng nam tử kia hơi nhúm mày tiểu sư muội thực sự là rất kích động a ra tay cũng là hơi nặng bất quá hắn cũng không lo lắng ngược lại có chính mình ở đây nếu như sẽ phải xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ ngăn cản tiểu sư muội cái này trong ngọn núi tiểu quỷ thần bí vô cùng tổn thương hắn sợ là không tốt không đúng như thế còn nhỏ liền có thể có luyện khí một t ầ n g thực lực sợ là loại kia bị rót vào khí t r ù n g tuyệt thế thiên tài nghĩ tới đây nam tử kia đột nhiên cả kinh liền muốn ngăn cản nữ hải nhưng vào lúc này tạ thiên trong tay kiếm gỗ run lên biến ảo hai đoá kiếm hoa điểm hướng về cô gái kia nhưng biến h o a vô cùng kiếm gỗ mũi kiếm lại bị nữ h à i ngón tay đạn bên trong nữ h à i đột nhiên cảm giác kinh sợ thế kiếm kia xem ra lăng lịch lại là không hề lực lượng điều này làm cho nàng có loại lực đạo dùng sai cảm giác tạ thiên kiếm gỗ thân kiếm trong nháy mắt vỡ thành đầy trời v ừ gỗ nhưng thế công của nàng lại vì một chi hoãn tạ thiên trong tay đoạn kiếm nhân cơ hội đâm t r ú n g tay của cô bé cổ tay nữ h à i thua nữ h à i một thoáng đều cho váng ở trong thành nàng chính là mọi người vờn quanh giống như đại tiểu thư người người tán dương thiên tài võ học nhưng hôm nay lại ở một cái luyện khí một tầng tiệu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 giúp hắn chấn áp trong cơ thể lăn lộn khí huyết quả nhiên là khí chủng tiểu tử này có một cái thiên nguyên cảnh sư t r ư ở n g sau đó nam tử bông ra đem thị huyết thiên lang con non còn tới tạ thiên trên người cười nói nhà ta tiểu sư mội yêu thích những thứ này tiểu miêu tiểu cầu nếu như là tiểu h u y n h đệ tất cả tự nhiên không thể đoạt người yêu thích tạ thiên cối u cùng thở phào nhẹ nhõm trong cơ thể khí huyết cũng bình phục hắn đem thị huyết thiên lang con non thả mặc cho chính nó chạy khắp nơi hắn lắc đầu nói không là của ta là sư phụ ta nuôi thả ở đây đang l ú c này nam tử kia cảm giác không tên cảm giác nguy hiểm hắn nhìn tuổi trẻ nhưng k k cực cực i như như nhưng nghiệm h i c vào lúc này một thanh dài nhỏ trường kiếm không biết từ đâu mà đến đâm hướng về hắn hậu tâm kiếm còn chưa tới hắn lập tức cảm giác mình ảo giác bộc phát tựa như tại người nơi vô danh địa ngục bên trong vạn quỷ kêu t i ê n quần ma là vũ chiêu thức này chính là ma giáo kiếm kỹ vạn diệu vô phương nhếp hồn đại kiểu thức chính là số lớn nhất á m chỉ kiếm pháp này biến hóa vô cùng vô tận nhếp hồn cũng là bởi vì có trực tiếp công kích linh hồn năng lực cái kia bên người nam tử mây mù bắt đầu bành trướng đem tự mình cùng tiểu sư muội còn có tạ thiên ba người đều bao ở trong đó hai tay hắn trưởng thức như vân tự vụ mờ ảo khó giỏ trong nháy mắt cùng cái kia chi tinh x ả o kiếm trong nháy mắt va chạm mấy chục chiều tuôn ra từng trận như sấm nổ, nổ vang mây mù t ă n hết nam tử kia biểu hiện bề hoài trước người của hắn nhưng xuất hiện một cái giáp đen mũ đen người người kia cầm trong tay một thanh tinh xào kiếm một cái quỷ trảo một loại như thế chân linh đã đem cô bé kia nắm ở trong tay hắc khôi nam tử cười khẳng khặc quái gì, trở về c h u y ề n cáo sư phụ n g ư ờ i chỉ cần hắn lui ra võ bị tranh cử con gái của hắn dĩ nhiên là sẽ trở lại bên cạnh hắn nói xong hắn hiện tại nơi một luồng khói đen bước lên trong n g á y mắt biến mất không thấy nam tử kia sắc mặt tâm trầm cực điểm hắn không biết là ai sẽ ra làm chuyện như vậy đến hơn nữa lấy hắn kinh nghiệm giang hồ lại cũng nhìn không ra cái kia hắc khôi nam tử võ công con đường vì võ bị tranh cử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 lúc này một cái âm thanh ở trong đầu hắn lên ồ thật giống lại là ma giáo đệ tử gần nhất ma giáo rất sinh động à ta sẽ tìm giáo chủ của các ngươi tâm sự chỉ là ngươi dọa ta đổ đệ nhảy một cái đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy cái kia hắc khôi nam tử lập tức móc ra chính mình toàn bộ thân ra kể cả chính mình bảo kiếm cùng đ ể dưới đất sau đó một bước lên trời đ ầ u cũng không dám về chạy nam tử kia cùng nữ hải cũng là như choáng váng một loại như thế nhìn tạ tiên bởi vì bọn họ biết cái này có ích sự khẳng định cùng tạ tiên nam tử hướng về không trung thi lễ một cái đa tạ tiền bối cứu rút một cái âm thanh ở trong đầu hắn văng lên không không nhiều nhà chút thú thích, cô cần ơn, ngươi nương cảm có ta bạo, vì lẽ đối ó đừng đến đ Trưng phía ta. tăm trăm, võ bị.、Đối、với tạ thiên biểu hiện tiếu nhiên là tương đương thỏa mãn tiếu nhiên chỉ dạy hắn mười ngày kiếm pháp nhưng ở chiêu thức trên nhưng cũng có thể thắng được một cái tên luyện khí hai tầng v õ giả vì lẽ đó tiếu nhiên chuẩn bị nhiều hơn nữa dạy hắn năm ngày năm ngày trước mắt liền qua tiếu nhiên đem những kia ở trên núi nhảy nhót linh thú con non toàn bộ bắt được trở về xem ra chúng nó cũng chưa từng xuất hiện khí hậu không phục tình huống liền mang theo tạ thiên đến cửa thôn chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này đột nhiên hắn cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc lại là mấy ngày trước tạ thiên ở trên núi gặp phải nam tử kia chính đang tại hướng bên này cấp tốc bay tới hắn trực tiếp một con ném tới tạ thiên trước mặt thoạt nhìn tình huống tương đương không ổn hắn hiện tại chỉ có một con tay cả người đều là lỗ máu như cái cái sàng giống như vậy hơi thở cực kỳ yếu ớt tạ thiên lập tức đi dịu hắn nam tử hai con mắt đã không nhìn thấy nhưng hắn vẫn là nhận biết được tạ thiên hơi thở hắn lắc đầu nói cảm t ạ tiểu huynh đệ ta sợ là không được có thể không xin mời tôn sư ra tay cứu sư phụ ta một cứu nam tử lại gặp đến tạ thiên sau cũng là chung quanh ngay qua biết rồi tạ thi nhưng t i ế u nhiên đã nói để cho hắn không nên tới phiền chính mình vì lẽ đó hắn cũng không có m ạ o g m ộ i cầu kiến nhưng hiện tại tình thế tương đương không ổn hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi t i ế u nhiên lắc đầu một cái nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở nam tử kia trên người trường sinh khí độ nhập trong cơ thể hắn trục xuất trong cơ thể hắn dị trùng chân cương chữa trị nội tạng kinh mạch trên thương t i ế u nhiên nói không chết được bất quá tay không có cách nào rồi muốn cho đoạn chi tái sinh ít nhất phải để t i ế u nhiên dùng tới ớt thái bất diệt thân vì người không quen hoa chính mình mấy tháng sinh mệnh tiểu n i ê n cũng là sẽ không làm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 nói xong linh thức dò ra ở mấy trăm dặm ở ngoài địa phương quả nhiên phát hiện có người ở chiến đấu tiếu nhiên đối với tạ thiên nói giúp ta nhìn cái này quần con vật nhỏ không nên để cho bọn họ lại chạy loạn rồi sau đó thả người bay lên trong nháy mắt biến mất không thấy nam tử này là chưa từng thấy thiên nguyên cảnh võ giả trong nháy mắt sợ hay nói thiên nguyên cảnh võ giả quả là là thiên nguyên cảnh võ giả đây chính là trong truyền thuyết nhanh hơn âm thanh tốc độ lần này những k i a bình thường thôn dân mới biết nguyên lai、like、mấy ngày nay ở tại tạ thiên nhà người đàn ông này lại lợi hại như vậy mà tạ thiên lại tốt như vậy mệnh lại lệ một cái thiên nguyên cảnh võ giả sư phụ những tia bắt nạt qua hán người không khỏi lo sợ bất an những kia đối với hắn thân m ậ t người trong lòng đều ám đạo may mắn huấn nguyên hữu tâm trạng tràn đầy tuyệt vọng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này hôm nay tình huống này hiện ở thời đại này lại còn có người dám quang minh giết tới chính mình tô n g môn tuyên bố diệt chính mình cả nhà hắn phong nguyệt môn là một cái loại nhỏ phái hắn thân là tôn g chủ cũng bất quá là luyện khí bảy tầng võ giả mà cái kia luyện khí bảy tầng võ giả quấn quít lấy chính mình mà cái kia luyện khí sáu tầng võ giả nhưng ở tàn sát chính mình đệ tử hiện tại hắn đệ tử đã tử thương quá nữa cái kia hai cái người tập kích đều gắn vào một thân màu đen khôi r i á p bên trong hơi thở quỷ dị khó lường trong đó cái kia luyện khí bảy tầng võ giả hai c h ả o ở h ư ớ n g nguyên hữu trên người mang thêm một vết thương hắn liếm một thoáng trên ngón tay máu tươi cười nói h ư ớ n g lao nhi ngươi cho rằng ngươi đại đệ tử chạy đi liền có cơ hội chờ lục phiến môn người đến rồi các ngươi phong nguyện môn đã tuyệt chủng rồi h ư ớ n g nguyên hữu hử lạnh nói bên này lục phiến môn tuy rằng không có bao n h i ê u cao thủ nhưng lục phiến môn tổng bộ lại là cao thủ như mây thiên nguyên cảnh võ giả đều có tám cái các ngươi làm ra đại án như thế lẽ nào cho rằng có thể chạy thoát s ắ c thực hai người này ở phong nguyệt môn giết nhiều người như vậy lưu lại nhiều như vậy hơi thở làm sao có khả năng lừa qua lục phiến m ô n người cái kia luyện khí bảy tầng võ giả cười nói cái này liền không nhọc ngươi bận tâm rồi trước kia để ngươi lui ra võ bị t r á n h cử ngươi không đồng ý hiện ở trong lòng có thể có chút hối hận huấn nguyên hữu g i ậ n tí m ặ t hóa ra là bởi vì chuyện này các ngươi lại dám trực tiếp lấy võ lực váy dày trong thành võ bị nhận lệnh trên bản chất hiện tại quan chức thậm chí thiên hạ các các chủ đều là dân trung chính mình ra tiền thuê người đang giúp mình làm việc mà muốn ngựa bọn họ làm việc dĩ nhiên là đến cho bọn họ quyền lợi điều này cũng làm cho thiên hạ các quyền lợi từ từ từ lớn、lên. đại đa số dân chúng đều là không tin thiên hạ các bất cứ lúc nào cảnh giác bọn họ vi phạm vẫn ở bắt tay suy yếu thiên hạ các chức năng mà thiên hạ các vẫn ở tranh thủ càng to lớn hơn quyền lợi song phương thỏa thích đánh cờ trong lúc đó không biết phát sinh bao nhiêu cố sự trong thành võ bị là cái rất kỳ quái chức vị ở trong thành không có bao nhiêu thực quyền thế nhưng là có thể đại biểu bản thành tham dự quyết sách thành chủ nhân tuyển một cái thành có rất nhiều võ bị mỗi bốn năm nhưng có thể tuyển ra một vị đức cao vọng trọng nhất võ bị tham dự đến thiên hạ các các chủ nhận lệnh quyết sách bên trong mà trong thôn võ trưởng có tư cách đại biểu thôn của chính mình ý kiến quyết định ai có thể trở thành võ bị như hai người này như vậy lấy võ lực mạnh mẽ can thiệp võ bị nhân tuyển chuyện nói lớn chuyện ra có thể thay đổi thiên hạ các c á t chủ nhận lệnh cường gian thiên hạ bách tính ý nguyện cái này có thể nói là ở đạp lên h ư ớ n g nguyên hữu một đời tín nhiệm hắn làm sao không giận cái k i a luyện khí bảy tầng võ giả đưa ngón tay thả ở trước mắt quê q u ơ ở bên ngoài xem hiện tại cùng gần trăm năm trước có hoàng đế thời đại khu khác rất lớn nhưng trên bản chất nhưng vẫn là như thế ta có thể làm như vậy nói rõ ta mạnh hơn người cường giả thống lĩnh người yếu là tuyệt đối không sai rồi lúc này một cái âm thanh văng lên thật giống là đạo lý này thế nhưng n g ư ơ như thế nào đi nữa xem cũng không giống như là cường giả cái k i ê u luyện khí bảy tầng võ giả cùng hướng nguyên hữu đều là s ứ c sở lấy hai người cảm giác nhạy cảm lại cũng không có phát hiện lúc nào nơi này đột nhiên xuất hiện một cái nam tử người này tự nhiên là thiếu nhiên nếu như hắn muốn ẩn giấu thân hình những thứ này luyện khí cảnh võ giả đừng hòng phát hiện hắn là từ nơi nào đến cái k i ê u luyện khí bảy tầng hắc khôi nam tử giận dữ nói giả thần giả quỷ ta muốn ngươi chết bọn họ làm loại này đ ồ người cả nhà chuyện tự nhiên không thể tiết lộ một tay dâng lên một đạo hắc khí ngưng tụ thành bàn tay lớn liền đánh về tiểu n i ê n nam tử khôi giáp dưới trên mặt hiện da cửa gàn chết đi hắn công phu này dung hòa bản giáo đại s i ê u hồn thủ cùng đại s i ê u hồn c h â m chân cương nhìn như ngưng tụ thành lại là do lít nha lít nhít đại s i ê u hồn c h â m tạo thành tụ tán như ý chuyên phá võ giả các loại chân khí áo giáp huấn nguyên hữu chứng kiến cái này một chiêu kinh hai nói cẩn thận mới vừa hắn chính là ở chiêu này phía dưới bị thiệt lớn suýt chút nữa sẽ chết hiện tại những k i a nhỏ như lông châu đại s i ê u hồn c h â m còn chỉ là bị hắn vây ở hai nơi khiếu h u y ệ t bên trong không cách nào khu ra ngoài thân thể